chương Hắc Bạch không thể phá vơ. Toàn bộ hắc bạch Thần Thành người Toàn vơ. bộ x e một cái chính là hắc bạch thần thành lục đại thần tộc một trong thiên kiêu tuấn kiệt một cái thì là nam man đại lục lên tu sĩ giữa hai bên không có bất kỳ cái gì liên quan rất nhiều người đều không thể nào hiểu được vì sao trong thần điện trúc diễm tâm tầm mắt băng lãnh theo nàng nhìn thấy man thiên phong ánh mắt một khắc này nàng liền hiểu không có bất kỳ cái gì quay lại chỗ trống nghiêm sùng hỉ người đi ngăn chặn man thiên phong đừng để hắn tới ta đi thu thập tịch thiên dạ n g đến mức thần mạch nhân tộc treo giải thưởng chúng ta một người một nửa trúc diễm tâm lường bên cạnh nghiêm sùng hỉ liếc mắt lạnh lùng thốt nguyên bản nàng không có hứng thú cùng người khác chia sẻ treo giải thưởng tiền thưởng nhưng man thiên phong đột nhiên xuất hiện phá dối làm nàng cũng có chút đau đầu nàng cùng nghiêm sùng hỉ bất kỳ người nào đều không thể trực tiếp vượt qua man thiên phong uý hiếp được tịch thiên dạ n g cho nên vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể hợp tác một chút rất tình nguyện cống hiến sức lực nghiêm sùng hỉ mỉm cười vui vẻ gật đầu đáp ứng nếu như không có man thiên phong phá r ố i cuối cùng cũng chỉ còn lại có hắn cùng chúc diễm tâm cạnh tranh nhưng hắn cũng hiểu biết chính mình so cái kia chúc diễm tâm kém hơn một chút thủ thắng s á t suất tương đương thấp tịch thiên dạ tám phần mười cuối cùng hội rơi vào tay trúc diễm tâm cho nên trúc diễm tâm đưa ra hợp tác hắn một điểm lưỡng lự đều không có nghiêm sùng hỉ dậm chân tiến lên một đôi mắt nhàn nhạt nhìn về phía man thiên p h ò n g một cỗ khí thế kinh người theo hắn trong cơ thể phóng thích mà ra căn bản cũng không có thêm lời thừa thãi lực lượng cùng lực lượng va chạm trực tiếp nhất cả hai trực tiếp đụng vào nhau v Và năng n lượng kinh người chấn thần điện đều run nhẹ nhẹ xung quanh trăm dặm cắt bay đá chạy nghiêm sùng h ỷ chính là thánh vương cảnh tu sĩ man thiên phong chỉ là chuẩn thánh vương cảnh giữa hai bên tu vi có tranh l ệ n h rất lớn man ma thản tộc quả nhiên danh s ư n g lực lượng cùng phòng ngự thứ nhất nhưng bằng mượn man thiên phong một người cũng chỉ có thể ngăn cản được nghiêm sùng h ỷ một người trúc d i ệ m tâm l ư ờ m hai người l ư ớ t mắt trực tiếp vòng qua hai người vòng chiến đấu từng bước một hướng phía sau tịch thiên dạ đi đến dừng lại man thiên phong hét lớn một tiếng quay người liền chuẩn bị ngăn lại trúc d i ệ m tâm nhưng nghiêm sùng hỉ đã một cái lắc mình ngăn tại man thiên phong trước mặt t h ẳ n g n h ư n ó i đối thủ của ngươi tại đây bên trong cút man thiên phong đấm ra một quyền cùng nghiêm sùng hỉ đụng vào nhau lực lượng kinh người điền cuồng bao phủ kém chút nắm cổ lao thần điện đều rung sụt tộc trường đã truyền ra mệnh lệnh không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ được tịch thiên dạng hắn mặc dù hết sức nghi hoặc vì sao có mệnh lệnh này nhưng mệnh lệnh đã phát ra hắn chỉ có thể phục tùng vô điều kiện man thiên phong ý đổ hướng tịch thiên dạ vị trí na di nhưng nghiêm sùng hỉ căn bản cũng không cho hắn cơ hội đối phương tu vi cao hơn hắn một cái cấp độ trong lúc nhất thời hắn cũng không có cách nào trúc diễm tâm vòng qua đại điện từng bước một đi đến tịch thiên dạ trước mặt vô cùng cùng dã mỉm cười nghe nói ngươi s á c rùa đen rất cứng ta ngược lại thật ra rất muốn biết đến tột cùng ngươi s á c rùa đen cứng rắn hay là của ta quyền đầu cứng trúc diễm tâm dỗi g a phấn non đầu lưỡi liếm liếm đỏ môi một đôi như nước trong đôi mắt thiêu đốt lên rào rạt hỏa diễm nàng bước ra một bước trong nháy mắt liền đến đến tịch thiên dạ trước mặt mang theo rào rạt ngọn lửa màu vàng nắm đấm ầm ầm đánh ra vọt tới tịch thiên dạ mặt ẩm một tiếng vang thật lớn tịch thiên dạ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài cũng không còn cách nào bảo trì bàn mà ngồi tư thế cả người ầm ầm đụng vào sau lưng tượng thần sau đó hung hăng đụng vào đại điện chỗ sâu khảm nạm tại cứng rắn cổ lão trên vách tường a trúc d i ệ m tâm trong đôi mắt lóe lên một vệ ngạc nhiên nghi ngờ vừa mới một quyển kia nàng đã thi triển ra tự thân năm thành lực lượng thế mà vẫn không có đánh tan tịch thiên dạ tầng kia ngũ thải vòng sáng tu vi của nàng cao hơn ngân nhạc anh ra quá nhiều nàng năm thành lực lượng một quyển tương đương với ngân nhạc anh mấy lần lực lượng mà lại tại nắm đấm công kích đến tịch thiên dạ trong nháy mắt trong cơ thể hắn sinh mệnh lực trong nháy mắt tổn thất vừa thành nhưng chỉ vẹn vẹn trong tích tắc liền khôi phục như thế như thế nói đến tịch thiên dạ không chỉ có lực phòng ngự kinh người mà lại năng lực khôi phục cũng kinh người cả hai gồm nhiều mặt vậy thì có chút biến thái đi trong thiên hạ thật sự có lợi hại như thế thánh thể pháp môn tu luyện tịch thiên dạ khảm nạm ở trên vách tường bên ngoài thân ngũ sắc quần sáng vẫn tại lượn lờ từng vòng từng vòng bao phủ ở xung quanh hắn ba thước cả người hắn vẫn như cũ duy trì ngồi xếp bằng tư thế phảng p h ấ t triệt để nhập định trạng thái nhưng con vẹo treo trên vách tường lại là có chút buồn cười tiếp nhận trúc diễm tâm kinh người như thế nhất kích hắn lại vẫn như c ũ không có có phản ứng gì chỉ là lẳng lặng treo trên tường có chút ý tứ trúc diễm tâm trong đôi mắt lóe lên một vệch lanh quang cũng không tiếp tục lưu thủ lóe lên xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt toàn lực ứng phó lần nữa r a quyền dưới cái nhìn của nàng tịch thiên dạ thi triển này phòng ngự bí thuật hẳn là có hạn chế thì như không thể động đậy chỉ có thể giống tịch thiên dạ như vậy khoanh chân ngồi bị động bị đánh nếu không một cái thánh nhân không có lý do gì tu luyện ra như thế biến thái thánh thể quyền thứ hai đánh vào tịch thiên dạ thân bên trên toàn lực ứng phó trúc diễm tâm so với trước hung mánh không chỉ gấp đôi hủy thiên diệt địa quyền kình đánh vào tịch thiên dạ ngũ sắc q u ầ n sáng bên trên trong khoảnh khắc ngay tại ngũ sắc q u ầ n sáng lên n o a n h ra một cái lớn chừng quả đấm lô hồng đến kinh khủng quyền kình ầm ầm theo lỗ hổng đụng vào tịch thiên dạ trong cơ thể trong khoảnh khắc tịch thiên dạ trong cơ thể sinh cơ liền trong nháy mắt biến mất một nửa trực tiếp bị cái kia cố lực lượng kinh người gạt bỏ không gì hơn cái này trúc diễm tâm thấy tầng kia ngũ sắc sắc rùa đen rốt cục tổn hại trong mắt lóe lên một vệt vui mừng đang lúc nàng chuẩn bị nhất khổ tắc khí triệt để đem tịch thiên dạ hủy diệt thời điểm chỉ thấy cái kia ngũ sắc còn sáng lóe lên cái kia vòng sáng lần nữa khép lại không có bất kỳ cái gì tổn hại dấu vết mà lại tịch thiên dạy trong cơ thể tổn thất hết sinh cơ cũng là trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu cái q u ỷ gì t r ú c diễm tâm đều có chút không nhịn được nghĩ lớn mắng ra trong chốc lát liền hoàn toàn khôi phục nàng vừa mới một q u y ề n kia liền chẳng đánh không tin tả t r ú c diễm tâm trong lòng thầm mắng lần nữa ra q u y ề n hướng tịch thiên dạ đánh tới mà lại nắm đấm hóa thành ảo ảnh một q u y ề n tiếp một q u y ề n quyền, quyền đến thịt điên cuồng h o à n h kích tịch thiên dạ lực lượng kinh người tại trong thần điện nổ tung tịch thiên dạ bên ngoài thân ngũ sắc vòng sáng không ngừng bị h oanh nứt vỡ tổn hại nhưng lại không ngừng khép lại trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu trong khoảnh khắc sinh mệnh lực liền hoàn toàn khôi phục tới phảng phất mãi mãi cũng giết không chết bên ngoài thần điện trên quảng trường ngân nhạc anh cũng không có triệt để rời đi hắn trốn ở phía ngoài trên quảng trường thời khắc chú ý trong thần điện tình huống hắn rất tốt ngạc nhiên chính mình làm sao đều không thể phá mất sắc rùa đen trúc diễm tâm xử lý như thế nào bằng nàng thánh vương cảnh năng lực có thể hay không nhất kích đem đánh tan nhưng hắn làm sao đều không ngờ rằng trước mắt hình ảnh lại là như thế trúc diễm tâm toàn lực ứng phó oanh kích trên t r ă n g quyền thế mà đều không có triệt để đánh tan tịch thiên dạ phòng ngự mặc dù hắn biết được tịch thiên dạ phòng ngự hết sức biến thái nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ như này biến thái đã lần nữa vượt qua tưởng tượng của hắn phạm vi Quan gian. chiến không gian. lục tâm nhan cùng dư nam trong mắt tràn đầy không đành lòng tịch thiên dạ không khỏi cũng bị đánh quá thảm rồi đi rất nhiều nam man đại lục tu sĩ đều nghiêng đầu sang chỗ khác không đành lòng nhìn thẳng lúc này tịch thiên dạ tựa như một cái bia sống một cái nơi chút giận bị người điên cuồng công kích chương năm trăm linh hai thiên quang diệu thế hắc bạch thần thành các sinh linh thì âm thầm k i ế p sợ thậm chí nói t r ậ n mắt hốc mồm tịch thiên dạ lực phòng ngự không khỏi cũng quá biến thái đi trúc diễm tâm thế mà đều trong thời gian ngắn không có cách nào đem hắn triệt để đánh sụp một chút dùng lực phòng ngự xưng t r ù n g tộc giờ này khắc này đều mặc cảm bao quát danh xưng lực phòng ngự đệ nhất man ma thản tộc đáng giận long nhân tộc t h ầ n điện long thiên nhi đứng tại đại điện chống trải bên trong ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng hư không biểu lộ rất là băng lãnh số bảy đấu chiến trong không gian không có long nhân tộc cừng giả mới có thể nhường kim diễm linh tộc trúc diễm tâm phách lối đến tình trạng như thế cũng may thôi sán chi tinh giải thi đấu sẽ không gây nên tính mạng người nếu không nàng cũng chỉ có thể mạnh mẽ xông tới đấu chiến cung kỳ thật không chỉ những hắc bạch thần thành đó phổ thông người xem lục đại thần tộc t h ầ n mạch nhân tộc cùng với một chút thiên lan di tích bên trong cường tộc toàn bộ đều khiếp sợ tại tịch thiên dạ lực phòng ngự thế gian lại có như thế không phá bất bại phòng ngự chi pháp dùng bọn hắn hiểu biết đều chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy đến mức những nam man đại lục đó lên đỉnh tiêm thế lực cái kia chớ nói chi là từng cái sớm đã trợn mắt hốc mồm như thế trạng thái dưới tịch thiên dạ n g ai có thể giết chết được trong thần điện trúc diễm tâm công kích càng ngày càng hung mãnh quyền ý quyền k ì n h phảng phất cuồng phong bạo vũ rơi đập cái kia không ngừng vỡ tan lại biến hình ngũ sắc vòng sáng phảng phất tùy thời đều tại nát bấy rịa mà lại trúc diễm tâm phát hiện tịch thiên dạ năng g n lực khôi phục mặc dù kinh thế hai tục nhưng cũng không có chân chính bất kỳ ảnh hưởng gì đều không có theo nàng không ngừng công kích tịch thiên dạ năng lực khôi phục cũng có chút theo không kịp đang ở một chút giảm xuống mặc dù rất xuống quá trình có chút thong thả nhưng một mực tiếp tục kéo dài tịch thiên dạ tất nhiên sẽ triệt để sụp đổ mất làm đấu chiến không gian bảo hộ năng lượng bị phát động tịch thiên dạ liền sẽ bị đào thải nhiệm vụ của nàng liền có thể hoàn thành dưới cái nhìn của nàng chỉ là một cái vấn đề thời gian mà thôi chỉ là đối phó một cái thánh hậu cảnh đều không có thiếu niên thế mà để cho nàng như thế tốn sức quả thực có chút ngoài ý muốn thân điện trên quảng trường ngân nhạc anh than nhẹ một tiếng hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra tịch thiên dạ cuối cùng không có khả năng một mực kiên trì kỳ thật hắn cũng là hết sức hy vọng tịch thiên dạ thủy chung bất bại dù sao hắn không có được đồ vật ai vừa hy vọng người khác đạt được rầm rầm rầm tịch thiên dạ bên ngoài thân ngũ sắc vòng sáng không ngừng v ạ n mẹo ngũ hành linh thể cũng bị h o a n h rách t u n g tóe trong cơ thể sinh cơ giảm xuống nghiêm trọng tịch h thiên dạ phảng phất một trái bóng ra bị trúc diễm tâm đập đánh tới đánh tới mai rùa lại cứng rắn lại như thế nào chỉ có thể bị đánh m à t h ô i trúc diễm tâm nhảy nhảy dựng lên sau đó hung hăng một cước đạp xuống đi đem tịch h thiên dạ trực tiếp đạp xuống lòng đất thần điện sàn nhà đều từng tấc từng tấc dạ nước một cước chưa đủ nghiền trúc diễm tâm tiếp tục nhảy nhảy dựng lên chuẩn bị tiếp tục một cước đạp xuống đi đủ rồi. chỉ thấy lòng đất một đạo thanh âm nhàn nhạt đ ố n g nhiên vang lên sau một khắc ngũ thải quần sáng phun ra ngoài đem cái kia theo trời rơi rơi mà xuống trúc diễm tâm vén bay ra ngoài cái gì trúc diễm tâm con ngươi co rụt lại một cái vươn mình ổn định thân hình tầm mắt kinh hãi nhìn về phía cái kia cái hố cái kia trong hầm có cố lực lượng thế mà để cho nàng đều có chút ngăn cản không nổi tình huống như thế nào vê anh một tiếng vang thật lớn thân điện mặt đất trực tiếp bị tung bay đá vụn bắn tung trời toàn bộ thân điện đều tại chấn động tịch liệt phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ chỉ thấy bụi đất tràn ngập bên trong một cỗ tiên quang dần dần sáng lên sáng trói loá mắt phảng phất nắm thế gian tất cả quang mang đều che lấp đi tịch thiên dạ theo đoàn kia tiên quang bên trong chậm rãi đi ra đạm mạc trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc đó là cái gì khí tức trong nháy mắt toàn bộ hắc bạch thần thành sinh linh tầm mắt đều ngưng tụ ở tịch thiên dạ thân bên trên ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cỗ khí tức kia không phải rất cường thịnh nhưng nhưng lại có một cỗ trí cao trí thượng không cách nào địch nổi chỉ có thể kính uý u y áp t r ú c diêm tâm nghiêm sùng hỉ m a n thiên phong cùng với dấu ở trên quảng trường người dự thi từng cái con ngươi thích chặt tầm mắt ngưng trọng nhìn tịch thiên dạ bọn hắn cùng một thời gian cảm nhận được một cỗ kinh người l ư a c á c bách p h ả n phất gặp được tầng thứ cao hơn sinh vật từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều bị áp chế một cái tầng cấp cái loại cảm giác này khó chịu nhất mang ý nghĩa dù cho tu vi của ngươi cao hơn người khác một cái đại cảnh giới cũng có thể bị chấn áp nguyên lai、like、ngươi không phải một người chết trúc d i ệ m tâm biểu lộ băng lanh nói mặc dù trong lòng hết sức ngưng trọng nhưng lại mảy may đều không yếu thế mảy may tịch thiên dạ từng bước một bước ra tiên quang tại hắn bên ngoài thân càng ngày càng nóng rực loại kêu bàng bạc mà tinh thuần linh lực phun g trào trước kia ở trên người hắn cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện bởi vì hắn đã ngưng tụ ra đệ nhị kim đan mà lại chính là một k h ỏ a tinh thuần đại kim đan một k h ỏ a chân chính có thể để cho hắn sử dụng tu tiên giả kim đan tu tiên giả một khi tu thành kim đan liền có thể bằng vào trong cơ thể kim đan điều khiển thiên địa nguyên khí cùng linh khí mọi loại pháp thuật không học được từ thành giả t h ầ n giả quỷ trúc diễm tâm hừ lạnh một tiếng tịch thiên dạ trên người khí tức mặc dù rất mạnh mẽ nhưng nàng không tin hắn thật sự có cường đại như vậy nói không chừng lại là cái gì đặc thù bí pháp tại ra vẻ thanh thế lực lượng chỉ có thể một chút khổ tu mà đến làm sao có thể đột nhiên được đến nàng phóng lên tận trời lóe lên liền đến đến tịch thiên dạ trước mặt đấm ra một q u y ề n q u y ề n ý ngưng tụ tại phạm vi ba thực ư bên trong không có chút nào tiết ra ngoài mặt ngoài thường thường không có gì lạ trên thực tế lực phá hoại kinh người tới cực điểm cũng chính là tại hắc bạch thần thành đổi thành thiên lan di tích khu vực khác sợ là không gian trong nháy mắt liền sẽ bị nàng xé rách chân chính mạnh mẽ công kích luôn luôn đều là đại xảo bất công nội liễm tới cực điểm tịch thiên dạ mặt không thay đổi nhìn t r ú c diễm tâm đồng dạng một quyền đánh trả chỉ thấy trong cơ thể hắn cái kia viên có người trưởng thành to bằng nắm đấm kim đan điên cuồng truyền động vô tận linh lực phá thể mà ra r ố t vào hắn ngũ hành trong linh thể sau một khắc hắn ngũ hành linh thể b ộ c phát ra trước nay chưa có hảo quang óng ánh có linh lực quán thâu ngũ hành linh thể rốt cục thể hiện ra nó tu tiên giới mạnh nhất linh thể một mặt phang phảng phất thạch đầu đâm vào trên núi lớn tịch thiên dạ bất động như núi trúc d i ệ m tâm lại bị đánh bay ra ngoài một đường đụng gây bên ngoài thần điện ba bốn cây cột đá mới đứng vững phốc phốc trúc d i ệ m tâm chật vật té lăn trên đất Vì một c h â ngụm trên đất, một n tinh huyết không bị khống chế bắn ra sắc mặt tái nhuận tới cực điểm làm sao có thể nàng rung động nhìn tịch thiên dạ trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cứng đôi cứng nàng thế mà bại không chỉ có trúc diễm tâm không thể tưởng tượng nổi tất cả mọi người nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt cũng là bất khả t ư nghị tịch thiên dạ làm sao lại mạnh mẽ như thế trúc diễm tâm chính là thánh vương cảnh tồn tại nam man đại lục lên tu sĩ mặc kệ thế hệ trẻ tuổi hoặc là năm thế hệ trước sợ là không người có thể cùng nàng so sánh đi quan chiến không gian tất cả mọi người là đầy mắt kinh ngạc cùng trợn mắt h ố t mồm một cái thánh vương thế mà bị nam man đại lục lên một người trẻ tuổi đánh bay làm sao có thể ngươi thi triển cái gì đặc thù bí thuật trúc diễm tâm lạnh lùng nhìn tịch thiên dạ dưới cái nhìn của nàng tịch thiên dạ chắc chắn thi triển cái gì đặc thù bí thuật thậm chí có hại chính mình cấm kỵ chi thuật mới có thể trong nháy mắt biến mạnh mẽ như thế chương năm trăm lẻ ba chân chính kim đan kỳ tịch thiên dạ không thèm để ý trúc diễm tâm không có bất kỳ cái gì giải thích hứng thú bước ra một bước liền tới đến trước mặt của nàng tiện tay một q u y ề n lần nữa đưa nàng đánh bay chân chính kim đan kỳ lực lượng lại thêm ngũ hành linh thể căn bản không phải trúc diễm tâm có thể chống cự p h ú c trúc diễm tâm lần nữa ói máu những cái kia huyết dịch cũng không phải phổ thông huyết dịch mà là máu huyết trong cơ thể đại biểu cho năng lượng bản nguyên cùng sinh cơ tu luyện thành thánh cảnh đều bị người một quyền oanh ói máu tương đương với trong cơ thể sinh cơ bị trong nháy mắt đại quy mô rung ra thuộc về thương thế khá là nghiêm trọng biểu hiện trên thực tế cũng là như thế vẹn vẹn hai quyền trúc diễm tâm trong cơ thể sinh cơ liền tổn thất hết một phần ba đơn giản để cho nàng khó có thể tin chẳng phải là nói nếu là không có đấu chiến không gian bảo hộ năng lượng che chở vẹn vẹn ba năm quyền tịch thiên dạ liền có thể s i n h s i n h đánh chết nàng chỉ trong một cái thần điện vô cùng an tĩnh ai đều không ngờ rằng tịch thiên dạ đột nhiên hội cường thế như vậy nguyên bản đang đang chiến đấu man thiên phong cùng nghiêm sùng hỉ cũng không tự chủ được dừng lại chiến đấu cả đám đều tầm mắt rung động nhìn tịch thiên dạ rút lui trúc diễm tâm không có cam lòng nhìn qua tịch thiên dạ liếp mắt nhưng lại vô cùng quả quyết căn bản không có quá nhiều lưỡng lự hóa thành một đạo ánh lửa liền phóng lên tận trời phảng phất đi ngược lên trên cực nóng thiên thạch đ ỗ n g nhiên s ẹ n qua hư không đừng nhìn trúc diễm tâm nữ nhân này hung ác bá đạo vô cùng dã man nhưng cũng tương đương thận trọng cẩn thận tiếp tục lưu lại đi rất có thể xảy ra vấn đề lớn bây giờ nghĩ đi đến m u ộ n đi tịch h thiên dạ nhàn nhạt nhìn cái kia vẽ qua bầu trời hỏa diễm thiên thạch cười lạnh sau một khắc h ắ n người đã biến mất tại tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại trúc diễm tâm trước mặt hết thể chỉ trong n g á y mắt trong tích tắc nhanh không thể tưởng tượng nổi cơ hồ không có đạo lý trúc diễm tâm ngạc nhiên vô cùng nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt hắn làm sao đổi theo tới căn bản cũng không có truy kích quá trình đi phảng phất đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt nàng nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế chuyện quỷ dị phảng phất gặp được quỷ giống như mà lại làm lục đại thần tộc một trong kim diễm linh tộc người nàng phóng thích ra kim diễm thánh hỏa bá đạo vô cùng Phổ trở h thánh nhân hơi dính ô n lên g một t điểm o trong trong nào. n nháy liền Nhưng thiên đứng nàng ngọn phản đứng không khí, căn bản không có bất kỳ phản ứng g thiêu chết. tịch phất khí, mắt tại bất t lửa, lại sẽ bị có dạ r kỳ về tịch thiên dạ vung tay lên trực tiếp đem c h ú t diễm tâm đập bay ngược trở về hỏa diễm xẹt qua hư không phảng phất lưu tinh truy ầm ầm rơi đập tại trước thần điện trên quảng trường kích thích đẩy trời cho bụi mà lại cơ hồ cùng lúc đó tịch thiên dạ cũng xuất hiện tại trên quảng trường phảng phất kiểu thuấn di tại trong mắt mọi người đều giống như trống rông xuất hiện cùng thuấn di đều không hề khác gì nhau trúc diễm tâm mặt mũi tràn đầy bùi đất lần nữa nhìn về phía tịch thiên dạ thời điểm trong đôi mắt đã có chút trong lòng run sợ nàng thật bị kinh trụ thiếu niên ở trước mắt đã siêu việt nàng thường thức nhận biết phạm vi không chỉ trúc diễm tâm cùng trên quảng trường những người dự thi khác nhóm cho dù ở quan chiến trong không gian hơn trăm triệu người xem đồng dạng đều từng cái xem không hiểu tịch thiên dạ vừa rồi tốc độ bay thật không thể nào hiểu được bọn hắn là m người xem thị giác thế mà đều tìm không ra bất kỳ dấu vết phảng phất thật thuấn di nhưng mà trong truyền thuyết không gian thuấn di làm sao có thể xuất hiện tại một cái thánh nhân cảnh tu sĩ thân lên loại kia trong truyền thuyết đại thần thông nghe nói ít nhất đều muốn tổ cảnh sinh linh mới có thể làm đến tịch thiên dạ tự nhiên không cách nào thi triển ra không gian na di vẹn vẹn kim đan kỳ còn tiếp xúc không đến loại kia cấp độ lực lượng h ắ n vừa rồi thi triển chính là một môn gọi là ngũ hành đồn thuật đ ộ n pháp tại tu tiên giới ngũ hành đồn thuật chính là một môn khá cao thâm pháp thuật chỉ có tu thành ngũ hành linh thể mới có thể thi triển đi ra dĩ nhiên thi triển ngũ hành đồn thuật nhất định phải chí ít có kim đan kỳ linh lực phụ trợ mới được tịch thiên dạ trước đó không cách nào vận dụng hỗn độn hồng mông kim đan tự nhiên không cách nào thi triển đi ra chúc á i gọi là ngũ là à mà mà mà phàng hành hành. n đồn tên như ý nghĩa. Độn đồn lạn xuông nước mà đi. Nhưng phàng ngũ h thuật, hỏa thổ thuộc đều có thể đi, đi, đi. đều đồn t ý có sở r diễm tâm bên ngoài thân hỏa diễm chính là tịch thiên dạ thi triển ngũ hành đội thuật môi giới trực tiếp mượn nàng hỏa diễm đ ộ n hành tự nhiên nhìn không thấy bất cứ dấu vết gì mà lại như bóng với hình căn bản không có khả năng đào thoát cùng không gian na di so sánh ngũ hành đội thuật tự nhiên có q u ý tích chỗ chỉ là người bình thường đều nhìn không thấy lại không thể nào hiểu được mà thôi t r ú c diêm tâm từ dưới đất bỏ dậy xinh đẹp trên mặt dính lấy cho bụi có chút chật vật nàng mắt q u a n g nhìn c h ầ m c h ầ m tịch h thiên dạ n g đã rất nhiều năm nàng đều không có chật vật như thế qua mà lại tại một cái nam man đại lục trước mặt thiếu niên tịch h thiên dạ n g hôm nay lão nương nhận thua bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm một kích cuối cùng ngươi có thể đỡ tới lại nói t r ú c diêm tâm thở sâu nàng biết được tình huống của hôm nay đã không có lựa chọn nào khác trốn là trốn không thoát chỉ có thể liều mạng một lần mà lại nàng cơ hồ không có phần thắng lúc này tịch thiên giạ quá mức mạnh mẽ nhưng nàng sẽ không cứ như vậy nhận thua không chiến đ ấ u đến một khắc cuối cùng há có thể cam tâm nàng cũng muốn nhìn một chút chính mình liều mạng dưới tình huống tịch thiên giạ có thể hay không trả giá một chút đại giới vê anh một đoàn kim quang theo trúc diễm tâm trên thân thể sáng lên sau một khắc toàn bộ thiên địa đều phảng phất lâm vào trong lò đ u n g mặt đất xé rách hóa thành a o nham tương toàn bộ thân điện quảng trường trong nháy mắt liền khói dày đặc cuồn cuộn phảng phất trở thành dung nham đầm lầy ngọn lửa kinh người lực lượng ở trong đất trời ngưng tụ t r ú c diễm tâm cả người như là hỏa t h ầ n phụ thể giao rạt kim diễm tại nàng bên ngoài thân bùng cháy xinh đẹp sôi động thân thể tại trong ngọn lửa càng thêm chọc người nhưng nàng lúc này nhưng căn bản không người dám đi thưởng thức cái kia kinh tâm động phách mỹ cảm bởi vì toàn bộ thế giới đều có thể tại nàng trong ngọn lửa hóa thành cho tàn kim diễm linh tộc chính là khống hỏa nhất tộc bọn hắn thiên sinh cùng hỏa diễm thân cận chính là hỏa c h i lực lượng con cưng tại thượng cổ thần thoại thời đại kim diễm linh tộc cường giả nghe nói có thể cùng kim ô hỏa phượng là bạn có chút cực mạnh tồn tại có thể sinh sinh đốt cháy tử thần linh lúc này trúc diễm tâm hiển nhiên triệt để thức tỉnh chính mình thần tộc huyết mạch cả người đều phảng phất một tôn thượng cổ hỏa thần giống một tiếng kinh thiên động địa dích đạo chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cái vô cùng to lớn hư ảnh cái hư ảnh này vô tận khổng lồ đơn giản tràn ngập tại toàn bộ giữa đất trời t ừ n g k i a lửa lượn lờ tại cái kia khổng lồ h u n g tàn hư ảnh sinh vật mặt ngoài phảng phất đến từ hỏa ngục thần linh a tổ thần huyết mạch thịch thiên dạ có chút kinh ngạc nhìn c h ú t diễm tâm tại hắc bạch thần thành bên trong sinh linh tất cả thiên phú cùng năng lực đều cùng huyết mạch của bọn hắn truyền thừa có trực tiếp quan hệ tại h như thần m c h h n â thượng c n truyền thừa cổ thần ộ c t linh h u y ế thoại m ạ c Thì như lục thời ầ n bọn tộc, h đại thần linh mặc dù rất mạnh mẽ nhưng chân chính thiên địa trí tôn lại là những tổ thần đó tại tổ thần trước mặt phổ thông thần linh cũng rất nhỏ bé cho nên những tổ thần đó huyết mạch người thừa kế cùng phổ thông thần linh huyết mạch người thừa kế có trên bản chất khác biệt chương 504, cháy lên đi trên bầu trời tổ thần hư ảnh uy nghiêm như trời toàn bộ thiên địa đều tải hơi rung nhẹ không có bất kỳ cái gì lực lượng vẹn vẹn một sợi khí tức liền phảng phất có thể làm cho chúng sinh thần phủ tổ t h ầ n huyết mạch ta trời c h ú c diễm tâm thế mà thức tỉnh tổ t h ầ n huyết mạch Kim diễm linh tại ộ c cũng có thế tổ thần huyết mà m c h g á c t n hắc giả, hương giả ngoài trong không gian nói thiên chiến tộc rất thịnh. tịch chút chỉ có này Nếu như muốn, như quan những là vậy sẽ h ý bạch thần thành bên trong thần linh huyết mạch giác tỉnh giả tương đối nhiều nhưng tổ thần huyết mạch giác tỉnh giả lại vạn năm cũng sẽ không xuất hiện một cái thuộc về tương đương thưa thất khó kiếm tồn tại v ạ năm n không xuất thế kỳ tài so với nam man đại lục lên thiên tôn tu sĩ đều thưa thớt trong lịch sử thường thường tại một thời đại bên trong đều không có tổ thần người thừa kế xuất hiện ai đều không ngờ rằng tại trúc diễm tâm liều mạng một lần cuối cùng thế mà hiển hóa ra tổ thần huyết mạch toàn bộ quan chiến không gian toàn bộ hắc mạch thần thành trong n g á y mắt liền triệt để oanh động nhất là những kim diễm linh tộc đó tộc nhân từng cái điên cuồng vô cùng cao giọng gào thét trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn cùng xúc động hiển nhiên kim diễm linh tộc tộc nhân lúc trước cũng không hiểu biết bọn h ắ n bộ tộc bên trong có một vị tổ thần huyết mạch r á c tình giả hắc b ạ c h thần thành tổ thần người thừa kế vạn năm vừa ra nhưng phần lớn đều là xuất hiện ở nhân tộc bên trong bởi vì tại thượng cổ thần thoại thời đại nhân tộc tổ thần nhiều nhất huyết mạch huyết tán phổ biến nhất đến mức kim diễm linh tộc mặc dù đã từng cũng đi ra tổ thần nhưng lại căn bản là không có cách cùng nhân tộc so sánh bên trên một cái kim diễm linh tộc tổ thần huyết mạch giác tỉnh giả xuất hiện còn tại trăm vạn năm trước bởi vậy thấy rõ tại kim diễm linh tộc bên trong tổ thần huyết mạch người thừa kế đến cỡ nào hiếm hoi chân quý toàn bộ hắc bạch thần thành bên trong đều lâm vào cuồng nhiệt bầu không khí bên trong một chút cổ lao trong cung điện thì từ không ít tư duy tại va chạm hiển nhiên trúc diễm tâm thức tỉnh tổ thần huyết mạch chính là một cái bí mật trước đây thần tộc khác đều không biết được đại thế rơi xuống anh kiệt ra loạn thế trước khi thiên lan di tích sợ là thật sắp phát sinh to lớn tai nạn một đạo có chút thở dài nặng nề tiếng ở trên trời thành chỗ sâu vang lên ở trên không lượn lờ bồi hồi trở lại nhưng không có người có thể nghe thấy man ma thản tộc cổ lao trước t h ầ n điện man cổ sơn thân thể khôi ngô đứng ở trên đại điện tầm mắt nhìn sâu trong hư không thô c ạ c h nết miệng cười một tiếng chủ nhân không hổ là chủ nhân ước vạn năm tới thiên lan thần tông duy nhất thần tử tổ thần huyết mạch lại như thế nào tại chủ nhân trước mặt bất quá ánh sáng đ o m đóng thôi làm sao có thể cùng trăng sáng so sánh mang cổ sơn đứng bên cạnh một tên đồng dạng khôi ngô cao lớn lao giả hắn đứng ở đằng kia lại phảng phất một tòa thượng cổ ma sơn cho người ta một cỗ không cách nào vượt qua không cách nào ngưỡng vọng nguy nga cảm giác chỉ là nét mặt của hắn lại tương đương nghiêm túc trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng t r ư ớ c có thần mạch nhân tộc linh thiên dụ thức tỉnh tổ thần huyết mạch lại có long nhân tộc cùng man ma thản tộc hoàng tộc huyết mạch trở về hiện tại kim diễm linh tộc thế mà đều có người thức tỉnh tổ thần huyết mạch thậm chí vài tỷ năm đều không từng tồn tại thiên lan thần tử thế mà cũng xuất thế như thế thịnh thế có thể nói là vạn cổ làm có hưng thịnh tới cực điểm nhưng man ma thản tộc lão tộc trưởng lúc này lại không cảm giác được bất kỳ vui sướng ngược lại có một cỗ thật sâu sầu lo đại thế hiện mầm hai h ỏ a dấu cực thịnh mà suy thượng cổ thần thoại thời đại liền là tại nhất thời điểm hưng thịnh đột nhiên phát sinh biến cố mà hướng đi diệt vong thân điện trên quảng trường hết thể người dự thi đều từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn ngọn lửa kêu bên trong nữ nhân ánh mắt r ồ n r ậ p ngưng kết dù cho nghiêm sùng hỉ đều không ngờ rằng trúc diễm tâm thế mà chính là một tên tổ thần huyết mạch giác tình giả mà ngân nhạc anh đã triệt để mắt trợn tròn nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ thật sâu bị trên bầu trời cái kia cô huyết mạch uy áp chấn n yếp những người dự thi khác từng cái càng là không thể tả từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh thân thể cứng ngắc lạnh bớt tại cái k i a tổ thần huyết mạch khí tức trước mặt một thân lực lượng thậm chí không phát huy ra n ă m thành trúc diễm tâm cả người hóa thành một tôn hỏa diễm nữ thần giao giạt hỏa diễm sông lên trời không huyết hồng tóc dài ngút trời tán loạn bay lượn một đôi tròng mắt màu vàng nóng phảng phất hóa thành hai k h ỏ a màu vàng kim cương phóng xuất ra t ố i vi hảo quang sáng trói nàng thật đã toàn lực ứng phó thậm chí không tiếc buộc lộ ra chính mình tổ thần huyết mạch nếu không phải nàng tổ thần huyết mạch thức tỉnh quá muộn vài ngày trước mới đột nhiên thức tỉnh nàng thì sợ gì tại không quan trọng một cái tịch thiên dạ lại cho nàng một chút thời gian tu luyện thành hoàng cảnh đều không có vấn đề nhưng bây giờ nàng chỉ có thể thử nghiệm cùng tịch thiên dạ trận chiến cuối cùng thậm chí căn bản không có thủ thắng nắm bắt bởi vì tịch thiên dạ trên người khí tức quá mức đáng sợ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nàng không có bất kỳ cái gì thủ thắng lòng tin tịch thiên dạ nhàn nhạt nhìn trúc diễm tâm triệt để l i ề u mạng sau nàng so với t r ư ớ c mạnh mẽ quá nhiều mấy lần cũng không chỉ nhưng thì tính sao đâu hắn mỉm cười có kim đan kim đan kỳ tu sĩ cùng không có kim đan kim đan kỳ tu sĩ hoàn toàn liền là hai khái niệm mặt trời cựu diệu cực hạng kim diễm trúc diễm tâm ngưng tụ mạnh nhất chiến ý mạnh nhất tổ thần ý niệm bùng cháy tổ thần huyết mạch ngửa mặt lên trời thét dài hóa thành một kích mạnh nhất toàn bộ bầu trời đều bị ngọn lửa màu vàng bao trùm gặp gió mà phồng kim diễm phần thiên mây lửa lăn lăn lộn lộn cái kia khổng lồ tổ thần hư ảnh cũng là ngửa mặt lên trời r í t g đ o hung hăng n h à o tới trước một cái trúc diễm tâm cũng là hóa vì một con ánh vàng lập lọe kim ô d ư ơ n g cánh mà bay x é t qua hư không nhào hướng con mồi của mình một khắc này tất cả mọi người sinh ra một cô h ảo giác toàn bộ cổ thành tựa hồ cũng lại ở cái kia thượng cổ kim ôm ộ t cái vô đánh hạ triệt để biến thành cho bụi nghiêm sùng hỉ thần tâm rung động hắn theo trúc diễm tâm một kích kia bên trong cảm nhận được một cỗ tử vong n g uy hiếp nếu là từ hắn tới đối mặt hắn không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể còn sống sót cùng là thánh vương cảnh tu sĩ thức tỉnh tổ thần huyết mạch sau trúc diễm tâm thế mà mạnh mẽ đến tình trạng như thế một chút tu vi thấp người dự thi đã sợ đến nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy sợ bị ngọn lửa màu vàng nóng kia dính chặt mà thai bay vạ gió tịch thiên dạ chấp tay sau lưng nhìn chúc diễm tâm cái kia bùng cháy chính mình tổ thần huyết mạch liều mạng nhất kích mỉm cười hòa diễm thượng cổ hỏa hệ tổ thần huyết mạch lực lượng hắn cười nhạt một tiếng tổ thần cũng bất quá trong tu tiên giới đại thừa kỳ tu sĩ mà thôi nhưng hắn ngũ hành linh thể đại thừa kỳ tu sĩ lại đều không nhất định có thể tu thành chỉ gặp hắn bên ngoài thân đồng dạng dâng lên một cỗ hòa diễm ngũ hành linh thể vận chuyển tương sinh tương khắc tướng diễn tương dung trong nháy mắt liền đem ngũ hành linh thể chuyển hóa làm thuần túy nhất cực hạn hỏa hệ linh thể cả người hắn cũng là tắm gội tại trong ngọn lửa rào rạt hỏa diễm lượn lờ bồi hồi trở lại t r ú c diễm tâm cực hạn kim diễm đụng một cái lên hắn hỏa diễm phảng phất dầu nhiên liệu đụng tới minh hỏa trực tiếp liền bị tịch thiên dạ ngọn lửa trên người điểm lửa lần nữa bùng cháy mà lại càng thêm mãnh liệt chỉ bất quá bùng cháy qua đi cực hạn kim diễm lại là chuyển hóa làm tịch thiên dạ hỏa diễm thế là thần kỳ một màn xuất hiện hỏa diễm bùng cháy hỏa diễm tịch thiên dạ hỏa diễm không ngừng mở rộng theo rất nhỏ một vòng càng lúc càng lớn trúc diễm tâm cực hạng kim diễm thì càng ngày càng nhỏ theo rất lớn một vòng càng ngày càng nhỏ chương năm trăm linh năm rung động thế gian thậm chí trên bầu trời tổ thần hư ảnh đều bị nhen lửa g i a o g i ạ t hỏa diễm bao trùm cái kia khổng lồ hư ảnh điên cùng cháy tổ thần hư ảnh tại cái kia vòng hỏa diễm cháy hạ càng ngày càng ảm đạm một màn như thế đơn giản rung động lòng người cực hạn kim diễm bị thôn phệ thì cũng thôi đi tổ thần lưu lại huyết mạch khí tức thế mà cũng bị cháy cái gì hỏa diễm c ư nhiên như thế khủng bố toàn bộ đấu chiến cung toàn bộ hắc bạch thần thành toàn bộ thứ bảy đấu chiến trong không gian người dự thi đều cực kỳ chấn động nhìn lấy một màn trước mắt cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế rung động lòng người một màn cái tia tổ thần hư ảnh mặc dù không có bất kỳ lực lượng nào chỉ là một đạo tổ thần huyết mạch khí tức hình chiếu nhưng này tất nhà đại biểu lấy đã từng trí cao tổ thần dù cho một tia khí tức cũng là giữa thiên địa trí cao trí thượng lực lượng cùng lực lượng của phàm nhân có khác biệt về bản chất cái gì hỏa diễm có thể đem tổ thần lực lượng đều cháy suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ loại lực lượng kia rất có thể thuộc về cao cấp hơn tồn tại rất nhiều trong lòng người đều dâng lên một chút sợ hãi cùng bóng mờ nếu như loại lực lượng kia tu luyện tới tổ thần cấp độ chẳng phải là nói tổ thần đều có thể sống sờ sờ thiêu chết thế gian sao có đáng sợ như vậy hòa diễm t r ú c diễm tâm sắc mặt tái nhuận tới cực điểm một khuôn mặt tươi cười mảy may huyết sắc đều không có trong cơ thể nàng bản nguyên lực lượng thậm chí tổ thần huyết mạch đều đang bị một chút t h ô n p h ệ một chút bị chuyển hóa làm người khác lực lượng nhưng nàng lại không cách nào ngăn cản không cách nào phản kháng thậm chí không có quá nhiều tâm tư quan tâm bởi vì nàng cả người đã triệt để ngây người trong đầu trống rỗng chỉ còn không biết làm sao vì cái gì hỏa hệ tổ thân huyết mạch kích phát ra tới cực hạn kim diễm không phải giữa thiên địa cao cấp nhất hỏa diễm sao vì sao lại bị mặt khác hỏa diễm thôn p h ệ tịch thiên dại trong cơ thể đại kim đan cao tốc xoay tròn vô tận linh thể điền cuồng đổ xuống mà ra có đại kim đan lực lượng quán thâu hỏa chi linh thể triệt để thể hiện ra nó làm tu tiên giới mạnh nhất linh thể một mặt cái gọi liền là mạnh nhất, ba tịch thiên dạ một phất ống tay h áo tiện tay một bàn tay đem trúc diễm tâm đánh bay phảng phất đập môi nắm nàng đập vào một cây thần điện trên trụ đá xinh đẹp sôi động thân thể trực tiếp khảm nạm tại trong trụ đá đầy trời cho b ụ i chấn động rứt xuống người làm sao có thể người làm sao có thể Trúc Diễm i tâm k nhìn nhìn nàng nắm g n Nàng n lại một câu. mơ cũng không nghĩ tới bùng cháy tổ thần huyết mạch kích phát ra cực hạn kim diễm về sau nàng hội bị áp chế như vậy chết tịch thiên dạ n g không có thi t r i ể n ra không cách nào chống cự lực lượng cường đại dùng lực phá pháp tới đánh bại nàng thế mà đồng dạng thi t r i ể n ra một cỗ hỏa diễm liền đem nàng đánh bại thuần túy triết đề trực tiếp tại cấp độ thượng tướng nàng áp chế vì cái gì ông một cỗ không gian lực lượng luông xuống đ ỗ n g nhiên bao phủ tại trúc diễm tâm thân bên trên trong nháy mắt đưa nàng kéo vào không gian chỗ sâu không thấy t â m hơi tịch thiên dạ nhất kích cũng đã đem nàng đến mức cực h ạ ít nhất hủy diệt trong cơ thể nàng chín tầng sinh cơ đấu chiến không gian bảo hộ năng lượng trực tiếp liền phát động đấu chiến cung đấu chiến không gian truyền thừa tại thượng cổ thần thoại thời đại chính là do trời lan thần tông thần linh sử dụng thiên tài địa bảo kiến tạo mà thành trong không gian quy tắc hiện tại ai cũng không có năng lực sửa đổi không cam tâm nữa cũng chỉ có thể ảm đạm rời khỏi toàn bộ quảng trường vô cùng an tĩnh toàn bộ quan chiến không gian cũng vô cùng an tĩnh ai cũng không ngờ rằng kích phát ra tổ thần huyết mạch thậm chí bùng cháy tổ thần huyết mạch đòn đánh mạnh nhất cuối cùng lại là kết quả như thế nguyên bản còn đắm chìm trong hắc bạch thần thành lại tăng thêm một vị tổ thần giác tỉnh giả trong vui sướng hắc bạch thần thành sinh linh toàn bộ bị một chậu nước lạnh r ộ i mặt từng cái trong lòng lạnh bướt không rét mà run những cái kia kim diễm linh tộc tộc nhân toàn bộ đều đứng thẳng bất động tại tại chỗ biểu lộ m ộ c nhiên ánh mắt ngốc trệ bọn hắn tổ thần huyết mạch giác tỉnh giả cứ như vậy bị người khác đánh bại mà lại đánh bại nàng không phải linh thiên dụ cũng không là linh thiên hùng cũng không phải long kiếm phong chỉ là một cái nam man đại lục mà đến người thiếu niên thiên không thành hắc bạch thần cung chỗ sâu một nguồn sức mạnh mênh mông không bị khống chế đột nhiên cuồn cuộn phảng phất bị đồ vật gì kinh sợ đồ vật gì trong truyền thuyết trí cao hỏa diễm sao chỉ là trong truyền thuyết thái hoang thế giới mười hai trí cao hỏa diễm có vẻ như không có loại khí tức kia hỏa diễm à. tại lực lượng cấp độ bên trên ngọn lửa kia mảy may đều không cao tại trúc diễm tâm cực h ạ n kim diễm thậm chí trên lực lượng thấp hơn một chút giống nhau cảnh giới cấp độ hỏa diễm chất lượng lên thủ thắng nhưng trúc diễm tâm kích phát tổ thần huyết mạch sau cực hạn kim diễm đã thuộc về thái hoang thế giới mạnh nhất hỏa diễm một trong chỉ có trong truyền thuyết thái hoang thế giới mười hai trí cao hỏa diễm mới có thể vững vàng áp chế một bậc thiên lan đã càng ngày càng phức tạp khẽ than thở một tiếng theo hắc bạch thần thành một góc khác bên trong vang lên đồng dạng mênh mông kéo dài đánh bại trúc diễm tâm về sau tịch thiên dạ tích phân trong nháy mắt tăng trưởng gấp b ộ i trực tiếp trở thành thứ bảy hào đấu chiến không gian bảng điểm số đệ nhất nhân thay thế trúc diễm tâm địa vị toàn bộ quảng trường yên tĩnh vô cùng tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám từng cái trong lòng run sợ nhìn cái kia thon dài bóng lưng trong đôi mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kinh hoảng kích phát tổ thân huyết mạch trúc diễm tâm đều bị miểu sát toàn bộ thứ bảy hào đấu chiến không gian còn có ai mạnh hơn hắn n i ê m sùng hỉ trên nót mồ hôi lạnh tràn trề lặng lẽ về sau rút lui ý đồ tìm cơ hội vụng trộm chạy trốn hiện tại hắn cũng không dám lại đi suy nghĩ gì treo giải trên trời sự tình chỉ muốn làm sao chạy trốn làm sao triệt để thoát ly tịch thiên dạ tên ma quỷ kia ánh mắt ngân nhạc anh cùng với khác đến đây người dự thi cũng là toàn bộ đều dồn dập lui lại trong đôi mắt đều là bối rối nguyên bản bọn hắn cho là mình chính là quần hùng săn hiệu tranh giành tại giã kết quả cuối cùng biến thành b ầ y cựu vào hang hổ run l ầ y bẩy chỉ có man thiên phong không có trốn kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ trong mắt tràn đầy rung đ ộ u nếu tới vậy cũng chớ đi vừa vặn b ớ t ta từng cái đi tìm các n g ư ờ i thịch thiên dạ đưa lưng về phía đám người thản nhiên nói tại hắn tiếng nói hạ xuống xong một cỗ hỏa diễm phóng lên tận trời trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bầu trời phảng phất toàn bộ thế giới đều bị đốt cháy ngọn lửa kia trí cương trí dương thuần túy vô cùng màu và nóng g màu sắc so trúc diễm tâm cực hạn kim diễm đều càng thêm thuần túy đơn giản cựu dương chân hỏa đúng là tịch thiên dạ sau khi tu luyện thành vẫn luôn không có làm sao sử dụng tới cựu dương chân hỏa trước kia rất ít sử dụng đó là bởi vì cựu dương chân hỏa không có tu luyện bao lâu uy lực có hạn không cách nào tại thánh cảnh cấp độ trong chiến đấu phát huy ra cái tác dụng gì tới dù sao tịch thiên dạ tu thành cựu dương chân hỏa chỉ có rất nhỏ một đoàn một mực không có cái gì cơ hội đi để phẩm chất cao nhưng tu thành đệ nhị đại kim đan về sau tự nhiên không giống trước bởi vì kim đan lực lượng chính là thế gian thuần túy nhất pháp lực có kim đan lực lượng còn thâu cửu dương chân hỏa trong khoảnh khắc liền sẽ điên cuồng tăng trưởng thể hiện ra nó chân chính trí cương trí thuần mặt trời c h i hỏa h uy lực chương năm trăm lẻ sáu hết thể c h ả m d i ệ n mặc dù tịch thiên dạ đệ nhị kim đan chỉ là một k h ỏ a hết sức phổ thông kim đan không thể nói nhiều cao quý nhưng kim đan cuối cùng làm kim đan pháp lực c h i nguyên một viên kim đan nơi tay mọi loại pháp thuật đều có thể thi triển mặt trời chi hỏa bao phủ thiên địa trong nháy mắt đem trọn cái quảng trường đều bao trùm rào rạt hỏa diễm quấn quanh ở hết t h ể có sinh mệnh khí tức sinh linh thân bên trên phảng phất giỏi trong xương không vung được nào bất diệt không thoát khỏi được tt cháy tiếng không ngừng vang lên những cái kia mai phục tại chung quanh hoặc là ẩn nút trong bóng tối người dự thi toàn bộ bị mặt trời chi hỏa vây quanh kinh khủng hỏa diễm mỗi một khắc đều đang t i ê u đốt sinh mệnh lực của bọn hắn vẹn vẹn trong nháy mắt liền có hơn trăm người bị đốt phát động đấu chiến không gian bảo hộ năng lượng trong nháy mắt bị truyền tống ra ngoài đáng giận thịch thiên dạng ngươi thế nào biến thái như vậy ngươi có phải hay không người ngươi so ma tộc đều biến thái ngân nhạc anh một trận h oa hoa kêu to bị mặt trời chi hỏa cháy nhe răng trận mắt tại trong biển lửa nhảy tới nhảy lui phảng phất kiến b ò trên trào nóng lo lắng đau đớn nhưng lại không thể làm gì hắn cố gắng xông ra đi băng vào hắn tốc độ bay trong nháy mắt liền có thể bay ra mấy chục cây số nhưng đó là dưới tình huống bình thường bị cái kia quỷ dị hỏa diễm c u ố n lấy về sau hắn phát hiện mình lên không đều có chút khó khăn phảng phất trong lúc vô hình có cố lực lượng kinh người đệ lại hắn khiến cho hắn không cách nào thoát ly mặt đất chớ nói chi là phi thiên đ ộ i địa lúc này ngân nhạc anh vô cùng hối hận hắn e m đẹp tại sao phải tới trêu chọc tịch thiên dạ tịch thiên dạ cái này không có đạo lý có thể nói biến thái có thể trêu chọc sao thật không thể a dao r ạ t mặt trời chi hỏa đốt hắn gào gào thét lên ngân nhạc anh còn như vậy những cái kia tu vi không đủ người dự thi càng là mấy hơi thở công phu liền bị đốt nhiều lần sắp tử vong dồn dập được bảo hộ năng lượng đưa tiễn nghiêm sùng hỉ vẻ mặt ngưng trọng có thánh vương cảnh tu v i hắn chính là trên quảng trường một cái duy nhất có cơ hội chạy trốn người những cái kia hung ác mặt trời chi hỏa cũng không cách nào lưu lại hắn nhưng tịch h thiên dạ hiển nhiên không định thả hắn rời đi tại nghiêm sùng hỉ ý đồ chạy trốn trong nháy mắt liền ra hiện ở trước mặt của hắn một quyền đưa hắn oanh xuống lòng đất cùng lúc đó dao dạt mặt trời chi hỏa cũng tuân ra xuống lòng đất bên trong một trận điên cùng cháy mỗi lần nghiêm sùng hỉ phóng lên tận trời ý đồ trốn thời điểm ra đi đều sẽ bị tịch thiên dạ một quyền oanh trở về mặt trời chi hỏa cháy năng lực đáng sợ đến bực nào một k h ắ c đồng hồ sau nghiêm sùng hỉ không thể kiên trì được nữa trong cơ thể sinh cơ gần như khô kiệt một cỗ không gian năng lượng gông xuống đưa hắn c u ố n đi biến mất tại sâu trong hư không hai phút đồng hồ về sau toàn bộ quảng trường không còn có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại ngoại trừ tịch thiên dạ cùng man tiên h phong những sinh linh khắc toàn bộ bị đào thải man thiên phong ngơ ngác đứng tại chỗ thân thể khôi ngô cứng ngắc mà m ộ c nhiên một đôi mắt kinh ngạc nhìn nhìn tịch thiên dạ đáng sợ như vậy thiếu niên thật cần hắn tới bảo hộ hắn thậm chí hoài nghi mình trước tới nơi đây có phải hay không có chút dư thừa toàn bộ quảng trường mấy trăm người dự thi hội tụ kết quả lại bị tịch thiên dạ một m ù i lửa toàn bộ mang đi một tên cũng không để lại toàn h chí ậ m bên t r bộ thứ bảy đấu chiến không gian có hơn phân nửa cơ hội đều rơi vào trong tay hắn nguyên bản trước đó xếp hàng thứ nhất trúc diễm tâm cũng chỉ có hơn ba n g h n tích phân mà thôi thôi sán chi tinh đấu chiến giải thi đấu sau cùng thống kê chính là người cao nhất tích phân số lượng tỷ như trúc diễm tâm nàng mặc dù bị đào thải nhưng nàng sau cùng tích phân chính là ba phẩy sáu bốn hai nếu như thứ bảy đấu chiến trong không gian không có những người khác siêu việt con số này như vậy trúc diễm tâm liền là thứ bảy đấu chiến không gian tên thứ hai hết sức hiển nhiên tịch thiên dạ n ắ m trong tay lấy tích phân những người khác đã không có khả năng lại siêu việt trúc diễm tâm càng không khả năng siêu việt tịch thiên dạ trừ phi có người có thể đánh bại tịch thiên dạ theo trong tay hắn nắm tích phân toàn bộ c ấ p đi giết sạch tất cả mọi người về sau tịch thiên dạ nhàn nhạt lường man thiên phong l ư ớ t mắt nhưng lại không nói gì thêm tự mình rời đi hắn không tiếp tục đi tiếp tục tìm kiếm con n mồi bởi vì không có cái kia tất yếu hắn chỉ cần tìm một chỗ tính tọa bế quan tiên lặng chờ đợi thôi sán chi tinh giai đoạn thứ nhất kết thúc là đủ man thiên phong nhìn tịch thiên dạ bóng lưng một lúc sau hơi hơi lắc đầu cười khổ hướng một phương hướng khác quay người rời đi hắn hiện tại chỉ có hơn một ngàn tích phân vì đề cao một chút thành tích hắn chuẩn bị tiến đến càn quét thứ bảy đấu chiến trong không gian còn dư lại người dự thi đương nhiên đại bộ phận tích phân đều tại tịch thiên dạ thân bên trên hắn cuối cùng có thể lấy được tích phân sợ cũng tương đối có hạn quan chiến không gian im ắng một mảnh mấy ngàn vạn hơn trăm triệu sinh linh không người nói chuyện tất cả mọi người bị tịch thiên dạ biển lửa kia phần thiên đốt sạch hết thể đối thủ một màn rung động cái gì gọi là vô địch thiên hạ tịch thiên dạ tại thứ bảy đấu chiến không gian tư thái liền gọi vô địch thiên hạ căn bản không người dám cùng tranh tài đừng nói hắc bạch thần thành sinh linh dù cho nam man đại lục lên tu sĩ đều bị chấn động ở không kịp xúc động không kịp hưng phấn không kịp gieo hỏ giờ n à y khác này bọn hắn chỉ còn lại có kinh ngạc cùng kinh sợ bọn hắn nam man đại lục lên tu sĩ thế mà cũng có thể cường đại đến tình trạng như thế thế mà cũng có thể cường đại đến không thể nào hiểu được không có thể mức tưởng tượng tại thánh nhân cảnh phía trên nam man đại lục căn bản không có khả năng có hắc bạch thần thành mạnh như vậy thánh nhân cái gọi là thánh hậu cảnh thánh vương cảnh cùng thánh hoàn g cảnh cũng chỉ là hắc bạch thần thành tiêu chuẩn tại nam man đại lục bên trên có thể tu thành thánh hầu cảnh liền đã thế gian nghe tiếng đứng hàng bốn mươi tám thánh giả tôn vị còn thánh vương cảnh tu sĩ nam man đại lục lên gần như không có khả năng xuất hiện bởi vì nam man đại lục lên tu sĩ có chút thời gian cùng thiên phú đi đột phá làm thánh vương sợ là cũng sớm đã đột phá làm đại thánh c h i cảnh chỉ có hắc bạch thần thành bởi vì thế giới pháp tắc g i a m c ầ m mới có thể xuất hiện như thế dị dạng cùng biến thái thánh nhân cảnh nhưng bây giờ bọn hắn nam man đại lục lên thế mà cũng xuất hiện một tên thánh vương cảnh phía trên biến thái mà lại so hắc bạch thần thành người càng thêm biến thái thích thiên dạ sáng tạo ra nam man đại lục lịch sử kẻ này nếu là không chết yểu thành t ự u tương lai đơn giản không thể tưởng tượng nói hắn thật có thể trở thành vạn cổ đến nay cái thứ nhất đế giả ta đều không kỳ quái dựa theo tình báo thích thiên dạ hẳn là chỉ có đầu hai mươi thôi tuổi tác như vậy thu vi như thế ông trời ơi nam a n đại lục lên tu sĩ lần nữa cảm nhận được tịch thiên giạ thiên phú chi đáng sợ một chút cùng tịch thiên giạ có mối thù chuyển kiếp thậm chí có sinh tử ân oán thế lực đã mặt trầm như nước thậm chí bắt đầu ăn ngủ không yên thì như phúc hải thánh quốc thì như bạch cô giáo thế lực khác cũng là từng cái ánh mắt phức tạp suy nghĩ sâu xa nửa ngày phảng phất tại cân nhắc cái gì chương năm trăm lẻ bảy số một đấu chiến không gian biến cố những cái kia nam man đại lục bên trên đỉnh phong thế lực suy tính vấn đề có rất nhiều các mặt lợi và hại cân nhắc nhưng nam man đại lục bên trên phổ thông tu sĩ cùng phổ thông môn đồ các đệ tử nhưng không có nhiều như vậy phức tạp ý nghĩ nhìn thấy tịch thiên giả quét ngang vô địch đại bại hắc bạch thần thành một đám cường giả thiên tiêu từng cái hưng ơ phấn gào gào thét lên trong mắt tràn đầy xúc động cùng tự hào lúc nào bọn hắn nam man đại lục bên trên tu sĩ tại hắc bạch thần thành như thế mở mày mở mặt qua một chút máu nóng người trẻ tuổi đã hưng phấn khoa tay múa chân lớn tiếng gào thét cái gì nam man đại lục bên trên thiên tài vĩnh viễn không cách nào cùng hắc bạch thần thành so sánh cái gì nam man đại lục thế hệ trẻ tuổi chỉ là thôi sán chi tinh vật làm nền cái gì nam man đại lục không có khả năng xuất hiện chân chính cái thế thiên tài đánh giám hết thể đều là đánh giám tịch thiên dạ đã dùng hành động thực tế đã chứng minh chính mình linh thường nguyên ngơ ngác nhìn trên bầu trời màn ảnh trong đầu trống rỗng căn bản không biết mình đang suy nghĩ gì làm sao có thể tịch thiên dạ làm sao có thể cường đại như vậy không có đạo lý giả nhất định là giả hắn căn bản không thể tin được tịch thiên dạ sẽ có cường đại như vậy kim diễm linh tộc tổ thần huyết mạch giác tỉnh giả trúc diễm tâm đều bị hắn đánh bại đơn giản mạnh có chút không hợp thói thường không thể tưởng tượng hắn không nguyện ý tin tưởng sự thật này mặt khác thần mạch nhân tộc người trẻ tuổi nhìn ánh mắt của hắn tràn đầy xem thường cùng c h à o phúng thậm chí có từng k i a phẫn nộ nếu như không phải linh thừa nguyên thần mạch nhân tộc cũng sẽ không ở đây giới thôi sán chi tinh giải thi đấu bên trên ôm đồm đếm ngược ba h ạ n g đầu trở thành lịch sử tính x ỉ nhục chuyện cho tới bây giờ linh thừa nguyên ám toán tịch thiên dạ bí mật đã bị điều tra rõ ràng căn bản không có khả năng giấu giếm được thần mạch nhân tộc tổ chức tình báo nếu như linh thừa nguyên không hèn hạ như vậy vô sỉ như người bình thường dự thi quy củ như vậy thần mạch nhân tộc cũng không cần cóng lê lớn như vậy đỉnh đầu xỉ nhục ngũ tại thứ sáu đấu chiến không gian tham dự thôi sán chi tinh giải thi đấu linh phu anh cũng là theo giải thi đấu bên trong đào thải mà ra t r ù n g hợp trông thấy tịch thiên dạ đại bại trúc diễm tâm một người đánh giết trên trăm hắc bạch thần thành cường giả hình ảnh khuôn mặt tâm trầm ngưng trọng cực điểm hắn nằm mơ đều không ngờ rằng tịch thiên dạ hội cường đại đến tình trạng như thế lúc trước linh lan nặc nói hắn rất mạnh hắn căn bản cũng không có quan tâm qua dù sao một cái nam man đại lục bên trên tu sĩ trẻ tuổi rất mạnh lại có thể mạnh đi đến nơi nào nhưng mà tịch thiên dạ há lại chỉ có từng đó là rất mạnh đơn giản mạnh có chút biến thái có chút không có lẽ thường những cái kia bạn của linh lan nặc cũng là một cái sắc mặt xấu hổ cùng trầm trọng giờ này khắc này bọn hắn mới hiểu được linh lan nặc câu kia rất mạnh rốt cuộc mạnh cỡ nào đến cùng ý vị như thế nào kỳ thật tất cả mọi người không biết kinh hãi nhất cùng kinh ngạc không phải bọn hắn mà là linh l a n nặc tịch thiên dạ mạnh mẽ đồng dạng vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng lúc trước cùng tịch thiên dạ ban đầu lần lúc gặp mặt tịch thiên dạ căn bản không có mạnh như vậy hái ngắt một thánh nhân quả đều bị cựu tầng quốc bên trong ma thu trọng thương mà chạy nhưng mà nửa tháng không thấy tịch thiên dạ thế mà liền đã mạnh đến tình trạng như thế thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân vĩnh viễn đừng khinh thị bất cứ người nào nhất là một cái n g ư ờ i không hiểu rõ người linh thiên điêu lườm linh phu anh mấy người liếc mắt thản nhiên nói thiên điêu đại ca cái kia tịch thiên giả rốt cuộc mạnh cỡ nào sẽ không có thể có thể so với thánh hoàng cảnh tu sĩ đi linh phu anh tràn đầy ngạc nhiên nói linh thiên điêu nghe vậy hơi k h ẽ tao mày trong mắt lóe lên một v ệ c trầm tư hiển nhiên hắn cũng không chắc chắn lắm hẳn không có thánh hoàng cảnh mạnh như vậy trừ phi tịch thiên dạ vẫn như cũ ẩn giấu đi thực lực sau cùng linh thiên điêu lắc lắc đầu nói thánh hoàng cảnh tại hắc bạch thần thành bên trong đều thuộc về chân chính cao tầng toàn bộ hắc bạch thần thành bên trong đều không có bao nhiêu thánh hoàng cảnh cùng thánh vương cảnh chi ở giữa t r ê n lệnh tương đương tương đối lớn so phổ thông thánh nhân cùng thánh vương cảnh t r ê n lệnh đều lớn đến mức thánh hoàng cảnh đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu một câu liền có thể trải nghiệm thâm n g uyên ma giới bên trong mười ba đại lanh chúa chính là thánh hoàng cảnh tu sĩ tại thiên lan di tích bên trong thánh hoàng cảnh lực lượng có thể so với nam man đại lục bên trên đại thánh đương nhiên nhất định phải tại thiên lan di tích bên trong thế giới pháp tắc bị hạn chế dưới tình huống nếu là tại trong thế giới bên ngoài có thiên địa pháp tắc gia trì đại thánh sẽ tương đương đáng sợ cùng khủng bố đừng nhìn tịch thiên giả đánh bại trúc diễm tâm thời điểm nhẹ nhàng nhưng trúc diễm tâm cũng chỉ là vừa mới bước vào thánh vương cảnh mà thôi tại thánh vương cảnh bên trong đều thuộc về hạng chót tồn tại mà lại tịch thiên dạ đánh bại trúc diễm tâm phương thức dựa vào chính là một cỗ có thể áp chế cực hạn kim diễm h ỏ a diễm có lẽ chỉ là thuộc tính khắc chế mới giành được nhẹ nhàng như vậy những người khác nghe vậy cũng là khẽ gật đầu bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua thánh hoàng cảnh tu sĩ tịch thiên dạ thân bên trên không có loại kia thuộc về thánh hoàng bá đạo vô song khí tước đáng giận huyết tinh quỷ tức tộc thất tiểu thư tức vân đồng trong lòng thầm hận trúc diễm tâm cùng nghiêm sùng h ỷ tự mình ra mặt thế mà đều không có đem tịch thiên dạ đánh bại ngược lại bị h ắ n dương danh lập vạn một buổi sáng danh chấn toàn bộ hắc bạch thần thành thứ bảy đấu chiến không gian tịch thiên dạ cũng không có xuất hiện nữa đến ở trong đó người dự thi tự nhiên cũng không có ai có can đảm kia dám đi tìm kiếm h ắ n giải thi đấu đang tiếp tục trúc diễm tâm cùng nghiêm sùng h ỷ bị đ à o thải về sau toàn bộ thứ bảy đấu chiến trong không gian đã không có quá mức cao thủ cường đại man thiên phong phản mà trở thành thứ bảy đấu chiến trong không gian không có gì ngoài tịch thiên dạ bên ngoài tồn tại cường đại nhất theo hắn càng quét thứ bảy đấu chiến trong không gian người dự thi càng ngày càng ít đồng thời an toàn vòng cũng đang không ngừng thu nhỏ không ngừng mà hướng trong thành thị x â y dịch làm toàn bộ thứ bảy đấu chiến trong không gian chỉ còn người kế tiếp thời điểm chiến đấu liền mang ý nghĩa triệt để kết thúc kỳ thật tại sao cùng kết thúc trước đó thứ bảy đấu chiến trong không gian kết quả cuối cùng đã xác định cơ bản sẽ không có thay đổi gì chỉ còn chờ cuối cùng kết thúc mà thôi ngược lại mặt khác chín đại đấu chiến không gian bên trong chiến đấu càng ngày càng kịch liệt càng ngày càng đặc sắc nắm lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới nguyên bản tối vi chịu quan tâm thứ bảy đấu chiến không gian đã triệt để không người lại quan tâm đang ở thôi sán chi tinh giai đoạn thứ nhất đấu chiến tranh tại lúc sắp đến gần khâu cuối cùng thời điểm một cái khiếp sợ toàn bộ hắc bạch thần thành tin tức đ ỗ n g nhiên theo đấu chiến cung bên trong truyền r a hàng thứ nhất đấu chiến không gian chiến đấu bởi vì không còn có đối thủ cạnh tranh mà sớm kết thúc cái gì sớm kết thúc toàn bộ đệ nhất đấu chiến trong không gian người dự thi toàn bộ đều bị rết sạch rồi chơi ạ khoảng cách thôi sán chi tinh kết thúc còn có thời gian mười ngày lại có thể có người đã đem toàn bộ đấu chiến trong không gian người dự thi giết sạch người nào như thế hung tàn cùng mạnh mẽ không thể nào giống loại tình huống này trong lịch sử cũng chưa từng xảy ra mấy lần thế mà bị ta gặp gỡ lớn như vậy đấu chiến không gian tại an toàn vòng không có triệt để thu nhỏ trước đó đừng nói nắm tất cả mọi người giết sạch dù cho nắm tất cả mọi người tìm ra đều khó khăn đi dù sao đấu chiến không gian có thượng cổ thần trận hạn chế Thánh niệm chương ù n g tầm mắt p ạ hạ, m trùm mới 50km mà vi bao cao nhất đều có cũng ắ m mọi tất cả n ư ờ i giết sạch, năm g chẳng ư ờ i kia h n n ữ trăm lẻ càng i tám chuẩn thánh hoàn cảnh toàn bộ hắc bạch thần thành triệt để bị oanh động khoảng cách thôi sán chi tinh cuối cùng thời gian còn có thời gian mười ngày lại có một cái đấu chiến không gian đã sớm kết thúc chiến đấu như thế tình huống đấu chiến cung mấy vạn năm đều chưa hẳn sẽ phát sinh cùng một chỗ trong lúc nhất thời hắc bạch thần thành bên trong một chút cao tầng đều bị kinh động khả năng như thế đã không thể so tịch thiên dạ kém thậm chí càng thêm l o á n mắt dù sao tịch thiên dạ cũng không nhất định có thể làm được tại an toàn vòng triệt để thu nhỏ trước đó liền sớm đem hết thể người dự thi toàn bộ đào thải có thể đánh bại hết thể người dự thi cùng triệt để đem bọn hắn toàn bộ giết sạch chính là hai khái niệm đến cùng người nào như thế biến thái cùng hung tàn huyết tinh quỷ tức tộc tức vân đồng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh nói tại đệ nhất đấu trên không gian ngoại trừ vị kia có thể có ai tức vân đồng đứng bên cạnh một cái tuyệt mỹ nữ tử nàng này tướng mạo tuyệt thế có thể xưng khuynh quốc khuynh thành không chút nào kém cỏi hơn cố vân cùng cố khinh yên cùng tước vân đồng đứng chung một chỗ nàng hiển nhiên càng thêm hạc giữa b y gà tướng mạo dáng người khí chất đều càng hơn một bậc theo k h í tức bên trên phán đoán nàng hẳn là cũng thuộc về huyết tinh quỷ tức tộc người chỉ là cùng tức vân đồng so sánh nàng mặc dù cũng hết sức vũ mị xinh đẹp nhưng này mị hoặc tư thái bên trong lại chứa một chút cao quý cùng xuất trần không có tức vân đồng như vậy thuần túy mà thấp kém thô bạo mị hoặc nàng này chính là tức vân đồng tam tỷ tức vân tâm cùng tức vân tâm so sánh tức vân đồng thiên phú liền cách biệt quá xa nếu không phải nàng xui xẻo phân phối tại đệ nhất đấu chiến không gian nàng cũng sẽ không nhanh như vậy liền bị đào thải đương nhiên dù là như thế nàng cũng vững vàng chiếm cứ đệ nhất đấu chiến không gian tên thứ hai vị trí gần với người kia tam tỷ ngươi nói không phải là linh thiên dụ đi hắn làm sao như thế biến thái thức vân đồng rung động không hiểu nói linh thiên dụ tại hắc bạch thần thành bên trong danh tiếng tương đương không nhỏ thậm chí có thể nói không ai không biết không người không hay bởi vì tại long nhân tộc hoàng tộc huyết mạch chưa hề quay về trước đó hắn được xưng là hắc bạch thần thành mấy vạn năm tới đệ nhất thiên tài bởi vì hắn không nhưng cảm giác tỉnh thần mạch mà lại thức tỉnh chính là tổ thần huyết mạch thuộc về nhân tộc tổ thần huyết mạch lúc kia còn không có long nhân tộc cái kia hoàng tộc huyết thống cùng trúc diễm tâm xuất hiện một cái tổ thần huyết mạch giác tỉnh giả liền mang ý nghĩa hắc bạch thần thành thiên phú cực hạ dù sao dù cho hắc bạch thần thành người trong truyền thuyết kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ mạnh mẽ cực điểm thành chủ cũng không phải tổ thần huyết mạch giác tình giả một khi linh thiên dụ triệt để trưởng thành hán thành tiểu tương lai thậm chí có khả năng siêu việt hắc bạch thần thành hiện tại thành chủ tức vân tâm cười khổ linh thiên dụ đâu chỉ biến thái đơn giản liền là một cái đại biến thái tam tỷ cái kia linh thiên dụ rốt cuộc mạnh cỡ nào so với tịch thiên dạ lại như thế nào tức vân đồng đột nhiên đôi mắt sáng lên vô cùng cảm thấy hứng thú mà hỏi t h í c h thiên dạ tức vân tâm nghe vậy khinh thường cười lạnh nói không quan trọng một cái nam man đại lục bên trên dưới nhui cũng dám cùng chúng ta hát bạch thần thành thiên kiêu số một so sánh căn bản không thể so sánh nói thật cho ngươi biết đi linh thiên dụ mạnh mẽ đã vượt qua tưởng tượng của ngươi ta đều bị hắn một chiêu liền đánh bại căn bản là không có cách chống cự ngươi cho rằng ta cùng chúc diễm tâm so sánh ai mạnh hơn thức vân tâm thản nhiên nói dĩ nhiên tam tỷ ngươi càng mạnh tức vân đồng rất đỗi gật đầu nói chính mình tam tỷ thiên phú vô song cũng sớm đã đột phá làm thánh vương cảnh chính là một tên tư thâm thánh vương so với trúc diễm tâm mạnh rất nhiều ít nhất cho đến trước mắt tại trúc diễm tâm tổ thần huyết mạch không có triệt để kích phát ra trước khi đến trúc diễm tâm căn bản không bằng chính mình tam tỷ ừ linh thiên dụ căn bản không phải thánh vương cảnh tu sĩ nói hắn làm thánh vương cảnh đó là mấy năm trước tình báo bây giờ linh thiên dụ sớm đã đột phá đến chuẩn thánh hoàn g cảnh mà lại hắn tổ thần huyết mạch đã sớm kích phát phối hợp hắn tổ thần huyết thống đã có thể cùng chân chính thánh hoàn g cảnh tu sĩ chiến đấu tức vân tâm trong đôi mắt lóe lên một vệ hâm mộ luôn luôn mắt cao hơn đầu đối nam nhân sắc mặt không chút thay đổi nàng tại nhìn thấy linh thiên dụ một khắc này cũng có chút động tâm như thế tuyệt đại thiên tiêu có lẽ mới xứng với chính mình đi đến mức kia là cái gì tịch thiên dạ n g một cái nam man đại lục bên trên dế nhũi mà thôi mạnh hơn lại như thế nào cùng linh thiên dụ so sánh trên lệnh cách xa vạn giảm quá tốt rồi thức vân đồng trong mắt có chút xúc động dùng thân mạch nhân tộc cùng tịch thiên dạ n g ở giữa ân đ oán linh thiên dụ chắc chắn sẽ không buông tha tịch thiên dạ n g mà lại ở sau đó thôi sán chi tình cuộc thi xếp hạng bên trên tịch thiên dạ n g nhất định có thể đụng tới linh thiên dụ khi đó nàng cười h ắ t h á c có tịch thiên dạ vị đáng ă n hiện tại lại để ngươi phách lối một lần quay đầu lại nhìn ngươi làm sao bây giờ linh thiên dụ thể hiện ra tuyệt thế vũ lực nhất cử đem đệ nhất đấu chiến không gian chiến đấu sớm kết thúc tại toàn bộ hắc bạch thần thành làm đến sôi sùng sục lên nhưng thôi sán chi tinh giải thi đấu vẫn tại tiếp tục lại như thế nào cũng quáy nhiều không đến mặt khác mấy cái đấu chiến không gian thi đấu chỉnh thời gian từng giờ từng phút trôi qua theo đấu chiến trong không gian bị đào thải ra người tới càng ngày càng nhiều cố khinh yên cố vân cùng tranh quang mấy người cũng tuần tự bị đào thải làm nam man đại lục bên trên tu sĩ tham gia hắc bạch thần thành thôi sán chi tinh tự nhiên tương đương cẩn thận tận lực đi tránh né một số cao thủ săn bát một mực kéo tới đằng sau cho nên đều đã khuya mới bị đào thải đương nhiên mặc dù đã khuya mới bị đào thải nhưng cũng không có nghĩa là thành tích của các nàng liền đều rất mạnh không nói cùng tịch thiên giả so sánh tại những hắc bạch thần thành đó thiên tài bên trong các nàng cũng chỉ có thể nói cố khinh yên cùng cố vân cũng là xông vào các nàng cái kia đấu chiến không gian trước một nghìn tên tranh quang thì không có mạnh như vậy sau cùng hơn bốn nghìn tên tả hữu đương nhiên bằng tu vi của nàng có thể xếp hạng hơn bốn nghìn tên đã coi như không tệ thận nhi đến cùng xảy ra chuyện gì cố vân cùng cố khinh yên nhìn về phía thải thận nhi trong mắt tràn đầy nghi hoặc các nàng theo đấu chiến không gian sau khi ra ngoài liền phát hiện rất nhiều người đều đang nghị luận tịch thiên dạ mà lại linh lan n ặ n g cùng các bằng hữu của nàng nhìn về phía các nàng hai tầm mắt đều có chút rất đôi khác biệt thải thận nhi mỉm cười có chút vui vẻ nắm tịch thiên dạ tại thứ bảy đấu chiến trong không gian đại triển thần uy một màn kỹ càng nói một lần cố khinh yên cố vân cùng tranh quang ba người nghe trợn mắt hốt mồm tiện tay đánh bại hắc bạch thần thành tổ thần huyết mạch người thừa kế một đám lửa thiêu chết trên trăm hắc bạch thần thành tinh anh cuối cùng trực tiếp chiếm lấy thứ bảy đấu chiến không gian hạng nhất các nàng mặc dù không có tận mắt nhìn thấy nhưng thải thận nhi theo như lời bất luận cái gì một đầu đều cho người ta một loại đặc sắc vô song cảm giác thứ bảy đấu chiến không gian hạng nhất thốt n g ư ờ i cái tịch thiên dạ cố khinh yên c ù n g cố vân l i ế c nhau đồng thời lắc đầu c ư ờ i khổ không thể so sánh căn bản là không có cách so các nàng mặc dù biết tịch thiên giả giỏi về sáng tạo kỳ tích nhưng cũng không có ngờ tới tịch thiên giả có thể đem sáng tạo kỳ tích suy diễn đến tình trạng như thế chỉ có tham gia qua thôi sán chi tinh người có lẽ mới hiểu một cái đấu chiến không gian hạng nhất khó khăn như thế nào đừng nói các nàng những người tuổi trẻ này dù cho nam man đại lục bên trên thế hệ trước danh túc đến đây sợ là đều tranh thủ không đến dù sao hắc bạch thần thành tùy tiện một cái thánh vương cảnh tu sĩ nắm đại thánh ném trừ nam man đại lục bên trên thánh nhân khắc liền không người có thể cùng địch nổi chương năm trăm lẻ chín dấu hôn mới vừa từ đấu chiến trong không gian đi ra hàng dương đế tử biểu lộ ngưng trọng nhìn tịch thiên dạ tầm mắt có không nói ra được phức tạp thậm chí có chút kiên kỵ cùng lo lắng âm thầm trên thiên phú h ắ n tự nhận là đặt ở nam man đại lục không có có bao nhiêu người có thể so sánh với hắn nhưng tịch thiên dạ xuất hiện lại triệt để thất bại lòng tin của h ắ n lôi thị đế tộc vị bên trong kia đệ nhất đế tử tại không có đột phá đến đại thánh trước đó n ă m đó cũng không có tịch thiên dạ như thế biến thái ngắn ngủi thời gian mấy tháng tịch thiên dạ liền trưởng thành đến tình trạng như thế sao có thể không để cho người khác ăn ngủ không yên lâm anh hán mấy cái kiếm đế cung môn đồ đệ tử nhìn tịch thiên dạ tầm mắt đã triệt để mắt t r ò n tròn bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra trong c cường h thiên thế tình t giả đại đến mà ạ n như g thế. h c dù b ọ họ kiếm đế c u n bọn ê thiên n trong còn cường như Trong một chút túc tịch lao giả mới có được lâu xa đều đại như vậy đi. vậy b họ hướng thiên huân tâm mắt phức tạp nhất nguyên bản nàng tự nhận là bái nhập danh môn từ đó tất nhiên sẽ hát vang tiến mạnh cùng tịch thiên giả t r ê n h lệch lại bởi vậy thật to thu nhỏ nhưng lại lần gặp gỡ tịch thiên giả mạnh mẽ nhưng như cũ để cho nàng có chút tuyệt vọng dù cho sư phụ của mình sợ cũng không có tịch thiên giả cường đại như vậy đi thời gian mười ngày thoáng qua tức thì hết thể đấu chiến không gian chiến đấu đều kết thúc thứ bảy đấu chiến không gian hạng nhất không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn sau cùng làm tịch thiên giả. đương nhiên thôi sán chi tinh giải thi đấu giai đoạn thứ nhất kết thúc nhưng giai đoạn thứ hai vừa mới bắt đầu giai đoạn thứ hai làm cuộc thi xếp hạng quyết thắng r a hắc bạch thần thành thế hệ trẻ tuổi chân chính mười h ạ n g đầu nhưng phàm xông vào đấu chiến không gian trước 1.000 tên người dự thi đều có tham gia giai đoạn thứ hai cuộc thi xếp hạng tư cách sau cùng quyết định thứ hạng của mình chỉ còn trước 1.000 tên vậy liền mang ý nghĩa vẹn vẹn giai đoạn thứ nhất liền triệt để đào thải đi chín vạn người bất quá tịch thiên giạ không cần tham gia dườm ra cuộc thi xếp hạng bởi vì vì tất cả đấu chiến không gian hám nhất toàn bộ tự động tấn cấp đến trước top 32 cuộc thi xếp hạng đang trước những cái kia dườm ra cuộc thi xếp hạng đã không cần lại tham dự trực tiếp chuẩn bị top ba mươi hai chiến đấu là đủ cũng là cố khinh yên cùng cố vân hai người bởi vì song song s o n g vào tương ứng đấu chiến không gian trước một nghìn tên cho nên lập tức liền muốn chuẩn bị giai đoạn thứ hai tranh tài tịch thiên dạ mang theo hai người đi vào một gian tia sáng tối tăm trong phòng kế lấy ra hàn phách cực quang cháo đem ba người cùng bên ngoài triệt để ngăn cách cố khinh yên cùng cố vân tầm mắt nghi ngờ nhìn tịch thiên dạ có chút không rõ ràng cho lắm tu luyện các ngươi tu vi hiện tại trước đi tham gia cuộc thi xếp hạng căn bản sẽ không có cái gì tốt thành tích t h í c h thiên dạ thản như nói n cố khi nghiên cùng cố vân nghe vậy c ư ờ i khổ hai người bọn họ cũng chỉ là thượng vị thánh cảnh tu sĩ dù cho thiên phú cao tới đâu tu luyện truyền thừa lại không phạm cùng hắc bạch thần thành những cường giả kia so sánh nhưng cũng là t r ê n l ệ n h rất xa các nàng không có tu vi làm nội tình rất khó tại cuộc thi xếp hạng bên trên lấy cái gì trói mắt thành tích có chút không kịp đi cố khinh n h i ê n hơi n h í u lấy đuôi lông mày nói khoảng cách cuộc thi xếp hạng chỉ còn lại có thời gian một ngày hiện tại tu luyện căn bản không có tác dụng gì ta có biện pháp để cho các người đột phá đến viên mãn thánh cảnh lập tức chuẩn bị đi tịch thiên dạ thản nhiên nói cố khinh n h i ê n c ù n g cố vân nghe vậy đôi mắt sáng lên đều có chút kinh hỉ cùng n g o ạ i ý muốn nhìn tịch thiên dạ một ngày thời gian bên trong làm cho các nàng đột phá đến viên mãn thánh cảnh Thịch thiên dạ lại có khả năng như thế đổi thành người khác các nàng căn bản không tin nhưng tịch h thiên dạ các nàng lại tin tưởng không có chút gì do dự hai người lập tức liền khoanh chân ngồi xuống trông mong nhìn tịch h thiên dạ tịch h thiên dạ cũng là tại trước mặt hai người khoanh chân ngồi xuống hai tay bóp p h ạ t ấn sau một khắc một cỗ tinh khiết hạo nhiên năng lượng theo trong thân thể của hắn tràn ra sau đó giống như nước thủy triều hướng cỗ khinh yên củng cố vân quần quận chạy xuôi mà đi thần tàng chi khí cố khi n h y ê n củng cố vân con ngươi co rụt lại hai người trong nháy mắt liền nhận ra cái kia chính là trong truyền thuyết thần tàng chi khí mà lại vô cùng t ì n h thần u thần tàng chi khí các nàng làm sao đều không ngờ rằng tịch thiên dạ sẽ đem vô cùng chân quý có thể xưng ơ tuyệt thế vô song thần tàng chi khí cho các nàng mà lại không phải nói thần tàng chi khí không cách nào cất giữ chỉ có thần linh mới có biện pháp thu thập cùng chứa được sao tinh thuần mà đậm đặc thần tàng chi khí đã c u ồ n c u ộ n tràn vào hai người trong cơ thể hai người căn bản không kịp nghĩ nhiều lập tức liền bị cái kia cố thuần khiết năng lượng dẫn vào đến trong trạng thái tu luyện thích thiên dạ thi triển thôn vệ tinh không bí thuật thu thập thần tàng chi khí đã còn thừa không bao nhiêu chín mươi chín phần trăm đều bị hắn ngưng tụ đệ nhị đại kim đan chỗ tiêu hao còn lại một chút với hắn mà nói đã không có một chút tác dụng nào ngược lại cho cố khinh yên củng cố vân hai người còn có thể b a n g tu vi của các nàng lần nữa tăng lên một cái cấp độ quân quận thần tàng chi khí không ngừng tràn vào hai người trong cơ thể hóa thành tinh thuần nhất thiên địa hoa khí không ngừng nhắc đến cao tu vi của hai người sau năm canh giờ một cỗ kinh người uy áp theo trên thân hai người t ả n ra không ngừng tại trong phòng kế càng quét mỗi một cỗ khí tức đều kinh người tới cực điểm so với lúc trước tạ à u y ê n hậu đều càng mạnh cũng may tịch thiên dạ tế ra hàn phách cực quang cháo nắm ba người bọn họ bao phủ lại nếu không những năng lượng kia tiết ra ngoài ra ngoài rất có thể nắm gian phòng đều run sụp vu c ô k i n h yên dẫn đầu thức tỉnh đông nhiên mở ra một đôi mỹ lệ vô cùng phảng phất kim cương đôi mắt hai đạo sáng chói đồng quang trong bóng đêm phá lệ chói mắt như là hai tia chớp sẹt qua bầu trời đêm ngay sau đó c ô vân cũng chậm rãi thức tỉnh bất quá nàng so c ô k i n h yên ôn nhu nhiều lắm không có quá mức ánh mắt sắc bén cùng khí thế cả người tương đương n hai u h ò tính n mịch. h Dĩ ê nữ nàng năng lượng trong cơ thể khí tức cũng rất mạnh không khinh yên n thể tức rất thể so cơ cố khí kém. mẽ, mảy may đều không thể、so、cố khinh kém. Hai đều đều là tầm h chính quả, cùng phổ thông thánh nhân khác phá thánh cảnh, thế nhưng tu vi chi thâm hậu, có thể có thể h i biệt. mới viên vi lại với ê n tôn cùng nàng đến mãn ngân đột tu t Các mặc có có quả, dù vừa so n ngân nhà anh, tộc t h ậ chí mắt ạ n hơn ngân nhà anh.、Hai、nữ h Hai tầm m như nước nhìn tịch thiên dạ n g thần tàng chi khí chính là thiên địa bản nguyên nhất năng lượng cố h những có thể h ẳ n g có cao c tu đề mấu vi, lại mà t nhất thể cải thiện thể chất, thoát thai hoang cốt, chính hoang có cải là khinh ế c o tự thân tiềm năng càng thêm cường đại. tương lai đột thời phá cảnh giới thời điểm bình cảnh sẽ không như năng càng cường đại, lai giới điểm sẽ v ậ yên k i cố. Như thế bất ả Cảm o cho vật, vậy tịch thiên thế mà nguyện ý nắm nhiều như vậy thần tàng chi khí đưa cho các nàng. Cảm ơn. Cố nhiều như khí khinh nhiên nguyện nắm nàng. ơn. dạ mà ý đưa b thiện ngôn t ử có chút mất tự nhiên nói câu t ạ cố vân thì có chút gan lớn thế mà trực tiếp đứng dậy tại tịch thiên dạ trên mặt đột nhiên hôn một cái lớn mật như thế hành vi nhường tịch thiên dạ đều hơi s ư ớ n g sở chưa kịp tránh né kết quả trên mặt của hắn liền có hơn một cái bắt mắt đỏ dấu son môi cố khinh yên có chút trợn mắt hốc mồm không ngờ rằng bình thường nhìn xem ôn nhu điềm tĩnh cô vân lại có lớn mật như thế một mặt không biết liêm sỉ cố khinh yên liếp mắt có chút khinh bị liếp xéo lấy cố vân cố vân thì căn bản không để ý tới cô khinh yên chỉ là đưa ánh mắt nhìn về một bên căn bản không dám nhìn tới tịch thiên dạ khu khu tịch thiên dạ ho khan hai tiếng đưa tay nắm trên mặt đỏ dấu son môi lau d a vẻ đạm mạc mà nói nhanh đi tham gia cuộc thi xếp hạng đi thôi sán chi tinh giai đoạn thứ hai cuộc thi xếp hạng rất nhanh liền hưởng hực khí thế tổ chức lấy dù cho giai đoạn thứ nhất tranh tài đã đào thải đi mười vạn người nhưng còn dư lại vẫn như cũ có hơn một vạn người cho nên cuộc thi xếp hạng chính là một cái tương đương dườm già quá trình chương năm trăm mười đấu chiến sòng bạc đương nhiên những cái kia cùng tịch thiên dạ đều không có quan hệ nhiều nhất thỉnh thoảng quan tâm một thoáng cố khinh yên củng cố vân tình huống phần lớn thời gian hắn đều nhàn rỗi hoặc là dạy bảo t h ả i thận nhi một chút liên quan tới tinh thần lực huyễn thuật kỹ xảo t h ả i thận nhi làm cựu huyễn thải điệp tộc hoàng tộc huyết thống tại tinh thần lực tạo nghệ bên trên tự nhiên cao sâu vô cùng lại truyền thừa lâu đời cổ lão thái hoang thế giới bên trong không có bao nhiêu người có thể đảm nhiệm lao sư của nàng nhưng tịch thiên dạ người thế nào tuy tiện chỉ bảo thải thận nhi một chút liền làm nàng hiểu ra bỗng nhiên tình lộ có bước tiến đến d ả i tịch thiên dạ không có giáo cái gì huyễn thuật bí pháp chỉ là dạy bảo một chút huyễn thuật cùng tình phương diện thần lực kỹ xảo thải thận nhi hiện tại tội tác chính nàng chủng tộc truyền thừa đều không thể triệt để tiêu hóa sẽ dạy nàng vật gì khác ngược lại sẽ ảnh hưởng nàng tiết tấu cùng bộ pháp thôi sán chi tinh cuộc thi xếp hạng hưởng hực khí thế cử hành từng đám người bị đào thải từng đám người tấn cấp cố k i n h yên cùng cố vân thành tích thủy t r u n g không kém bao nhiêu sau cùng lạc bại thời điểm cố k i n h yên bài danh một trăm tám mươi bảy tên cố vân bài danh một trăm ba mươi hai tên hai người toàn bộ xông vào trước một nghìn tên mà lại đứng hàng trước hai trăm nếu như không phải là các nàng nội tình quá thấp lại cho các nàng một chút thời gian sợ là xông vào hắc bạch thần thành một trăm người đứng đầu cũng có thể dù là như thế cũng triệt để rung động toàn bộ hắc bạch thần thành trong lịch sử xông vào hắc bạch thần thành năm trăm người đứng đầu nam man đại lục tu sĩ đều gần như không tồn tại đã từng nam man đại lục bên trên bài danh cao nhất một cái cũng vẹn vẹn mới hơn sáu trăm tên mà thôi không có gì ngoài tịch thiên dạ không nói nam man đại lục bên trên thế mà mặt khác có hai người cũng đột phá ghi chép mà lại trực tiếp xông vào hai trăm người đứng đầu mà lại hai người kia đều là nữ tính không nói hắc bạch thần thành sinh linh rung động cùng kinh ngạc nam man đại lục bên trên tu sĩ đã sớm tiếng hoan hô như sấm đậu thiên lan di tích bên trong có hơn một trăm cái thượng cổ dị tộc từng cái có đặc thù huyết mạch thiên phú cùng năng lực bọn hắn nam man đại lục bên trên tu sĩ có hai cái có thể xông vào trước hai trăm đã tương đương cường thế triệt để đã chứng minh chính mình huống chi bọn hắn còn có tịch thiên dạ mặc dù tịch thiên dạ còn không có tham gia cuộc thi xếp hạng nhưng dựa theo thôi sán chi tinh giải thi đấu quy tắc tịch thiên dạ dù cho cuộc thi xếp hạng toàn bại thấp nhất cũng là ba mươi hai tên hàng dương đế tử nhìn những cái kia tràn đầy gieo hò cùng kích động đám người m ặ t không biểu tình trong lòng có chút hậm hực khó tả hắn làm lôi thị đế tộc tam đại đế tử một trong nam man đại lục bên trên tối vi kinh thái tuyệt diễm tuổi trẻ c ư ờ n g giả kết quả tại thôi sán chi tinh cuộc thi xếp hạng bên trên chỉ lấy chín trăm tám mươi b ố tên thành tích chỉ có thể nói miễn cưỡng xông vào trước một nghìn tên trên thực tế hắn nguyên bản mong muốn cũng là như thế trong lịch sử nam man đại lục bên trên tu sĩ có thể xông vào trước một nghìn tên đều rất thưa thớt hắn có thể xông vào trước một nghìn tên liền đã rất thỏa mãn thế nhưng vậy là không có tịch thiên giả cùng hai cái nữ thiên tôn dưới tình huống bởi vì tịch thiên giả cùng hai vị nữ thiên tôn tồn tại nguyên bản thuộc về hắn tiếng vô tay cùng tiếng hoan hô toàn bộ bị bọn hắn đoạt đi hắn phảng phất một k h ỏ a che giấu tại ánh nắng mặt sau buổi trận như vậy không đáng chú ý làm lôi thị đế tộc đế tử trước kia vô luận đi đến nơi nào đều là trói mắt nhất cái ngôi sao kia lúc nào như thế không có có tồn tại cảm giác qua đáng giận hàng dương đế tử gấp s i ế t chặt nằm đấm trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng nổi nóng thiên phú của mình thật không bằng bọn hắn sao ngày thứ mười bốn thôi sán chi tinh ba mươi hai vị trí đầu rốt c u ộ c xác định không có gì ngoài tịch thiên dạ bên ngoài ba mươi hai vị trí đầu bên trong toàn bộ đều là hắc bạch thần thành sinh linh mà lại bên trong ít nhất tám phần mười đều đến từ lục đại thần tộc cùng thần mạch nhân tộc mặt khác thiên lan dị tộc tuổi trẻ cường giả có thể xông vào ba mươi hai vị trí đầu lắc đắc không có mấy bởi vậy liền có thể nhìn ra tại thiên lan di tích bên trong lục đại thần tộc cùng thần mạch nhân tộc chiếm cứ lấy tuyệt đối thống trị địa vị bởi vì bọn hắn nắm k h ô n g lấy tương lai người mạnh nhất ngày thứ mười lăm thuộc v ề tịch thiên giả cuộc thi xếp hạng rốt cục tiến đến top ba mươi hai bài vị phương thức thì đơn giản rất nhiều bốc thăm phối đôi h a i hai chém giết sau cùng quyết chiến ra người mạnh nhất toàn bộ hắc bạch thần thành được quan tâm nhất dĩ nhiên chính là t ố t ba mươi hai bài vị cùng m ộ ư ơ i hạng đầu vị trí đấu chiến cung bên trong sòng bạc cũng sớm đã mở ra bàn khẩu cùng tỷ lệ đặt cược cực các đại cường giả nhóm sau cùng bài danh tịch thiên dạ tự nhiên cũng bị mở ra tỷ lệ đặt cược mà lại liên quan tới hắn bàn khẩu có không ít bởi vì hắn chính là nam man đại lục bên trên tu sĩ tại t ố t ba mươi hai bên trong duy nhất không thuộc về hắc bạch thần thành cho nên trên người hắn hội tụ nhiều nhất quan tâm cùng tranh luận càng là tranh luận cao càng là dễ dàng hấp dẫn dân cờ bạc đặt cược chủ nhân thải thận nhi nhìn về phía tịch thiên dạng nguyên bản nàng chuẩn bị tham gia thôi sán tri tinh nhưng mà một ngựa tuyệt trần thành là lớn nhất ác mã nhường sớm biết kết quả chủ nhân đang đánh cược phường kiếm lấy lợi ích lớn nhất nhưng bây giờ nàng không có tham gia tình huống cũng có chút không rõ ràng tiến đến cược chưa hẳn có thể thắng Đi. kiếm lấy cơ hội sao có thể không đi tịch thiên dạ thản nhiên nói dẫn một đám người liền hung hăng thẳng hướng sòng bạc có thể tại đấu chiến cung mở sòng bạc tự nhiên không phải cái gì bình thường thế lực có thể làm được thậm chí không phải bất luận chủng tộc nào có thể làm được đấu chiến cung bên trong sòng bạc thuộc về hắc bạch thần thành hành chính cung hoặc là nói từ hắc bạch thần thành bộ tài chính tới đại lý bắt đầu phiên giao dịch hàng năm đấu chiến cung sòng bạc sáng tạo lợi ích toàn bộ đều thuộc về hắc bạch thần thành tịch thiên dạ đi vào s o n g bạc liếc thấy thấy liên quan tới chính mình bản khẩu cùng tỷ lệ đặt cược xem xét tỉ mỉ sau khi xuống tới hơi hơi nhữ mảy có cược hắn cụ thể bài nhiều ít tên có cược hắn đại khái có thể đi vào vào trước nhiều ít tên có cược hắn có thể chiến thắng nhiều ít đối thủ thế nhưng chính là không có cược hắn có thể hay không đoạt giải quán quân tại sao không có liên quan tới tịch thiên dạ đoạt giải quán quân bản khẩu cố khinh yên c a u mày hỏi hiển nhiên nàng đã nhìn ra tịch thiên dạ ý nghĩ sòng bạc nhân viên công tác nghe vậy sững sờ nửa ngày mới lắc lắc đầu nói bởi vì tịch thiên dạ không có đoạt giải quán quân khả năng quan tâm độ thấp cho nên không mở đoạt giải quán quân bàn khẩu dĩ nhiên nếu như tịch thiên dạ có thể xông vào tám người đứng đầu thậm chí xông vào trận chung kết đến lúc đó sòng bạc tự nhiên sẽ mở liên quan tới hắn đoạt giải quán quân bàn khẩu song bạc nhân viên công tác nói được nửa câu thời điểm đ ỗ n g nhiên trông thấy tịch thiên dạ hiển nhiên nhận ra hắn lập tức liền sửa lời nói trên thực tế theo thần thái của hắn cũng có thể nhìn ra hắn có chút qua loa thành phần bởi vì hắn căn bản cũng không tin tưởng tịch thiên dạ có đoạt giải quán quân khả năng hiện tại ai chẳng biết hiểu thôi sán chi tinh sốt dẻo nhất đoạt giải quán quân ứng cử viên chính là linh thiên dụ cùng long p h ụ sơn lãnh nhược u ba người bọn hắn mới thật sự là đoạt giải quán quân lôi cuốn tịch thiên dạ một cái nam man đại lục bên trên tu sĩ có thể xông vào thôi sán chi tinh ba mươi người đứng đầu đã thuộc về kỳ tích đoạt giải quán quân n a m mơ đâu cố khi n h n h i ê n c ù n g cố vân mấy người đưa mắt nhìn nhau không ngờ rằng sòng bạc nhân viên công tác cư nhiên như thế trả lời bất quá kỳ thật các nàng đối với tịch thiên dạ có thể hay không đoạt giải quán quân cũng không có lòng tin quá lớn chỉ có thể nói tùy duyên chương năm trăm mười một nguyên lực thần châu dù sao hắc bạch thần thành những thiên tài kia cường giả thực sự quá biến thái hai người bọn họ đột phá đến viên mãn thánh cảnh về sau thế mà vẫn như c ũ không cách nào xông vào một trăm người đứng đầu bởi vậy thấy rõ hắc bạch thần thành cường giả có nhiều ít bên trong nước sâu bao nhiêu các ngươi sòng bạc có mở hay không bố chi không cố định bàn thích thiên dạ thản nhiên nói sòng bạc nhân viên công tác nghe vậy xưng sở cái gọi là không cố định bàn liền là tỷ lệ đặt cược dựa theo đổ bàn bên trong tiền đánh bạc mà định ra mặc kệ cuối cùng có nhiều ít đánh cược tiền tràn vào đổ bàn bên trong tỷ lệ đặt cược đến cỡ nào khuyết t r ư ờ n g hoặc là ai thắng ai thua song bạc cũng không thường tiền đồng dạng cũng không kiếm tiền đương nhiên bọn hắn có thể kiếm phí thủ tục tự nhiên có khả năng nhưng nhất định phải có đầy đủ đánh cược tiền chạy vào chúng ta mới có thể mở không cố định bàn song bạc nhân viên công tác nói nếu là không cố định bàn tiền đánh bạc quá ít bọn hắn phí thủ tục đều kiếm lấy không đến nhiều ít vậy liền căn bản không có mở không cố định bàn tất yếu ngươi cho ta mở tịch thiên dạ đoạt giải quán quân không cố định bàn tịch thiên dạ thản nhiên nói hắn không hỏi thấp nhất tiền đánh bạc làm nhiều ít chỉ là nhàn nhạt ném ra một khối tản ra sang c h ó i ánh sáng màu lam bảo thạch viên bảo thạch kia có người trưởng thành to bằng nằm đấm tản ra mông lung ánh sáng thần thánh vừa xuất hiện liền đem toàn bộ sòng bạc đều chiếu dọi thần quang lấp lánh rồng đến n h à tôn tất cả mọi người bị đạo ánh sáng kia hấp dẫn toàn bộ đều nhìn sang nhìn về phía tịch thiên dại trong tay cái kia viên viên châu chơi ạ ta nhìn thấy cái gì thần châu đó là trong truyền thuyết chân chính thần châu ẩn chứa thuần khiết thần linh nguyên lực thần châu không thể nào ta hẳn là xuất hiện ảo giác thần linh nguyên lực ngương tụ mà thành thuần khiết thần châu lại có thể có người ủ n g có như thế bảo vật cho dù ở thượng cổ thần thoại thời đại cũng không có bao nhiêu thần linh nguyện ý ngưng tụ ra như thế nguyên lực thần châu đi cái kia người thiếu niên không phải nam man đại lục tịch thiên dạ sao hắn nắm nguyên lực thần châu cầm ra ngoài làm gì chẳng lẽ chuẩn bị lấy ra đánh bạc cơ hồ tất cả mọi người tầm mắt đều hội tụ tại tịch thiên dạ thân bên trên hoặc là nói hội tụ tại cái kia viên thần linh nguyên lực thần châu phía trên thần linh nguyên lực thần châu cho tới bây giờ đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cùng thần tàng chi khí so sánh đều càng thêm huyền bí hiếm thấy thần tàng chi khí bọn hắn còn có thể tại thiên lan di tích bên trong tìm tới một chút nhưng nguyên lực thần châu nhưng xưa nay đều chưa từng gặp qua chỉ ở trong truyền thuyết hoặc là thượng cổ điển tịch phía trên từng nghe nói song bạc nhân viên công tác kinh ngạc nhìn nhìn tịch thiên dạ trong tay nguyên lực thần châu nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại lắp ba lắp bắp hỏi nói xin các hạ chờ một lát ta đi thỉnh chủ sự đại nhân tới nói xong hắn liền đ ố n g nhiên chạy hướng sòng bạc bên trong thần linh nguyên lực thần châu hiện thế mà lại đi vào bọn hắn sòng bạc đại sự như thế mà hắn căn bản không làm chủ được tịch thiên dạ trong tay nguyên lực thần châu tự nhiên chính là cái kia viên theo tinh thủy trong không gian hoàn thành độ khó khăn nhất kiểm tra về sau đạt được ban thưởng tên là bạch ly thần châu nghe nói chính là thiên lan thần tông vị kia thần bí thiên lan thần nữ ngưng tụ mà thành nguyên lực thần châu lúc đó có hai khỏa một lớn một nhỏ hắn cùng la mị m một người một khỏa bạch ly thần châu cùng bạch ly châu khác biệt bạch ly châu bên trong chỉ có một chút thần tính năng lượng khí thức thuộc về thần linh lực lượng khuyết tán mà hình thành hỗn tạp q u o á n thạch nhưng bạch ly thần châu khác biệt bạch ly thần châu bên trong chứa đựng thiên lan thần nữ tinh khiết nhất nguyên lực mặc dù chỉ có một điểm nhưng lại thuộc về chân chính thần linh lực lượng như không phải là vì gom góp tiền đánh bạc vật này tịch thiên dạ cũng sẽ không lấy ra bởi vì đối với hắn mà nói cũng có được tác dụng không nhỏ nguyên lực thần châu xuất hiện tại trong thời gian ngắn nhất liền dẫn tới hàng loạt người quan tâm rất nhiều hắc bạch thần thành cao tầng thế lực toàn bộ đưa ánh mắt nhìn sang chỉ có những hắc bạch thần thành đó chân chính cao tầng mới hiểu một k h ỏ a nguyên lực thần châu đối với hắc bạch thần thành tới nói chính là vô lượng song bạc bên trong không ít người tiến lên ý đồ cùng tịch thiên dạ trao đổi nhưng còn không có tới đến tịch thiên dạ bên người sòng bạc bên trong liền tuân ra một mảng lớn hộ vệ đem những người kia cách ly không cho phép bọn hắn tới gần tịch thiên dạ bọn hắn rất nhanh một cái vóc người cao lớn mùi ưng ngũ quan rất có củ hấu cảm giác người trung niên liền đến đến tịch thiên dạ trước mặt tịch thiên dạ các hạ bổn nhân tên là tước hoài âm đương nhiệm sòng bạc người chủ sự trung niên nhân kia mới ra đến liền tự giới thiệu mình hắn gọi thẳng tịch thiên dạ tục danh hiển nhiên không có cố kỵ thân phận của hắn y tứ đang đánh cược trong phường người dự thi tự mình đến đây đánh bạc thuộc về so sánh mẫn cảm giác sự tình dù sao ai cũng không biết ngươi có thể hay không bởi vì đánh bạc mà ở trong trận đấu làm giả loại chuyện này trước kia không phải chưa từng xảy ra nhưng sòng bạc cũng không thể ngăn cản người dự thi đến đây đánh bạc mà lại ngươi cũng không ngăn cản được bởi vì rất nhiều người dự thi đều không phải mình đến đây mà là điều động sứ giả đến đây đặt cược căn bản cũng không khả năng ngăn lại tịch thiên dạ nhìn cái kia người chủ sự liếc mắt song bạc người chủ sự chính là một tên huyết tinh quỷ tức tộc người tịch thiên dạ các hạ ngươi xác định đem nguyên lực thần châu xem như tiền đánh bạc mở ra bố trí không cố định bàn tức hoài âm vấn đạo một đôi t r ò n g mắt nhìn chằm chằm tịch thiên dạ phảng phất trong đêm tối chim ưng tịch thiên dạ còn chưa kịp trả lời một thanh âm liền bỗng nhiên vang lên tích huynh đ ư ờ n g đáp ứng hán chỉ thấy sòng bạc cổng một đám người vội vàng mà đến đúng là lôi thị đế tộc người một người cầm đầu đúng là hàng dương đế tử khi biết tịch thiên dạ trong tay có nguyên lực thần châu lại chuẩn bị đặt ở sòng bạc cầm cố về sau hán liền lập tức dẫn người vội vàng chạy đến người nào người không có phận sự không cho phép vào bên trong tức hoài âm nhìn thấy hàng dương đế tử đoàn người tầm mắt lạnh lẽo phất tay liền chuẩn bị đem hàng dương đế tử bọn hắn đuổi ra ngoài ngươi dám một cái sòng bạc người chủ sự ai cho ngươi mạnh như vậy quyền h ạ chúng ta nam man liên minh chính là hắc bạch thần thành thượng đẳng khách gỡ chẳng lẽ liền tự do xuất nhập đấu chiến cung sòng bạc tư cách đều không có hàng dương đế tử bên người một cái lao giả tiến lên trước một bước tản mát ra khí tức cường đại mắt hổ chừng một cái tương đương dọa người nói quả nhiên những hộ vệ kia nghe vậy toàn bọn ộ đều có chút do dự. b hắn cũng không phải quan tâm tên kia tu vi của l ã o giả tại hắc bạch thần thành bên trong nam man đại lục bên trên những tu sĩ kia tu vi căn bản liền không đáng giá nhắc tới bọn hắn chân chính quan tâm chính là nam man liên minh tại hắc bạch thần thành địa vị đặc thù hắc bạch thần thành cùng nam man đại lục hữu hảo ngoại giao đã có mấy v à n năm một mực đôi bên cùng có lợi nếu không có minh s á c thượng tầng mệnh lệnh chỉ thị ai cũng không dám tùy tiện khiêu khích hai địa phương quan hệ trong đó h à n g dương đế tử ngươi mặc dù là thần thành khách quý nhưng chạy tới làm liên quan chúng ta sòng bạc làm ăn có vẻ như có chút không ổn đâu tức hoài âm biểu lộ khó coi nói h à n g dương đế tử bước nhanh đến phía trước phong độ nhẹ nhàng mà nói người chủ sự lợi này cũng không phải tịch thiên dạ chính là chúng ta nam man người trong liên minh hắn tại không biết rõ tình hình dưới tình huống làm ra một chút tổn hại chính mình lợi ích sự t ì n h đến chúng ta nam man liên minh tự nhiên có nghĩa vụ cùng trách nhiệm nhắc nhở hắn để tránh hắn không biết được dưới tình huống tổn hại đến ích lợi của mình đang khi nói chuyện hàng dương đế tử đã đi tới tịch thiên dạ bên người túi đầu nhỏ giọng nói tịch thiên dạ tuyệt đối đừng nắm nguyên lực thần châu cầm cố cho sòng bạc vật này không thể coi thường vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi t r ư ơ n g năm trăm mười hai bốn phương quan tâm nguyên lực thần châu cùng bạch ly châu mặc tâm châu khác biệt bạch ly châu cùng mặc tâm châu bên trong thần lực không cách nào sử dụng nhưng thuần túy nguyên lực thần châu lại khác hoàn toàn có thể xem như một loại có thể lợi dụng năng lượng cao nhất nguyên thần linh nguyên lực cụ bị một chút thần hiệu khó tin chính là đại lục ở bên trên thậm chí thiên lan di tích bên trong tối vi trí cao bảo vật hàng dương đế tử nhìn tịch thiên dạ trong tay nguyên lực thần châu cứ việc tại tận lực khắc chế tâm tình của mình nhưng vẫn như cụ không cách nào che giấu trong mắt của nhiệt thần linh trong truyền thuyết nguyên lực thần châu thế gian thế mà thật sự có vật này tồn tại là ngũ đại đế tộc một trong lôi thị đế tử hắn rõ ràng nhất nguyên lực thần châu trọng yếu nếu là hắn có thể được đến nguyên lực thần châu lại thuận lợi mang về lôi thị đế tộc như vậy bọn hắn lôi thị đế tộc sẽ trong nháy mắt trở thành toàn bộ nam man đại lục đệ nhất gia tộc từ đó cao hơn mặt khác tứ đại đế tộc cao cao tại thượng mà lại bọn hắn lôi thị đế tộc vị l a o tổ tông kia cũng có thể mượn nhờ nguyên lực thần châu lực lượng mà không cần một mực ngủ say ngủ đông có thể nói một k h ỏ a nguyên lực thần châu rất có thể nhường lôi thị đế tộc trực tiếp thống trị toàn bộ nam man đại lục dù như thế nào đều phải đem nguyên lực thần châu mang về hàng dương đế tử trong lòng âm thầm thể tầm mắt kiên quyết trong đầu không ngừng xoay trọn tự hỏi như thế nào mới có thể theo tịch thiên dạ trong tay nắm nguyên lực thần châu lấy đi mặt khác lôi thị đế tộc người cũng là từng cái tầm mắt c ủ a n nhiệt ánh mắt theo không hề rời đi qua cái kia viên nguyên lực thần châu những hắc bạch thần thành đó sinh linh cũng là từng cái tầm mắt đăm đăm trong mắt toàn bộ đều là nguyên lực thần châu lôi thị đế tộc cũng biết nguyên lực thần châu trọng yếu bọn hắn tự nhiên càng rõ ràng hơn mà lại hắc bạch thần thành tương đương cần một cô đến từ thần linh lực lượng thậm chí có thể nói đã lửa xém lông mày nếu không những năm gần đây hắc bạch thần thành những năng lượng kia đại sư cùng máy móc đại sư cũng sẽ không dốc hết toàn bộ đi nghiên cứu bạch ly châu cùng mạc tâm châu thần lực rút ra kỹ thuật s ò n g bạc người chủ sự biểu lộ tương đương khó coi nhìn qua hàng dương đế tử hắn không ngờ rằng lôi thị đế tộc người đến mức như thế nhanh chóng trong lúc nhất thời cũng có chút trở tay không kịp dĩ nhiên nếu như có một khả năng nhỏ nhoi hắn đều phải đem cái kia nguyên lực thần châu đem tới tay tịch thiên dạ các hạ nguyên lực thần châu chân quý s ắ c thực bất p h à m nhưng chúng ta sòng bạc chính là toàn bộ hắc bạch thần thành lớn nhất một nhà sau lưng chính là toàn bộ hắc bạch thần thành nếu như ngươi tin tưởng chúng ta tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái hài lòng mà hợp lý giá cả tức hoài âm hơi hơi cúi đầu vô cùng thành khẩn nói mà lại có điều kiện gì ngài cứ việc nói ra chúng ta hắc bạch thần thành hoàn toàn thừa nhận nguyên lực thần châu chân quý tính cùng tầm quan trọng cho nên ngài nói ra điều kiện chúng ta đều sẽ thận trọng cân nhắc chỉ cần tại chúng ta tiếp nhận phạm vi bên trong liền tuyệt đối sẽ không cự tuyệt thậm chí một chút chỉ thuộc về chúng ta hắc bạch thần thành cấm kỵ vật phẩm hoặc là bí mật công pháp điển tịch chúng ta đều có thể lấy ra cùng n g à i trao đổi làm s o n g bạc người chủ sự tức hoài âm nói chuyện làm ăn phương thức cùng trước kia hoàn toàn khác biệt trước kia ai cùng s o n g bạc nói chuyện làm ăn s o n g bạc đều là chiếm cứ quyền chủ động một phương tuyệt đối cường thế cùng trực tiếp nhưng lần này tức hoài âm lại tương đương điệu thấp thậm chí có thể nói khiêm tốn mà lại hắn chỗ mở ra điều kiện thậm chí có thể nói trước đó chưa từng có dù sao một chút hắc bạch thần thành cấm kỵ vật phẩm cùng với cao cấp kỹ thuật cùng điện tịch đều thuộc về hắc bạch thần thành hạch tâm giá trị cùng căn cơ căn bản không có khả năng lấy ra cùng người khác trao đổi trước kia liền chưa từng có mặc kệ nam man đại lục xuất ra cái gì bảo vật tới đều không có chỗ để đàm phán nhưng mà lần này tức hoài âm thế mà không có đi qua phía trên đồng ý liền trực tiếp ngay trước mặt tịch thiên giả mở ra này loại trước nay chưa có điều kiện người này làm việc không chỉ có quả quyết quyết tuyệt mà lại tương đối rõ ràng hắc bạch thần thành thượng tầng nhóm tâm tư hết sức hiển nhiên vì nguyên lực thần châu trả giá một chút h ạ c h tâm đ ổ vật cũng sẽ không tiếc tức hoài âm tầm mắt sáng rực nhìn tịch thiên dạ chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn mặc dù có lôi thị đế tộc ngăn cản thành công đem nguyên lực thần châu giao dịch đi xác suất rất thấp nhưng nguyên lực thần châu tại tịch thiên dạ trên tay hắn tất nhiên sẽ lấy ra cầm cố tự nhiên là nói rõ hắn không hiểu nguyên lực thần châu giá trị chỉ cần lại thành khẩn điểm lại mở ra nhường tịch thiên d ạ cho rằng không cách nào cự tuyệt lại tuyệt đối có lời điều kiện sinh ý là có thể đ à m thành hán g dương đế tử nghe vậy hơi biến sắc mặt hắn không ngờ rằng tức hoài âm nói chuyện làm ăn kỹ xảo cao minh như thế hắn theo như lời những cái kia điều kiện đừng nói những người khác cho dù hắn cũng có chút động tâm có chút hắc bạch thần thành hạch tâm bí mật chính là nam man đại lục mấy vạn năm tới yên lặng thăm dò mà thứ không tầm thường đương nhiên cùng nguyên lực thần châu so sánh những vật kia liền không như vậy có lực hấp dẫn trên thế giới chân chính có giá trị nhất bảo vật nguyên lực thần châu cũng có thể coi là bên trên số một cố vân củng cố khinh yên cũng là dồn dập nhìn về phía tịch thiên dạ dù cho thải thận nhi đều có chút lo lắng các nàng mặc dù không biết được tịch thiên dạ như thế nào được đến nguyên lực thần châu nhưng nguyên lực thần châu giá trị các nàng đồng dạng rõ ràng vô cùng nhất là cố vân cùng tranh quang hai người các nàng đến từ nhân tộc thiên vực càng rõ ràng hơn nguyên lực thần châu tác dụng cho dù ở nhân tộc tối cao tầng thứ tổ trên đảo thần nguyên lực thần châu đều thuộc về chiến lược tính bảo vật tại nhân tộc thiên vực bên trong thần linh nguyên lực thuộc về cấm kỵ vật phẩm không cho phép trực tiếp giao dịch không cho phép ở trên thị trường lưu thông tất cả nguyên lực thần châu đều phải giao cho tổ thần đảo thống nhất q u ả n hạn tu sĩ nhân tộc nếu là cơ duyên xảo hợp đạt được nguyên lực thần châu dựa theo quy định nhất định phải chỉ cùng tổ thần đảo giao dịch mà lại tổ thần đảo vì hàng loạt thu mua nguyên lực thần châu giá cả tương đương công đạo thậm chí có thể nói phong phú cho nên rất đạt được nhiều đến nguyên lực thần châu tu sĩ nếu như mình không dùng được cơ hồ phần lớn đều cùng tổ thần đảo giao dịch chỉ có một bộ phận rất nhỏ mới có thể tại trên chợ đen mặt xuất hiện nắm nguyên lực thần châu cầm cố cho sang bạc cái kia thật thuộc về hết sức ngu xuẩn hành vi chỉ có hoàn toàn không hiểu nguyên lực thần châu người mới sẽ làm như thế đương nhiên cố vân mấy người mặc dù lo lắng nhưng lại nhẫn nhịn không có lên tiếng tịch thiên dạ làm như thế chắc chắn có đạo lý các nàng không tin tịch thiên dạ thật như vậy ngu muội tịch thiên dạ v u t v u t nguyên lực thần châu nhìn tước hoài âm thản nhiên nói nếu để cho các ngươi sòng bạc cho nguyên lực thần châu đánh giá giá trị các ngươi đánh giá giá trị nhiều ít tức hoài âm nghe vậy xứng sở không ngờ rằng tịch thiên dạ hội nói như thế hàng dương đế tử nghe vậy hơi biến sắc mặt nguyên bản hắn coi là trải qua qua nhắc nhở của hắn về sau tịch thiên dạ sẽ không tiếp tục nắm nguyên lực thần châu xuất ra đi cầm cố dù sao hắn đã nói đến như vậy hiểu rõ trừ phi đồ đần mới xem không hiểu tịch thiên dạ nguyên lực thần châu chính là là bảo vật vô giá căn bản là không có cách đánh giá đáng hàng dương đế tử lo lắng nói ngươi khiến cho hắn nói tịch thiên dạ thản nhiên nói sau đó không tiếp tục để ý hàng dương đế tử có hy vọng tức hoài âm nghe vậy mừng rỡ trong lòng tịch thiên dạ phản ứng làm hắn tìm được hy vọng hiển nhiên thiếu niên ở trước mắt không phải hết sức tín nhiệm lôi thị đế tộc người chỉ cần có một tia hy vọng vậy hắn liền có biện pháp nắm cái kia một tia hy vọng mở rộng cuối cùng nắm sinh ý làm thành thỉnh bại đ ủ một thoáng ném sách lưới cảm tạ thân môn duy trì chương năm trăm mười ba đặc sắc biện luận đánh giá giá trị chúng ta sòng bạc nhất bộ môn tịch thiên giả xin các hạ ngài nghe ta phân tích tức hoài âm lập tức nghiêm túc vô cùng phân tích nói cho nguyên lực thần châu đánh giá giá trị tự nhiên không thể dựa theo truyền thống biện pháp chính như hàng dương đế tử nói nguyên lực thần châu chính là, là bảo vật vô giá cho nên phổ thông thượng cổ hoang thạch căn bản là không có cách cân nhắc nguyên lực thần châu giá trị thế nhưng chúng ta h á c bạch thần thành bên trong có một loại bảo vật gọi bạch ly châu cùng mặc tâm châu hai thần châu đồng dạng ẩn chứa thần linh lực lượng cho nên lấy chúng nó cho nguyên lực thần châu đánh giá giá trị lại thích hợp bất quá đầu tiên chúng ta theo lượng phía trên phân tích thực thiên dạ các hạ trong tay ngươi nguyên lực thần châu thuộc về khá lớn hạt tròn đơn thuần theo ẩn chứa thần linh lực lượng về số lượng mặt phân tích ngài nguyên lực thần châu tương đương với mười vạn viên bạch ly châu ẩn chứa tổng số dĩ nhiên đây chẳng qua là tổng số tại chất lượng phía trên nguyên lực thần châu tinh thuần vô cùng cùng bạch ly châu mặc tâm châu ẩn chứa hôn tạp thần lực có khác biệt về bản chất chỗ liền đánh giá giá trị phía trên tới nói có thể tại số lượng trên cơ sở mặt nhân với gấp m ộ ư ơ i lần ngươi không có nghe lầm vẹn vẹn số lượng liền có thể tại vốn có trên cơ sở mặt nhân với gấp m ộ ư ơ i lần tương đương với một trăm vạn viên bạch ly châu giá trị tức hoài âm phương thức nói chuyện so sánh phiến tình đồng thời nhường ngươi cảm thấy hắn nói rất có lý mà lại một trăm vạn viên bạch ly châu giá trị nghe cũng có chút nghe rợn cả người dù sao trong truyền thuyết toàn bộ hắc bạch thần thành bên trong bạch ly châu cũng mới bất quá mấy trăm vạn viên mà thôi mà lại chính là hắc bạch thần thành một đời lại một đời ước vạn năm tích lũy được số lượng tức chủ sự ngươi có chút khái niệm hỗn hào đi phổ thông bạch ly châu sao có thể cùng nguyên lực thần châu so sánh căn bản cũng không có khả năng so sánh cầm bạch ly châu cho nguyên lực thần châu đánh giá giá trị đơn giản đang vũ nhục nguyên lực thần châu ngươi đừng quên bạch ly châu mặc dù ẩn chứa thần lực nhưng lại căn bản là không có cách rút ra sử dụng chỉ có thể nói là vật s i ê u tập mà thôi nguyên lực thần châu thì lại khác nó chính là là chân chính nguồn gốc t ử tại thần linh bảo vật hàng dương đế tử l ệ n h lùng thốt không có khả năng nhường s o n g bạc người chủ sự nắm tịch thiên dạ lừa dối mơ mơ màng màng thật nắm nguyên lực thần châu cầm cố cho hắn tức hoài âm lường hàng dương đế tử liếc mắt không chút hoang mang thản nhiên nói hàng dương đế tử ta cũng đồng ý ngươi lời giải thích nguyên lực thần châu chính là là bảo vật vô giá có rất ít đồ vật có thể vì nó đánh giá đáng nhưng tịch h thiên dạ các hạ nếu yêu cầu làm nguyên lực thần châu đánh giá giá trị làm người làm ăn ta chỉ có thể tận lực thỏa mãn yêu cầu của hắn trong mắt của ta bạch ly châu đồng dạng ẩn chứa thần lực chính là tốt nhất đánh giá giá trị đồ vật húng chi tại hắc bạch thần thành bạch ly châu chính là đẳng cấp cao nhất tiền tệ nó có thể mua được hắc bạch thần thành cơ hồ tất cả bảo vật nhưng p h n g tồn tại đồ vật liền có giá trị chỗ ta như thế đánh giá giá trị có gì không ổn tức hoài âm không có nói hàng dương đế tử lời nói có sai lầm ngược lại tán đồng quan điểm của hắn nhưng lại chỉ ra là nguyên lực thần châu đánh giá giá trị chính là tịch thiên dạ yêu cầu đồng thời lại nói rõ ràng bạch ly châu giá trị chỗ phương thức nói chuyện có thể nói có trật tự rất dễ dàng liền thu hoạch được hảo cảm của người khác quả nhiên tịch thiên dạ có vẻ như thật bị tước hoài âm thuyết phục khe gật đầu hàng dương đế tử thấy này rất đỗi lo lắng trong lòng mắng to tịch thiên dạ ngu xuẩn thậm chí hận không thể đi lên nắm tịch thiên dạ đánh một trận tơi bời trên thế giới tại sao có thể có như thế ngu mội lại người ngu xuẩn nhưng hắn biết nơi đây không phải nam man đại lục mà là hắc bạch thần thành nếu như hắn không thể thuyết phục tịch thiên dạ nhường chính hắn chủ động thay đổi chủ ý như vậy hắn đem không có bất kỳ biện pháp nào tịch thiên dạ trong tay ngươi nguyên lực thần châu không phải phổ thông nguyên lực thần châu lai lịch của nó rất bất p h ả m hàng dương đế tử thở sâu hơi hơi để cho mình tỉnh táo lại sau đó tầm mắt sắc bén nhìn về phía t ứ c hoài âm lạnh như băng nói t ứ c chủ sự tại hạ cho rằng nghề nghiệp của ngươi đạo đức có vấn đề cố ý đem khách nhân đồ vật đánh giá giá trị hơi thấp há cớ gì nói ra lời ấy tước hoài âm thản nhiên nói háng dương đế tử nghe vậy cười lạnh đừng cho là ta không biết được tịch thiên dạ trong tay nguyên lực thần châu tản ra cùng bạch ly châu giống nhau khi t ứ c hết sức hiển nhiên h ắ n cùng bạch ly châu có cùng nguồn gốc thiên lan di tích bên trong ai cũng biết bạch ly châu đầu nguồn chính là thiên lan thần tông mạc đại tông chủ có thiên lan thần nữ danh s ư ơ n g ngộng bạch ly ngọc bạch ly thần nữ tại thượng cổ thần thoại thời đại xưng là thiên lan đệ nhất thần làm thiên lan thần tông c h ú n g thần đứng đầu nàng ngưng tụ ra nguyên lực thần châu lại có thể cùng phổ thông nguyên lực thần châu đánh đồng ngươi làm sòng bạc người chủ sự nhãn lực tự nhiên bất phàm mà lại lại là thiên lan di tích bản thổ người há có thể không biết được này nguyên lực thần châu chỗ khác biệt nhưng ngươi lại cố ý giấu diếm không nói l ừ a gạt khách nhân đơn giản có hại hắc bạch thần thành danh dự h à n g dương đế tử khoe môi câu lên một vệ nụ cười cho là mình bắt lấy tức hoài âm tử huyệt tịch thiên dạ biết được tức hoài âm đang cố ý hô hắn chắc chắn sẽ không sẽ cùng hắn giao dịch nhưng mà tức hoài âm lại là không chút hoang mang thản nhiên nói h à n g dương đế tử nhãn lực ngược lại không kém nhưng vẫn như cũ nói sai thiên lan thần nữ nguyên lực thần châu sẽ chỉ so ngươi nói càng cao bởi vì đối tại chúng ta hắc bạch thần thành tới nói cùng thiên lan thần nữ đồng nguyên lực lượng mới là cực kỳ có nhất lực tương tác lực lượng cho nên tại chúng ta hắc bạch thần thành mà thôi giá trị của nó sẽ chỉ càng cao ta vừa mới đánh giá giá trị cũng không có kết thúc hy vọng hàng dương đế tử đừng có lại tùy tiện cắt ngang người khác nói chuyện bởi vì này viên nguyên lực thần châu lai lịch cùng tính đặc thù đối với chúng ta hắc bạch thần thành sinh linh mà nói giá trị của nó có thể tăng gấp đôi nữa nói cách khác ta cho nó sau cùng đánh giá giá trị làm hai trăm vạn bạch ly châu tức hoài âm dỗi ra hai cây đầu ngón tay tại hàng dương đế tử trước mặt lung lay hàng dương đế tử hít vào một ngụm khí lạnh hắn không ngờ rằng tức hoài âm sẽ như này quả quyết cùng gan lớn thế mà tại vốn có trên cơ sở gấp b ộ i thiên tài nói rõ hết thảy vẹn vẹn một câu là có thể đem hắn toàn bộ phá hỏng hai trăm vạn bạch ly châu toàn bộ hắc bạch thần thanh n h ấ t vạn năm tích lũy bạch ly châu cũng mới mấy trăm vạn đi cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa khổng lỗ như thế của cải dù cho hàng dương đế tử cũng không dám tưởng tượng song bạc bên trong những người khác nghe vậy cũng là r ồ n r ậ p đưa ánh mắt nhìn sang nguyên lực thần châu xuất thế vốn chính là rung động toàn bộ hắc bạch thần thành đại sự mà song bạc người chủ sự cùng hàng dương đế tử biện luận cùng với làm trong truyền thuyết nguyên lực thần châu đánh giá giá trị lại nói rõ nguyên lực thần châu lai lịch càng là đặc sắc vô song ai đều không ngờ rằng trước mắt nguyên lực thần châu thế mà đến từ thiên lan thần tông người trong truyền thuyết kia thiên lan thần nữ vị kia thiên lan thần nữ tại thiên lan thần tông bên trong địa tương làm bất phàm làm thiên lan thần tông mạt đại tông chủ tại thượng cổ thần thoại thời đại đã từng s u n g phong đi đầu dẫn theo thiên lan thần tông phản kháng đại địch xâm l ớ n lại là này thân tử hồn diện nghe nói vị kia thiên lan thần nữ thần thi hiện tại cũng tại thiên lan di tích vùng trời thiên lan thần cung bên trong trấn áp thiên lan di tích rước vào năm cũng là vì cái gì thiên lan di tích bên trong sẽ phát hiện bạch ly châu k h o á n g mạch bởi vì thiên lan thần nữ thần thi phát ra thần linh lực lượng ngưng tụ mã thành thình bại đùn một thoáng ném sách lưới cảm tạ thân môn duy trì chương năm trăm mười bốn nhất điên dân cơ bạc hàng dương đế tử ngậm miệng không trả lời được không biết nên như thế nào cùng tức hoài âm biện luận hắn bị tức hoài âm một câu tăng gấp đội tiền tài nghiền ép toàn bộ ngăn chặn dám nói ra hai trăm vạn bạch ly c h â u đánh giá giá trị thật là phải có đầy đủ dũng khí cùng quyết đoán mới được hắn kinh ngạc nhìn nhìn tức hoài âm trong đôi mắt có chút khó tin một cái sòng bạc người chủ sự mà thôi tại hắc bạch thần thành bên trong miễn cưỡng chỉ có thể coi là một cái trung tầng nhân vật có chút chất béo con cháu q u ò n lại hắn lại dám nói thẳng ra hai trăm vạn bạch ly c h â u đánh giá giá trị đơn giản không thể tưởng tượng nổi đây chính là hai trăm vạn bạch ly c h â u không phải hai trăm vạn thượng cổ hoang thạch đừng nói một cái sòng bạc người chủ sự dù cho hắc bạch thần thành những cái kia chân chính cao tầng cũng không dám tùy tiện nói ra những lời này tới đi hàng dương đế tử không có nhìn thấy là tức hoài âm sau lưng đã bị mồ hôi t h ấ m ướt bởi vì tại ai cũng không biết được dưới tình huống có một cái vĩ đại vô cùng tồn tại đang cùng hắn cách không đối thoại trên thực tế nếu như không có cái kia vĩ đại tồn tại chỉ thị đừng nói hai trăm vạn bạch ly châu dù cho một trăm vạn bạch ly c h â u đánh giá giá trị hắn cũng không dám mở a toàn bộ sòng bạc bên trong chỉ có tịch thiên dạ như có như không nhìn t ứ c hoài ôm phía sau lưng l ê n mắt nhưng lại không nói lời nào hai trăm vạn bạch ly c h â u đánh giá giá trị cũng là hết sức hợp lý tịch thiên dạ khẽ gật đầu hàng dương đế tử thấy tịch thiên dạ lần nữa gật đầu rất đ ố i lo lắng phảng phất kiến bỏ trên chào nóng một thanh ngăn ở tịch thiên dạ trước mặt kích động nói tịch thiên dạ ngươi đừng xúc động hai trăm vạn viên bạch ly châu mặc dù hết sức mê người nhưng cũng so ra kém nguyên lực thần châu thật so ra kém cả hai không ở cùng một cấp bậc bởi vì quá gấp hàng dương đế tử nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn bạch ly châu cùng mặc tâm châu ẩn chứa thần lực lại như thế nào nhiều nhất chỉ là cao giá trị tiền tệ mà thôi nhưng phàm tiền tệ đều chỉ có thể mua sắm những cái kia có thể mua được đồ vật nhưng có nhiều thứ lại là căn bản mua mua không được ẩn chứa thần linh bản nguyên nhất nguyên lực a thế gian có đồ vật gì có thể so sánh cùng nhau tịch thiên dạ nhàn nhạt l ư ờ m hàng dương đế tử liếp mắt mặt không thay đổi nói hàng dương đế tử mặc dù chúng ta đồng dạng đến từ nam man đại lục nhưng tịch mỗi người làm việc có chính mình suy nghĩ không cần ngươi tới nhắc nhở ta hy vọng ngươi đừng có lại q u ấ y n h u ta làm việc bạch ly châu mặt ngoài nói thật dễ nghe nhưng căn bản chính là không có vật hữu dụng ngươi đổi nhiều như vậy bạch ly châu làm gì h à n g dương đế tử trong lòng đã c ó chút tuyệt vọng hắn không ngờ rằng tịch thiên dạ có thể ngu đến mức tình trạng như thế thế mà thật bị hai trăm vạn viên bạch ly châu liền hấp dẫn ở ngươi có chính mình suy nghĩ ngươi có cái cái dám suy nghĩ a đồ đàn độn trên đời này ngu xuẩn nhất đồ đàn độn tức hoài âm thấy này n u cười trên mặt càng ngày càng sáng l ạ đồng thời thái độ cũng càng ngày càng cung kính đơn giản coi tịch thiên dạ là thành tổ tông một dạng cung bái tịch thiên dạ trong lòng cười lạnh căn bản không nhìn tới hàng dương đế tử cái kia phảng phất chết mẹ một dạng biểu lộ cái gì bạch ly châu vô dụng luận đơn giản hài hước cái kia chỉ là cái nhìn của các ngươi mà thôi tại tịch thiên dạ trong mắt hai trăm vạn viên bạch ly châu có thể làm cho hắn luyện chế ra một đống lớn cái gọi là nguyên lực thần châu đi ra dù cho khiến cho hắn trực tiếp cùng hắc bạch thần thành trao đổi hắn đều vui lòng đương nhiên hắn tới đến s o n g bạc không phải làm ăn tới mà là vì đánh bạc cái gọi là đánh bạc ý tứ liền là tay không bắt sói mua bán không vốn có thể không tốn tiền liền đem đồ vật đem tới tay hoàn mỹ nhất tức chủ sự ta sẽ không đem nguyên lực thần châu c ẩ m cố cho ngươi thịch thiên dạ nhìn về phía tước hoài âm thản nhiên nói tước hoài âm nguyên bản cười đến mức vô cùng sán lạn mặt trong nháy mắt liền n g ư n g kết cũng không cười nổi nữa hàng dương đế tử nghe vậy lại phảng phất trong nháy mắt theo địa ngục bay lên trời đường cả người kinh hỉ tới cực điểm đơn giản liền là phơi phới nguyên bản hắn đều có chút tuyệt vọng kết quả lại phong hồi lộ chuyển kém chút không có một kích động làm ra tâm ngạch tới tịch huynh ngươi quá anh minh hàng dương đế tử lớn tiếng cười nói cũng may tịch thiên dạ không phải quá ngu không có làm ra chuyện ngu xuẩn tới nguyên lực thần châu rơi vào tay hắc bạch thần thành hắn một tia hy vọng đều không có nhưng ở tịch thiên dạ thân bên trên hắn liền có rất nhiều biện pháp dù sao tịch thiên dạ chính là nam man đại lục bên trên tu sĩ không có khả năng mãi mãi cũng lưu tại thiên lan di tích một khi tịch thiên dạ trở lại nam man đại lục như vậy bằng lôi thị đế tộc năng lực nào nặn một cái tịch thiên dạ giả đơn giản dễ như t r ở bàn tay chờ lôi thị đế tộc đạt được nguyên lực thần châu nằm trong phong ấn thủy tổ triệu hoán đi ra như vậy toàn bộ nam man đại lục ai dám tranh phong ai dám không p h ủ nghĩ đến đây hàng dương đế tử đơn giản nằm mơ đều sẽ cười tỉnh nhưng mà tịch thiên dạ phía dưới một câu lại trực tiếp khiến cho hắn nụ cười ngưng kết lần nữa theo thiên đường hồi trở lại tới địa ngục tức chủ sự không đem nguyên lực thần châu cầm cố cho sòng bạc đó là bởi vì ta không quá tín nhiệm các ngươi sòng bạc nhân c h i thường tình dù sao nguyên lực thần châu quá mức chân quý không phải một chút của cải m à thôi cho nên nguyên lực thần châu nhất định phải đặt ở trên người của ta nhưng bổn nhân hy vọng quý sòng bạc có thể vay mượn cho ta một bút giống nhau giá trị đánh cược tiền lại n à y đánh cược tiền toàn bộ làm không cố định bàn bắt đầu phiên giao dịch đánh cược tiền vì ta mở quán quân bản nếu như sau cùng ta thắng như vậy nguyên lực thần châu tự nhiên vẫn như cũ về ta thưởng trong ao đánh cược tiền cũng về ta nếu như sau cùng ta thua rồi như vậy ta nguyên lực thần châu thì về sòng bạc làm nợ nần hoàn lại ngươi xem coi thế nào thích thiên dạ thản nhiên nói hắn đương nhiên sẽ không nắm nguyên lực thần châu thật giao cho s o n g bạc bảo vật chỉ có thả ở trong tay chính mình mới chính thức an toàn nếu như hắn nắm nguyên lực thần châu giao ra cơ hồ có khả năng khẳng định cho dù hắn sau cùng chiến thắng s o n g bạc cũng không có khả năng nắm nguyên lực thần châu về trả lại hắn nguyên lực thần châu đối với hắn mà nói cũng có chút tác dụng đương nhiên sẽ không tùy tiện giao ra tức hoài âm nghe vậy hơi sững sờ không ngờ rằng tịch thiên dạ hội đưa ra như yêu cầu này nhưng song bạc vây mà ư ợ n vạn viên bạch ly châu giá trị của cải châu của ly l trị m đánh cực tiền cho tịch i ề n cho t thiên dạng mà lại k h ô nhưng g c ấ bất t vật gì. Đơn giản liền là điên rồi. Trên thế áp kỳ vây gì, giản giới cùng đơn điên điên liền rồi. lại là m ợ c ũ n không có đ i ê nhìn cùng n ư Nhưng nhưng vậy đi. Nhưng mà, tịch thiên dạng không n tịch h mà, có nhìn về phía tước hoài âm phản mà nhìn phía tước hoài âm sau lưng thản nhiên nói làm sao b ù n nhân ngay tại hắc bạch thần thành bên trong làm sao đều không trốn thoát được một phần vạn thua liền không đường có thể đi đường đường hắc bạch thần thành như can đảm này đều không có tức hoài âm nghe vậy theo bản năng nhìn hướng phía sau hắn mặc dù không biết được tịch thiên dạ làm sao phát hiện sau lưng của hắn có người nhưng tịch thiên dạ câu nói kia hiển nhiên không phải nói với hắn đồng ý nửa ngày một đạo thanh â m nhàn nhạt mới trầm trầm vang lên thương đương đột nhiên mà lại rất nhanh cái kia đạo t h a nhâm thần bí liền biến mất không thấy gì nữa tới cũng nhanh đi cũng nhanh tức hoài âm tầm mắt phức tạp nhìn tịch thiên dạ n g thiếu niên này chính là hắn gặp qua nhất có đảm lượng nhất có quyết đoán người trẻ tuổi dám xuất ra hai trăm vạn viên bạch ly c h â u của cải được ăn cả ngã về không đừng nói người trẻ tuổi dù cho hắc bạch thần thành những cái kia chân chính cao tầng đều không có mấy người có thể làm được làm x o n g bạc người chủ sự tức hoài âm tự nhiên có thể nhìn ra tịch thiên dạ n g ý nghĩ hắn chưa bao giờ từng thấy lớn mật như thế mà tên đánh cược điên cuồng dù sao tịch thiên dạ lấy ra một mình ném một cái không phải mặt khác mà là một k h o a trong truyền thuyết nguyên lực thần châu a một khi bại vậy liền vạn sự đều không chương năm trăm mười lăm điên cuồng thành dân tức hoài âm thật sâu nhìn tịch thiên dạ làm s o n g bạc người chủ sự những năm này tịch thiên dạ chính là hắn gặp qua tối vi tên đánh cược điên cuồng thậm chí toàn bộ hắc bạch thần thành trong lịch sử đều không có ai so tịch thiên dạ điên cuồng hơn chính như tịch thiên dạ chính mình nói hắn tại hắc bạch thần thành liền vĩnh viễn không có khả năng chạy trốn một khi hắn thất bại vậy liền vạn sự đều không nguyên lực thần châu chắc chắn thủ không được hắc bạch thần thành có một vạn cái biện pháp đem nguyên lực thần châu theo tịch thiên giả trong tay lấy đi hắn g dương đế tử nhắm mắt lại tức g i ậ n đến thân thể đều run nhẹ nhẹ hắn không ngờ rằng tịch thiên giả sẽ làm ra cử động như vậy đến c u ồ n g vọng mù quáng ngu xuẩn hắn chưa bao giờ từng thấy điên cuồng như vậy người trẻ tuổi lại dám vay mượn hai trăm vạn viên bạch ly châu của cải tiến đến đánh bạc mà lại đánh cược thế mà chính là là chính hắn trở thành thôi sán chi tinh hạng nhất hắn đơn giản không biết nên nói cái gì cái gì từ ngữ đều không cách nào hình dung hắn tâm tình bây giờ hắn biết nguyên lực thần châu hơn phân nửa không gánh nổi dù cho tịch thiên giả không có đem nguyên lực thần châu trực tiếp giao ra nhưng mà một khi thất bại tại đạo nghĩa bên trên đứng không vững hắc bạch thần thành tùy tiện đều có thể đem nguyên lực thần châu từ trên người tịch thiên dạ lấy đi không chỉ có hàng dương đế tử tuyệt vọng cố khinh yên cùng cố vân cũng là hít sâu một hơi tịch thiên dạ chơi thật là lớn hắn thật sự có lòng tin có thể chiếm lấy thôi sán chi tinh giải thi đấu hạng nhất dù cho luôn luôn đối tịch thiên dạ có rất lớn lòng tin trong lòng hai cô gái cũng đầy là nghi vấn thải thận nhi chớp mắt to có chút không rõ nhìn chủ nhân nếu như chủ nhân để cho nàng đi tham gia thôi sán chi tinh lại c ự c nàng trở thành h ã m nhất khẳng định như vậy kiếm b u ồ n không lỗ như thế lớn tiền đặt cược chủ nhân vì cái gì nguyện ý buốc lên như thế lớn nguy hiểm chính mình tới nàng tự nhiên có thể nhìn ra chủ nhân mặc dù rất mạnh mẽ nhưng tu vi cũng không cao nói hắn có thể chiếm lấy thôi sán chi tinh h ã m nhất sợ cũng không phải như vậy mười phần chắc chín hoặc là nói chủ nhân không tín nhiệm năng lực của nàng t h ả i thận nhi bíu môi trong lòng có chút thở dài tịch thiên dạ vỗ vỗ t h ả i thận nhi bả vai hướng nàng mỉm cười sau đó quay người đi ra sòng bạc hắn tới này chỉ tiếp theo chú chỉ c ự c chính m ì n h thắng t h ả i thận nhi nhìn chủ nhân bóng lưng có ngây ngẩn cả người cái kia cười một tiếng nàng tự nhiên nhìn ra chủ nhân thiện ý cùng tự tin chủ nhân vì cái gì tự tin như vậy đâu cố khinh yên c ù n g cố vân hai mặt nhìn nhau nếu tịch thiên dạ đã làm ra quyết định các nàng đương nhiên sẽ không nói cái gì yên lặng đi theo tịch thiên dạ sau lưng rời đi rất nhanh toàn bộ sòng bạc liền triệt để vỡ tổ tịch thiên dạ mua mình đoạt giải q u á n quân theo hắc bạch thần thành vay mượn hai trăm vạn viên bạch ly châu được ăn cả ngã về không tin tức như là một cơn lốc cấp tốc chuyển khắp toàn bộ hắc bạch thần thành hết thể hắc bạch thần thành người đều bị c h ấ n trụ dù cho những quý tộc kia cũng là trận mắt hốc mồm từ trước tới nay chưa từng gặp qua có dưới người chú ác như vậy đánh cược như thế lớn mà lại tháng s á t suất còn thấp như vậy hai trăm vạn viên bạch ly châu đó là một bút không thể tưởng tượng của cải toàn bộ hắc bạch thần thành bạch ly châu cùng mặc tâm châu cũng sẽ không vượt qua năm trăm vạn viên mua tịch thiên dạ thua ta không tin hắn có thể thắng đúng đấy tịch thiên dạ một cái nam man đại lục bên trên tu sĩ thế mà tại hắc bạch thần thành lớn lối như thế hắn có thể đoạt giải quán quân mới có quỷ chúng ta hắc bạch thần thành thiên tài cường giả lúc nào e ngại qua nam man đại lục bên trên dưới núi ha ha hai trăm vạn viên bạch ly châu phúc lợi đơn giản liền là phúc lợi đánh cược không cần nhiều cho ta chia một ít điểm liền đủ ta hoa cả một đời toàn bộ hắc bạch thần thành đều tại h o a n h động đ ấ u chiến cung sòng bạc càng là náo nhiệt vô cùng chưa từng có cao như vậy nhân khí qua mấy trăm vạn mấy ngàn vạn thậm chí hơn ước sinh linh theo từng cái con đường tham dự vào đánh bạc bên trong tới thậm chí một chút hắc bạch thần thành cao tầng một chút thần tộc cùng đại tộc các đại nhân vật đều dồn dập tham dự vào mà lại đều không ngoại lệ đại bộ phận đều áp tịch thiên giả thua cơ hồ có rất ít người áp tịch thiên giả thắng bởi vì áp tịch thiên giả thua tỷ lệ đặt cược thực sự quá cao có hai trăm vạn viên bạch ly châu của cải đặt cơ sở một bên khác tùy tiện ép một chút cũng là một vốn bốn lời ngươi chỉ cần đặt cược một khối thượng cổ hoang thạch tháng về sau liền có thể có thể kiếm lấy hơn trăm vạn viên thượng cổ hoang thạch như thế lớn lợi ích cao như vậy tỷ lệ đặt cược ngươi tâm không tâm động căn bản không cần nói vậy khẳng định tâm động trong lúc nhất thời đến đây đặt cược người càng ngày càng nhiều thậm chí một chút hắc bạch thần thành phổ thông bách tính nhóm đều tới tham gia náo nhiệt đừng nhìn hắc bạch thần thành phổ thông bách tính trong tay của cải thiếu nhưng bọn hắn nhiều người chiếm cứ lấy hắc bạch thần thành hơn chín thành nhân khẩu mà lại tại hắc bạch thần thành sinh linh xem ra như thế đánh cược đơn giản liền là phúc lợi đánh cược chắc thắng không bồi thường đánh bạc bởi vì ai cũng biết tịch thiên dạ một cái nam man đại lục bên trên người nghĩ tại thôi sán chi tinh phía trên đoạt giải quán quân xác suất quá nhỏ quá nhỏ thậm chí rất không có khả năng bọn hắn hắc bạch thần thành có linh thiên dụ linh thiên hùng long phụ sơn lãnh nhược gu này chút tuyệt thế cái trước tồn tại dựa vào cái gì bại bởi tịch thiên liên dạng nhất là linh thiên dụ tổ thân huyết mạch toàn bộ thức tỉnh sức chiến đấu có thể so với thánh hoàng đại n ă n giả g đừng nói tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cho dù ở toàn bộ hắc bạch thần thành cùng thâm viên ma giới đều thuộc về đứng hàng đầu tuyệt thế tồn tại tỷ lệ đặt cược cao tỷ số thăng lớn đầu tư nhỏ ngươi nói như thế phúc lợi đánh cược không đặt cược nhân tài là đ ầ ngốc kết quả là tin tức càng truyền càng xa đánh cược tiền càng lăn càng lớn đến đây đánh bạc người càng ngày càng nhiều một cái đổ bàn cơ hồ dẫn động tới toàn bộ hắc bạch thần thành tất cả mọi người quan tâm nhưng mà không cố định bàn xác suất lại bởi vì đánh cược tiền rót vào mà tùy thời phát sinh biến hóa hắc bạch thần thành sinh linh hiển nhiên không ngờ rằng cùng bọn hắn có đồng dạng ý nghĩ người sẽ như này nhiều lắm mà lại xa so với bọn hắn trong tưởng tượng càng nhiều một cái cực trì một lực lượng cá nhân có lẽ hết sức nhỏ bé nhưng một vạn người một ngàn vạn người thậm chí một trăm triệu người đâu nhiều người như vậy đến đây đặt cược đánh cược tiền một chút chuyển động như là quả cầu tuyết cuối cùng hội lớn bao nhiêu chỉ thấy theo đặt cược tịch thiên giả người thua càng ngày càng nhiều cái kia mê người cao tỷ lệ đặt cược rất nhanh liền rơi xuống rơi nguyên bản tịch thiên giả thua tỷ lệ đặt cược cao nhất so sánh mấy ngàn vạn nhưng theo thời gian trôi qua cuối cùng chậm rãi biến thành một so một vạn một so một ngàn một trăm một mười một so một một canh giờ thời gian cũng chưa tới theo tịch thiên dạ mở ra không cố định bản sau tỷ lệ đặt cược thế mà hạ xuống đến một so một trình độ thậm chí vẫn tại tiếp tục rơi đi xuống nói cách khác một bên khác gác tịch thiên dạ thua cực trì tích lũy đánh cược tiền đã vượt qua hai trăm vạn viên bạch ly c h â u của cải tịch thiên dạ mỉm cười nhìn cái kia không ngừng biến hóa cực trì kế hoạch của hắn đã hoàn thành chỉ cần thắng được thôi sán chi tinh quán quân vị trí liền có thể cuốn đi tất cả của cải mà lại tay không bắt sói một bản ngàn tỷ lợi hắn căn bản không có lấy gì đi ra chỉ là nhường hắc bạch thần thành biết trên người hắn có một k h ỏ a n g nguyên lực thần châu mà thôi đến mức những hắc bạch thần thành đó sinh linh theo đổ bản tỷ lệ đặt cược không ngừng biến hóa cuối cùng bình thường trở lại rốt cục có chút tỉnh táo lại chương năm trăm mười sáu khiên động toàn thành những cái kia nguyên bản đánh lấy một vốn bốn lời đẹp tính toán thật hay người tự nhiên toàn bộ thất bại rất nhiều tâm tình người ta đều phức tạp mà đáng c h á c nhìn xem đổ bản tỷ lệ đặt cược theo so sánh mấy ngàn vạn đ ỗ n g nhiên hạ xuống đến một so một đó là cái gì tâm tình phảng phất nhìn xem tiền của mình một chút toàn bộ đều bay ra ngoài hoa một cái thượng cổ hoang thạch kiếm một ngàn vạn thượng cổ hoang thạch mộng tưởng sau cùng vẹn vẹn chỉ là mộng tưởng mà thôi trên trời sẽ không rớt đ i ế bánh thật không lại dù cho nếu thật sự có đĩa bánh đi ngươi cũng chưa chắc có thể giành được qua người khác hiện thực chính là tại tất cả mọi người cho là có tiện nghi có thể chiếm dưới tình huống thường thường đều là âm mưu một so một tỷ lệ đặt cược chỉ có thể nói như người bình thường tỷ lệ đặt cược thậm chí có thể nói hơi thấp tỷ lệ đặt cược bên trong lợi nhuận rất thấp chỉ có ép tới nhiều kiếm mới nhiều nhưng vấn đề ở chỗ ép tới nhiều nguy hiểm cũng lớn không phải ai cũng dám như vậy được ăn cả ngã về không làm dân cờ bạc tự nhiên sẽ hiểu một cái đạo lý tại kết quả cuối cùng chưa hề đi ra trước đó biến cố gì đều có thể phát sinh trong lúc nhất thời đánh cược tiền chạy vào dần dần chậm lại đã không có trước đó khoa trương như vậy đương nhiên chỉ là tương đối mà nói mà thôi trên thực tế đổ bàn bên trong đánh cược tiền vẫn tại cao tốc chạy vào dù sao hắc bạch thần thành sinh linh thực sự quá nhiều mà lại đều có một điểm chủng tộc quan niệm cùng địa vực quan niệm tại người địa phương cùng người bên ngoài đánh cờ bên trong bọn hắn càng thêm có khuynh hướng giúp đỡ chính mình người địa phương dù cho không coi hắn là thành đánh bạc chỉ coi thành một điểm tâm ý hoặc là nói v ẻ n vẹn một cái thái độ người cũng rất nhiều cho nên đổ bàn đánh cược tiền một mực tại tiếp tục ổn định tăng trưởng sau mấy tiếng tỷ lệ đặt cược đã biến thành hai x một kết quả mua tịch thiên dạ thắng ngược lại tỷ lệ đặt cược càng cao mà lại theo đổi bản xu thế phân tích nhìn lại theo thời gian chuyển rời tỷ lệ đặt cược sẽ chỉ càng cao nhưng dù là như thế nguyện ý mua tịch thiên giả người thắng cũng tương đương ý bởi vì không có người cho rằng tịch thiên giả có thể thắng không nói hắc bạch thần thành người dù cho một chút nam man đại lục bên trên tu sĩ đều là cho rằng như vậy tịch thiên giả mạnh hơn có thể mạnh hơn thánh hoàng cảnh tu sĩ sao đáp án rõ ràng cho nên rất nhiều nam man đại lục bên trên tuyệt thế thế lực thế mà cũng lén lén lút lút âm thầm mua sắm tịch thiên giả thua mặc dù tỷ lệ đặt cược không cao nhưng thắng ở ổn kiếm b u ồ n không lỗ cớ sao mà không làm đế tử đại nhân mạo hiểm như vậy sợ là không ổn đâu một tên lôi thị đế tộc l á o giả tầm mắt lưỡng lự nhìn hàng dương đế tử vừa mới hàng dương đế tử âm thầm phân phó hắn tiến đến áp tịch thiên giả thua mà lại đánh cược tiền khá kinh người dù cho đặt ở lôi thị đế trong tộc mặt đều là một bút khá kinh người số lượng không l ộ như thế tiền đặt cược tháng tự nhiên tất cả đều vui vẻ một phần vằn thua hắn đơn giản không thể tin được dù cho hàng dương đế tử trở lại trong tộc sợ là cũng khó khăn từ tội lỗi miễn không xong một phen xử phạt nghiêm khắc dù sao lôi thị đế tộc đến đây thiên lan di tích mậu dịch của cải thuộc về lôi thị đế tộc không phải người nào đó của cải hàng dương đế tử như thế thiện tự làm chủ thực sự có chút quá mạo hiểm hàng dương đế tử ánh mắt âm trầm tới cực điểm mặt không thay đổi nói ngươi hẳn là cho rằng tịch thiên dạ có thể thắng ông lão mặc áo trăng kia nghe vậy lắc đầu cười khổ nói tịch thiên dạ sợ là điên rồi hắn có thể thắng s á t suất đơn giản có thể xưng xa vời bất quá đế tử đại nhân mọi thứ đều có ngoài ý muốn chúng ta không thể không phòng ngươi cũng biết đạo tịch thiên dạ người này giỏi về sáng tạo kỳ tích ở trên người hắn chuyện gì phát sinh cũng có thể thuộc hạ cho rằng không thể quá mức mạo hiểm h ừ ngu xuẩn hàng dương đế tử cười lạnh ánh mắt vô cùng băng lánh mà nói thực h thiên dạ hắn không phải đ i n ê n rồi hắn là tại tìm đường chết không biết sống chết chết hắn có thể sáng tạo quỷ kỳ tích ngươi cũng không nhìn một chút hắn ở nơi nào gây dối nơi đây chính là hắc bạch thần thành tàng long l ọ a hổ thượng cổ cổ thành vì nguyên lực thần châu vì ảnh hưởng đến toàn bộ hắc bạch thần thành thậm chí khiên động đến thành dân kinh tế t à i phú khổng l ồ ngươi cho rằng hắc bạch thần thành sau lưng các đại lao sẽ để cho tịch thiên dạ thắng được tranh tài thỉnh đi dù như thế nào tịch thiên dạ đều khó có khả năng thắng hàng dương đế tử lắc đầu trong lòng phẫn hận vô cùng nếu là có thể giết người hắn hiện tại sợ là đã sớm đem tịch thiên dạ một đao đánh chết nguyên lực thần châu xuất thế hắc bạch thần thành phía sau màn đại lao có thể làm cho hắn thắng mới có quỷ trước mắt cục theo bắt đầu liền đã định t r ư ớ c không có khả năng thắng ông lão mặc áo trăng kia nghe vậy s ư n g sờ rất nhanh liền lập tức con ngươi co rụt lại bừng tỉnh đại ngộ tịch thiên dạ như thắng sinh ra ảnh hưởng thực sự quá lớn đ ổ i thành hắn cũng khẳng định dù như thế nào đều không thể nhường tịch thiên dạ thắng cho nên dù cho tịch thiên dạ lại nịch thiên lại vô địch nam cái kia linh thiên dụ đều đánh bại nhưng thì tính sao đâu hắn có thể thắng được toàn bộ hắc bạch thần thành sao hàng dương đế tử cười lạnh không nhịn được phất phất tay nói nhanh đi đặt cược đi tịch thiên dạ chính mình tìm đường chết chúng ta vì cái gì không thừa cơ hưởng điểm tiện nghi nguyên lực thần châu hắn đã tuyệt vọng nhưng bởi vì nguyên lực thần châu xuất hiện mà sinh ra của cải hắn tự nhiên muốn chiếm được một h ố i kỳ thật không chỉ hàng dương đế tử có ý tưởng như vậy mặt khác nam man đại lục bên trên tuyệt thế thế lực cũng là như thế làm nam man đại lục bên trên tuyệt thế thế lực bọn hắn không chỉ có không giúp đỡ chính mình người ngược lại lén lút đi duy trì hắc bạch thần thành như thế hành vi có vẻ hơi buồn cười mà hài hước nhưng ở lợi ích trước mặt cái gì đều có thể nhượng bộ không phải ai đều ngông nên kiên cường có lợi ích mới vừa có giang hồ đến mức h ắ c bạch thần thành thế lực vậy dĩ nhiên liền càng không cần nói phảng phất tất cả mọi người tại cùng một chỗ thương lượng qua giống như hết thể thế lực đều toàn bộ áp tịch thiên giả thua mà lại áp số lượng phân biệt rõ ràng thế lực lớn áp nhiều một chút thế lực nhỏ áp nhỏ chút một chút thế lực không sai biệt lắm bọn hắn áp đánh cược tiền cũng không kém nhiều phảng phất bọn hắn không phải đang đánh cược mà là tại chia cắt bánh gà tổ chia cắt lợi ích một màn như thế nếu để cho ngoài vòng tròn người biết được chắc chắn tương đương im lặng cùng tâm cảnh hiển nhiên trong mắt bọn hắn kết quả cuối cùng đã đã định trước vấn đề duy nhất liền là lợi ích phân chia theo hắc bạch thần thành những cái k i a đại tộc đại lao ra trận đổ bàn đánh cược tiền lần nữa phát sinh biến hóa long trời l ở đất vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian bên trong tỷ lệ đặt cược liền phát sinh biến hóa to lớn theo nguyên bản hai xo một cao thăng đến năm xo một sáu xo một đến mức đổ bàn một bên khác đánh cược tiền chạy vào thì không có bất cứ động t í n h gì phảng phất một đầm nước đọng chỉ có một ít có ý hiếu kỳ hộ cá thể hoặc là một chút nhìn chúng cao tỷ lệ đặt cược thần thành bách tính cùng với nam man đại lục bên trên một chút thực tình duy trì tịch thiên dạng ư ờ i mới có thể chạy tới áp tịch thiên d ạ t h ắ n g những thế lực kia cùng đoàn thể cơ hồ không có một cái nào hội áp tịch h thiên dạ thắng tịch h thiên dạ đối xử lạnh nhạt nhìn đổ bàn biến hóa chỉ hơi hơi c ư ờ i lạnh cũng không nói gì hắn tỷ lệ đặt cược càng ngày càng cao có cái gì không tốt đâu cố khinh yên c ù n g cố vân hai trong mắt người thì lóe lên một vệ sầu lo các nàng đều không phải là người bình thường đã từng cũng là một phe thế lực người cầm lái tự nhiên có thể nhìn ra tình huống có chút không đúng hai người đều đột nhiên ý thức được một vấn đề nếu như tịch thiên dạ thật thắng như vậy hắc bạch thần thành sẽ như thế nào mà bọn hắn lại phải làm gì chương năm trăm mười bảy ta không có tiền cố khinh n h i ê n rất rõ ràng trước mắt đánh cược đã có chút biến vị thậm chí làm đánh cờ người đều hội không tự chủ được đi sợ hai tháng về sau sẽ như thế nào cực trong cuộc đánh cược tiền đã cực lớn đến không cách nào tưởng tượng liên lụy đến toàn bộ hắc bạch thần thành tất cả sinh linh tất cả thế lực cùng tổ chức như thế lớn một bút tải phú nếu như bị người một thanh thắng đi ảnh hưởng đem sẽ vô cùng sâu xa thậm chí dao động hắc bạch thần thành căn cơ cho nên hắc bạch thần thành tuyệt đối sẽ không cho phép tịch thiên dạ thắng tịch thiên dạ chúng ta chơi có chút lớn đi cố khinh yên hít một hơi thật sâu nhìn cái kia tăng lên không ngừng tỷ lệ đặt cược nhịn không được lôi kéo tịch thiên dạ ống tay háo làm chiến mâu học viện viện trưởng luôn luôn đều là nữ cường nhân hình tượng nàng giờ phút này đều có chút cẩn thận từng ly từng tí sợ cái gì tịch thiên dạ thản như nói n thấy tịch thiên dạ bình tĩnh như thế cố khinh yên mấy người toàn bộ nhìn nhau cười khổ ngươi thua cũng không có cái gì cùng lắm thì tổn thất một khoả nguyên lực thần c h â u nhưng nếu như ngươi thắng ta đang nghĩ hắc bạch thần thành có thể hay không đem chúng ta đều chặt có một câu gọi là gì kia mà có cầm mệnh m ấ tranh quang gương mặt bên trên tràn đầy đau khổ chi sắc từ khi đi theo tịch thiên dạ đến nay cho tới bây giờ liền không có an ổ n qua hắn liền không thể khiêm tốn một chút sao chủ nhân chúng ta chơi lớn rồi thải thận nhi thẻ lưỡi có chút hoạt bát đáng y ê u nói dù cho nàng đều ý thức được vấn đề có chút nghiêm trọng nguyên bản nàng mang theo chủ nhân đến đấu chiến cung đánh bạc chỉ là nghị kiếm một điểm tài nguyên tu luyện tiền ai có thể ngờ tới cuối cùng sẽ đem sự tình làm như thế đại tất cả ngồi xuống sợ cái gì tịch thiên dạ thản nhiên nói chúng nữ thấy tịch thiên dạ vững như bàn thạch bộ dáng r ồ n r ậ p mắt trợn trắng tịch thiên dạ ngươi thật có thể thắng cố khinh n h i ê n mắt trợn tròn có chút hiếu kỳ nói tịch thiên dạ trên người tự tin cùng thản nhiên căn bản không giống giả vờ nàng cũng kỳ quái tịch thiên dạ từ đâu tới tự tin tịch thiên dạ lường cố khinh n h i ê n liếp mắt trên mí mắt đảo lười nói chuyện cố khinh yên thấy tịch thiên giạ k ê u ngạo như thế cùng chẳng thèm ngó tới biểu lộ biểu môi hừ lạnh một tiếng ta đây hiện tại liền đi sòng bạc ép ngươi thắng nếu như ngươi thua ngươi nhìn ta sẽ tìm làm phiền ngươi không khinh yên ta cũng đi áp hắn thắng nếu như hắn thua chúng ta liền gọi hắn bồi thường tiền cố vân cũng là trận nhìn tịch thiên giạ liếp mắt sau đó kéo cố khinh yên cánh tay đi ra ngoài động tác thân mật t ố t cùng hảo tỉ mọi giống như Thích thiên tầm mắt trước nhìn hai cổ của quái người, bóng lưng dạ đ ân hẳn là thải thận nhi xuất hiện về sau đi từ khi thải thận nhi đi vào bên cạnh hắn cố vân củng cố khinh yên quan hệ hắn cũng có chút xem không hiểu bình thường ai cũng không phục ai hai người thế mà có thể tại một ngày ngắn ngủi bên trong liền tốt cùng cái gì giống như tịch thiên dạ theo bản năng nhìn về phía thải thận nhi hẳn là thải thận nhi còn có xúc tiến người khác hữu hảo quan hệ năng lực đặc thù thải thận nhi thấy chủ nhân thẳng tắp nhìn lấy chính mình có chút ngượng ngùng quấn quấn đầu nói chủ nhân ta không có tiền cái gì không có tiền tịch thiên dạ lấy lại tinh thần ta không có tiền mua chủ nhân thắng thải thận nhi cúi đầu có chút hảo bất ý tư đem tay nhỏ vươn vào trong túi móc móc sau đó vươn ra đặt ở tịch thiên dạ trước mặt trong lòng bàn tay giống tuyết nàng d u n g là chủ nhân nhìn nàng là tại hỏi thăm nàng vì cái gì không cùng lấy c ô khinh yên tỉ tỉ các nàng tiến đến người mua người thắng tịch thiên dạ l ư ớ t mắt b u ồ n cười mà nói quay lại thắng phân người điểm đánh cược sóng do tại hắc bạch thần thành vẫn như cũ diễn ra đồng thời đấu chiến cung cuộc thi xếp hạng giai đoạn thứ hai cũng chính thức bắt đầu cuộc thi xếp hạng giai đoạn thứ hai thuộc về top 32 định vị thi đấu quyết định ra thôi sán chi tinh giải thi đấu cuối cùng bài danh toàn bộ quá trình dựa theo cổ lão bước thăm phương thức tới chọn đối thủ sau đó từng cái bị đào thải đương nhiên nếu là vận khí người không tốt tại vừa lúc mới bắt đầu liền gặp được rất mạnh đối thủ mà bị thua lại có lấy một lần phục sinh thi đấu cơ hội t ỷ như nguyên bản có mười vị trí đầu trình độ cao thủ Kết quả bởi vì top ba mươi hai sau cùng thuộc về mới là toàn bộ thôi sán chi tinh trói mắt nhất bộ phận quyết định một thời đại hắc bạch thần thành ưu tú nhất một đám người mà lại này giới có một cái khác biệt rất lớn cái kia chính là kinh thiên đánh cược đánh cược đã liên lụy đến toàn bộ hắc bạch thần thành cơ hồ tất cả thành dân cũng là này giới thôi sán chi tinh giải thi đấu chưa từng có lửa nóng trọng yếu nguyên nhân top 32 chiến đấu phân phối tại một cái rất nhỏ trong không gian bọn hắn tu vi như vậy đã không có khả năng tái sử dụng đài chiến đấu đến chiến đấu toàn bộ đều dùng cỡ nhỏ không gian làm chiến trường tịch thiên dạ một người ngồi tại một tòa tráng lệ trong cung điện chung quanh trống rỗng không có những người khác cung điện làm về sau chiến khu top 32 thành viên mỗi người đều sẽ phân phối đến một tòa về sau chiến cung điện mà lại lẫn nhau không liên thông hoàn toàn cách ly để tránh đang chiến đấu trước đó phát sinh cái gì tình huống ngoài ý mớn top 32 cuộc thi xếp hạng ngày đầu tiên mỗi người đều có thể đứng hàng một cái đối thủ có một trận quyết đấu tịch thiên dạ bước thăm đối thủ làm số mười bảy chỉ là một cái đơn giản danh hiệu không biết cụ thể tin tức tại không có trước khi bắt đầu ai cũng không biết đối phương là ai giữ bí mật tính tương đương cao một lúc lâu sau loa phóng thanh rốt cục tại đại điện chống trải bên trong vang lên nhắc nhở tịch thiên dạ chuẩn bị chiến đấu rất nhanh một cái không gian lối đi liền xuất hiện tại giữa đại điện tịch thiên dạ một bước bước vào không gian trong đường hầm cả người trong nháy mắt biến mất xuất hiện lần nữa thời điểm người đã đứng thẳng tại một tòa tuyết trên núi phong tuyết đan sen gió lạnh lạnh thấu xương đập vào mắt chỗ đều là tuyết trắng mênh mang tầm nhìn rất thấp ánh mắt mơ hồ càng xa xôi chỉ có thể nhìn thấy cao thấp núi tuyết nơi đây chính là một tòa tự nhiên tuyết vực giữa thiên địa l ạ n h thuộc tính cùng thủy thuộc tính lực lượng tương đương nồng đậm phát triển đấu chiến cung chiến trường không gian toàn bộ đều là ngẫu nhân tính cho nên đụng tới cái gì hoàn cảnh cũng có thể có chút hoàn cảnh có lợi cho tự thân chiến đấu có chút hoàn cảnh thì bất lợi cho tự thân phát huy cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa trên mặt đất lợi phía trên hết t h ể người dự thi đều chỉ có thể nhìn vật khí ha ha thích thiên dạ thế mà trận đầu liền để ta gặp ngươi tốt quá tốt rồi một đạo có chút ngạc nhiên thanh âm ở trong đất trời vang lên thanh âm kia đầu nguồn có chút xa tịch thiên dạ đưa mắt nhìn lại chỉ thấy một tòa khác núi tuyết trên vách đá dựng đứng đứng thẳng một cái cường tráng áo trắng lông mi trắng thanh niên người này đứng tại trong gió tuyết lại phảng phất cùng thiên địa ở giữa phong tuyết hòa làm một thể tản ra một cỗ đặc thù lạnh lẽo cùng khí tức hàn diễm linh tộc người tịch thiên dạ nhìn thấy cái kia áo trắng lông mi trắng thanh niên sau cười nhạt một tiếng quan sát hắn lại hơi liếc nhìn giữa thiên địa dày nặng phong tuyết khẽ lắc đầu chương năm trăm mười tám Ngược. tại gió tuyết đ ầ y trời thời tiết bên trong hàn diễm linh tộc sức chiến đấu sẽ có rất mạnh tăng phúc mà lại trước mắt tiểu không gian không phải phổ thông tiểu không gian ẩn chứa phong tuyết hàn băng lực lượng tương đương tinh túy cao tầng vu thánh cảnh tu sĩ tới nói đều là một chỗ chân chính phong thủy bảo địa núi tuyết trên vách đá dựng đứng cái kia thanh niên áo trắng tóc trắng lông mi trắng thậm chí con ngươi đều có hơn phân nửa màu trắng làn da càng là bạch thang tuyết cả người phảng phất đều bị nhuộm thành màu trắng có đôi khi tại trong gió tuyết hơi không chú ý rất có thể ngươi cũng hội coi nhẹ hắn tồn tại tịch thiên dạ n g hiện tại toàn bộ hắc bạch thần thành tuổi trẻ cường giả đều nghĩ đánh bại ngươi ai có thể đánh bại ngươi là ai liền có thể danh chấn toàn bộ thiên lan di tích được cả danh và lợi trở thành hoàn toàn xứng đáng anh hùng cái kia áo trăng trắng bệnh thanh niên từng bước một tiến lên d i ậ m chân trên hư không tiêu sái dẫm lên từng mảnh từng mảnh đ ô n g tuyết mà đến hắn một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tịch thiên dạ có mấy phần hưng phấn mấy phần xúc động cùng mấy phần trịnh trọng quan sát không gian giờ phút này chưa từng có náo nhiệt vài ước sinh linh đều chú ý này cuộc chiến đấu top 32 ngày đầu tiên có 16 cuộc chiến đấu đương điểm tại không cùng đấu chiến trong không gian đồng thời cử hành nhưng mặt khác đấu chiến không gian chiến đấu lại không người hỏi thăm thậm chí linh thiên dụ long p h ủ sơn lãnh nhược u mấy cái kia đoạt giải quán quân lôi quân chiến đấu đều không có người nào đi quan tâm bởi vì làm tất cả mọi người quan tâm điểm toàn bộ đều tại tịch thiên dạ trên thân lãnh n h ư ợ c không hàn diễm linh tộc người vì sao không phải linh thiên dụ trực tiếp đụng trên cái kia tịch thiên dạ n ắ m cái kia nam man đại lục bên trên người trực tiếp đào thải đi thật tốt nha lãnh n h ư ợ c không cũng không kém hắn chính là hàn diễm linh tộc gần với lãnh n h ư ợ c gu tuyệt thế thiên tài nghe nói ba mươi năm trước liền tu thành thánh vương cảnh rất mạnh rất mạnh liền tu vi đi lên nói hắn mạnh hơn trúc diễm tâm quan chiến trong không gian rất nhiều người xem nhìn thấy tịch thiên dạ đối thủ thứ nhất chính là hàn diễm linh tộc lãnh n h ư ợ c u về sau trong mắt đều có chút thất vọng bọn hắn đều hy vọng tịch thiên dạ trực tiếp đụng tới hắc bạch thần thành những cái kia đoạt giải quán quân lôi cuốn sau đó trực tiếp bị đào thải đi tịch thiên dạ chỉ cần thua trận một bàn vậy liền đầy bàn đều thua bởi vì hắn quang chính là quán quân bàn cho nên mang ý nghĩa một thanh đều không thể thua rất lo xa gấp người tự nhiên hy vọng tịch thiên dạ sớm liền thua trận nhất cử định càng khôn đừng nóng n ộ i lãnh n h ư ợ c không cũng rất mạnh nói không chừng là hắn có thể chiến thắng tịch thiên dạ căn bản không cần linh thiên dụ long p h ủ sơn ra mặt phong tuyết trong không gian lãnh n h ư ợ c không đi vào tịch thiên dạ chỗ núi tuyết trước ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn có lẽ hiện tại hắc bạch thần thành có vài ước người tại xem chúng ta có thể làm cho ta tại trận đầu liền đụng tới ngươi tin tưởng này chính là thượng thiên cho ta một cái cơ hội biểu hiện ta hội dốc hết toàn lực sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào lãnh nhược không vừa nói vừa chậm rãi phóng xuất ra khí tức của mình một cố dọa người hàn khí không ngừng khuếch tán cùng toàn bộ thiên địa lạnh lẽo d u n g hợp lại cùng nhau phảng phất có được một loại như ảo giác toàn bộ thiên địa đều cùng hắn d u n g hợp lại cùng nhau nói nhảm nhiều quá thịch thiên dạ thản nhiên nói hắn hết sức trực tiếp không có lãnh nhược không như vậy một chút xúc thế quá trình trực tiếp lóe lên liền biến mất tại tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm người đã trải qua xuất hiện ở trên trời một con quả đấm to lớn từ trên trời giáng xuống lạng yên không tiếng động đi vào lãnh nhược không trước mặt lãnh nhược không con ngươi co rụt lại không ngờ rằng tịch thiên giạ nói động thủ liền động thủ mà lại nhanh đến tình trạng như thế căn bản không có thời gian phản ứng vội vàng ở giữa hắn chỉ có thể vội vàng đón đỡ một thoáng Quang. một tiếng vang thật lớn thiên bang địa liệt phạm vi ngàn dặm núi tuyết gần như đồng thời phát sinh tuyết lở tình cảnh lãnh nhược không trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hóa thành một khoả đạn pháo hung hăng đụng vào một tòa trong núi tuyết thật mạnh quan chiến trong không gian v à i ước người xem một trận hít khí lạnh căn bản không có ngờ tới tịch thiên giả một r a tay liền đem lãnh nhược không đánh bay trước sau như một cường thế vu núi tuyết nổ tung tiếng xe do vang lên lãnh nhược không lần nữa bay ra nét mặt của hắn có chút phẫn nộ cao giọng nổi giận mắng tịch t h i ê n dạng đánh lén có gì tài ba nhưng mà hắn chỉ nói nửa câu một năm đâm chẳng biết lúc nào quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn lần nữa đưa hắn đánh bay ra ngoài vê anh lại một tòa núi tuyết gặp nạn bị đụng nát vụn băng tuyết bắn tung tóe quan chiến trong không gian vài ước người đều biểu lộ cứng gắc hết sức mất tự nhiên lãnh nhược không không xấu hổ bọn hắn đều vì lãnh nhược không xấu hổ nếu như nói lần thứ nhất tịch thiên giả có thừa dịp bất ngờ tình nghi nhưng lần thứ hai giống nhau tình huống lại nói người khác đánh lén liền thành trò cười lãnh nhược không thua tầng thứ nhất khu quan chiến trong cung điện t r ú c d i ệ m tâm chấp tay sau lưng tối tóc dài màu đỏ phiêu phiêu đáng đáng vẩy rơi trên mặt đất phảng phất huyết toàn thạch con mắt nhìn cái kia quan chiến màn ảnh một lúc sau khẽ lắc đầu tịch thiên giả thật mạnh mẽ như thế huyết tinh quỷ tức tộc tức vân đồng nhịn không được hỏi linh lan nặc cùng linh thiên điêu mấy người cũng là đưa ánh mắt nhìn sang thần g thứ nhất khu quan chiến trong cung điện cũng là có đám người phân chia hắc bạch thần thành tuổi trẻ thiên tài cơ hồ đều tụ tập ở đây rất mạnh ít nhất ta nhìn không thấy nội tình của hắn trúc diễm tâm trầm ngâm một chút nói như thế một đôi huyết toàn đôi mắt nhìn chằm chặp cái kia trong gió tuyết bóng lưng đỏ thâm phía dưới ẩn giấu đi mấy phần chiến ý hừng hực nếu như không phải nàng thức tỉnh tổ thần huyết mạch quá muộn nàng sẽ không thua tịch thiên dạ những người khác nghe vậy toàn bộ đều biểu lộ không tốt lắm dù cho linh lan nặc cũng như thế mặc dù nàng coi tịch thiên dạ là thành bằng hưu nhưng cũng không hy vọng tịch thiên dạ tổn hại đến hắc bạch thần thành lợi ích nếu như hàn thắng như vậy hắc bạch thần thành tổn thất đem sẽ vô cùng đáng sợ yên tâm đi tịch thiên dạ không thắng được linh thiên điêu thản nhiên nói phong tuyết không gian nguyên bản lòng tin tràn đầy chuẩn bị đại triển quyền cước một phen lãnh lực h ô n g bị tịch thiên dạ đánh ngã trái ngã phải quân lính t ă n g dã cái gì thượng thiên cho cơ hội của hắn cái gì nhờ vào đó dương danh lập vạn đang bị tịch thiên dạ lần lượt đánh bay ra ngoài không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kích dưới tình huống lãnh lực không trong lòng tràn đầy tuyệt vọng tịch thiên dạ lực lượng không mạnh bằng hắn nhiều ít không có loại kia nghiền ép ưu thế nhưng hắn sở dĩ như vậy chật vật chính là là bởi vì tịch thiên dạ tốc độ bay thực sự quá nhanh một câu hình dung liền là tới vô ảnh đi vô tung một cái ngươi căn bản là đụng chạm không đến người lại như thế nào cùng hắn chiến đấu vê anh lãnh nhược không lần nữa không có chút hồi hộp nào bị tịch thiên dạ đánh bay cùng lúc đó trên bầu trời hàng hạ một đạo quang mang đem lãnh nhược không bao phủ lại rất nhanh hắn liền hoàn toàn biến mất tại phong tuyết trong không gian trận đầu tịch thiên dạ thắng quan chiến không gian yên tĩnh vô cùng tất cả mọi người khiếp sợ tại tịch thiên dạ tốc độ bay cái kia tới vô ảnh đi vô tung tốc độ bay thực sự thật đáng sợ cái gọi là thiên hạ thần thông làm nhanh không phá làm ngươi nhanh tới trình độ nhất định thời điểm không ai có thể chiến thắng ngươi trúc d i ệ m tâm than nhẹ một tiếng làm đã từng tự mình cảm thụ qua tịch thiên dạ tốc độ bay người nàng trải nghiệm là khắc s â u nhất tịch thiên dạ tốc độ bay không chỉ có nhanh mà lại khá quỷ dị căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm vẹn vẹn nhanh có lẽ có thể tìm tới biện pháp giải quyết nhưng quỷ dị căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm vậy liền tương đương khó giải quyết chương năm trăm mười chín khổng lồ sinh vật trong cơ thể hắc bạch thần thành người há lại sẽ biết được trên trời dưới đất chỉ cần có ngũ hành lực lượng địa phương tịch thiên dạ liền có thể thi triển ra ngũ hành đ ộ n thuật phong tuyết không gian tại hàn diễm linh tộc mà nói có ưu thế nhưng tại tịch thiên giả mà nói nhưng cũng cũng giống như thế mà lại tịch thiên giả ưu thế sẽ chỉ càng lớn lãnh n h ư ợ c không tự nhiên sẽ bị hoàn ngược tịch thiên giả thứ một trận chiến đấu kết thúc đánh bại lãnh n h ư ợ c không sau hắn thuận lợi theo ba mươi hai tấn cấp mười sáu tại thôi sán chi tinh giải thi đấu bên trên lần nữa hướng phía trước bước ra một bước hắc bạch thần thành không ít người trong lòng đều có một chút trầm trọng một chút nghi thần nghi quỷ người thậm chí đã đang lo lắng tịch thiên dạ có thể hay không thật đoạt giải quán quân thôi sán chi tinh thiên huân sư muội ngươi điên rồi tịch thiên dạ không có khả năng đoạt giải quán quân nơi đây chính là hắc bạch thần thành há có thể khiến cho hắn phách lối lâm anh hán nhìn hướng thiên huân trong mắt tràn đầy im lặng vừa mới luôn luôn không yêu đánh bạc thiên huân sư muội thế mà chạy đi sòng bạc nắm toàn bộ gia sản đều áp tịch thiên dạ t h ắ n g lâm anh hán sau khi biết tràn đầy chỉ tiết rèn sắc không thành thép quá mức xử trí theo cảm tính đi đây không phải là chủ động cho người khác đưa tiền sao mà lại hướng thiên huân gia sản cũng không ít bởi vì nàng đạt được thiên lan di tích thượng cổ kiếm tu truyền thừa tại kiếm đế cung bên trong tương đương được coi trọng cùng sùng ái những cái kia sư môn trưởng bối nhưng không có ít cho nàng đồ tốt mà lại nàng nếu đạt được thượng cổ kiếm tu truyền thừa cái kia chắc chắn cũng sẽ có được một chút thượng cổ bảo vật có chút thậm chí giá trị liên thành làm kiếm đế cung đại sư huynh lâm anh hán có đôi khi đều có chút ghen ghét hướng thiên huân giàu có trình độ nhưng mà một cái không có chú ý hướng thiên huân thế mà nắm hết t h ể bảo vật đều cầm lấy đi đánh bạc mà lại chỉ c ự c tịch thiên giả thắng lâm anh hán biết được giữa lưng bên trong cái kia khí n g ư ờ i như vậy không chân quý chính mình bảo vật có thể cho hắn a vô ích đưa cho người khác làm gì kiếm đế cung mặt khác môn đồ các đệ tử nhìn hướng thiên huân tầm mắt cũng là nhìn giống như kẻ ngu thiên huân sư m ộ i ngươi làm như thế nếu để cho trong cung trưởng bối biết được sợ là sẽ phải nhận trách phạt một cái cùng hướng thiên huân quan hệ bất hỏa kiếm đế cung nữ đệ tử thản nhiên nói hiển nhiên nàng lời này ý tứ chuẩn bị đi đâm t học lâm anh hàn than nhẹ một tiếng bất đắc dĩ nói hồ đồ a thiên huân sư m ộ i ngươi có biết hay không chúng ta kiếm đế cung các trưởng bối xuất r a thuộc về tông môn hàng loạt tài nguyên toàn bộ đều áp tịch thiên dạ thua các trưởng bối xem không thể so với n g ư ờ i hiểu rõ ép đều đẻ ép hướng thiên huân lườm những người kia liếc mắt sau đó hướng đi một bên không tiếp tục để ý bọn hắn trong lòng nàng áp không phải thắng bại những người khác lại thế nào hiểu kỳ thật nam man đại lục bên trên tu sĩ không phải toàn bộ đều hy vọng tịch thiên dạ thua thật sự có một chút hy vọng tịch thiên dạ thắng thậm chí tịch thiên d ạ hoàn toàn kẻ không quen biết có một bộ phận đều lựa chọn duy trì tịch thiên d ạ mặc dù lực lượng của bọn hắn rất nhỏ toàn bộ hội tụ vào một chỗ cũng chỉ có một chút đánh cược tiền căn bản không đáng để ý nhưng bọn hắn lại chân thực tồn tại thì như lục tâm nhan trúc hiểu trang thậm chí vân thị huynh hội bọn hắn đều đang yên lặng ủng hộ lấy tịch thiên d ạ thậm chí trường bối của bọn hắn cùng gia đình tất cả đều không ủng hộ cùng nhìn kỹ nhưng bọn hắn lại trước sau như một thôi sán chi tinh cuộc thi xếp hạng an bài rất chặt chẽ trận đầu sau khi kết thúc rất nhanh trận thứ hai liền sắp bắt đầu tịch thiên dạ trận thứ hai đối thủ vẫn như cũ không phải hắc bạch thần thành mấy cái kia đoạt giải quán quân lôi cuốn nhân vật theo trình độ nào đó tới nói vận khí của hắn tương đương không sai ít nhất ở phía trước trong chiến đấu hắn sẽ không quá cố hết sức về sau chiến trong cung điện không gian lực lượng hạ xuống tịch thiên dạ lần nữa c h u y ể n tống đến một chỗ đấu chiến trong không gian nơi đây k i a sáng tối t ă m âm trầm tản ra một cỗ quái dị mùi huyết tinh kỳ quái là loại kia mùi huyết tinh không khiến người ta chán ghét ngược lại tản ra một cỗ làm người tâm thần thanh thản mùi thơm khổng lồ sinh vật phần bụng bên trong tịch thiên dạ mới xuất hiện liền lập tức phát hiện hắn chỗ khu vực không tại bình thường trong không gian hắn hơi hơi một cảm ứng liền hiểu nơi đây chính là tại một cái khổng lồ sinh vật phần bụng bên trong chuẩn xác mà nói tại cái kia khổng lồ sinh vật trong dạ dày khổng lồ sinh vật hiển nhiên sớm đã tử vong không có có bất luận hơi thở của sự sống nào thậm chí trong cơ thể khí q u a n cùng máu thị tổ t chức đều toàn bộ tại thời gian lực lượng hạ hóa thành t h à c h đầu chỉ có một ít đặc thù vị trí vẫn như cũ duy trì máu thị tổ t chức tỉ như một chút trong mạch máu cũng liền có huyết dịch lưu động tịch thiên dạ cũng không nghĩ tới đấu chiến cung bên trong hội có như thế không gian thần kỳ chiến trường toàn bộ đều là thượng cổ thần thoại thời kỳ thiên lan thần tông đại thú bút hiện tại thiên lan di tích nhưng không có khả năng như thế tịch thiên dạ đứng tại một khối không biết tên trong tổ trước mặt phía trên vẫn như cũ có nhỏ bé mạch m à u dấu vết bất quá đã hong do hoa đá hắn chấp tay sau lưng tầm mắt nhìn hướng về phía trước tại trước mặt hắn trăm dặm chỗ đồng dạng có một tên người sống chuẩn xác mà nói đó là một nữ tử tương đương xinh đẹp có thể nói hoạt sắc x i n h hương mảy may đều k h ô nàng g cùng kém khinh mỹ hơn yên vân nữ. n cố cố đại hiển nhiên cũng rất tò mò nơi đây hoàn cảnh một đôi t r ò n g mắt nhìn chung quanh trong mắt có rung động cùng ngạc nhiên quỷ dị như vậy đấu chiến không gian nàng hiển nhiên cũng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua theo nàng đoán chừng vẹn vẹn một cái dạ dày đường kính sợ là liền có mấy trăm cây số sinh vật gì có thể khổng lồ như thế tại thượng cổ thần thoại trong điện tịch những truyền thuyết kia bên trong thần thú đều không có khổng lồ như thế đi một cái dạ dày liền vài trăm dặm đường kính chỉnh thể không là có mấy ngàn cây số mấy ngàn cây số sinh vật đơn giản không thể tin được huyết tinh quỷ tức tộc người tịch thiên dạ nhìn nữ nhân kia liếc mắt liền đánh giá ra nàng chính là huyết tinh quỷ tức tộc người thiên lan di tích dị tộc toàn bộ đều hình dáng khác nhau theo bề ngoài bên trên liền có thể trực tiếp đánh giá ra thân phận của bọn hắn tới huyết tinh quỷ tức tộc cùng phổ thông nhân tộc có chín mươi phần trăm chỗ tương tự có đôi khi hơi không chú ý coi bọn họ là trưởng thành tộc cũng có thể đương nhiên đó là huyết tinh quỷ tức tộc hình thái thứ nhất hoặc là nói ngụy trang hình dáng bởi vì tại thượng cổ thần thoại thời kỳ toàn bộ thái hoang nhân tộc vi tôn thống ngự lục hợp bắt hoang cho nên cùng nhân tộc tướng mạo càng là tương tự liền càng là an toàn cùng ưu việt tại lâu đời tiến hóa rất dài sử thượng rất nhiều loại tộc đều hội một cách tự nhiên hướng nhân tộc phương hướng tiến hóa cũng là vì cái gì thiên lan di tích bên trong trên trăm dị tộc cơ bản đều cùng nhân tộc có một chỗ tương tự không có cái nào chủng tộc thân bên trên hoàn toàn không có nhân tộc đặc thù tịch thiên dạ cái k i a huyết tinh quỷ tức tộc nữ nhân rốt cuộc chú ý tới tịch thiên dạ tại nhìn thấy tịch thiên dạ trong nháy mắt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại nàng cũng không ngờ rằng đối thủ của nàng thế mà lại là tịch thiên dạ Cái kia trước ạ bạch đại i khoái gió nổi mưa dẫn tới chơ song gió lớn, nam man đại thiếu niên. chiến điện, tinh miệng cái hắc thần thành chơ thứ nhất khu quan chiến cung điện, cùng là huyết nhỏ, lục cung cùng tức tộc tức vân đồng bưng bít Tầng mắt dẫn song lớn nam man quan vân đồng là mưa lấy quỷ o n không gian tình cảnh, đơn giản lặng g chút im lặng cực điểm. t có cực r đó nàng còn đang làm lũng nhường tỉ tỉ cho nàng báo thù hung hăng giao h ấ n tịch thiên dạ dừng lại kết quả nhanh như vậy tỉ tỉ liền thật gặp gỡ tịch thiên dạ tên hôn đ ằ n g kia chương năm trăm hai mươi lại thắng tức vân tâm kỳ quái nhìn tịch thiên dạ nàng g n vẫn luôn hết sức ngạc nhiên thiếu niên này vì cái gì một cái nam man đại lục người trẻ tuổi có thể đi đến cao như vậy mức độ lần thứ nhất theo m ộ i m ộ i chỗ ấy nghe được cái tên này nàng cũng không có làm sao để ý vẹn vẹn xem như m ộ i m ộ i phàn nàn nhưng không có nghĩ đến từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản tịch thiên dạ n g tại hắc bạch thần thành càng ngày càng nổi danh náo ra h oanh động càng lúc càng lớn cuối cùng thậm chí có có thể cùng nàng chiến đấu vô liếng tức vân tâm xuất hiện đang quan chiến trong không gian dẫn tới không nhỏ hành động bởi vì tức vân tâm chính là huyết tinh quỷ tức tộc này đời mạnh nhất người trẻ tuổi trăm tuổi trở xuống huyết tinh quỷ tức trong tộc mặt không có người mạnh hơn tức vân tâm cho dù ở toàn bộ hắc bạch thần thành đám người cũng công nhận nàng có chiếm lấy này giới thôi sán chi tinh giải thi đấu mười vị trí đầu năng lực cùng lãnh nhược không so sánh tức vân tâm hiển nhiên càng mạnh hơn càng thêm nhường hắc bạch thần thành sinh linh tin phục tại số bảy đấu chiến trong không gian ngươi khi dễ mội mội ta nàng một mực hy vọng ta có thể cho nàng báo thủ thức vân đồng nhìn tịch thiên dạ nói nàng không có trực tiếp động thủ hiếm thấy chuẩn bị cùng tịch thiên dạ nói chuyện phiếm hai câu động thủ đi nhưng mà tịch thiên dạ nhưng không có lãng phí thời gian ý tứ đ ạ m mạc nói tức vân tâm hơi s ư ớ n g s ở hắc bạch thần thành rất nhiều người đều nghĩ đến biện pháp trăm phương ngàn kế tới cùng nàng trò chuyện vài câu nàng đều không thèm để ý luôn luôn cao ngạo đã quen không ngờ rằng tịch thiên dạ như thế lãnh n ạ o nắm nàng đều l ệ n h đến động thủ liền động thủ ngươi thật sự coi chính mình có thể đoạt giải quan quân trước qua cửa ải của ta lại nói tức vân đồng hư một tiếng cả người lóe lên bay lên không trùng một vòng năng lượng màu đỏ ngỏm từ trên người nàng phóng thích mà ra sau một khác nàng cả người phát sinh biến hóa kinh người chỉ thấy nguyên bản cùng nhân loại không hề có sự khác biệt nàng sau lưng bỗng nhiên mở rộng ra một đôi huyết sắc cánh chim đến cái kia huyết sắc cánh chim tản ra huyết tinh vô cùng khí tức phảng phất đến từ địa ngục tử thần theo nàng khí tức huyết tán toàn bộ không gian đều có một cỗ mùi máu tươi bao phủ trong khoảnh khắc cự thú trong cơ thể mùi máu tươi càng đậm thậm chí những cái kia không có hóa đá trong mạch máu đều có huyết dịch đang lưu động đứng lên h i ệ n nhiên tại cự thú phần bụng vô cùng thích hợp huyết tinh quỷ tức tộc chiến đấu đối tước vân tâm có rất lớn tăng phúc quan chiến không gian đám người nhìn thấy tức vân tâm phát sinh biến hóa to lớn tất cả đều r ồ n r ậ p lên tiếng kinh hô hóa hình tại hắc bạch thần thành bên trong có chút chủng tộc có thể hóa hình nhưng không phải tất cả mọi người có thể hóa hình chỉ có những cái kia thiên phú c h ắ c tuyệt huyết mạch tinh khiết lại tu vi cao thâm người mới có thể làm đến tại h á c bạch thần thành phổ biến cho rằng chỉ có tu luyện tới thánh hoàng cảnh mới có hóa hình khả năng không ngờ rằng tức vân tâm vẹn vẹn thánh vương cảnh tu vi nhưng cũng có thể hóa hình hóa hình một loại cách nói khác gọi phản tổ một khi phản tổ thành công liền chân chính có bộ phận thượng cổ thần tộc lực lượng tức vân tâm hiển nhiên tương đương coi trọng tịch thiên dạ không có bất kỳ cái gì lưu thủ cùng d ấ u g i ế m trực tiếp liền đem lá bài tẩy của mình đều thi triển ra t ỷ t ỷ cố gắng lên tức vân đồng hưng ơ phấn vô cùng đang quan chiến trong không gian một trận vỗ tay đang mong đợi t ỷ t ỷ đánh tơi bởi tịch thiên dạ hình ảnh hóa hình về sau t ỷ t ỷ nàng chưa bao giờ thấy qua t ỷ t ỷ sẽ thua nghe nói ngươi tốc độ bay rất nhanh nhưng ta nghĩ biết đến tột cùng ai tốc độ càng nhanh tức vân tâm nhàn nhạt nhìn tịch thiên dạ hóa hình về sau con ngươi của nàng không còn làm huyết sắc toàn bộ đều hóa thành màu vàng một loại cao quý mà băng lánh màu sắc chỉ gặp nàng vừa dứt lời sau lưng huyết sắc cánh chim liền phóng xuất ra một đạo huyết quang sau một khắc sôi động mà xinh đẹp thân thể liền biến mất tại tại chỗ thư không bên trên xuất hiện một đạo nhàn nhạt tối ngấn đương nhiên ngươi chú ý tới cái kia đạo tối ngấn thời điểm kỳ thật đã thua bởi vì tức vân tâm tốc độ so cái kia đạo tối ngấn càng nhanh nhiều lắm ở trong tối ngấn xuất hiện trước đó tức vân tâm liền đã xuất hiện tại t h ị h thiên giả trước mặt trong nháy mắt liền vùng ra trên t r ă m quyển không thể không nói tước vân tâm tốc độ bay rất nhanh tương đương nhanh mà lại lực lượng của nàng tương đương đáng sợ so tịch thiên dạ thấy qua bất luận cái gì thánh vương đều mạnh mẽ hết sức hiển nhiên tại hắc bạch thần thành thánh vương cảnh tu sĩ bên trong tước vân tâm sợ là đều có thể đứng hàng đầu nháy mắt trăm quyền phong mang tất lộ tất cả lực lượng hội tụ vào một chỗ đơn giản đáng sợ tới cực điểm nhưng thì tính sao tịch thiên dạ biểu lộ đạn mạc tại tước vân tâm gia quyền thời điểm hắn cũng đã ra quyền vê anh tịch h thiên dạ nằm đấm không có chút nào so tức vân tâm chậm hai quyền c h ạ m nhau một tiếng vang thật lớn tịch h thiên dạ đứng tại chỗ không núp ních phảng phất một tòa thượng cổ thần sơn tức vân tâm lại té bay ra ngoài hung hăng đâm vào khổng lồ sinh vật dạ dày trên vách cái k i a dạ dày vách tường lại có co giãn hãm xuống trình độ nhất định về sau thế mà đ ố n g nhiên phản bắn trở về tức vân tâm suýt nữa chật vật ngã xuống đất ngươi làm sao lại mạnh như thế tức vân tâm không thể tưởng tượng nổi nhìn tịch thiên dạ nà mơ m đều không ngờ rằng tịch thiên dạ hội cường đại đến tình trạng như thế không cùng tịch thiên dạ giao thủ qua người căn bản là nhìn không ra tịch thiên dạ danh giới cuối cùng cùng tịch thiên dạ giao thủ nhưng tự thân quá yếu người đồng dạng cũng nhìn không ra tịch thiên dạ danh giới cuối cùng tất cả mọi người cho rằng tịch thiên dạ tương đối nhiều nhất tại cao d à i thánh vương cảnh lực lượng nhưng giờ này khắc này tức vân tâm mới hiểu cái kia căn bản chính là bọn hắn đoán mà thôi hết sức hiển nhiên phán đoán của bọn hắn không ra mà lại sai lầm tương đối lớn đáng buồn nhất chính là tức vân tâm đ ố n g nhiên phát hiện nàng cũng không cách nào thăm dò ra tịch thiên dạ danh giới cuối cùng cuối cùng nàng cũng thành những cái kia quá yếu người làm sao có thể tức vân tâm căn bản không thể tin được chính mình sẽ như này lại bại tịch thiên dạ hẳn là có thánh hoàn g cảnh lực lượng chỉ có thánh hoàn g cảnh mới có thể để cho nàng như thế vua lược đi tức vân tâm không phục lần nữa vua huyết sắc cánh chim tại không gian bên trong không ngừng lấp lánh nàng không có trực tiếp cùng tịch thiên dạ ngạnh bính chuẩn bị lợi dụng chính mình tốc độ bay cùng tịch thiên dạ quân nhau có lẽ có nhất tuyến phần thắng nhưng mà lần nữa chứng minh nàng mình cả nghĩ quá rồi tịch thiên dạ luôn luôn có thể một cái nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt nàng mặc kệ nàng như thế nào lấp lánh như thế nào di chuyển như thế nào tránh né hết thẻ không có có hiệu quả tịch thiên dạ luôn luôn có thể trực tiếp tìm tới nàng sau đó đơn giản trực tiếp thô bạo một quyền đưa nàng đánh vào dạ dày trên vách cái gì tốc độ bay cái gì trốn tránh kỹ xảo đơn giản liền là cho cười bởi vì tịch thiên dạ tốc độ nhanh hơn nàng ác hơn càng chuẩn tại tịch thiên dạ trước mặt nàng liền phảng phất một đứa bé khắp nơi bị áp chế ngươi thắng không đánh tức vân tâm lần nữa đâm vào màng trên vách sau đó một cái bắn ngược lại chật vật ngã xuống đất về sau rốt cục học thông minh còn không có đứng lên liền tranh thủ thời gian khoát tay nhận v u a sợ tịch thiên dạ tiếp tục c ầ u đả nàng căn bản không có bất cứ cái gì lo lắng chiến đấu tiếp tục kiên trì không phải tìm thai vạ sao tức vân tâm đã dám khẳng định tịch thiên dạ tu vi dù cho không phải thánh hoàn g cảnh vậy ít nhất cũng là chuẩn thánh hoàn g cảnh đã cùng nàng không ở cùng một cấp bậc tức vân tâm từ dưới đất b ò dậy ánh mắt có chút hung có chút khí nhưng lại không dám cùng tịch thiên dạ chừng n h a m mắt biểu lộ rất là mất tự nhiên đưa ánh mắt rời về phía vừa nói ngươi thắng ta cũng không có cái gì ghê gớm ta tại hắc bạch thần thành cũng chỉ là phổ phổ thông thông một thành viên chờ ngươi gặp gỡ chúng ta hắc bạch thần thành cao thủ chân chính chỉ biết cái gì gọi là hối hận chương năm trăm hai mươi mốt quỷ dị đầu hàng tức vân tâm trong lòng phiền muộn tương đương sinh khí nguyên bản nàng cũng không có lòng tin có thể đánh bại tịch thiên dạ dưới cái nhìn của nàng tịch thiên dạ dám tiêu nhiều tiền như vậy mua mình thắng chắc chắn có nguyên nhân chỗ nhưng nàng cũng không ngờ rằng tịch thiên dạ hội mạnh mẽ như thế khiến cho nàng không hề có một chút năng lực phản kháng nào bị h ò a n g ư ợ c chật vật như thế như thế mất mặt nàng dĩ nhiên rất tức giận từ trước tới nay lần thứ nhất bị người đồng lượn như thế ngược đãi nàng hung hăng chừng tịch thiên dạ liếc mắt sau đó một đạo không gian h à o quang bông xuống ở trên người nàng nắm nàng truyền tống ra ngoài trận thứ hai tịch thiên dạ lần nữa thắng lợi mà lại trước sau như một n h ẹ nhóm toàn bộ quan chiến không gian đều vô cùng an tĩnh trên mặt biểu lộ vô cùng ngưng trọng ai đều không ngờ rằng lại là kết quả như thế tịch thiên dạ mạnh mẽ hiển nhiên đã vượt xa dự liệu của tất cả mọi người tức vân tâm tại hắc bạch thần thành thế hệ trẻ tuổi bên trong có mười vị trí đầu thực lực h á c bạch thần thành có thể thắng được nàng l ắ c đ ắ c không có mấy thế mà bị tịch thiên dạng như thế hoang ngược không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kích đơn giản làm người nghẹn họng nhìn chân chối hắn hẳn là chỉ có chuẩn hoàn g cảnh tu vi đi có người nhịn không được nói chỉ có chuẩn hoàn g cảnh cùng thánh hoàn g cảnh tu sĩ mới có thể như vậy nhẹ nhàng đánh bại tức vân tâm tại h á c bạch thần thành không đủ trăm tuổi liền tu thành chuẩn hoàn g cảnh tuổi trẻ cường giả tại có chút thời đại một cái đều không có thậm chí mấy ngàn năm bên trong đều không có một cái nào xuất hiện cho dù ở bây giờ cái này đại thịnh thế thiên tài bối xuất cường giả như mây đặc thù thời đại hắc bạch thần thành không đủ trăm tuổi chuẩn hoàn g cảnh cũng chỉ có chút ít mấy người rất nhiều người đều yên lặng nói tịch thiên dạ có chuẩn hoàn g cảnh tu vi thậm chí cầu nguyện hắn làm chuẩn hoàn g cảnh tu vi bởi vì ai cũng không nguyện ý thấy tịch thiên dạ không phải chuẩn hoàn g cảnh mà là chân chính thánh hoàn g cảnh một m à n kia quan chiến trong không gian bầu không khí tương đương ngưng trọng phảng phất một chậu nước lạnh tưới vào trên mặt bọn họ rất nhiều người cũng hơi tỉnh táo một điểm t h í c h thiên dạ dám như vậy cược chính mình thắng chắc chắn có nhất định nguyên nhân bọn hắn quá mức mù quáng tự tin hắc bạch thần thành thực lực cùng nội tình theo ban đầu liền không có quá coi trọng cái kia nam man đại lục bên trên thiếu niên thế nhưng sự thật chứng minh không đủ trăm tuổi chuẩn hoàn g cảnh đã không so với bọn hắn hắc bạch thần thành bất kỳ một cái nào thiên tài cường giả kém tại bất kỳ một cái nào thời đại bên trong đều là đứng tại đỉnh phong nhất tuổi trẻ cường giả h á n thật sự có lấy đoạt giải quán quân khả năng bởi vì hắc bạch thần thành mạnh nhất linh thiên dụ cũng vẹn vẹn chuẩn hoàn g cảnh mà thôi t h í c h thiên giả sẽ không thật có thể đoạt giải quán quân a rất nhiều người đều kịp phản ứng trong mắt tràn đầy lo lắng nói sẽ không hắc bạch thần thành làm sao có thể khiến cho hắn thắng dù như thế nào hắn đều không thể thắng chỉ là khi bọn hắn lại lúc nói lời này trong mắt đã có từng k i a hoảng sợ một phần vạn đây một phần vạn tịch thiên dạ thật thắng đây phải biết hắc bạch thần thành bên trong có chút tên đánh cược điên cuồng thế nhưng là cơ hồ táng ra bại sản áp tịch thiên dạ thua một khi tịch thiên dạ thắng kia không may không chỉ chỉ là hắc bạch thần thành những cái kia cao tầng chủng tộc phổ thông bình dân bách tính cũng có rất nhiều lại bởi vậy mà táng ra bại sản yên tâm đi linh thiên dụ chính là tổ thần huyết mạch có thần mạch nhân tộc cao nhất truyền thừa cùng là chuẩn hoàng cảnh không người có thể chiến thắng h ắ n không có người nào có thể chiến thắng chúng ta hắc bạch thần thành một số người đã tại bản thân an ủi không ngừng cầu nguyện nhưng đại bộ phận hắc bạch thần thành sinh linh lại vẫn không có quá lớn phản ứng bởi vì bọn hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc một cái nam man đại lục người trẻ tuổi không có khả năng tại hắc bạch thần thành đoạt giải quán quân bọn hắn từ nội tâm bên trong liền xem thường nam man đại lục bên trên nhân tộc tại thượng cổ thần thoại thời đại toàn bộ thái hoang đều dùng nhân tộc vi tôn nhưng ở hậu hiện đại nhân tộc bây giờ không có cái gì điểm sáng cùng làm người kính nể địa phương một mực cùng nam man đại lục có liên hệ thiên lan di tích sinh linh tại mấy vạn năm trước cũng đã bắt đầu xem thường nam man đại lục bên trên nhân tộc đó đã không phải là có sắc nhãn hoặc là thành kiến mà là hòa vào trong huyết mạch truyền thống thôi sán chi tinh cuộc thi xếp hạng vẫn tại hừng hực khí thế bên trong tại tịch thiên dạ chiến thắng tức vân tâm sau đó không lâu những người khác chiến đấu cũng r ồ n r ậ p kết thúc thôi sán chi tinh t ố p tám đội hình cuối cùng toàn bộ quyết chiến mà ra không có gì ngoài tịch thiên dạ những người khác toàn bộ đều là hát bạch thần thành sớm đã vang danh xa gần tuổi trẻ cường giả cơ bản không có ngoài ý muốn cùng hát mã đương nhiên những cái kia đều không trọng yếu chân chính trọng yếu là tịch thiên dạ đã xông vào trước tám ạ n h đó là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy ngoài ý muốn cuộc chiến thứ ba rất nhanh lần nữa tiến đến tám tiến vào bốn chiến đấu tự nhiên sẽ càng mạnh tịch thiên dạ cuộc chiến thứ ba đối thủ thế mà chính là man ma thản tộc người cái kia man ma thản tộc tương đương cao lớn đứng ở đằng kia phảng phất một toa núi nhỏ so thần mạch nhân tộc người đều khô i n g ô cao lớn hơn nhiều nhưng mà khiến cho mọi người đều không ngờ tới là cái kêu man ma thản tộc tuổi trẻ cường giả mới vừa tới đến đấu chiến không gian chỉ là thật sâu nhìn tịch thiên dạ liếc mắt sau đó cũng không nói gì trực tiếp liền nhận thua rời đi trong chốc lát liền bị không gian lực lượng c u ố n vào hư không biến mất không thấy gì nữa tịch thiên dạ thấy này đều hơi sững sờ những người khác thấy này càng là không hiểu thấu khắp khuôn mặt là mộng ép biểu lộ tình huống như thế nào man thiên ý làm cái quỷ gì hết thệ quan chiến không gian và ước người trong nháy mắt liền rối loạn lên ai đều không ngờ rằng hội có như thế tình huống phát sinh man ma thản tộc cường giả tuyệt thế thế mà một câu đều không nói trực tiếp liền nhận thua rời đi thích thiên dạ có đáng sợ như vậy man thiên ý làm cái quỷ gì hắn điên rồi phải không ngoạ tào ngươi tổ tông ngươi bị điên rồi tịch thiên dạ có đáng sợ như vậy có thể làm cho ta hắc bạch thần thành thẳng thắn cương nghị man ma thản tộc nam nhi đều không đánh mà hàng toàn bộ quan chiến không gian hắc bạch thần thành người xem đều đang sôi trào tiếng mắng chửi không ngừng có ít người trực tiếp nắm man thiên ý cùng man ma thản tộc tổ tông mười tám đời đều mắng lên man thiên ý người nào hãn tại hắc bạch thần thành danh tiếng so tức vân tâm đều càng lớn càng mạnh một cái có thể vững vàng đứng hàng hắc bạch thần thành thế hệ trẻ tuổi năm vị trí đầu cường giả tuyệt thế thế mà trực tiếp không đánh mà hàng dù cho ngươi thật cho rằng không cách nào đánh bại tịch thiên dạ vậy cũng không thể trực tiếp đầu hàng đi ngươi cố gắng một thoáng hết sức một trận chiến được chứ dầu gì ngươi cũng có thể tiêu hao một thoáng tịch thiên dạ đi ngươi không hề làm gì không phải tìm mang sao khán giả thật rất tức giận hận không thể xông đi lên nắm man thiên ý s i n h s i n h xé không chỉ có hắc bạch thần thành sinh linh na man đại lục bên trên tu sĩ cũng toàn bộ đều một mặt m ộ t b ư ớ c man ma thản tộc không phải danh xương thiên lan di tích bên trong dũng cảm nhất dũng sĩ sao lực lượng mạnh nhất lực phòng ngự mạnh nhất từ xưa đến nay đều là tối vi máu nóng mà dũng cảm chiến trường tiên phong lúc nào đại biểu cho mạnh nhất tiên phong man ma thản tộc thế mà cũng sẽ trực tiếp không đánh mà hàng có chuyện ẩn ở bên trong tại số bảy đấu chiến không gian thời điểm man ma thản tộc man thiên phong liền trợ giúp qua tịch h thiên dạ vì hắn thậm chí không tiếc cùng chúc diễm tâm từ đấu tịch h thiên dạ cùng man ma thản tộc ở giữa chịu đ ị n h có bí mật không muốn người biết tại tất cả mọi người bình tĩnh về sau dồn dập ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng thậm chí có thể nói khá là nghiêm trọng sự tình chương năm trăm hai mươi hai thượng tầng chấn động man ma thản tộc tại thượng cổ thần thoại thời đại chính là trên chiến trường mạnh nhất tiên phong chiến sĩ nổi danh bất khuất không đông tha thẳng thắn cương nghị tại man ma thản tộc trong quan niệm cho tới bây giờ liền không có đầu hàng h i ệ n nhiên man thiên ý trực tiếp đầu hàng không phải là bởi vì hắn e ngại tịch thiên dạ mà là bởi vì man ma thản tộc cùng tịch thiên dạ ở giữa có bí mật không muốn người biết bởi vì lúc trước man ma thản tộc man thiên phong l i ề u mạng che chở tịch thiên dạ cử động liền làm con người thật kỳ quái bất quá khi đó tất cả mọi người không có có mơ tưởng chẳng qua là khi làm man thiên phong cùng tịch thiên dạ có không tầm thường quan hệ cá nhân dù sao biết được man ma thản tộc người đều biết man ma thản tộc người một khi nhận cùng một cái hảo hiu thậm chí coi hắn là thành sinh tử chi giao như vậy thì thật hội liều chết bảo vệ cho nên tại hắc bạch thần thành bên trong đạt được man ma thản tộc h ư u nghị mới là man ma thản tộc vật chân quý nhất nhưng bây giờ tình huống cũng có chút hoàn toàn khác biệt tịch thiên dạ hiển nhiên không chỉ cùng man thiên phong có quan hệ cá nhân sợ là cùng toàn bộ man ma thản tộc đều không có ai biết giao tình mà lại cái kia giao tình tương đương không tầm thường nếu không man ma thản tộc không có khả năng tại thôi sán chi tinh đấu chiến giải thi đấu bên trên đều như thế trợ giúp hắn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ rất nhiều người nghĩ đến mấu chốt của vấn đề sau cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí nếu như tịch thiên dạ có man ma thản tộc toàn lực trợ giúp như vậy hắn tại hắc bạch thần thành bên trong coi như không chỉ có chỉ là một cái nam man đại lục người mà thôi dù sao man ma thản tộc chính là hắc bạch thần thành lục đại thần tộc một trong nắm giữ lấy tương đương lực lượng đáng sợ nếu là phát sinh biến cố gì sinh ra lực ảnh hưởng không thể đo lường quan chiến trong không gian dân chúng bình thường có lẽ vẹn vẹn chỉ là khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi cùng khủng hoảng nhưng ở hắc bạch thần thành thượng tầng thế giới bên trong lại là chân chính phát sinh chấn động kịch liệt cơ hồ hết thể hắc bạch thần thành thế lực đều bị chấn động toàn bộ đưa ánh mắt nhìn về phía man ma thản tộc tại thiên lan di tích bên trong nổi danh nhất tự đốt liền là lục đại thần tộc cùng thần mạch nhân tộc bọn hắn không chỉ có tự thân liền vô cùng cường đại mà lại dùng bọn hắn làm trung tâm hình thành thế lực vòng càng là bao quát toàn bộ thiên lan di tích có thể nói toàn bộ thiên lan di tích bên trong đại khái chia làm bảy cái bảng đại liên minh man ma thản tộc liền là một cái trong số đó thủ lĩnh thần mạch nhân tộc cùng lục đại trong thần tộc mặt bất kỳ một cái nào phát sinh biến cố đều sẽ đối toàn bộ thiên lan di tích sinh ra căn bản tính ảnh hưởng rất nhanh liền có thần mạch nhân tộc cùng với những cái khác ngũ đại thần tộc sứ giả đi vào man ma thản tộc hỏi ý kiến hỏi đến tột cùng chuyện gì phát sinh man ma thản tộc thái độ hiển nhiên trở thành toàn bộ hắc bạch thần thành chú ý nhất sự tình thậm chí tính nghiêm trọng đã vượt xa tịch thiên giả trận kia đánh cược nhưng mà đối mặt các thế lực lớn đến đây hỏi thăm man ma thản tộc lại đóng cửa không thấy một chữ không nói căn bản là không để ý tới những người kia thái độ như thế càng làm cho thế lực khác một trận kinh hãi cùng n g h i kỵ thiên lan di tích man ma thản tộc làm sao như thế trợ giúp một cái nam man đại lục bên trên nhân tộc căn bản không có đạo lý tình huống như thế nào man ma thản tộc làm cái q u ỷ gì thiên không thành hắc bạch thần cung bên trong vang lên một cái giọng nghi ngờ sẽ không man ma thản tộc cùng nam man đại lục bên trên nhân tộc cấu kết ta một thanh âm khác vang lên không có khả năng thiên lan di tích cùng nam man đại lục lẫn nhau không liên thông căn bản không có hợp tác không gian cùng ý nghĩa mà lại man ma thản tộc từ xưa trung liệt nhận một chủ thì vĩnh thế sẽ không cải biến man ma thản tộc khác ta không biết được nhưng thiên lan di tích bên trong man ma thản tộc chỉ thuần phục tại thiên lan thần tông bọn hắn không có khả năng giúp đỡ nam man đại lục n h â n tộc tới tổn hại thiên lan di tích lợi ích lại một thanh âm vang lên n à y thanh âm có chút giả nua cùng bá đạo nhìn nhìn lại đi thiên lan di tích đang phát sinh lấy biến hóa rất nhiều chuyện đều cùng trước kia khác biệt chỉ có đến cuối cùng có lẽ mới biết hiểu cái thứ nhất người nói chuyện thanh âm trước sau như một đạo mạc phảng phất sự tình gì đều không thể q u ấ y nhiễu được tâm tình của hắn tại bình thường thành dân trong mắt cuộc h chiến ỉ là một trận đ ấ phát sinh biến cố, thản t biến man cố, ma chiến ú t không h ể u thấu, trở nhưng cũng không cũng ngại bọn hắn i p tục q u a s á thứ c i nhiệt ế n n đấu t ì ba t h sản. c thiên dạ thắng theo top tám thuận lợi xông vào tứ cường thắng có chút đơn giản nhẹ nhõm nhưng ở top tám chiến đấu lúc kết thúc một cái ngoài ý muốn lại phát sinh có đào thải người khiêu chiến tịch thiên dạ hướng hắn phát ra khiêu chiến văn kiện thôi sán chi tinh cuộc thi xếp hạng có một cái quy tắc cái kia chính là hết thể đào thải người đều có một lần phục sinh thi đấu cơ hội phục sinh thi đấu có khả năng tự do khiêu chiến hết thể bài danh ở phía trước chính mình người nếu như thắng thì thay thế chi đương nhiên cơ hội chỉ có một lần mà lại không thể khiêu chiến đã thắng mình người hướng tịch thiên giả phát ra phục sinh thi đấu khiêu chiến người chính là thần mạch nhân tộc một tên tuổi trẻ cường giả tên là linh thiên hùng linh thiên hùng tại thần mạch nhân tộc bên trong luận thiên phú cùng thực lực gần với linh thiên dụ chính là thần mạch nhân tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhị cao thủ đương nhiên cùng linh thiên dụ so sánh hắn liền t r ê n lệch có chút xa nhưng đặt ở toàn bộ hắc bạch thần thành bên trong hắn vẫn như cũ thuộc về vững vàng đứng hàng mười vị trí đầu tồn tại chỉ bất quá lúc trước cuộc thi xếp hạng bên trong hắn có chút vận khí kém 16 tiến vào tám chiến đấu bên trên hắn đụng tới man thiên ý kết quả bị vô tình đánh bại linh thiên hùng đứng ra khiêu chiến tịch thiên dạ tại đấu chiến cung bên trong tự nhiên dẫn tới một mảnh tiếng khen tất cả mọi người đang vì hắn vỗ tay vì hắn cố gắng lên kỳ thật tịch thiên dạ xông vào trước bốn quá trình thuộc về đầu cơ trục lợi tự nhiên sẽ có rất nhiều người không tín phục không nói những cái kia người xem cảm thấy biệt khuất cùng sinh khí những cái kia bị đ à o thải đi xuống người dự thi càng là cả đám đều không phục nếu không phải linh thiên hùng trước đứng ra sợ là chuẩn bị khiêu chiến tịch thiên dạ người không chỉ một hai cái linh thiên hùng tốt đánh bại tịch thiên dạ ngươi chính là hắc bạch thần thành hoàn toàn xứng đáng trước bốn mạnh cố gắng lên cố gắng lên nam tịch thiên dạ đào thải ngươi bài danh sẽ chỉ so man thiên y cái kia hèn nhát càng cao tốt một cái thần mạch nhân tộc lớn nam nhi tốt đánh bại tịch thiên dạ ngươi chính là hắc bạch thần thành anh hùng hết thẻ quan chiến trong không gian người xem đều tương đương xúc động tịch thiên dạ xông vào tứ cường rất nhiều người đều có chút tuyệt vọng sợ tịch thiên dạ thật nhất cử đoạt giải quán quân hiện tại có người ra tới khiêu chiến hắn tự nhiên không thể tốt hơn trải qua chiến đấu càng nhiều tịch thiên dạ bị đảo thải s á t suất lại càng lớn ít nhất mặt ngoài xem là như thế bất kỳ ngăn trở nào tịch thiên dạ bộ pháp người tại hắc bạch thần thành hết t h ể dân chúng trong mắt đều là anh hùng đều là đáng yêu người tịch thiên dạ nhìn quan chiến trong không gian cái kia nghiêng về một bên duy trì linh thiên hùng người dù cho nam man đại lục tu sĩ cũng không ngoại lệ có chút lắc đầu bất động tham nghiệm tự nhiên là không có nhiều như vậy vấn đề nghĩ đến chiếm tiện nghi người khác thời điểm người khác cũng muốn chiếm tiện nghi của ngươi trên trời không có rất đĩa bánh công việc tốt những cái kia táng ra bại sản cược hắn người thua đã định trước sẽ trở thành bi kịch kỳ thật bọn hắn cũng không đáng thương bởi vì dẫn đến bọn hắn như thế không phải đánh cược mà là trong bọn họ tâm tham làm cùng dục vọng tích i ê nhưng giả bước ra một bước, cả người liền biến bước bước, cả c ra sau một mất tại về i điện. ế n trong cung t r đạp đủ đầu. tại dưới chân. Linh thiên hùng, thần mạch lại Tại Bạch Thiên thần tộc trong Thiên tuyệt thế thiên tài. Hắn không đủ trăm tuổi, tu thánh hoàng cảnh, tại Hác Bạch, thần thành chỗ có tuổi trẻ thánh vương bên trong dưới Linh với Linh vi với chiếm Dụ nhưng vương Như chân. chuẩn cảnh. Hác chỗ có cứ Hùng, nhân Hắn không hoàng hắn hạng bên gần gần bên vững vàng chiếm cứ ba hàng đầu. Như không phải là bởi vì sớm đụng tới man thiên ý hắn không có khả năng bị đào thải linh thiên hùng thân hình cao lớn hết thể thần mạch nhân tộc người đều là như thế tu vi càng mạnh thiên phú càng cao người hình thể luôn luôn so người k h á c càng một vòng to bởi vì trong cơ thể thần linh huyết mạch quá tràn đầy cho nên mới sẽ như thế tịch thiên dạng ư ơ i năm lần bảy lượt nhục nhã ta thần mạch nhân tộc không khỏi quá không đem thần mạch nhân tộc để vào mắt linh thiên hùng đứng tại một k h ỏ a đại thụ c h e trời trên tán cây thấm mắt băng lánh nhìn tịch thiên d ạ quan chiến trong cung điện tất cả mọi người quan tâm tại linh thiên hùng cùng tịch thiên dạ thân bên trên linh lan nặc biểu lộ phức tạp nàng làm sao đều không ngờ rằng bởi vì nàng dẫn đến tịch thiên dạ cùng thần mạch nhân tộc náo ra nhiều như vậy ân đ o á n tới linh thiên hùng tìm tới tịch thiên dạ hiển nhiên không phải là vì tiền đặt cược mà là bởi vì tịch thiên dạ cùng thần mạch nhân tộc mâu thuẫn hết thể nhận biết linh thiên hùng người đều biết người này lòng hư vinh so bất luận cái gì người đều mạnh tại linh thiên hùng trong mắt toàn bộ thần mạch nhân tộc hắn chỉ phục linh thiên linh dụ thậm chí cái kia có hắc bạch thần thành đệ nhất cường giả danh xưng ơ thành chủ hắn đều dám nói tương lai mình nhất định sẽ siêu việt như thế tự cao tự đại hắn tự nhiên không nhìn nổi tịch thiên giả diêu võ dương oai mà lại cưỡi tại thần mạch nhân tộc trên đầu diêu võ dương oai động thủ đi tịch thiên giả thản nhiên nói hắn không thích nói nhảm linh thiên hùng nghe vậy cười lạnh chắp tay sau lưng nói ngươi động thủ trước đi hắn thấy thực thiên dạ căn bản không phải là đối thủ của hắn theo trong nội tâm hắn liền xem thường tịch thiên dạ dù cho tịch thiên dạ đánh bại huyết tinh quỷ tức tộc tức vân tâm lại bị người suy đoán làm chuẩn thánh hoàn g cảnh tu vi hắn cho rằng có chút buồn cười đánh bại tức vân tâm liền có thể phán đoán hắn làm chuẩn thánh hoàn g cảnh đơn giản liền là r ố t nát hài hước những cái kia vĩnh viễn không cách nào đột phá làm chuẩn thánh hoàn g cảnh người Căn bản cũng không hiểu rõ thánh vương cảnh tu luyện tới c h u ẩ n thánh hoàng cảnh có xa xôi bao nhiêu khoảng cách hán khổ tu mấy chục năm đều không thể đột phá đến một bước kia thích thiên dạ nếu như ngươi không động thủ trước sợ là không có bất kỳ cái gì cơ hội linh thiên hùng chấp tay sau lưng có thể đánh bại dễ dàng tức vân tâm lại như thế nào tức vân tâm một nữ nhân hán ban đầu liền xem thường đổi thành hắn cũng tương tự có thể đánh bại dễ dàng nàng ngu xuẩn Tịch t h i ê người cho rằng ngu xuẩn đó là bởi vì ngươi cho tới bây giờ liền không biết hiểu cường giả chân chính mạnh bao nhiêu linh thiên hùng bước ra một bước toàn thân khí tức thao thiên khổng lồ thiên địa nguyên khí hướng hắn hội tụ liền chuẩn bị thi triển ra đại thần thông đem tịch thiên dạ nhất cử đánh tan nắm niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự tin hết t h ả vỡ nát thành t ặ n bã nhưng mà linh thiên hùng có chút bá khí chỉ mới nói nửa câu cái kia khí thế kinh người cũng chỉ ngưng tụ một nửa kết quả là trông thấy trước người đột nhiên xuất hiện một đạo ám ảnh sau một khắc hắn còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra liền ké bay ra ngoài phanh một đường đụng gãy mấy tòa núi lớn mới dừng lại lực lượng kinh khủng đem môi trường tự nhiên đều phá hư khắp nơi bờ buồn cũng may đấu chiến không gian hoàn cảnh có thượng cổ thần linh lực lượng gia trì phá hư nghiêm trọng đến đâu cũng có thể từ từ khôi phục lại nếu không trên triệu năm đấu chiến tranh tài n à y chút đấu chiến không gian đã sớm sẽ bị phá bên ngoài không còn hình dáng đánh lén hạng giá áo t ú i cơm n g ư ờ i muốn chết thanh âm tức giận theo phá thoái đại sơn thấp vang lên linh thiên hùng phóng lên tận trời phảng phất nổi giận cổ sư tóc dài đầy đầu trên bầu trời khiêu vũ hắn hai con ngươi như điện trực tiếp kích phát chính mình thần linh huyết mạch một đôi phảng phất có thể an người tầm mắt hung ác tìm kiếm lấy tịch thiên dạ bóng dáng nhưng mà vừa mới bay ra ngoài còn không có tìm được tịch thiên dạ n g kết quả lại gặp một đạo hữu ảnh theo trước mặt hắn trợn loé lên sau một khắc hắn lần nữa bay rớt ra ngoài một đường đụng xuyên mấy tòa núi lớn đồ đàn độn quan chiến trong cung điện tức vân tâm liếp mắt trong mắt tràn đầy xem thường linh thiên hùng người này luôn luôn cuồng vọng tự đại không coi ai ra gì hơn nữa nhìn không nổi nữ nhân tương tại một chút công cộng trường hợp liền thường xuyên công nhiên kể một ít xem thường nữ tính thậm chí điểm danh đạo họ nói ai làm sao làm sao cho tới nay tại hắc bạch thần thành tuổi trẻ cường giả trong hội linh thiên hùng đều là một cái làm người chán ghét người ngu xuẩn đồ đàn độn tức vân đồng đồng dạng lạnh lùng cười một tiếng làm tước vân tâm mội muội tự nhiên làm t ỷ t ỷ bất bình trước kia linh thiên hùng công nhiên khiêu khích t ỷ t ỷ kể một ít lời khó nghe thậm chí tuyên bố muốn tại đấu chiến trong không gian ba chiêu nắm t ỷ t ỷ đánh bại cũng liền t ỷ t ỷ tính cách không yêu cùng người khác chăm chỉ không thèm để ý đổi thành nàng đã sớm đi lên dạy hắn là người nhiều như vậy cuộc chiến đấu tức vân đồng đều không hy vọng tịch thiên giả t h ắ n g duy chỉ có này cuộc chiến đấu nàng hy vọng tịch thiên giả hung hăng t h ắ n g một thanh không nói huyết tinh quỷ tức tộc hai tỷ mọi phản ứng lúc này toàn bộ quan chiến trong không gian hết thể người xem đã trợn mắt h ố t mồm tình huống như thế nào như vậy khí thế hùng hổ bá đạo vô song tuyệt thế thiên tài làm sao lại bị tịch thiên dạ đá bóng oanh tới đánh tới toàn bộ quá trình chiến đấu ngoại trừ linh thiên Hùng trăng b ư ớ dạ ẩu đả bên ngoài liền không có mặt khác xem chút linh thiên hùng vừa mới lao ra oanh một tiếng lại lần nữa bị tịch thiên dạ đánh bay thậm chí hắn liền tịch thiên dạ thân ảnh đều nhìn không rõ người liền không hiểu thấu bay rớt ra ngoài mà lại tịch thiên dạ không chỉ có nhanh không thể tưởng tượng nổi lực lượng đồng dạng đáng sợ không thể tưởng tượng nổi hắn một điểm năng lực chống cự đều không có phảng phất đại nhân cùng tiểu hài tịch thiên dạ tiện tay v ô đều có thể đem hắn đập ngã xuống đất không có khả năng linh thiên hùng ngửa mặt lên trời thét dài đứng tại đống đá vụn bên trong tóc hai bụ s ù quần áo tả tơi t r ứ n g mắt một đôi mắt trâu nhìn lên bầu trời lại cũng không dám lại tùy tiện lại bay đi lên bởi vì kinh nghiệm nói cho hắn biết dám bay lên trời hắn liền nhất định sẽ bị đánh thành chó nhưng mà cũng không là hắn đứng trên mặt đất liền sẽ không bị đánh linh thiên hùng hét lớn một tiếng còn không có kết thúc tịch thiên dạ thân ảnh liền quỷ dị theo sau lưng của hắn một cây đại thụ bên trong đi ra một cước hung hang đá vào trên lưng hắn đem hắn bị đá té ngã trên đất người địa phương đáng sợ nhất ở chỗ không tự biết tịch h thiên dạ một cước đạp tại linh thiên hùng cong lên thản nhiên nói linh thiên hùng nằm d ạ p trên mặt đất ngã gục động tác khắp khuôn mặt là nước bùn trong mắt tràn đầy khuất n ụ hắn điên cuồng vật lộn năm chỗ có sức lực đều thi triển đi ra một tòa núi cao đều sẽ bị lực lượng của hắn trực tiếp đỉnh bay ra ngoài nhưng tịch h thiên dạ chân lại phảng phất so sơn nhạc đều trầm trọng mặc kệ hắn d â y rủa như thế nào đều không có bất kỳ cái gì phản ứng phảng phất cự nhân dưới chân dấm lên một con kiến nhưng tịch thiên dạ cùng linh thiên hùng hình thể so sánh thấy thế nào đều có chút hoàn toàn tương phản không phải cự nhân dấm lên con kiến mà là cự nhân bị con kiến dấm lên động đậy không được toàn bộ đấu chiến cung đều yên tĩnh im ắng biểu tình của tất cả mọi người đều có chút cứng ác có chút xấu hổ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố long p h ủ sơn tịch thiên dạ thực lực lần nữa rung động tất cả mọi người danh chấn hắc bạch thần thành linh thiên hùng thế mà bị một thiếu niên người đạp tại dưới lòng bàn chân nhục nhã thả trước kia sợ là nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới tất cả mọi người rung động nhìn tịch thiên dạ n g dù cho cố khinh yên cùng cố vân đều không ngoại lệ các nàng đều không biết được tịch thiên dạ n g lúc nào đột nhiên biến mạnh mẽ như thế như là trước kia hắn liền cường đại như vậy không cần e ngại phúc hải thánh quốc e ngại thạch nghĩ tộc thải thận nhi chớp mắt to trong mắt cũng tràn đầy n g h i hoặc ở trong thôn thiên phú cao hải tử rất nhiều nhưng nàng chưa bao giờ từng thấy giống chủ nhân biến thái như vậy người nàng rất rõ ràng chủ nhân hiện tại còn không có đột phá làm thánh chỉ là trí tôn cảnh mà thôi nhưng trí tôn cảnh vì sao có thể mạnh mẽ như thế mà lại phảng phất không có điểm mấu chốt một mực mạnh mẽ xuống trên thực tế mặc kệ là hắc bạch thần thành người cũng hoặc là nam man đại lục bên trên người toàn cũng sẽ không tiếp tục coi tịch thiên dạ là thành trí tôn cảnh bởi vì trên đời căn bản cũng không có như thế biến thiên trí tôn tịch thiên dạ phương thức tu luyện khẳng định có chỗ cổ quái không thể theo lẽ thường so sánh nhau chủ nhân hẳn là đã vụng trộm đột phá làm thánh nhân cảnh thải thận nhi trong lòng thầm nhủ nói nhưng đột phá làm thánh nhân cảnh tất nhiên sẽ có thánh kiếp buông xuống chủ nhân có vẻ như không có vượt qua thánh kiếp a kỳ thật làm tịch thiên dạ bên người người thải thận nhi củng cố vân các nàng cũng có chút xem không hiểu tịch thiên dạ tu vi nếu nói hắn chính là trí tôn cảnh nhưng trên người hắn đã không có cái gì trí tôn khí dấu vết ngược lại đổi thành một loại khác hư vô mờ mịt giống như thần như tiên cổ quái khí tức loại khí tức kia các nàng căn bản không biết chưa bao giờ từng thấy nhưng lại có một loại cảm giác kỳ quái phảng phất khí tức kia so trí tôn khí đều càng thêm cao quý bất p h ả m thích thiên dạng ư ờ i linh thiên hùng biểu lộ cho tàn n ằ m d ạ p trên mặt đất day rủa lấy không đứng dậy được bay đầu nhìn tịch thiên dạ tầm mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi tịch thiên dạ mặt không biểu tình trong cơ thể cuộn trào vô tận kim đan lực lượng phun ra một hơi phảng phất đạn hạt nhân đánh vào linh thiên hùng trong cơ thể trong nháy mắt chạm diệt hắn hơn nửa cuộc đời cơ không gian lực lượng hạ xuống đem hắn kéo vào hư không sâu trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa thần g thứ nhất khu quan chiến trong cung điện tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau tịch thiên dạ làm gì mạnh mẽ như thế linh thường nguyên hít vào một ngụm khí lạnh thân thể run nhẹ nhẹ trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng hoảng hốt linh lan nặc những bằng hữu kia cả đám đều rung động nói không ra lời nam mộng cũng nghĩ không ra tịch thiên giả mạnh mẽ lại là tình trạng như thế danh xưng ơ thần mạch nhân tộc đệ nhị cường giả thanh niên linh thiên hùng thế mà đều bị hắn như thế dễ như trở bàn tay đánh bại đơn giản cùng hoàn ngược đều không hề khác gì nhau hắn không lại thật có thể đoạt giải quán quân đi. linh t h ừ a n g u y ê n run dậy nói không có khả năng linh thiên đ i ề u tầm mắt ngưng trọng lắc đầu hắc bạch thần thành nếu là toàn lực đánh một người cái kia liền không khả năng khiến cho hắn đi đến vị trí quán quân chỉ là lần nữa lúc nói lời này ngự khí của hắn vẫn không có khẳng định như vậy bởi vì tịch thiên dạ đánh bại linh thiên hùng quá mức nhẹ nhõm phảng phất người lớn khi dễ trẻ con tử hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng lúc nào nam man đại lục bên trên tuổi trẻ thiên tài cũng có thể như thế trói l o a mắt mà lại nghe nói cái kia tịch thiên giả số tuổi thật sự chỉ có hơn hai mươi tuổi linh lan nặc một câu đều không nói chỉ là khẽ thở dài một cái nhẹ nhõm đánh bại linh thiên hùng về sau quan chiến trong không gian rất nhiều người xem rốt cục không còn giống trước đó lạc quan như vậy rất nhiều người đều hoảng sợ phát hiện một cái tàn khốc sự thật tịch thiên dạ có lẽ thật sự có năng lực tranh giành cái kia thôi sán chi tinh vị trí nguyên bản ngồi đợi lấy tiền ý nghĩ trong khoảnh khắc liền tan thành bọc nước thuộc về đánh bạc kích thích cùng lo được lo mất rốt cục xuất hiện tại trái tim tất cả mọi người bên trong nếu như tịch thiên dạ thật cuối cùng chiến thắng như vậy phát điên không chỉ là hắc bạch thần thành phổ thông thành dân một chút thần tộc thượng tầng sợ là càng thêm ngồi không yên đi phục sinh thi đấu kết thúc sau cùng tứ cường bài danh quyết định linh thiên dụ long phụ sơn lãnh ngược u t h ị h thiên dạ ba người khác toàn bộ đều là này giới sốt dẻo nhất đoạt giải quán quân ứng cử viên chỉ có t h ị h thiên dạ ngoại lệ một cái lớn nhất n g o ạ i ý muốn cùng không thể tưởng tượng nổi nguyên bản tất cả mọi người không có nghĩ qua khiến cho hắn đi đến vị trí này nhưng hắn liền là cứ thế mà xông tới thôi sán chi tinh tứ cường xông vào vòng bán kết toàn bộ nam man đại lục trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua bọn hắn nam man đại lục bên trên tuổi trẻ thiên tài có thể có như thế sáng trói một ngày nhưng rất nhiều nam man đại lục bên trên tuyệt thế thế lực làm thế nào đều cao hứng không nổi ngược lại cả đám đều nơm nớp lo sợ đương nhiên những cái kia đều là các lớn đỉnh phong thế lực cao tầng vấn đề đến mức nam man đại lục những cái kia phổ thông tu sĩ thì từng cái hưng phấn vô cùng cũng có vinh yên cách xa nhau một ngày vòng bán kết chính thức bắt đầu giờ này khắc này tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung ở vòng bán kết phía trên nhìn không chuyển mắt và i ước người toàn bộ chú ý một cái đấu chiến không gian vòng bán kết tịch thiên dạ phối hợp đến đối thủ tên là long phụ sơn chính là long nhân tộc này đời mạnh nhất cường giả thanh niên tại long thiên nhi chưa hề quay về long nhân tộc trước đó hắn liền là long nhân tộc trói mắt nhất cái ngôi sao kia một tòa cổ xưa phế tích bên trên long phủ sơn thân ảnh cao lớn theo trong hư không chậm rãi đi ra bộ pháp vững vàng mỗi một bước đạp trên mặt đất đều phảng phất b ả n thạch bám d ễ sinh trồi cho người ta một cỗ không cách nào d u n g chuyển cảm giác long phủ sơn bề ngoài cùng bình thường long nhân tộc không hề khác gì nhau bề ngoài bên trên cùng nhân tộc cơ bản không hề có sự khác biệt duy nhất khác biệt liền là chỗ mi t â m có hai cây sừng rồng tản r a cao quý mà hào quang sáng trói long phủ sơn xuất hiện trong nháy mắt liền điểm lửa toàn bộ quan chiến không gian hết thể người xem đều đang vì hắn gieo hò lớn tiếng khen hay trong mắt tràn đầy sùng bái cùng cuồng nhiệt chi tình tại hắc bạch thần thành long nhân tộc đơn thể sức chiến đấu mạnh nhất không người nghi vấn theo thượng cổ thần thoại thời đại đến nay đều là như thế mỗi một cái long nhân tộc đều là chiến đấu đại sư bọn hắn tiên tiên liền có năm cá thể lực lượng phát huy đến cực hạn tiên phú tại hắc bạch thần thành này đời thế hệ trẻ tuổi bên trong không đủ trăm tuổi liền tu thành chuẩn thánh hoàn g cảnh chỉ có ba người phân biệt là linh thiên dụ long phủ sơn cùng lãnh ngược u nhưng trói mắt nhất không có gì ngoài linh thiên dụ thứ hai liền là long phủ sơn đến mức lãnh ngược u chỉ có thể ở vị thứ ba mọi người công nhận có tư cách cùng linh thiên dụ tranh đoạt cái kia cuối cùng quán quân vị trí người chỉ có long phủ sơn long phủ sơn cố gắng lên đánh bại h ắ n đánh bại tịch thiên dạ n g ngươi chính là chúng ta hắc bạch thần thành anh hùng về sau tất cả chúng ta đều tôn người kính ngươi chúng ta hắc bạch thần thành cường giả thanh niên sao có thể bại bởi một cái nam man đại lục bên trên dưới nhũi đánh bại hắn hiện ra chúng ta hắc bạch thần thành lực lượng cùng phong thái đi người xem trong không gian triệt để hừng hực sôi trào tất cả mọi người tại la to khoa tay mua chân cảm xúc phá lệ xúc động long phủ sơn không chỉ có nhân khí cao mà lại trở thành tất cả mọi người hy vọng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 không thể cho tịch thiên dạ đi đến cái kia một bước cuối cùng cơ hội t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm đã biết sâu cạn thượng cổ phế tích đầy giấy thê lương đổ nát thê lương bên trong lưu lại chỉ có lịch sử cùng đã từng mặt khác không còn sót lại bất cứ thứ gì long phủ sơn đứng ở trong phế tích một cây đứt gãy trên trụ đá tầm mắt cổ quái nhìn tịch thiên dạ long nhân tộc để cho ta chủ động nhận thua thua với ngươi long phủ sơn thản nhiên nói tịch thiên dạ chấp tay sau lưng trong m mắt đạm t mạc, trong mắt không có có ngoài ý muốn nhưng ta không muốn như vậy mà đơn giản liền nhận thua bởi vì ta rất muốn biết ngươi d a n h giới cuối cùng ở nơi nào long phủ sơn tiếp tục nói đang chiến đấu trước đó hắn liền quan tâm qua tịch thiên dạ tự nhiên sẽ hiểu tịch thiên dạ một đường đi tới quá trình tịch thiên dạ tất cả chiến đấu hắn đều nhìn qua nhưng lại phát hiện không ai có thể nắm tịch thiên dạ cực hạn bước đi ra trong lòng của hắn tương đối hiếu kỳ cái này để bọn hắn long nhân tộc ù n g hộ người đến cùng có sâu bao nhiêu cạn ngươi hẳn là biết được dám ở hắc bạch thần thành nhấc lên như thế s o n g gió lớn người ta không hy vọng hắn chỉ là một cái lô mãng tự đại người long phủ sơn tầm mắt sắc bén nhìn tịch thiên d ạ bằng hắn tại long nhân tộc bên trong địa vị tự nhiên sẽ hiểu long nhân tộc đã cột vào tịch thiên dạ trên chiến xa đó là tầng cao nhất quyết định cho dù hắn cũng không cách nào sửa đổi kỳ thật chiến cùng không chiến kết quả đều như thế tịch thiên dạ thản nhiên nói long phủ sơn nghe vậy hơi sững sờ nhịn không được cười lên nói ngươi cũng là hết sức tự tin cho dù hắn cũng dò xét không có mặt thiên dạ sâu c ả sao hắn không tin ta sẽ không toàn diện cùng ngươi chiến đấu sẽ chỉ ra một chiêu một chiêu sau bất luận thắng thua ta đều sẽ nhận thua mà đi long phủ sơn thật sâu nhìn tịch thiên dạ hắn cũng là rất muốn cùng tịch thiên dạ nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại chiến một trận thậm chí đánh bại hắn thể hiện ra hắc bạch thần thành hùng vĩ thế nhưng hắn không thể trong tộc mệnh lệnh hắn chỉ có thể tuân thủ tịch thiên dạ tầm mắt đạo mạc chỉ là chấp tay sau lưng bất luận long phủ sơn quyết định gì đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn cái gọi là chiến lại như thế nào không chiến lại như thế nào thập đại quan chiến trong không gian tất cả mọi người lăng lăng nhìn long phủ sơn long phủ sơn tại đấu chiến trong không gian trao đổi tiếng không coi che giấu tất cả mọi người có thể nghe thấy hắn có ý tứ gì long nhân tộc khiến cho hắn nhận thua không đứng mà hàng cùng man ma thản tộc không đứng mà hàng trong chốc lát rất nhiều trong lòng người đều lạnh buốt lạnh bước bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chờ mong đã lâu tịch thiên dạ cùng lòng p h ủ sơn cuộc chiến lại lại như thế kết quả cái q u ỷ gì làm cái gì long nhân tộc cũng điên rồi hả sao có thể nhường cái kia tịch thiên dạ thắng hắn tiếp tục thắng được đi không chỉ có thắng đi hắc bạch thần thành vinh quang cũng thắng hắc bạch thần thành đều khó có thể chịu đựng của cải a không phải đâu những cái kia thần tộc các đại l a o đừng đùa ta ả đến cùng đang dở trò quỷ gì quan chiến trong không gian một mảnh xôn xao long phủ sơn lời nói phảng phất một khoả tạc đạn nặng ký ném trong đám người toàn bộ quan chiến không gian đều trong nháy mắt sôi trào đương nhiên những cái kia người xem như thế nào long phủ sơn sẽ không để ý tới những gì hắn làm chỉ là đơn thuần tuân theo mệnh lệnh mà thôi tịch thiên dạ tự nhiên càng thêm sẽ không để ý tới dù cho long phủ sơn trực tiếp nhận thua hắn cũng sẽ không có cái gì thắng mà không võ ý nghĩ long phủ sơn mắt nhìn múi múi nhìn tâm trong mắt không còn có ngoại vật một cỗ hạo nhiên k h í tức theo trong cơ thể hắn phóng thích mà ra chậm dai hương bốn phương tám hướng khuếch tán một cỗ trí cường lực lượng ầm ầm ở giữa bùng nổ toàn bộ phế tích hải cốt đều tại cỗ lực lượng kia k h í chàng hạ không tự chủ được lơ lửng chỉ thấy long phủ sơn đang phát sinh lấy biến hóa kinh người trên da rẻ của hắn xuất hiện từng mảnh từng mảnh long lân b ă n g lánh mà tràn đầy kim loại chất cảm tản ra yêu dị t ử kim quan mang hóa hình long phủ sơn hiển nhiên cũng có thể làm được cái kia phản tổ hóa hình nắm huyết mạch chỗ sâu nhất lực lượng triệt để kích phát ra tới、Xoẹt. một đạo miên lụa xé rách thanh âm vang lên long phủ sơn sau lưng bỗng nhiên chỗ sâu hai cái long rực long rực dữ tợn mà thon dài tàn ra đẹp đẽ ưu nhã lại lực lượng mỹ cảm chỉ lần này nhất kích chuẩn bị đi long phủ sơn ngửa mặt lên trời thét dài một cố long khí theo trong miệng của hắn bắn ra nắm cách đó không xa một tòa núi lớn đều ganh một trận run dày sau một khắc hắn đã biến mất tại tại chỗ xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi vào tịch thiên dạ trước mặt đơn thuần luận tốc độ hắn thậm chí không thua tại am hiểu tốc độ bay tức vân tâm Thích thiên dạ nhìn cái kia gió cuốn mây tan hướng mình đánh tới long phủ sơn nhàn nhạt, nhạt dôi ra một cái tay vô cùng đơn giản đấm ra một quyển ầm ầm một tiếng vang thật lớn cả hai chạm vào nhau toàn bộ phế tích đều tại chấn động phảng phất phát sinh c h ấ n long phủ sơn thân thể run lên cái kia hướng về phía trước đụng thân thể có chút dừng lại sau đó đ ỗ n g nhiên rút lui ba bốn bước thích thiên dạ thì đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào n g ư ờ i rất mạnh long phủ sơn ổn định thân thể tầm mắt nhìn về phía t ị c h thiên dạ hơi hơi yên lặng một lát mới nói bất quá cùng linh thiên dụ so sánh vẫn như cũ có chút c h ê n h lệch long phủ sơn lắc đầu than nhẹ một tiếng theo vừa rồi đánh chúng hắn đã nhìn ra t ị c h thiên dạ sâu cạn rất mạnh rất mạnh nhưng nếu nói có thể thắng linh thiên dụ vậy thì có điểm rất không có khả năng kỳ thật hắn vừa mới cũng không có toàn lực ứng phó ra tay vẹn vẹn chỉ là thi triển ra bảy thành lực lượng mà thôi nhưng dù là như thế hắn cũng đại khái khảo thí ra tịch thiên dạ sâu cạn cùng hắn hẳn là tại sàn sàn với nhau có lẽ cùng linh thiên dụ cũng sẽ không kém quá xa nhưng cái kia chỉ là đơn thuần trên lực lượng tới nói linh thiên dụ mạnh nhất cũng không phải lực lượng cùng tu vi mà là hắn tổ thần huyết mạch cùng sau lưng thần mạch nhân tộc hắn biết rõ thần mạch nhân tộc không có khả năng nhường tịch thiên dạ tháng xuống cuối cùng tranh tài chiến bại cũng không có co quan hệ gì n g ư ờ i đã rất mạnh long phủ sơn thật sâu nhìn tịch thiên dạ liếc mắt sau đó thân thể xa vào đến không gian chốt sâu biến mất không thấy gì nữa nhận thua rời đi tự cho là đúng tịch thiên dạ nắm nắm đấm thu hồi khẽ lắc đầu quan chiến không gian yên lặng uy mắng ngơ ngác nhìn màn ảnh làm long phủ sơn chủ động nhận thua một khắc này rất nhiều người trái tim tan nát rồi tịch thiên dạ thật xông vào trong trận chung kết chỉ cần lại thắng một trận hắn liền có thể thành công đoạt giải quán quân trở thành này giới thôi sán chi tinh một cái nguyên bản tất cả mọi người xem thường chướng mắt người thế mà xông vào thôi sán chi tinh cuối cùng trận chung kết đổi trước kia sợ là ai cũng sẽ không tin tưởng tên kia sẽ không thật có thể đoạt giải quán quân đi tranh quang bưng bít lấy miệng nhỏ của mình nhất kinh nhất sản nói đó là đương nhiên chủ nhân cường đại nhất thải thận nhi cũng hết sức hưng phần nói cố khinh yên c ù n g cố vân hai mặt nhìn nhau nửa ngày không nói gì các nàng đồng thời nghĩ đến một cái vấn đề nghiêm túc nếu như tịch thiên dạ thật đoạt giải quán quân vậy các nàng chẳng phải là kiếm l ợ t ra hai nữ nhìn không được đồng thời nhìn về phía sòng bạc vị trí trong lòng phanh phanh n h ả tịch thiên dạ tỷ lệ đặt cược đã đi đến khá kinh người một buổi mười một khi tịch thiên dạ thật thắng các nàng đánh cược tiền sẽ đảo gấp mười lần mà lại hai người đều rất rõ ràng các nàng đặt cược đều không ít nguyên bản không có nghĩ nhiều như vậy chỉ là bồi tiếp tịch thiên dạ điên một thanh nhưng tịch thiên dạ đã xông vào cuối cùng trận chung kết lại không thể không làm cho các nàng suy nghĩ nhiều chúng ta làm sao không đem tất cả tiền toàn bộ đều áp tịch thiên dạ thắng hắn nếu quả như thật thắng tài sản của chúng ta đều sẽ đảo gấp mười lần a tranh quang ngạc nhiên nói cố vân liếc nàng một cái vừa bực mình vừa buồn cười mà nói vậy cũng muốn hắn thắng lại nói chương năm trăm hai mươi sáu mọi người đều kinh hồn táng đảm long phủ sơn chủ động nhận thua chỉ là t h a m dò một chiêu liền không đứng mà hàng lần nữa tại hắc bạch thần thành nhấc lên to lớn sóng gió hắc bạch thần thành vài tỷ sinh linh cơ hồ tất cả mọi người đang chửi mắng long phủ sơn cùng man thiên ý bọn hắn không dám trực tiếp trách cứ long nhân tộc cùng man ma thản tộc hiển nhiên liền sẽ đem tất cả lửa dẫn phát tiết tại long phủ sơn cùng man thiên ý thân bên trên thậm chí có nghe đồn nói l o n g phủ sơn cùng man thiên ý sau lưng cùng tịch thiên giả cấu kết cấu kết với nhau làm việc xấu ý đồ mượn nhờ đánh cược lừa gạt hắc bạch thần thành vô số dân chúng tiền tài trên thực tế ai cũng rõ ràng cái tin đồn này sau khi xuất hiện mặt ngoài nói chính là l o n g phủ sơn cùng man thiên ý nhưng chân chính đầu mâu hiển nhiên chỉ hướng long nhân tộc cùng man ma t h ẳ n g tộc rất nhiều hắc bạch thần thành dân chúng bình thường đều đang hoài nghi long nhân tộc cùng man ma thản tộc sau lưng có phải hay không cùng tịch thiên dạ đạt thành qua thỏa thuận gì cho nên mới trợ giúp tịch thiên dạ tranh đoạt thôi sán g c h i tinh quán quân này nghe đồn không chỉ ở dân chúng bình thường ở giữa lưu truyền thậm chí tại hắc bạch thần thành cao tầng cũng có tương tự thanh âm truyền r a một chút có quyền thế hắc bạch thần thành cao tầng thậm chí sau lưng đi điều tra sòng bạc tập trung tình huống cạn kẽ nhưng cũng không có t r a được long nhân tộc cùng man ma thản tộc tập trung tin tức hắc bạch thần thành lục đại thần tộc bên trong long nhân tộc cùng man ma thản tộc không có bất kỳ cái gì tập trung tin tức hai phía đều không có đ ặ c cược như thế tình huống tự nhiên dẫn tới hắc bạch thần thành không ít người chú ý dồn dập suy đoán long nhân tộc cùng man ma thản tộc mục đích làm như vậy có chút chủng tộc đã phái ra sứ giả tiến đến long nhân tộc hỏi thăm tình huống nhưng lấy được kết quả cùng man ma thản tộc giống nhau không phải đóng cửa không thấy liền là căn bản không dành để ý các thế lực lớn cùng chủng tộc bất cứ tin tức gì đều dò xét nghe không được như thế tình huống tại hắc bạch thần thành cao tầng bên trong tự nhiên dẫn tới chấn động không nhỏ rất nhiều người đều tại nghi kỵ trong đó nguyên do thậm chí nghi thần n g h i quỷ làm lục đại thần tộc một trong long nhân tộc cùng man ma thản tộc nếu là bọn họ có cái gì to lớn tai nạn đang phát sinh như vậy đối hắc bạch thần thành tới nói cái kia chính là có thể khiêu động toàn bộ thần thành căn bản đại sự Đương nhiên, những chuyện kia thuộc về hắc bạch thần thành cao tầng hẳn là đi quan tâm vấn đề đến mức phổ thông dân chúng bọn hắn chỉ quan tâm đánh cược thắng thua quan tâm trong túi tiền của mình tiền tài tịch thiên dạ thuận lợi xông vào cuối cùng trận chung kết khiến cho rất nhiều người đều có chút không thở nổi nguyên bản nhẹ nhõm vui sướng kiếm lấy kế hoạch tại rất nhiều táng gia bại sản điên cuồng đặt cược dân cờ bạc tâm lý đã biến thành kinh khủng áp lực tâm lý trước có man ma thản tộc man tiên h ý sau có long nhân tộc long phù sơn rất nhiều người đã trải qua đang sợ hãi thần mạch nhân tộc linh thiên dụ có thể hay không cũng giống bọn hắn trực tiếp nhận thua nếu quả như thật như thế như vậy không hề nghi ngờ toàn bộ hắc bạch thần thành các thành dân đều sẽ đ i ê n mất có người vì thế thậm chí không tiếp thỉnh quan hệ tiến đến tìm đọc thần mạch nhân tộc tập trung tình huống phát hiện thần mạch nhân tộc không có mua tịch thiên g i ả t h ắ n g ngược lại toàn bộ đều áp tịch thiên g i ả thua về sau trong lòng mới hơi hơi an ổn không ít kiếm đế cung bầu không khí tương đương quỷ dị rất nhiều kiếm đế cung nguyên lão tề tụ một đường ngồi vây chung một chỗ nhưng lại không lên tiếng phát những cái kia kiếm đế cung tiểu bối toàn bộ đều chỉ có thể đứng ở bên dưới đại sảnh mặt sụp mi t h u ậ n mắt thành thành thật thật không dám tùy tiện phát ra tiếng vang tới tứ h ca nếu như tịch thiên dạ thật thắng vậy chúng ta nên làm cái gì một cái thanh ý ghi ấy lão giả trong mắt tràn đầy lo lắng nói tuổi của hắn hiển nhiên không nhỏ theo khí tức bên trên phán đoán tại thánh giả bên trong sợ là đều thuộc về tuổi lão nhân ít nhất đều sống bảy trăm tuổi trở lên nhưng như thế lớn tuổi tác đ ặ t ở hắc bạch thần thành bên trong tu vi cũng rất phổ thông chỉ có phổ thông viên mãn thánh cảnh tu vi kỳ thật cũng không phổ thông viên mãn thánh cảnh thánh nhân đ ặ t ở nam man đại lục bên trên cái kia thật là thuộc về thổ hoàng đế tồn tại một quốc gia bên trong đều chưa hẳn sẽ sinh ra một cái đi ra chỉ có đại lục ở bên trên những cái kia phồn hoa tu luyện thánh địa mới có thể nhìn thấy viên mãn thánh cảnh thánh nhân bóng dáng địa phương khác phổ thông thánh nhân cũng cao cao tại thượng như là quân vương viên mãn cảnh thánh nhân vậy đơn giản liền là thần long kiến thủ bất kiến vĩ tuyệt thế cao nhân thế nhưng tại hắc bạch thần thành bên trong viên mãn thánh cảnh tu vi thật chỉ có thể nói phổ thông thôi sán chi tinh giải thi đấu phía trên nhưng hắc bạch thần thành đó bên trong không đủ trăm tuổi tuổi trẻ cường giả bên trong sợ l à tùy tiện đều có thể tìm ra một đồng tới đến mức chúc diễm tâm tức vân tâm này loại hắc bạch thần thành bên trong tuyệt thế thiên tài sợ l à tùy tiện liền có thể đưa hắn miểu sát cũng là vì cái gì hắc bạch thần thành sinh linh luôn luôn đều không thế nào để mắt nam man đại lục bên trên tu sĩ từ xưa đến nay hướng tịch thiên dạ như vậy quái thai cũng chỉ có một cái mà thôi trong phòng khách một người cầm đầu chính là một cái ông lao hao tím tướng mạo mặt mũi hiền lành rất có vài phần tiền phong đạo cốt tuổi tác hiển nhiên cũng không ít những lao giả khác toàn bộ đều để hắn tư ca hiển nhiên tại kiếm đế cung bên trong địa vị của hắn tương đương bất phàm trong mắt tất cả mọi người đều có chút lo lắng hiển nhiên bọn hắn cũng đang lo lắng tịch thiên giả cuối cùng thắng được tranh tài nên làm cái gì theo tình huống trước mắt đến xem tịch thiên chiếm lấy thôi dạ chi một, một khi toàn bộ thua như vậy bọn hắn trở về căn bản là không có cách hướng kiếm đế cung bàn giao tịch thiên dạ chưa hẳn có thể thắng chúng ta vẫn như cũ có rất lớn thắng lợi hy vọng cầm đầu ông láo áo tím than nhẹ một tiếng nói nếu là sớm biết được tịch thiên dạ có thể đi đến tình trạng như thế vậy hắn tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm tại hắn nghĩ đến tịch thiên dạ mặc dù thiên phú cùng thực lực đều bất p h ả m nhưng nhiều nhất x ô n g vào top mười sáu liền đã rất khó x ô n g vào trước tám đều rất không có khả năng cuối cùng trận chung kết hắn căn bản không chút suy nghĩ qua bất kể như thế nào tại không có cuối cùng kết thúc trước đó tịch thiên dạ đều có một nửa cơ hội thắng lợi bọn hắn đối mặt không còn là nhẹ nhõm kiếm tiền thừa cơ moi chỗ tốt mà là một trận sinh tử tồn vong đánh cược rất nhiều trong lòng người đã bắt đầu hối hận không nên đi lên tham nghiệm bọn hắn nguyên bản là nghĩ đến lợi dụng tông môn tài nguyên tiến đến đánh bạc thắng về sau nắm lợi ích giữ lại chính mình phá điểm tay không bắt sói chiếm hết tiện nghi nhưng đó là cam đoan có thể thắng dưới tình huống nếu như thua như vậy thì là một trận bi kịch kỳ thật nam man đại lục bên trên rất nhiều tông môn đều là như thế mang theo tông môn tài nguyên đến đây thiên lan di tích mậu dịch qua lại cuối cùng nhịn không được hấp dẫn dồn dập vùi đầu vào cực trong cụ bọn hắn nghĩ đến như thế nào mượn gà đẻ trứng lại không có nghĩ qua gà cũng sẽ có ném thời điểm thật sâu sầu lo cùng lo lắng cơ hồ tại hết thể nam man đại lục thế lực bên trong quyết tán cơ hồ có rất ít thế lực không có ép tịch thiên giả thua nếu không thịt thiên dạ tỷ lệ đặt cược cũng sẽ không khuyết trương đến một bồi m ộ ư ơ i mức độ lôi thị đế tộc hàng dương đế tử sắc mặt đã ngưng trọng tới cực điểm hết thể nam man đại lục thế lực bên trong lôi thị đế tộc ép tịch thiên dạ thua ép nhiều nhất nếu như thua như vậy tổn thất đem sẽ vô cùng thê thảm đau đớn mà lại quyết định tất cả đều từ hàng dương đế tử một người làm chủ hắn có không thể trốn tránh trọng đại trách nhiệm thịt thiên dạ người đổ chó hoang ngàn vạn không thể thắng、A. Hàng dương n gấp thể chặt tử siết A. đế ằ một đấm, Đấu tấn cấp. mắt có từng sợi tơm máu. 527, có mạnh m trong từng Trưng thịt thiên kết thua, thịt thiên long nguyên không như vậy. chiến cung. Vòng bán kết long phủ sơn nhận thua, thiên giả có có sợi lai vậy. phủ bên khác linh thiên dụ cùng lãnh n h ư ợ c gu chiến đấu sau cùng dùng linh thiên dụ chiến thắng không có có gì khó tin mà lại linh thiên dụ đánh bại lãnh n h ư ợ c gu quá trình tương đương nhẹ nhõm chân chính thể hiện ra hắn tuyệt cường vô địch một mặt kết quả như thế tự nhiên rất làm cho người khác phân chấn lòng người những cái kia ở vào lo nghĩ cùng trong khủng hoảng người rốt cuộc tìm được một điểm cảm giác an toàn rất nhiều người đều tin tưởng nếu như linh thiên dụ không nhường như vậy tịch thiên dạ không có khả năng thắng thôi sán chi tinh trận chung kết an bài tại ba ngày sau nhưng trong lúc đó đấu chiến cung khán giả đều không có rời đi toàn bộ đều yên lặng chờ đợi tịch thiên dạ tính toạ tại mật thất bên trong vì để tránh cho người khác tới quay dày hắn cơ h ộ i không có làm sao đi ra ngoài ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua rốt cục cuối cùng trận chung kết tiến đến một đoàn không gian lực lượng theo về sau chiến trong cung điện hạ xuống bao phủ tịch thiên dạ trong nháy mắt biến mất tại tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm hắn đã ở vào một ngọn núi cổ trên đỉnh núi đưa mắt nhìn lại bốn phía toàn bộ đều là lít nha lít nhít màu xanh lá dây núi liên miên liếc mắt bác ác nơi đây không gian không có, có chỗ ó c đặc thù gì cùng bình thường không gian không hề có sự khác biệt duy nhất đặc điểm liền là lớn tương đối rộng m ộ n tịch thiên dạ nguyên bản ta cho là ngươi không có cơ hội xuất hiện ở trước mặt ta kết quả ngươi lại làm cho ta thật bất ngờ một cái thanh âm nhàn nhạt ở trong đất trời vang lên thanh âm kia trống trải xa xăm tại dãy núi ở giữa không ngừng bồi hồi tịch thiên dạ nhìn lại chỉ thấy một cái k h ắ c mỏm núi tuyệt bức bên trên đứng đấy một cái thanh niên áo trắng người người thanh niên áo trắng kia một bộ chạy cự ly dài đứng đầy gió bên trong phảng phất trên trời người tương đương tài trí bất phàm hiển nhiên người này liền là trong truyền thuyết linh thiên dụ thần mạch nhân tộc này đời kiệt xuất nhất thiên tài thậm chí tại long thiên nhi chưa từng xuất hiện trước đó hắn được xưng là hắc bạch thần thành vạn năm qua nhất người có thiên phú làm thần mạch nhân tộc người chiều cao của hắn cùng người bình thường so sánh mặc dù cũng hết sức h ô i ngô nhưng lại hiếm thấy chỉ có khoảng bốn mét so mặt khác thần mạch nhân tộc người thấp hơn nhiều dựa theo bình thường nhận biết thần mạch nhân tộc người càng là khôi ngô cao lớn liền mang ý nghĩa hắn càng là mạnh mẽ nhưng linh thiên dụ hiển nhiên có chút tương phản tịch thiên dạ trong đôi mắt đều lóe lên một vệ vẻ kinh ngạc linh thiên dụ thân cao ngược lại so phổ thông thần mạch nhân tộc thấp nói do hắn đối t ự thân huyết mạch lực khống chế tương đương mạnh trên thực tế một chút chân chính mạnh mẽ thần mạch nhân tộc bọn họ cùng phổ thông nhân tộc kỳ thật không hề có sự khác biệt bởi vì bọn hắn trong cơ thể thần linh huyết mạch đều toàn bộ bị bọn hắn luyện hóa triệt đề khống chế thu phát tùy ý tự nhiên là sẽ không xuất hiện hình thể quá cao lớn tình huống linh thiên dụ chấp tay sau lưng một phái gió chạy l ố i lạc phong độ nhẹ nhàng phảng phất hắn không phải đến chiến đấu mà là tới du lịch ngắm cảnh hắn từng bước một tiến lên trên hư không dạo bước tầm mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn tịch thiên dạ trong đôi mắt đều là bình thản tịch thiên dạ chính ngươi nhận thua đi bớt ta động thủ nhường ngươi quá mức khó coi tại ngươi khiêu khích thần mạch nhân tộc một khắc này ngươi liền không khả năng thành công linh thiên dụ thản n h â n nói kỳ thật tịch thiên dạ đang đánh cược trong phường nhấc lên sóng gió hắn cũng là hết sức thưởng thức làm như vậy thực sự có thể nhanh nhất kiếm lấy lợi ích lớn nhất nắm toàn bộ hắc bạch thần thành ngu mội dân chúng đều cướp sạch một lần đơn giản không có cái gì so cái này lại càng dễ tụ tập của cải nếu như không phải tịch thiên dạ đã triệt để đắc tội thần mạch nhân tộc thậm chí có hại thần mạch nhân tộc uy nghiêm hắn kỳ thật cũng nguyện ý bồi tiếp tịch thiên dạ diễn một thành chỉ cần sau đó cho mặc khắc một nửa lợi ích là đủ một cái thôi sán chi tinh quán quân tên i tuổi nào có chân chính tài phú kết xù bây giờ tới tịch thiên dạ tầm mắt là lạ nhìn linh thiên dụ không ngờ rằng người thanh niên này mới mở miệng liền để hắn nhận thua xem hắn y tứ phảng phất hắn liền xuất thủ tất yếu đều không có luận côn vọng hắn sợ là không thua tại linh thiên hùng thậm chí còn hơn quan chiến trong không gian đám người thấy linh thiên dụ bá đạo như vậy phách lối không kinh sợ mà còn lấy làm mừng có linh thiên dụ câu nói kia bọn hắn liền rất kiến tâm ít nhất linh thiên dụ sẽ không cố ý thua cho tịch thiên dạng mà lại linh thiên dụ mạnh mẽ đã đi sâu lòng người một khi linh thiên dụ nghiêm túc tịch thiên dạ căn bản cũng không có hy vọng trong lúc nhất thời hết thể người xem phảng phất thành c ù n g nhiệt tín đồ điên cuồng cho linh thiên dụ cố gắng lên hò hét trợ uy trên bầu trời linh thiên dụ phảng phất có thể nghe thấy khán giả tiếng hò hét cùng trợ uy tiếng khỏe môi hơi nhét lên trong đôi mắt tràn đầy ngạo nghệ cùng đắc ý hôm nay đã định trước thuộc về hắn một ngày toàn bộ hắc bạch thần thành tất cả mọi người t â m mắt tất cả mọi người kỳ vọng cùng súng kính toàn bộ đều tụ tập tại hắn trên người một người tịch thiên dạ xuất hiện chỉ là hắn thành công thông hướng cựu thiên tri thượng đã đặt chân mà thôi tịch thiên dạ ngươi đừng tưởng rằng có thể ngăn cản long p h ủ sơn nhất kích liền có tư cách khiêu chiến ta dù cho long p h ủ sơn bổn nhân nhìn thấy ta hắn cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội còn ngươi vậy liền càng không khả năng ha ha đúng nói cho ngươi một cái bí mật kỳ thật long p h ủ sơn cùng ngươi so chiêu thời điểm chỉ thi triển ra bảy thành lực lượng biết rõ chân tướng ngươi có phải hay không hết sức kinh hỷ linh thiên dụ mảy may cũng không có gấp gáp chậm rãi lơ lửng giữa không trung cùng tịch thiên dạ nói chuyện tào lao hắn hết sức hưởng thụ bị và ước người đồng thời nhìn chăm chú cùng kỳ vọng cảm giác nếu như quá mau đem tịch thiên dạ đánh bại chẳng phải là rất vô vị lời vừa nói ra quan chiến trong không gian một mảnh xôn xao long phủ sơn mặc dù không có cùng tịch thiên dạ toàn diện biện pháp chiến đấu vẹn vẹn thử bên trên một chiêu liền nhận thua rút đi nhưng theo một chiêu kia bên trong đám người cũng có thể nhìn ra long phủ sơn không có chiếm được tiện nghi gì ngược lại tịch thiên giả hơn một chút đúng là như thế mới có nhiều người như vậy hoảng sợ cùng lo lắng sợ hai tịch thiên giả thật quá mạnh nắm linh thiên dụ cũng đánh bại cuối cùng đoạt giải quán quân kết quả linh thiên dụ lại còn nói lần kia kinh thiên và c h ạ m long phủ sơn chi thi triển ra bảy thành lực lượng trong lúc nhất thời không ít người đều hưng phấn nhảy dựng lên đây chẳng phải là nói tịch thiên dạ cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng mạnh như vậy cùng linh thiên dụ hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc phù sơn đại ca ngươi cùng tịch thiên dạ giao thủ thật chỉ thi triển ra bảy thành lực lượng quan chiến trong cung điện long p h ù sơn bên người vây quanh một đám hắc bạch thần thành người trẻ tuổi bọn hắn r ồ n dập tầm mắt tò mò cùng hưng phấn mà hỏi long p h ù sơn không nói gì chỉ là hơi khẽ c a o mày hắn không ngờ rằng linh thiên dụ tầm mắt như thế s ắ c bén thế mà liền hắn thi triển ra nhiều ít lực lượng đều có thể nhìn ra như thế xem ra hắn sợ là vẫn như cũ có chút coi thường linh thiên dụ nếu là cùng hắn chiến đấu chính mình phần thắng sợ là thấp hơn thậm chí căn bản không có đám người thấy long p h ủ sơn không nói biết được hắn đã ngầm thừa nhận toàn bộ đều cao hứng vô cùng nguyên lai、like. tịch thiên dạ cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng mạnh như vậy long phủ sơn căn bản cũng không có toàn lực ứng phó phù sơn đại ca thịch thiên dạ có hy vọng thắng lợi sao linh lan nặc nhịn không được hỏi long phủ sơn hơi hơi trầm ngâm nửa ngày mới t h ấ p giọng nói ta không biết có lẽ hy vọng hết sức xa vời đi hắn mặc dù không có triệt để thăm dò ra tịch thiên dạ cực hạn ở nơi nào nhưng cũng có thể đại khái đánh giá ra nhiều nhất cùng hắn tương đương thậm chí có thể có chút không bằng chương năm trăm hai mươi tám Người đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Không bạch, thần thành lớn cùng thành dân rồn nhẹ nhàng ra, nam man bên trên lớn cũng rồn vông lòng nhiều, không khẩn trương như gì đối biết đại lực lực lục lực cả. chỉ có hắc bạch các các các có thế thở thế rất rập ra, rập vậy. ít nhất về mặt khí thế mặt đến xem linh thiên dụ đã vững vàng ngăn chặn tịch thiên dạ một đầu linh thiên dụ chấp tay sau lưng hơi hơi tự đắc hơi hất c ầ m lên phảng phất chỉ bảo giang sơn cao nhân trước mặt mọi người nói ra long phủ sơn bí mật hiển nhiên chính là một kiện hết sức có cảm giác thành công sự tình có thể đầy đủ biểu hiện mình hắn thấy tương lai mình nhất định có thể trở thành hắc bạch thần thành thành chủ cho nên tại hắc bạch thần thành thời khắc bảo trì thần thông quang đại không gì làm không được một mặt chính là tương đương có chuyện tất yếu có thể gia tăng thật lớn hắn tại hắc bạch thần thành công tín lực cùng uy nghiêm thích thiên dạ ngươi căn bản không có cơ hội nam cái kia viên nguyên lực thần châu giao cho ta thậm chí ta có thể cho ngươi một chút mặt khác ban thường đến mức đánh cược sự tình thần mạch nhân tộc cũng có thể giúp ngươi bãi bình ngươi xem coi thế nào linh thiên dụ tầm mắt sâu kín nhìn tịch thiên dạ n g trên người hắn nguyên lực thần châu chính là toàn bộ hắc bạch thần thành các thế lực lớn đều nhìn chằm chằm trí bảo hắn dẫn đầu nắm nguyên lực thần châu lấy đi đối thần mạch nhân tộc tới nói tự nhiên thuộc về một kiện đại công lao dù sao hắc bạch thần thành nhiều như vậy thế lực bên trong lại liên lụy đến đánh cược tài sản phân phối tịch thiên dạ liền một k h ỏ a nguyên lực thần châu sau cùng hoa rơi vào nhà nào sợ là có tranh cãi rất lớn cùng nghi vấn hắn tiên hạ thủ vi cường nếu là thành công về sau thần mạch nhân tộc bên trong có ai dám không tín phục hắn thật sự là dài dòng tịch thiên dạ lạnh lùng nói linh thiên dụ lời nói quá nhiều một mực l i ễ u lo không ngừng đã để hắn có chút mất đi kiên nhẫn hắn bước ra một bước trong nháy mắt liền vượt qua hư không xuất hiện tại linh thiên dụ trước mặt đấm ra một q u y ề n kim quang lấp lánh hào quang sáng trói chiếu dọi thiên điện rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cho ngươi thương lượng cơ hội ngươi lại không chân quý linh thiên dụ con ngươi lạnh lẽo tịch thiên dạ hiển nhiên không định phối hợp hắn bất quá không có quan hệ hắn có rất nhiều biện pháp cùng thủ đoạn đem hắn đánh ngã về sau khi đó nghị không nói đều không được linh thiên dụ k h ỏ môi câu lên một tia cười lạnh thon dài bàn tay trắng l o a n h ư ơ n g phía trước vỗ từng vòng từng vòng gợn sóng liền ở trong hư không k h u y ế t tán phảng phất không khí cùng không gian đều hóa thành nước hồ vê anh cả hai chạm vào nhau buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang tịch thiên dạ toàn thân kim quang lấp lánh phảng phất một tôn la hán kim thân xuất thế chiếu rọi toàn bộ thiên địa như là phật quang phổ chiếu linh thiên dụ chỉ là tiện tay đánh trả vốn cho là có thể nhẹ nhõm đem tịch thiên dạ đánh lui nhưng kết quả lại ra ngoài ý định một cỗ lực lượng kinh khủng va chạm ở trên người hán trực tiếp đưa hán đụng bay ra ngoài ầm ầm sau lưng núi xanh một tòa tiếp lấy một tòa sụp đổ vẹn vẹn dư lực thế mà liền khủng bố đến tình trạng như thế thịch thiên dạng ư ờ i muốn chết linh thiên dụ lửa g i ậ n thao thiên thanh âm ở trong đất trời vang lên phảng phất như kinh lôi không ngừng quanh quần nổ vang nằm trên bầu trời đá mây đều chấn không ngừng quần quận một đoàn quang mang theo trong đống loạn thạch lao ra hung hăng vọt tới tịch thiên dạ linh thiên dụ nhất kích gan thiệt thòi về sau nhất kích tóc thai bù sù quần áo nhiều chỗ bị núi đá vạch phá hắn không ngờ rằng chính mình một cái sơ sẩy thế mà ăn thiệt ngầm tịch thiên dạ lực lượng thế mà hoàn toàn siêu qua hắn dự đoán tịch thiên dạ ngươi một cái nam man đại lục bên trên d i ấ y nhũi nhưng có biết thần linh hậu đại thần thánh không thể xâm phạm làm vì nhân tộc ngươi lại dám năm lần bảy lượt khiêu khích chúng ta thần mạch nhân tộc trong mắt không có có thần thánh tội chết linh thiên dụ thật bị c h ọ c giận ngay trước vài ước người xem mặt bị tịch thiên giả đánh bay ra ngoài chật vật đụng ngã tại ngọn núi bên trong hắn cho tới nay duy trì cao cao tại thượng không thể chiến thắng hình ảnh trong khoảnh khắc bị tan g rã đơn giản không thể tha thứ hôm nay bản thần tử liền để ngươi xem một chút làm thần linh hậu đại cùng các ngươi này chút nhỏ bé nhân tộc khác biệt linh thiên dụ ngửa mặt lên trời t h é t dài một cô quần quận cực điểm lực lượng theo hắn trong cơ thể phóng thích mà ra cố lực lượng kia mênh mông mà thần thánh phảng phất không thuộc về thế gian chỉ thuộc về trên trời đó là phổ thông thánh nhân căn bản cũng không khả năng có được lực lượng thân tử thải thận nhi nghe vậy hơi hơi c o n g lên nhỏ miệng mắt to trận nhìn linh thiên dụ l ư ớ t mắt trong veo trong mắt có một tia khinh thường tại thượng cổ thần thoại thời đại thân tử không thể tùy tiện xưng hô Chỉ có một tại thượng cổ thần thoại thời đại tổ thần huyết mạch giác tỉnh giả rất nhiều được rồi ngươi cũng không phải tổ thần thể hoặc là bán tổ thần thể thải thận nhi trong lòng khinh thường nhưng hắc bạch thần thành các sinh linh nhưng không có cảm thấy có gì không ổn làm vạn cổ không một tổ thần huyết mạch giác tình giả xưng là thần tử cũng là hoàn toàn xứng đáng đừng nói thần tử nếu là linh thiên dụ nắm tịch thiên dạ thắng dù cho nhường một chút thành dân xưng hô linh thiên dụ làm thần sợ là đều không có vấn đề gì linh thiên dụ trên người hào quang rực rỡ tới cực điểm sức mạnh vô cùng vô tận cơ hồ khuyết tán đến toàn bộ không gian phảng phất ở khắp mọi nơi linh thiên dụ tu vi sợ là cùng chân chính thánh hoàng cảnh đều tranh lệch không xa long phủ sơn tầm mắt ngưng trọng nói mặc dù linh thiên dụ có chút coi trời bằng vùng quá mức cao ngạo cùng cồn u vọng nhưng không thể không nói thiên phú của hắn thật vô cùng kinh người toàn bộ hắc bạch thần thành bên trong ngoại trừ huyền bí trở về thần nữ điện hạ sợ là không người có thể vượt qua hắn linh thiên dụ tu vi thế mà lại lên một tầng nữa tịch thiên dạ sợ là không có cơ hội Thức vân tâm Tịch thiên thua Trúc tâm khẽ. không nghi vân nói ngờ.、Trúc、Diễm dạ luận ạ dạ n lùng nói. Ta xem cũng không tin. thiên h khó Tịch gì có có gì khó tin. Thiên vừa mới Ta một vừa xem q y bay mảy may bay ể n mạnh nắm linh thiên dụ đều đánh bay ra ngoài. Nhưng linh thiên hiển nhiên mảy may đều không có thụ thương, đánh kêu đều đều mặc mẽ, mà có chỉ dù dụ dụ thụ thôi. là l bị ra vô ý bị đánh bay mà thôi. Luận lực lượng linh thiên dụ hẳn là ổ n áp chế tịch thiên dạ một mực không làm sao nói không thế nào tùy tiện có kết luận linh thiên điều lúc này cũng nói ra một câu tương đương khẳng định thoại tới hắn nói như thế không phải là bởi vì linh thiên dụ bày ra lực lượng so trước kia càng mạnh nguyên nhân lớn nhất chính là hắn đạt được một cái bên trong tin tức hắc bạch thần thành cái vị kia tồn tại tại linh thiên dụ trên thân an bài một tấm cuối cùng át chủ bài có lá bài tẩy kia tại tịch thiên dạ không có khả năng thắng một đoàn nhân sĩ nội bộ hoặc là hắc bạch thần thành danh lưu vọng tộc dồn dập đứng ra nói tịch thiên dạ không có khả năng thắng tịch o son đoan hoàn toàn à n ngực. linh thiên nghiền bộ đều thề lời sát, thể t vô Mức cam có dụ ép thiên dạng người quan bầu gian chiến trong không gian bầu không c khí h a từng tất nóng phồng, n g có cả mọi ư i đợi lấy kẻ thắng lợi cuối cùng đến. thiên đang đến. hoàn mừng, thắng cùng n g hô chúc chờ Tịch lấy kẻ dạ, ư ơ đánh bay ta một lần ta chặn đánh bay ngươi một trăm lần một ngàn lần đem ngươi trở thành bóng ra đánh hung hăng đạp tại dưới lòng bàn chân linh thiên dụ mang theo một thân hảo quang sáng trói cùng không sóng lực lượng hung hăng vọt tới tịch thiên d ạ hiển nhiên linh thiên dụ không có bất kỳ cái gì lưu thủ mà lại mang theo lửa giận mang theo cựu hận trực tiếp thi triển ra tối vi thạch phá thiên kinh nhất kích người trẻ tuổi người sợ là đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả tịch thiên dạ đứng yên trên hư không vững như bàn thạch tùy ý thế giới long trời lở đất mặc cho linh thiên dụ lòng trời lở đất hắn liền phảng phất một cái đứng ở bên hồ suy tưởng hành giả không nhiễm bất luận cái gì yên hỏa khí tức chương năm trăm hai mươi chín gấp trăm lần tăng phúc linh thiên dụ phảng phất một đoàn hào quang sáng trói trong khoảnh khắc liền đụng vào tịch thiên dạ thân bên trên lưu quang chiếu dọi toàn bộ thế giới tịch thiên dạ trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc vẹn vẹn chỉ là dỗi ra một cái tay hướng phía trước vỗ tới cả hai đụng nhau trong nháy mắt một đoàn vô ngần hạo nhiên chi khí bỗng nhiên theo tịch thiên giả trong cơ thể bao phủ mà ra một k h ắ c này phảng phất vô cùng vô tận sâu không thấy đáy như là biển động vô bờ mà đến bẻ gây nghiền nát không có bất kỳ cái gì lo lắng cũng không có bất kỳ cái gì kinh thiên địa hắn va chạm như là như lưu tinh đánh tới linh thiên linh dụ phảng phất đâm vào một đám mây khói bên trên trực tiếp bị cuốn ngược trở về hạo nhiên giả dích lực lượng vô tận cơ hồ đem hắn đánh vào thế giới phân khối chỉ trên bầu trời lưu lại một đạo kinh tâm động phách tối mấn tịch thiên dạ sừng sững trên hư không gió nhẹ mây bay nhưng toàn bộ thế giới đều phảng phất bị lực lượng của hắn bao phủ làm sao có thể đấu chiến thế giới phần cuối vang lên một đạo không thể tin tiếng kêu sợ hãi linh thiên dụ sắc mặt trắng bệnh tại thế giới phần cuối tản ra hào quang nhỏ yếu trong đôi mắt tràn đầy không thể tin vẻ mặt hắn làm sao đều không ngờ rằng tịch thiên dạ lực lượng thế mà mạnh mẽ như vậy cho dù hắn toàn lực ứng phó đều không thể chống lại trong khoảnh khắc đó tịch thiên dạ phảng phất lấp kín tường lấp kín hắn mãi mãi cũng không cách nào nhảy tới tường sự chênh lệch giữa bọn họ cứ nhiên như thế to lớn ngươi đã tu thành thánh hoàn g cảnh linh thiên dụ lạnh lùng nhìn tịch thiên dạ chỉ có triệt để bước vào thánh hoàn g cảnh tu sĩ mới có đáng sợ như vậy khí tức cùng lực lượng hắn làm sao đều không ngờ rằng tịch thiên dạ thế mà lại tại trước mặt hắn bước vào thánh hoàn g cảnh mà lại thánh hoàn g cảnh tu sĩ hắn không phải là chưa từng thấy qua tịch thiên dạ cố khí tức kia lại tương đương cổ quái khiến cho hắn so đối mặt thánh hoàn g cảnh tu sĩ đều càng thêm lớn áp lực thánh hoàn g cảnh tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng cái gì thánh hoàn g cảnh hắn nguyên anh kỳ đều không có tu thành chỉ là kim đan kỳ mà thôi chỉ bất quá hắn giờ phút này chính là là chân chính tu tiên giới đại kim đan người mà lại hắn tu luyện công pháp chính là thái thượng trường sinh quyết tu luyện thái thượng trường sinh quyết mặc dù tu luyện tài nguyên tiêu hao rất khủng bố nhiều như vậy thần t à n g chi khí đều chỉ có thể đem tu vi của hắn đề cao đến đại kim đan cấp độ mà thôi đổi thành mặt khác thái hoang tu sĩ sợ là thành đế đều có một tia hy vọng nhưng thái thượng trường sinh quyết mặc dù tu luyện khó khăn nhưng sau khi tu luyện thành có cùng cảnh giới người gấp trăm lần lực lượng một trăm cái c h i tôn lực lượng kinh khủng cỡ nào lúc trước tịch thiên dạ thiên cảnh trí cảnh thời điểm liền có thể có thể so với đại tôn liền là bởi vì có thái thượng trường sinh quyết tăng phúc bây giờ hắn tu thành đại kim đan cảnh đơn thuần theo trên lực lượng tới nói đã vô hạn tiếp cận với đại thánh đương nhiên bởi vì tu thành đệ nhị kim đan mới có thể mạnh như thế hắn hỗn độn hồng ngông kim đan căn bản là không có cách sử dụng cho nên thái thượng trường sinh quyết gấp trăm lần tăng phúc cũng liền không có ý nghĩa gì linh thiên dụ sắc mặt ngưng trọng trong mắt rốt cục không còn có trước đó khinh thị cùng ngã mạ cho dù hắn cũng không thể không thừa nhận cái kia nam man đại lục bên trên thiếu niên thật sự có lấy đánh với hắn một trận năng lực quan chiến không gian tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm kinh ngạc nhìn nhìn tịch thiên d ạ căn bản là không có cách tưởng tượng hắn vì sao lại như thế mạnh thế mà lần nữa đem linh thiên dụ đánh bay khẩn trương cùng khủng hoảng cảm xúc tại toàn bộ đấu chiến cung toàn bộ hắc bạch thần thành lan tràn nếu như tịch thiên dạ thật thắng bọn hắn nên làm cái gì làm sao có thể long phủ sơn kinh ngạc nhìn nhìn tịch thiên dạ nhìn cái kia đấu chiến trong không gian thiếu niên ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết hắn thế mà mạnh như vậy mạnh nằm ngoài sự dự liệu của hắn nguyên lai mình căn bản cũng không từng biết được sâu cạn của hắn long phủ sơn khắp khuôn mặt là mất tự nhiên có chút xấu hổ có chút xấu hổ đương nhiên giờ này khắc này căn bản không có người đi quản long p h ụ sơn lúng túng khó xử không xấu hổ hoặc là đi c h à o phúng hẳn cái gọi là thăm dò tất cả mọi người mắt quăng nhìn c h ầ m c h ầ m tịch thiên dạ thân bên trên toàn bộ đều vô cùng khẩn trương linh lan nặc linh t h ừ a n g u y ê n linh thiên điêu hết thể thần mạch nhân tộc người cùng thần tộc khác người toàn bộ đều theo bản năng ngừng thở trong đầu cái gì đều không nghĩ trong mắt chỉ có cái kia phong thái như trước thiếu niên tịch thiên dạ ta là thật không nghĩ tới ngươi có thể có tư cách để cho ta chân chính đi toàn lực ra tay nguyên bản ta coi là có chút thủ đoạn căn bản cũng không có sử dụng tất yếu linh thiên dụ thật sâu nhìn tịch thiên dạ n g từng bước một đi trở về vì để cho hắn trăm phần trăm thắng hạ kẻ thắng lợi cuối cùng thân mạch nhân tộc vì hắn chuẩn bị một tấm nguyên bản không thuộc về chính hắn át chủ bài chỉ bất quá hắn chưa từng có nghĩ tới lại ở đấu chiến giải thi đấu phía trên làm dùng đến bởi vì không có người có tư cách khiến cho hắn sử dụng ra lá bài t ẩ y kia chỉ là thế nào đều không ngờ rằng nguyên bản phòng ngừa chú đáo thế mà thật thành đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi làm hắn cấp độ này cường giả t u y ệ t thế đã có thể thoáng cảm giấc ra bằng vào hắn lực lượng của mình sợ là thế nào đều không thể đánh bại cái kia người thiếu niên tổ thân huyết mạch người thừa kế vạn cổ không một ngươi có thể đem ta bước đến tình trạng như thế đã đủ để ngạo thị thiên hạ linh thiên dụ cúi thấp xuống đôi mắt trong mắt ánh sáng càng ngày càng lạnh hắn càng là bình tĩnh trong nội tâm càng là k h u ấ y động hắn không thể chịu đựng được một cái cùng tuổi thiếu niên thậm chí một cái nam man đại lục bên trên cùng tuổi thiếu niên mạnh hơn hắn trong khoảnh khắc đó hắn thậm chí dâng lên một cỗ triệt để hủy diệt đi tịch thiên dạ xúc động cái thế thiên tiêu tại một thời đại bên trong chỉ cho phép một người mạnh nhất sao có thể cho phép người thứ hai tranh chấp theo linh thiên dụ lời nói trên người hắn khí tức cũng đang phát sinh lấy biến hóa long trời lở đất một cố da man hung ác c u ồ n g bạo man hoang khí tức theo trên thân thể của hắn tàng ra một khắc này hắn phảng phất không còn là nhân tộc mà là thái cổ man hoang thời đại cổ xưa nhất hoang thú cùng lúc đó tay phải của hắn đang phát sinh lấy biến hóa kinh người chỉ thấy nguyên bản thường thường không có gì lạ cánh tay đột nhiên mọc ra hàng loạt v ả y màu đen những cái kia v ả y màu đen như thế như ngọc thạch đen lập l o e hao quang lộng l â y trói mắt một cô cổ láo man hoang lực lượng trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ đấu chiến không gian thượng cổ hóa sinh thuật quan chiến trong không gian manh liệt vang lên một đạo tiếng kinh hô theo cái kia đạo tiếng kinh hô tùy theo mà đến tiếng kinh hô càng nhiều liên tiếp tất cả mọi người tầm mắt rung động nhìn linh thiên dụ con mắt trận lao đại phảng phất trông thấy chuyện bất khả tư nghị gì thượng cổ hóa sinh thuật hắc bạch thần thành bên trong thế mà thật sự có n ả y thần kỳ bí thuật lôi thị đế tộc hàng dương đế tử mãnh liệt đứng lên mắt quang nhìn chằm chằm linh thiên r ụ trong mắt tràn đầy kinh diễm thượng cổ hóa sinh thuật tại hắc bạch thần thành bên trong vẫn luôn thuộc về truyền thuyết dù cho có người tu luyện thành công cũng sẽ xem như át chủ bài cất g i ấ u sẽ không dễ dàng lấy ra gặp người cho nên nam man đại lục bên trên tu sĩ có rất ít người thấy quá thượng cổ hóa sinh thuật chỉ có một ít cổ l a o trên điển tịch có một chút ghi chép không chỉ có nam man đại lục bên trên tu sĩ khiếp sợ cùng là thần mạch n h â n tộc linh lan nặc mấy người cũng đồng dạng rung động hâm mộ thượng cổ hóa sinh thuật không chỉ có tu luyện khá khó khăn mà lại tìm kiếm sánh cùng phối hóa sinh tài liệu càng là vô cùng khó khăn cho nên thần mạch n h â n tộc bên trong mặc dù một mực có thượng cổ hóa sinh thuật truyền thừa nhưng có thể tu luyện thành công lại lác đắc không có mấy chương năm trăm ba mươi nửa người nửa tịch h Linh Thiên dụ phản phất một đầu đột nhiên thức tỉnh thái cổ hung thú, khi tới mạnh、so、sánh đơn giản tưởng như hai người, một cố man hoang cổ láo lực lượng không ngừng theo hắn trong cơ thể phóng thích mà ra. Dù cho cách đấu chiến không gian, rất nhiều thánh nhân cũng thấy một trận vô cùng lo sợ, đập nhanh. ú láo lực lượng lo tới giản người gian, đơn tưởng man ngừng trong cũng trận cùng một đột tức một rất một tim t Dụ dù đập đấu mà đầu cổ cố cổ cơ so sợ ra, vô thiên dạ chấp tay sau lưng lảng lặng mà nhìn xem linh thiên dụ phát sinh biến hóa long trời lở đất không nóng không đội phảng phất chỉ là một người đứng xem linh thiên dụ tay phải đã triệt để hóa vì một con thái cổ hoang thú móng đ u ớ t dữ tợn mà hung tàn phảng phất đến từ khắc một thời đại hung thú một nửa của hắn thân thể cũng triệt để hóa thú hàng loạt lân phiến cùng sừng thú mọc ra tới bao trùm tại bên ngoài thân giống linh thiên dụ cả người đều bàng một vòng to ngửa mặt lên trời cuồng hống phát ra loại giống như thú hoang thanh âm một cỗ không thuộc về hắn lực lượng không ngừng theo trong cơ thể tuân ra tu vi của hắn cũng là tại đ ố n g nhiên tăng vọt chỉ một lát sau liền đột phá đến thánh hoàn g cảnh bước ra cái kia một bước cuối cùng thái hoang thế giới bên trong lại có vu thuật truyền thừa tịch h thiên dạ kinh ngạc nói vu thuật tại trong vũ trụ danh tiếng cũng không nhỏ thuộc về rất cường thế một mạch truyền thừa nhưng trong vũ trụ tu luyện vu thuật sinh linh không nhiều mà lại vu đạo người thừa kế thích nhất của mình mình quý cho nên vu thuật tại trong vũ trụ khuyết tán phạm vi rất hẹp rất ít trông thấy có vu thuật c h u y ể n thừa tinh cầu cùng thứ nguyên thế giới cái kia cái gọi là thượng cổ hóa sinh thuật tại tịch thiên dạ trong mắt chỉ là một loại hết sức thô kệch vu thuật nắm một con cổ láo hoang thú bộ phận thân thể cùng hồn thú dung nhập vào trong thân thể mình từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại sinh hóa vu thuật tại vu thuật hệ thống bên trong thuộc về một đại môn loại tại trong vũ trụ thường xuyên có tu vu người nằm chính mình làm kỳ kỳ quái quái tứ bất tượng thậm chí có một ít tu vu người nằm mấy trăm hơn ngàn loại sinh vật đặc tính dung nhập trong cơ thể mình cuối cùng trở thành một cái độc nhất vô nhị quái thai linh thiên dụ thôi động thượng cổ hóa sinh thuật về sau tu vi trực tiếp liền xông vào thánh hoàng cảnh mà lại cả người hắn đều mang theo một c ố man hoang cự lực phát ra k h í tức khủng bố tới cực điểm phảng phất một trăm ngọn núi cao hắn đều có thể tiện tay đánh bay hết t h ể xem chiến khu khán giả thấy linh thiên dụ biến hóa như thế khuyết t r ư ờ n g thượng cổ hóa sinh thuật hiệu quả như thế rung động lòng người cái kia lực lượng kinh người phảng phất có thể một quyền đánh nổ một cái thế giới thần c ả n giết thần phật c ả n giết p h ậ t người nào có thể ngăn cản hắn trong lúc nhất thời toàn bộ hắc bạch thần thành đều phân chấn lòng người từng cái tất cả đều điên cuồng hét dầm lên toàn bộ đều đang gieo hò lấy nhường linh thiên dụ g i ế t chết tịch thiên dạ triệt để đưa hắn hung hăng đạp tại dưới lòng bàn chân thượng cổ hóa sinh thuật đáng giận như thế có gian lận tình nghĩa thôi sán chi tinh giải thi đấu không cho phép có bất kỳ bên ngoài lực lượng xuất hiện cố khinh yên lớn tiếng nói trực tiếp n ắ m chính mình ý tứ khiếu n ạ i cho trọng tài thượng cổ hóa sinh thuật chính là làm ộ t loại mượn nhờ những sinh linh khác máu thị thân thể tới tăng cường chính mình quỷ dị bí thuật nghiêm ngặt đi lên nói không thuộc về mình lực lượng thôi sán chi tinh giải thi đấu có văn bản rõ ràng quy định bất luận cái gì bên ngoài lực lượng đều không thể xuất hiện chỉ có thể bằng vào lực lượng của mình chiến đấu cho nên thánh phủ đan dược hoang khí khôi l ỗ i hết thảy bên ngoài lực lượng hết thảy không thể xuất hiện nhưng mà cố khinh n g h i ê n khiếu nại lại đá chìm đáy biển không có đạt được bất kỳ đáp lại căn bản cũng không có người để ý tới nàng lúc này ai sẽ đi quản kia cái gì có công bình hay không đến cùng có hay không xúc phạm quy tắc dù cho linh thiên dụ công nhiên tại đấu chiến giải thi đấu thượng sứ dùng r a hoang khí trọng tài tổ sợ là đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt không có người sẽ đi chỉ trích h ắ n thiên điêu ca, linh thiên dụ trước đó không có tu luyện qua thượng cổ hóa sinh thuật a linh lan nặc nhìn về phía linh thiên điêu hơi khẽ to mày trong đôi mắt có nghi hoặc cùng hoài nghi linh thiên điêu nghe vậy cười khổ lại chỉ là lắc đầu không nói gì thêm linh thiên dụ dĩ nhiên không có tu luyện qua thượng cổ hóa sinh thuật sở dĩ có thể thi triển ra thượng cổ hóa sinh thuật chính là người kia lưu hạ thủ bút đương nhiên hắn không thể nói ra được nếu không cũng quá mức trực tiếp trái với tranh tài quy tắc linh lan nặc thấy linh thiên điêu không nói lời nào kỳ thật trong lòng liền đã có đáp án khẽ thở dài một tiếng không nói gì thêm toàn bộ hắc bạch thần thành đều đang hoan hô chúc mừng đều đang thán phục thượng cổ hóa sinh thuật mạnh mẽ cùng thần kỳ lúc này linh thiên dụ du cho cùng hắc bạch thần thành một chút uy tín lâu năm thánh hoàng cảnh cường giả so sánh sợ là đều không thua bao nhiêu thậm chí càng mạnh mà lại hắn có tổ thần huyết mạch t h ể c h ấ thiên k ô n g p h ả tại người thường, thượng cổ hóa sinh thuật từ t người sinh linh i hóa h cổ d ụ thi t i r ể n đi ra sẽ trình độ ra trình sẽ nhất t lớn n ă g c ư ờ ngươi Thích thiên n dạ, g rất mạnh nhưng dừng ở đây rồi ngươi vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng ta chiến thắng hắc bạch thần thành các ngươi nam man đại lục bên trên tu sĩ chỉ có thể ở chúng ta hắc bạch thần thành phía dưới các ngươi nghĩ vun mình nằm mơ đi thôi linh thiên dụ con ngươi huyết hồng cả ngươi đều sung huyết bành trướng phảng phất năng lượng trong cơ thể đã tích xúc đến cực hạn đã không nhịn được muốn phá thể mà ra bàng môn tà đạo tịch thiên dạ chấp tay sau lưng ánh mắt đạm mạc phảng phất không có trông thấy linh thiên dụ thời khắc này lực lượng có cường đại cớ nào ha ha ngươi lại còn nói thời đại thượng cổ danh chấn đại lục thượng cổ hóa sinh thuật làm bàng môn tà đạo ngu xuân rốt nát sắp chết đến nơi lại mạnh miệng thì có ích lợi gì đây linh thiên dụ ha ha cười lớn mang theo thiên địa đều sẽ đổ xuống khủng bố năng lượng trên hư không dậm chân mỗi đi một bước không gian đều khẽ chấn động phảng phất sắp sụp đổ giống như hoang thần phụ thể thiên man quyền hư không bên trên mãnh liệt xuất hiện một tôn khổng lồ thú ảnh cái kia tôn t h ú ảnh cực lớn đến cực điểm nắm toàn bộ đấu chiến thế giới đều ngăn chặn phảng phất lớn như vậy không gian đều không chịu nổi thể tích của nó sắp bị nó、no、bạo chỉ thấy cái kia k h ô n cùng rộng rãi thu ảnh n ử a mặt lên trời dít đào toàn bộ thiên địa giam cầm pháp tắc đều tại hơi hơi run r u ẩ y phảng phất không chịu nổi cái kia uy nghiêm cùng khí thế sắp sụp đổ cái kia khủng bố thú ảnh xuất hiện trong n g á y mắt linh thiên dụ trên người lực lượng cũng ngưng tụ đến cực hạn hắn đấm ra một quyền toàn bộ thế giới đều phảng phất tràn ngập quyền ảnh của hắn căn bản là không có cách tránh né không cách nào rút lui thiên man quyền không phải nhân tộc quyền pháp nó đến từ thượng cổ thần thoại thời đại man tộc tại thượng cổ thần thoại thời đại man tộc lực lượng cử thế vô song thiên man quyền một khi từ man tộc thi triển đi ra đơn giản tương đương với hơn vạn ngọn núi cao giáng xuống đã từng có thượng cổ thần linh bị thiên man quyền một quyền đánh nổ đương nhiên phổ thông nhân tộc hoặc là những sinh linh khác không cách nào tu luyện thiên man quyền theo l o d i p đi lên nói chỉ có man tộc cường giả hoặc là huyết mạch cùng man tộc tương tự cường đại chủng tộc có thể tu luyện đến mức tại hắc bạch thần thành bên trong chỉ có tu thành thượng cổ hóa sinh thuật hóa thành nửa người nửa thú trạng thái về sau mới có thể thi triển ra thiên man quyền thiên man quyền từ linh thiên dụ thi triển đi ra đơn giản long trời lở đất kinh thiên động địa toàn bộ không gian đều phảng phất trong nháy mắt bị một cỗ khuynh thiên cự lực đẻ ép tịch thiên dạ hai con mắt hiếp lại linh thiên dụ thi t r i ể n ra quyền thuật có chút không sai có mấy phần cao cấp quyền thuật ý cảnh nắm lực lượng phóng thích phương thức suy diễn phát huy vô cùng tinh tế đối mặt hung hăng như vậy một quyền cho dù hắn cũng không thể không nghiêm túc đối đãi chương năm trăm ba mươi mốt lôi kiếp tịch thiên dạ mặt mày một khiêu nắm lực lượng vận chuyển tới cực hạ trong cơ thể đại kim đan phong xuất ra sáng trói mà ánh sáng nóng rực cơ hồ phá thể mà ra hắn đồng dạng thi triển ra một quyền cùng linh thiên dụ hai quyền chạm nhau vê anh l o n g trời lỡ đất toàn bộ thế giới đều lâm vào hát cám không còn có thanh âm không ánh sáng đường phảng phất hóa thành tuyệt đối hư vô một cái nháy mắt sau tất cả cảnh tượng mới dần dần khôi phục như người bình thường ha ha tịch h thiên dạ kém một chút ngươi cuối cùng vẫn là kém một chút linh thiên dụ cười ha ha cái kia g i ữ t ậ n mà hung lệ thân thể theo trong mây mù bay ra trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng cùng tùy ý đến mức tịch h thiên dạ tại vừa mới trong đụng c h ạ m hơi kém một bậc đã bị hắn một q u y ề n đánh lui hơn nghìn dặm quan chiến trong không gian ngắn ngủi yên tĩnh về sau rất nhanh liền xuất hiện kịch liệt mà điên cuồng tiếng hoan hô từ khi cuộc thi xếp hạng bắt đầu về sau bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người tại tịch thiên dạ trước mặt chiếm cứ ưu thế về mặt sức mạnh mặt rốt cục có người có thể ngăn chặn hắn thắng lợi ánh dạng đông rốt cục xuất hiện linh thiên dụ đột phá đến thánh hoàng cảnh về sau lại thêm man hoang cự thú tăng phúc lực lượng đã đáng sợ tới cực điểm dù cho tịch thiên dạ có gấp trăm lần tăng phúc đều thoáng k h ô n g bằng linh thiên dụ tương đương điên cuồng khi t r i ể n ra thượng cổ hóa sinh thuật về sau thần trí của hắn hiển nhiên cũng nhận thượng cổ hồn thú ảnh hưởng trong ánh mắt của hắn chỉ có hung tàn huyết tinh cùng chiến đấu hắn nhất kích đem tịch thiên dạ đánh lui về sau không có chút gì do dự lần nữa lấn người mà lên điên cuồng công kích phương thức tương đương tàn bạo lấy mạng đổi mạng dùng máu thay máu p h ả n phất tịch thiên dạ chính là hắn cử nhân giết cha tịch thiên dạ băng lánh nhìn linh thiên dụ phảng phất tại xem một đầu nổi điên như dạ thú tu luyện sinh hóa vu thuật lại bị sinh hóa vu thuật ảnh hưởng tới chính mình thần chí đ ặ t ở tu tiên giới đơn giản liền là một cái cho cười linh thiên dụ lại chính mình say mê ở trong đó tu luyện bằng môn t à đạo đều không nhập môn tịch thiên dạ lắc đầu thản nhiên nói hôm nay nhường ngươi xem một chút cái gì gọi là thiên chính viên hợp pháp thuật chi đạo vừa dứt lời tịch thiên dạ liền vận chuyển trong cơ thể kim đan hóa thành pháp lực điên cuồng đổ xuống mà ra khí tức của hắn cũng trong nháy mắt phát sinh biến hóa một cỗ nồng đậm mà xanh thảm sinh cơ theo trong cơ thể hắn quyết tán trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới thiên địa vạn vật phảng phất nên đón mùa xuân vạn vật sinh trường cây khô gặp xuân mộc chi linh thể đúng là tịch thiên giả ngũ hành linh thể một trong mộc chi linh thể dương mộc sinh lôi tịch thiên giả một tay chỉ hướng lên bầu trời sau một khắc trời trong sinh lôi một đoàn lôi vân xuất hiện ở trên không n ắ m phạm vi ngàn dặm đều bao phủ lại từng đoàn từng đoàn lôi điện tại trong lôi vân tỏa ra phảng phất thiên địa chi hoa ẩn chứa cực hạn nóng rực cùng hủy diệt cái kia phiên kinh người tình cảnh phảng phất vô thượng thánh kiếp buông xuống hết thẻ hắc bạch thần thành các sinh linh đều toàn bộ bị kinh sợ tại thiên lan di tích bên trong không có thánh kiếp tự nhiên cũng liền có rất ít người gặp qua lôi kiếp rất nhiều người thậm chí lần thứ nhất nhìn thấy lôi vân hội tụ tràn g diện thánh kiếp rất nhiều người đều lăng lăng nhìn lên bầu trời trên mặt có chút mộng bức thái độ làm sao chiến đấu êm đẹp liền xuất hiện lôi kiếp hẳn là có người đột phá tu vi cho nên mới dẫn tới lôi kiếp thế nhưng dưới tình huống bình thường thiên lan di tích bên trong căn bản cũng không có lôi kiếp tồn tại đi chỉ có một loại tình huống thiên lan di tích bên trong sẽ xuất hiện lôi kiếp vậy chính là có người thiên phú như yêu không phục thiên mệnh ý đồ cưỡng ép đột phá đến đại thánh c h i cảnh thế giới pháp tắc liền sẽ hạ xuống kiếp nạn đem tiêu diệt mà lại như thế lôi kiếp căn bản không có sinh cơ thập tử vô sinh cho nên tại thiên lan di tích bên trong lại thiên phú như yêu lại không thể tưởng tượng nổi thiên tài bọn hắn đều sẽ không đi đột phá đại thánh c h i cảnh mặc kệ ai khiêu chiến thế giới pháp tắc danh giới cuối cùng đều chỉ có một con đường chết lôi vân xuất hiện trong n g á y mắt liền chấn động hắc bạch thần thành tất cả mọi người nếu như cái kia thật là pháp tắc hạ xuống thiên địa lôi kiếp như vậy thì đại biểu cho linh thiên dụ cùng tịch thiên dạ hai người tất có một người muốn chết dù cho đấu chiến không gian bảo hộ biện pháp cũng không có cách nào cố khinh yên c ù n g cố vân hai mặt nhìn nhau hai người bọn họ rất rõ ràng tịch thiên dạ chỉ là tôn giả cảnh không phải thánh cảnh cho nên có khả năng nhất độ kiếp người chính là tịch thiên dạ bất quá hắn độ chính là phổ thông thánh kiếp không có nguy hiểm gì hẳn là tịch thiên dạ tại thời khắc mấu chốt đột phá tu vi cố khinh yên củng cố vân hai người đều có chút hưng phấn nếu như tịch thiên dạ đột phá làm thánh nhân cảnh như vậy bằng năng lực của hắn nói không chừng thật có thể đánh bại linh thiên dụ đấu chiến trong không gian linh thiên dụ cũng có chút ngộng nhìn lên bầu trời phía trên con mắt đỏ ngầu bên trong hơi hơi khôi phục một k i a thanh minh đất trời sấm chấp khí tức chúng sinh đều sẽ e ngại dù cho thái cổ hoang thú cũng không ngoại lệ tại lôi đình khí tức nột ngạt trước mặt linh thiên dụ khôi phục một điểm tỉnh táo tịch thiên dạng ngươi lại dám tại thiên lan di tích bên trong đột phá đại thánh chi kiếp muốn chết phải không linh thiên dụ chỉ tịch thiên dạng đơn giản có chút khó tin không ngừng cười ha ha đập chân đấm ngực nước mắt đều kém chút bật cười toàn bộ đấu chiến trong không gian chỉ có hai người cái kia lôi kếp i cùng hắn không có quan hệ như vậy tự nhiên cùng tịch thiên dạ có quan hệ nếu như tịch thiên dạ chuẩn bị tại thiên lan di tích bên trong đột phá đến đại thánh trí cảnh ý đồ dùng cái này tới áp chế hắn như vậy sẽ là ngu xuẩn nhất hành vi nguyên bản linh thiên dụ có ý giết chết tịch thiên dạ bóp chết cái này đủ để uy hiếp được hắn tuổi trẻ thiên tài nhưng ở đấu chiến trong không gian hiển nhiên rất không có khả năng bởi vì đấu chiến không gian có thượng cổ để lại bảo hộ biện pháp dù ai cũng không cách nào tại đấu chiến trong không gian giết người nhưng thế giới pháp tắc bất đồng thế giới pháp tắc trí cao trí thượng t h ố n g ngự thiên lan di tích bên trong hết thảy tại đấu chiến trong không gian dám xúc phạm thiên quy như cũng phải chết không chỉ có linh thiên dụ mặt k h ắ c hắc bạch thần thành sinh linh cũng r ồ n dập k i ị m phản ứng tất cả đều cười ha ha trong mắt tràn đầy trào phúng cùng thương hại thế mà ý đồ tại thiên lan di tích bên trong đột phá đại thánh chi cảnh không phải khôi hải cùng tìm đường chết sao ha ha tịch thiên dạ cũng quá ngu xuẩn đi không cứu nổi hẳn phải chết không nghi ngờ xúc phạm thế giới pháp tắc trên trời dưới đất đều không người có thể cứu hắn chỉ có một đường chết tịch thiên dạ thật sự là quá không lý trí dù cho thua trận tranh tài cũng liền tổn thất một k h ỏ a nguyên lực thần châu lại bảo vật chân quý há có tính mạng của mình chân quý quan chiến trong không gian mọi người đều là lắc đầu thở dài Tịch thiên thế, chết trận kết phát triển đến tình trạng thế. kết rất thở ít nhất cũng cuối cùng chung cái ngược như hẳn phải không nghi không hội như Không hơn nhiều nhẹ nhàng Ai lại người ngờ. ngờ rằng, đến này dạ làm quả gì ra, đều để bạn ọ n hàn thắng, không cần phải lo lắng phải táng lo ra b i s ả Bạn của tịch thiên d ạ n h ó m không biết được chân tướng dưới tình huống bị những hắc bạch thần thành đó cư dân nói sửng sốt một chút toàn bộ đều vô cùng nóng nảy coi là tịch thiên dạ thật rất có thể sẽ chết ở đây đấu chiến không gian tịch h thiên giả có chút không hiểu thấu nhìn cười lớn không chỉ linh tiên dụ hắn đều không ngờ rằng chỉ là thi triển một môn lối hệ pháp thuật mà thôi thế mà lại để cho người khác như thế suy nghĩ lung tung chân chính tu tiên giả, thi triển pháp thuật chính là bọn hắn lực lượng mạnh nhất một trong lại phổ biến bất quá mà ở thái hoang trong thế giới lại bị người xem như thế hiếm lạ phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua giống như t ị c thiên dạ lắc đầu thản nhiên nói ngươi cười cái gì liền xem như thiên địa lôi kiếp đó cũng là vì ngươi chuẩn bị chương năm trăm ba mươi hai công nhiên gian lận tịch thiên dạ vừa dứt lời trên bầu trời lôi vân liền đ ố n g nhiên chìm xuống sau đó phóng xuất ra từng đạo lôi đ ỉ n h đ ố n g nhiên công kích linh thiên dụ ẩm ẩm ánh chớp xen lẫn bao trùm toàn bộ bầu trời trước mắt đều là lôi đ ỉ n h bừa bãi tàn phá phảng phất thân ở lôi ngủ cái gì linh thiên dụ nhìn hướng mình đánh tới ánh chớp trong mắt tràn đầy ngạc nhiên tình huống như thế nào thiên kiếp làm sao lại công kích hắn t h ị c h thiên dạ ngươi dở trò quỷ linh thiên dụ đ ỗ n g nhiên nhìn về phía t h ị c h thiên dạ ánh mắt như sói rốt cục ý thức được cái kia lôi kiếp sợ là tịch h thiên dạ làm ra đồ vật chỉ là hắn làm sao đều không ngờ rằng tịch h thiên dạ thế mà có thể điều khiển lôi kiếp các ngươi thiên lan di tích bên trong sinh linh không có thể nghiệm qua lôi kiếp hôm nay liền nhường ngươi thử một chút chậm rãi hưởng thụ đi t h ị c thiên dạ chấp tay sau lưng nhàn nhạt cười nói thiên địa lôi pháp chính là rất nhiều trong pháp thuật tối vi cương liệt bá đạo một loại danh xưng thay thiên hành phạt chi thuật lôi pháp uy lực mạnh có thể nghĩ chỉ thấy thô to như thùng nước ánh chớp ầm ầm đánh tới căn bản là không cách nào tranh né trực tiếp liền đánh vào linh thiên dụ trên thân ầm ầm lôi điện x e n lẫn linh thiên dụ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài toàn thân cháy đen thân bên trên tràn đầy vết thương linh thiên dụ trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi không ngừng tránh né lấy trên bầu trời hạ xuống tới lôi đỉnh nhưng mà ánh chớp nhanh bực nào căn bản cũng không có có thể tránh né chỉ thấy từng đạo ánh chớp đánh xuống mà xuống nắm linh thiên dụ đánh t h â m á c bên ngoài thân buốc lên từng sởi khói xanh linh thiên dụ chưa từng gặp qua như thế lực lượng trong lúc nhất thời trong lòng tràn đầy kinh hoàng cái kia c u ồ n c u ẫ n rơi rơi lôi đỉnh ẩn chứa thiên địa huy nghiêm hủy diệt cùng thiên uy cùng tồn tại mà sinh trực thấu lòng người rất dễ dàng liền đánh sụp bình phạm sinh linh tâm trí h i ệ n nhiên linh thiên dụ tại thiên uy trước mặt cũng chỉ là bình phạm sinh linh mà thôi ta man thú lực lượng làm sao không phát huy ra được linh thiên dụ một bên kinh hoàng ứng đối lấy lăn lăn xuống lôi đ ỉ n h một bên đem hết toàn lực thôi động trong cơ thể lực lượng nhưng hắn lại phát hiện một cái quỷ dị vấn đề hắn man thú lực lượng hơi đụng tới cái kia hủy diệt lôi đ ỉ n h liền sẽ trong nháy mắt tan dạ không thấy không có man thú lực lượng t ă n g phúc lực lượng của hắn cơ hồ bị trực tiếp chém rụng một nửa thượng cổ hóa sinh thuật cũng không có ý nghĩa tịch h thiên dạ chấp tay sau lưng một hệ lôi cương khắc chế tả mà cùng huyết sát linh thiên dụ thượng cổ hóa sinh thuật liền thuộc về huyết sát loại lực lượng triệt để bị một hệ lôi cương khắc chế quan chiến không gian v à i ước sinh linh từng cái đờ đẫn nhìn cái kia một màn quỷ dị cái kia thần bí thiên địa lôi kiếp thế mà không là công kích tịch thiên dạ ngược lại công kích linh thiên dụ không phải tịch thiên dạ tại độ đại thánh chi kiếp sao lôi kiếp vì sao công kích linh thiên dụ làm hắc bạch thần thành sinh linh linh thiên dụ không có khả năng ngu xuẩn đi đối kháng thế giới pháp tắc hắn hẳn là so bất luận cái gì người cũng biết thiên địa pháp tắc đáng sợ đây không phải là thế giới hình phạt mà là tịch thiên dạ thi triển ra thủ đoạn cái gì không phải thiên địa lôi kiếp chỉ là tịch thiên dạ thi triển ra một môn bí thuật làm sao có thể trong truyền thuyết lôi kiếp làm sao có thể bị cố ý điều khiển tại biết được cái kia lôi kiếp không phải thế giới hình phạt chỉ là tịch thiên dạ thi triển ra một môn bí thuật về sau hết thể hắc bạch thần thành sinh linh đều trợn mắt hốc mồm toàn bộ khiếp sợ ở không chỉ có hắc bạch thần thành sinh linh những cái kia đến từ nam man đại lục bên trên tu sĩ đồng dạng từng cái biểu lộ ngốc trệ trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bọn hắn cũng không phải kinh ngạc tại tịch thiên giả có thể thi triển ra lôi pháp dù sao nam man đại lục cùng hắc bạch thần thành khác biệt nam man đại lục có thiên địa pháp tắc hết thể thánh nhân cũng có thể thi triển thiên địa pháp tắc lực lượng cho nên có một ít mạnh mẽ thánh nhân có thể thi triển lôi điện thánh thuật cũng là không kỳ quái tại nam man đại lục bên trên có thể thi triển ra lôi điện lực lượng tu sĩ được xưng là lớn lôi thánh giả loại này thánh nhân thưa thất vô cùng trên đại lục địa vị tương đương cao thượng dĩ nhiên mặc dù thưa thớt nhưng không có nghĩa là không có thế nhưng là thiên lan di tích bên trong không có pháp tắc ca không có thiên địa pháp tắc làm sao thi triển lôi đ ỉ n h thánh thuật tịch thiên dạng h ắ n có thể tại thiên lan di tích bên trong thi triển ra pháp tắc lực lượng hàn g dương đế tử con ngươi thích chặt phảng phất nhìn thấy giữa thiên địa nhất chuyện khó mà tin nổi chỉ có tinh tu tại l ô i hệ pháp tắc mới có thể triệu hồi ra khủng bố như thế lôi điện đi nhưng tại không có lôi hệ pháp tắc có khả năng vận dụng thế giới bên trong căn bản là không thi triển ra được đi hắc bạch thần thành người chưa từng gặp qua lôi điện thánh thuật đó là bởi vì thiên lan di tích bên trong không cách nào thi triển đi ra dù cho nam man đại lục bên trên lớn lôi thánh giả đi vào thiên lan di tích bên trong cũng không có bất kỳ biện pháp nào tịch thiên dạ sợ là từ trước tới nay cái thứ nhất có thể tại thiên lan di tích bên trong thi triển ra lôi điện thánh thuật người không nói những người khác cố khinh n h i ê n mấy người đều mắt t r ư ờ n g khẩu kết các nàng mặc dù biết được tịch thiên dạ tại lô hề quận thành thời điểm có thể làm cho các nàng thi triển ra pháp tắc lực lượng nhưng đi vào thiên lan di tích chỗ sâu về sau biện pháp kia liền đã không thể thực hiện được bởi vì thiên lan di tích chỗ sâu hạn chế so bên ngoài càng lớn đến mức hơn nhiều ánh chấp hung mãnh đánh cho linh thiên dụ khổ không thể tả cả người đều mất đi phương thốn tóc thai bù s ù chỉ biết là trốn tránh tránh lui không còn có nhuệ khí lòng dạ hoàn toàn biến mất cái kia lôi điện tuy mạnh nhưng lại không cách nào thương ngươi căn bản ổn định thần tâm còn có thể một trận chiến đ ỗ n g nhiên một đạo băng l ã n h thanh âm trên hư không vang lên tương đương đột nhiên theo thanh âm kia xuất hiện một cô quỷ dị lực lượng tinh thần thế mà trực tiếp chui vào đấu chiến trong không gian đ ỗ n g nhiên bao phủ lại linh thiên dụ bị đoàn kia tinh thần lực bao phủ về sau linh thiên dụ trong đôi mắt tinh quang l ó e lên nguyên bản bối rối vội vàng sao động trong lòng trong nháy mắt liền tỉnh táo lại thi triển ra chính mình lực lượng mạnh nhất lại dám phản công những cái kia lôi đ ỉ n h liên tục bại lui chi thế trong nháy mắt liền ổn định tịch thiên dạ con mắt nhắm lại nhàn nhạt lườm hư không bên trên liếp mắt lại có thể có người đang đ ú n g tay chiến đấu giữa bọn họ cái q u ỷ gì tranh quang trận mắt h ố t mồm như thế trắng trận hỗ trợ con mắt không mù người đều có thể nhìn ra đi kia là cái gì thôi sán chi tinh giải thi đấu không phải nói truyền thừa lâu đời cổ lão chính là hắc bạch thần thành thần thánh nhất công bằng tuổi trẻ chiến trường sao thần thánh công bằng chính là như vậy sao tranh quan một trận kinh ngạc cố khinh yên cùng cố vân cũng là mắt trận tròn quá khoa trương đi thế mà trắng trận nhúng tay thôi sán chi tinh sau cùng trận chung kết hắc bạch thần thành các thành dân thấy này đồng dạng vẻ mặt khó coi nhưng lại đều trầm mặc cũng không nói gì không chỉ có hắc bạch thần thành sinh linh những nam man đại lục đó bên trên tu sĩ đồng dạng từng cái làm như không thấy căn bản không có đứng ra làm tịch thiên giả nói chuyện ý tứ cái gọi là nam man liên minh giờ phút này toàn bộ đều nghẹn n à o chỉ có một ít máu nóng nam man đại lục người trẻ tuổi tại hô to lấy không công bằng không công chính thỉnh c ầ u trọng tài tổ lập tức ra mặt giữ gìn giải thi đấu công chính tính nhưng thanh âm của bọn hắn thực sự quá nhỏ bé căn bản là không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió rất nhanh liền bao phủ trong đám người đến mức trọng tài tổ thì toàn bộ đều giống như người bị câm ngồi ở đằng kia bình chân như v ậ y chương năm trăm ba mươi ba lần nữa gian lận linh thiên dụ ổn định thần tâm về sau bắt đầu toàn diện phản kích nắm lực lượng của mình phát huy đến cực hạn hắn trong cơ thể thủy t r u n g có một cỗ lực lượng thần bí đang bảo vệ lấy hắn không bị quấy nhiễu cho nên hắn hoàn toàn có thể nắm chính mình lực lượng mạnh nhất thi triển đi ra trong lúc nhất thời trên bầu trời ớ t một lôi cương thế mà cũng không làm gì được hắn s i n h s i n h đánh nát mấy chục đạo lôi điện về sau linh thiên dụ xông vào tịch thiên dạ chỗ khu vực chuẩn bị mượn cơ hội này nhất cử đưa hắn đánh tan không cho hắn tiếp tục công kích cơ hội tịch thiên dạ lắc đầu trong mắt có chút buồn cười h ắ c bạch thần thành cái gọi là giải thi đấu cư nhiên như thế cho đùa c ú t v ề tịch thiên dạ thấy linh thiên dụ đánh tới trong đôi mắt lóe lên một đạo tinh quang sau một khắc cả người hắn lần nữa phát sinh biến hóa một hệ linh thể trực tiếp chuyển hóa làm hỏa hệ linh thể ngọn lửa kinh người từ trên người hắn phóng thích mà ra cựu dương chân hỏa trên bầu trời tụ tập thành một đám lửa mây tịch thiên dạ vung tay lên liền thấy mấy đạo màu đỏ sậm lôi đỉnh theo mây lửa bên trong bắn ra đánh vào linh thiên dụ thân bên trên xinh xinh đem linh thiên dụ đánh lui hơn nghìn dặm huyền hỏa dương lôi thuộc về ngũ hành trong sấm xét hỏa hệ lôi đình uy lực cưng mánh lực hủy diệt rất mạnh chỉ thấy huyền hỏa dương lôi sau khi xuất hiện liền đuổi theo linh thiên dụ một trận bẻ gãy nghiền nát oanh tạc hai loại lôi điện vây quét công kích lần nữa nhường linh thiên dụ lâm vào khốn cảnh linh thiên dụ làm sao đều không ngờ rằng tịch thiên dạ thế mà có thể thi triển ra loại thứ hai lôi điện mặc dù loại thứ hai lôi điện không cách nào tan giã hắn man thú lực lượng nhưng uy lực càng thêm cương mãnh lực phá hoại càng thêm cường đại nhưng mà vẫn không có kết thúc tịch thiên dạ lần nữa vung tay lên cả người lần nữa phát sinh biến hóa theo hỏa hệ linh thể chuyển hóa làm thổ hệ linh thể chỉ thấy đại địa hóa thành màu vàng kim một đoàn hậu thổ khí tức trên mặt đất ngưng tụ rất nhanh đoàn kia trong hơi thở liền có màu vàng sấm lôi đình thai ngén mà ra hậu thổ trầm lôi ngũ hành trong sấm xét thổ hệ lôi đình từ đại địa hậu thổ tinh túy ngưng tụ một kia lôi đ ỉ n h so một tòa núi cao đều trầm trọng cái kia trên mặt đất thai ngén mà r a dày bôi sấm r ề n trực tiếp đi ngược dòng nước lít nha lít nhít vọt tới linh thiên dụ linh thiên dụ bị hậu thổ trầm lôi kích về sau cả người phảng phất bị một tòa núi cao ngăn chặn đ ố n g nhiên chìm xuống kém chút trực tiếp ngã xuống đất mà lại loại kia trầm trọng cảm giác trong thời gian ngắn đều không thể biến mất mà lại theo hậu thổ trầm lôi công kích càng ngày càng tấp nập trên người hắn trọng áp cũng càng ngày càng nặng nặng phảng phất mỗi thời mỗi khắc trọng lượng đều đang gia tăng đáng sợ như vậy hậu thổ c h ầ m lôi trực tiếp nắm linh thiên dụ năng lực hành động phế bỏ đem hắn biến thành một cái bia sống chỉ có thể bị động tiếp nhận công kích đáng giận linh thiên dụ sắc mặt trắng bệnh bị cái kia không ngừng o à n h kích mà đến lôi điện đụng không ngừng ói máu trong cơ thể sinh cơ đang điên cuồng bị tiêu hao hắn vô cùng b i t khuất bị ba loại khác biệt lôi đình vây quanh hắn căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng chỉ có thể bị động bị đánh sau đó bị tiêu hao chết màu xanh lôi đình ức chế hắn thượng cổ hóa sinh thuật màu đỏ lôi đình không ngừng oành tạc trong cơ thể hắn sinh cơ màu vàng lôi đình nhường hắn gần như không cách nào động đậy trực tiếp bị động bị đánh từ khi ra đời đến nay hắn đều không có trải qua như thế biệt khuất chiến đấu căn bản không có biện pháp đi phản kháng dù cho lực lượng của hắn rất mạnh mẽ chiến đấu lâm vào ràng co linh thiên dụ mặc dù bị ba loại lôi đ ỉ n h không ngừng oanh kích nhưng hắn nội t ì n h hùng hậu thu vi rất mạnh cho nên trong thời gian ngắn cũng không cách nào đưa hắn triệt để đánh tan nhưng không hề nghi ngờ như thế tiếp tục nữa linh thiên dụ thua không nghi ngờ toàn bộ hắc bạch thần thành đều có chút nặng trĩu tiếng hít thở đều phảng phất tương đương nặng một chút tâm lý tố chất kém thậm chí kém chút hôn mê bất tỉnh linh thiên dụ một khi thua cái kia hắc bạch thần thành bên trong rất nhiều người đều hội không may n h ấ trên là những đoan dân cái cực cơ bạc, kia ấ t thể trả giá táng t có Hử! ra r sản giá bại đại giới. Trên bầu trời vang lên một tiếng hư l ạ n h âm thanh ngay sau đó một đoàn h à o quang từ trên trời giáng xuống lần nữa rơi vào linh thiên dụ trên thân linh thiên dụ bị cái kia đạo h à o quang bao phủ lại về sau khi tất cả người lần nữa tăng trưởng thế mà đ ể cao một đoạn d à i trực tiếp nắm người khác tu vi đ ể cao một đoạn d à i bí thuật hiển nhiên khá quỷ dị nhưng ở hắc bạch thần thành bên trong cái gì thần kỳ bí thuật đều có thể nhìn thấy cho nên đám người cũng là không kỳ quái linh thiên dụ bị cưỡng ép quán thâu tu vi về sau lần nữa ổn định mà lại hắn bên ngoài thân thủy t r u n g bao phủ một tầng ngũ thải hà quang tầng kia h à o quang lực phòng ngự tương đương kinh người thế mà đem ba loại lôi đình tổn thương đều toàn bộ ngăn cản được giữa thiên địa lôi điện cũng không còn cách nào làm bị thương linh thiên dụ như vậy đáng sợ lôi điện phảng phất chỉ có thể cho hắn tạo thành một điểm quấy nhiễu ngũ s á c huyền trọng quang hắc bạch thần thành bên trong vang lên một t r à n g thốt lên hiển nhiên có người nhận ra đoàn kia h à o quang lai lịch ngũ s á c huyền trọng ánh sáng tại toàn bộ hắc bạch thần thành bên trong chỉ có một người tu luyện này bí truyền thánh thuật tại biết được thân phận của người kia về sau rất nhiều trong mắt người đều lóe lên một vệt vẻ thoải mái khó trách có thể như thế thần chi lại thần trợ giúp linh t i ê n dụ nguyên lai người kia ở sau lưng hỗ trợ rất nhiều trong lòng người đều u n g hăng nhẹ nhàng thở ra cả người đều bông lỏng không ít có người kết như thế trợ giúp tịch thiên dạ hẳn là không thắng được ha ha các ngươi xem ta liền nói hắc bạch thần thành không có khả năng nhường tịch thiên dạ thắng ta nói đúng à. các ngươi thế mà không tin ta bản đế tử lúc nào bỏ lỡ vì nguyên lực thần châu hắc bạch thần thành làm ra chuyện gì đều không kỳ quái hàng dương đế tử cười ha ha nguyên bản một mặt cho tàn c h i sắc cũng quét sạch sành xanh trong mắt tràn đầy vui lòng cái gì gọi là sống sót sau tai nạn cái gì gọi là trong nháy mắt theo địa ngục trở lại thiên đường mỹ diệu hàng dương đế tử lúc này chân chính cảm nhận được mặt khác lôi thị đế tộc các nguyên lão thấy này cũng thay đổi ẩn ý không còn trách cứ hàng dương đế tử thiện tự làm chủ trái lại tán dương hàng dương đế tử thông minh cơ chí nếu như hắc bạch thần thành quyết tâm không cho tịch thiên dạ thắng như vậy tịch thiên dạ dù như thế nào đều khó có khả năng thắng kiếm đế cung mấy cái lao đầu đồng dạng lớn t h ở phào quả nhiên lão phu phán đoán không có sai lầm cực tịch thiên dạ thua chính là kiếm b u ụ n không lỗ mua bán lão giả áo tím b ư ớ t ve sợi dâu trong mắt tràn đầy ý cười mặt khác kiếm đế cung nguyên lão cũng r ồ n dập gật đầu phụ họa lâm anh hán l ư ỡ n g hướng thiên huân liếc mắt khẽ lắc đầu ý đồ kiếm tẩu thiên phong ép tịch thiên dạ thắng tới kiếm một món hời đó là không có khả năng bởi ánh mắt của mọi người mới là sáng như tuyết ép tịch thiên giả thua mặc dù kiếm không nhiều nhưng ít ra kiếm bụn không lỗ lâm anh hán cùng với những cái khác mấy cái các sư huynh đệ trong lòng vui thích hiển nhiên bọn hắn đều vụn trộm đi để ép tịch thiên giả thua hướng thiên huân m ặ t không biểu tình lười đi lý hội những sư huynh đệ kia nhóm chế rêu tầm mắt nhìn đấu chiến không gian trong mắt tràn đầy âm trầm cùng p h ẫ n nộ hắc bạch thần thành cái gọi là truyền thừa vạn cổ giải thi đấu liền lại như thế buồn cười khôi hài sao vậy mà lúc này giờ phút này hiển nhiên không có người sẽ đi quản cái gọi là công bằng cùng công chính tính trong mắt tất cả mọi người đều chỉ có thắng bại cùng thắng thua dù cho một chút hắc bạch thần thành sinh linh nhận l à như thế làm có chút không ổn nhưng cũng chỉ là số ít mà thôi tại rộng rãi đám người trước mặt bọn hắn phát ra âm thanh cũng không dám tịch thiên dạ nhìn khí tức kia tăng gọn tu vi bỗng nhiên tăng trưởng một đoạn dài linh thiên dụ cho dù hắn đều có chút khí cười tịch thiên dạ ta muốn ngươi chết linh thiên dụ ánh mắt vô cùng băng lãnh hận không thể nắm tịch thiên giả s i n h s i n h xé toang hắn linh thiên dụ chính là toàn bộ hắc bạch thần thành mạnh nhất thiên tài lúc nào bị người như thế khi dễ qua chương năm trăm ba mươi b ố gian lận cũng phải chết linh thiên dụ từng bước một dậm chân tiến lên căn bản không quản những cái kia lôi điện o á n h kích có ngũ sát huyền trọng quang bảo hộ hắn căn bản là không sợ tại những cái kia lôi điện tu vi lần nữa gia tăng một đoạn dài linh thiên dụ lực lượng khủng bố tới cực điểm vẹn vẹn mấy bước liền vượt qua hư không nháy mắt xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt vê anh đấm ra một quyền phảng phất bầu trời đều sẽ bị hắn một quyền đánh nát tịch thiên dạ chỉ tới kịp đón đỡ một thoáng cả người liền bị đánh bay ra ngoài lúc này linh thiên dụ lực lượng đã có thể xưng thánh hoàng cảnh đ ỉ n h phong quyền ra như rồng toàn bộ hắc bạch thần thành sợ là đều không có mấy người có thể ngăn cản hắn một quyền ở trên người hắn có ba tầng lực lượng chống chất bất luận cái gì một tầng đều không thua vu thánh h o a n g cảnh nhất là cuối cùng một cỗ lực lượng càng là khá đặc thù cùng bất phàm tịch thiên dạ khí tức chấn động trong cơ thể đại kim đan trong thời gian ngắn đều không thể hóa giải cỗ lực lượng kia ăn mòn l i ê n lực lượng mà nói linh thiên dụ giờ này khắc này sợ là tiếp cận với đại thánh đương nhiên vẹn vẹn lực lượng tiếp cận với đại thánh tự nhiên không cách nào cùng chân chính đại thánh so sánh nhưng dù là như thế tại bình thường thánh nhân cảnh bên trong hắn cũng đầy đủ khinh thường quân hùng khinh người quá đáng phá cho ta tịch thiên dạ tầm mắt c h ầ m lãnh lưỡng s ắ c quang mang theo trong cơ thể hắn phá thể mà ra một cỗ xích kim sắc một cỗ huyền hắc s ắ c lưỡng s ắ c quang mang tại đại kim đan pháp lực thôi động hạ hóa thành hai màu đám mây bao phủ toàn bộ thiên địa đúng là ngũ hành linh thể bên trong cuối cùng hai cố lực lượng kim chi lực lượng cùng thủy chi lực lượng thủy c h i lực định lượng làm quỳ thủy âm lôi kim c h i lực định lượng làm duệ kim cương lôi cuối cùng hai loại lôi điện xuất hiện sau một khắc năm loại lôi điện đồng thời vọt tới linh thiên dụ năm loại lôi điện cùng thiên địa ngũ hành tương hợp ẩn chứa thiên địa trí lý đại đạo ẩn chứa bản chất nhất vũ trụ p h á p tác làm năm loại lôi điện gặp nhau thời điểm hiển nhiên không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy trong khoảnh khắc toàn bộ đấu chiến không gian hết thể năng lượng thiên địa đều bị dẫn động thiên địa nguyên khí thiên địa linh khí thiên địa hoang khí thiên địa tinh khí thiên địa âm dương khí cơ hồ tất cả lực lượng đều bị dẫn động toàn bộ hội tụ tại năm loại trong s â m xét cái gọi là hôn đ ộ n hóa âm dương âm dương sinh ngũ hành ngũ hành diễn vạn vật hoàn chỉnh ngũ hành pháp tắc xuất hiện cơ hồ bao quát giữa cả thiên địa phần lớn nói vạn vật vạn linh đều là ta lực lượng lượng chỉ thấy giữa thiên địa năm loại lôi điện toàn bộ đ ỗ n g nhiên mà tăng mạnh rồi gấp bội lực lượng dọa người tới cực điểm quỳ thủy âm lôi am hiểu ăn mòn duệ kim cương lôi am hiểu công kiên hai loại lôi điện đồng thời đâm vào linh thiên dụ thân bên trên trong nháy mắt liền đem hắn bên ngoài thân ngũ s ắ c huyền trọng quang công phá ba loại khác lôi điện theo nhau mà tới toàn bộ đánh vào linh thiên dụ trên thân năm loại lôi điện hội tụ ngũ hành ra hết sinh ra khủng bố năng lượng trong nháy mắt liền đem linh thiên dụ nổ hoàn toàn thay đổi Vũ không gian lực lượng theo trong hư không hạ xuống bao trùm linh thiên dụ cái kia dập nát thân thể lóe lên liền đem hắn kéo vào sâu trong hư không biến mất không thấy gì nữa vẹn vẹn liền là vừa đối mặt linh thiên dụ liền bị tịch thiên giả ngũ hành lôi điện đánh nửa chết nửa sống trực tiếp phát động đấu chiến trong không gian bảo hộ năng lượng người muốn chết trên bầu trời mãnh liệt vang lên một đạo vô cùng phẫn nộ thanh âm thanh âm kia băng lánh mạ uy nghiêm phảng phất đến từ cửu l ữ u hàn trì vô cùng vô tận uy áp từ không trung vương xuống đến bao trùm toàn bộ đấu chiến không gian khủng bố tới cực điểm dù cho cách đấu chiến không gian toàn bộ hắc bạch thần thành người đều có thể cảm nhận được cái kia cố uy áp dày nặng cùng mạnh mẽ hiện nhiên t hư không bên trên người kia không ngờ rằng tịch thiên dạ thủ đoạn như thế quả quyết tàn nhẫn thế mà trong khoảnh khắc liền đem linh thiên dụ đánh bại hắn đều không kịp phản ứng kết quả một cái sơ sẩy linh thiên dụ đã bị đ à o thải ra ngoài hắn tự nhiên vô cùng phẫn nộ tịch thiên dạ chấp tay sau lưng lạnh lùng nhìn lên bầu trời thản nhiên nói ngươi không phục đều có thể xuống tới đánh với ta một trận chính là làm gì giấu ở sau lưng trộm cáp trong hư không người kia tu vi tương đương kinh người chính là hắn tới đến thiên lan di tích sau ít thấy sợ là nam man đại lục bên trên những đại thành đó có một ít đều không phải là đối thủ của hắn tiểu bối ngươi không có tư cách nhường bản tọa tự mình ra tay bất quá ngươi nhớ kỹ tại hắc bạch thần thành không phải ngươi có thể phách lối địa phương là lòng cho ta còn lại là hổ cho ta nằm lấy nếu là không nghe lời ai cũng cứu không được ngươi thanh âm kia băng lánh mà bá đạo đây là một bộ chúa tể giả giọng điệu phảng phất kẻ thuận ta sinh nịch ta thì chết rất nhanh thanh âm kia liền biến mất không thấy gì nữa giữa thiên địa kinh người khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa toàn bộ đấu chiến trong không gian khôi phục k i ê n tĩnh chỉ còn lại có tịch thiên giả lẻ loi c h ơ i trọi một người đương nhiên an tính không chỉ đấu chiến không gian toàn bộ hắc bạch thần thành hết thệ quan chiến trong không gian tất cả đều đều yên tĩnh như chết không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra tất cả mọi người lăng lăng nhìn cái kia thiên không bên trên màn ảnh cái kia ký thác tất cả mọi người thần tâm chiến đấu hiện trường linh thiên dụ biến mất không thấy chỉ còn lại có tịch thiên giả một người đứng ở đằng kia phảng phất vương giả khinh thường quân hùng đúng vậy hắn liền là thôi sán g chi tinh giải thi đấu bên trên vương giả đứng tại cuối cùng người kia tất cả mọi người nhìn hắn đều có chút thất thần có chút ngốc trệ tình huống như thế nào linh thiên r ụ đâu hắn làm sao lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa làm sao lại trực tiếp chiến bại nửa k h ắ c đồng hồ về sau giống như chết thiên tĩnh hắc bạch thần thành đột nhiên triệt để hành động chỉnh t ò a thành thị toàn bộ đấu chiến cung phảng phất đều bị lận ngược khắp nơi đều là tiếng mắng chửi tiếng gào thét tiếng khóc tuyệt vọng tiếng linh thiên dụ bại một lần tịch thiên dạ liền đã đứng tại kẻ thắng lợi cuối cùng thiên bình bên trên đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì chiến đấu đã kết thúc đánh cược cũng đã kết thúc những cái kia đ á m con bạc từng cái sắc mặt như cho tàn từng cái tuyệt vọng đến muốn tự sát rất nhiều người bắt đầu chửi mắng linh thiên dụ đã từng quang vinh vô hạn vạn chúng c h ú mục có thể xưng hắc bạch thần thành đệ nhất thiên tài trong khoảnh khắc liền thành trên đường phố người người đều kêu đánh thối chuột đáng chết linh thiên dụ phế vật phế chó cái gì cầu thí hắc bạch thần thành mạnh nhất người trẻ tuổi hắn cũng xứng cái kia rắt rưởi bồi ta tiền tài đồ chó hoang ta muốn giết hắn linh thiên dụ ta thảo ngươi tổ tông mười tám đợi a ngươi cái chết phế vật trong nháy mắt liền bị đánh bại ngươi có thể càng phế một điểm làm đánh cược bắt đầu sáng tạo người thế mà không có người mắng tịch thiên dạ n g ngược lại tất cả mọi người đang mắng linh thiên dụ phảng phất linh thiên dụ thiếu bọn h ắ n thế nhân liền là như thế hài hước người thắng cùng kẻ thất bại đãi ngộ hoàn toàn tương phản tại toàn bộ hắc bạch thần thành trong lịch sử sợ là đều chưa từng xuất hiện nhiều người như vậy chửi mắng một người tràn diện tùy tiện đi tại trên đường phố đều có thể nghe thấy chửi mắng linh thiên dụ thanh âm thân mạch nhân tộc lục đại thần tộc tất cả mọi người một trận trầm mặc những cái kia cao tầng cùng các cường giả trẻ tuổi toàn bộ đều im lặng không nói bọn hắn làm sao đều không ngờ rằng linh thiên dụ sẽ bại bởi tịch thiên dạng mà lại tại gian lận nghiêm trọng như vậy dưới tình huống vẫn như cũ chiến bại hiện đang hồi tưởng lại tới đơn giản liền là một cái cho cười một cái trong lịch sử cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện trò cười chương năm trăm ba mươi lăm chúng sinh khóc tang như thế khoa trương một giới thôi sán chi tinh giải thi đấu sợ là hậu thế mỗi lần nhớ tới đều sẽ cho người xấu hổ cùng di hận cái gọi là để tiếng xấu muôn đời đã là như thế rất nhiều người đều đang hối hận vì cái gì lúc ấy không có ngăn cản gian lận sự tình phát sinh ngược lại kết quả đều không thể cải biến lại vì sao muốn cóng lên như thế một cái chữ đen việc này phát sinh về sau đấu chiến cung cùng thôi sán chi tinh giải thi đấu sợ là sẽ phải nhận rất nghiêm trọng danh dự đã kích a n trộm gà bất thành còn mất nắm gạo tổn thất không chỉ có hiện tại sau này danh dự cũng toàn bộ đều mất đi cố k i n h yên cùng cố vân hai mặt nhìn nhau tịch thiên dạ thật thắng chẳng lẽ hắn thật không gì làm không được sao như thế không thể nào dưới tình huống thế mà đều có thể thắng các nàng đ ỗ n g nhiên phát hiện chính mình sợ là vẫn như cũ không đủ hiểu hắn phát tài cố k i n h yên tự lẩm bẩm thật cố vân dùng sức gật đầu hai người bọn họ đều đè ép tịch thiên dạ thắng đánh cược tiền trong nháy mắt liền đảo gấp mười lần đương nhiên các nàng ép điểm này đánh cược tiền còn không phải hết sức khuyết trương đối hắc bạch thần thành tới nói chỉ là chín c h â u mất sợi lông thế nhưng t h ị c thiên dạ ép đánh cược tiền sợ là có thể trực tiếp ảnh hưởng đến hắc bạch thần thành kinh tế hoàn cảnh những cái kia thần tộc cùng thượng tộc có lẽ chịu nổi tổn thất nhưng rất nhiều tiểu tộc cùng phổ thông thành dân sợ là trực tiếp liền táng ra bại sản hai trăm vạn viên bạch ly châu của cải đảo gấp mười lần vậy thì tương đương với hai ngàn vạn viên bạch ly châu của cải a toàn bộ hắc bạch thần thanh bạch ly châu đều chỉ có bốn năm trăm vạn viên tương đương với hết thệ bạch ly châu cùng mặc tâm châu tổng cộng gấp bốn năm lần k h ô n g lồ như thế một bút tài phú chỉ là ngẫm lại đều để người đến cuồng chủ nhân nhất đồng á thải thận nhi vui vẻ phồng lên trường nụ cười sáng lạn vô cùng kiếm đế cung lão giả áo tím cứng ngắc tại chỗ ngồi bên trên lệch cạch một tiếng chén trà trong tay rơi xuống đất nước trà bắn tung tóe trước một khắc hắn còn tại bảy m i u nghị kê cười nhưng lúc này nụ cười vẫn như cũ hoàn toàn ngưng k ế t ở trên mặt biểu lộ cứng rắn p h ả n phất một người chết toàn bộ trong phòng khách tất cả mọi người lăng lăng đứng tại chỗ p h ả n phất c h ú n g định thân chú lâm anh hán chờ kiếm đế cung bọn tiểu bối từng cái biểu lộ tái nhợt trong mắt tràn đầy hối hận cùng tiết đau nhất là lâm anh hán cơ hồ đem hết thệ của cải đều cược ra ngoài tự nhận là kiếm b u ồ n không lỗ kết quả kiếm đế cung bọn tiểu bối từng cái theo bản năng nhìn về phía hướng thiên huân vừa mới bọn hắn còn đang cười nhạo nàng nhưng giờ này k h ắ c này lại là cũng không cười nổi nữa trong mắt chỉ có không dám tin cùng hâm mộ toàn bộ kiếm đế cung chỉ có hướng thiên huân đè ép tịch thiên dạ thắng sau cùng cũng chỉ có một mình nàng trở thành người thắng cuối cùng lôi thị đế tộc hàng dương đế tử tê liệt trên ghế ngồi cả người phảng phất trong nháy mắt mất đi sinh khí không có bất kỳ cái gì khí lực bạch quốc giáo phúc hải t h á n h quốc mộ khương sơn hết thể nam man đại lục bên trên tuyệt thế thế lực đều đang phát sinh tương tự tình huống vốn chỉ là nghĩ đến thừa cơ hưởng điểm tiện nghi nghĩ đến phá điểm cái kia hai trăm vạn viên bạch ly châu của cải kết quả lại là tổn thất nặng nề hối hận cũng không kịp m ộ i muội hắn thật không gì làm không được sao vân phong giật kinh ngạc nhìn nhìn thịt thiên dạng trong đôi mắt có không nói ra được phức tạp thứ khi biết hắn về sau hắn liền chưa từng có thất bại qua thế gian thật sự có không gì làm không được đây này vân tưởng quân không nói gì bởi vì nàng cũng không biết nói cái gì một đôi t r ò n g mắt nhìn tịch thiên dạ n g trong nháy mắt đó nàng phảng phất trông thấy một tôn đỉnh thiên lập địa bách chiến bất bại thần chỉ long p h ủ sơn linh thiên điêu linh lan nặc thức vân thơm trúc d i ệ m thơm hết t h ả hắc bạch thần thành các cường giả trẻ tuổi toàn bộ đều đứng tại chỗ xững sờ kết quả như thế chính là bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới tịch thiên giả thế mà thật thắng từng bước một chiến thắng bọn hắn tất cả mọi người đi đến cuối cùng vạn thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát linh thiên điêu cười khổ mặt tái nhợt bên trên tràn đầy bất đắc dĩ cùng hối hận về sau hắc bạch thần thành sinh linh sợ là không còn có tư cách nói nam man đại lục bên trên tu sĩ cũng không còn cách nào cao cao tại thượng xem thường người khác tương phản rất có thể bọn hắn sẽ bị nam man đại lục bên trên tu sĩ chế dễ ước một n g h n năm một vạn năm phát sinh qua sự tình liền vĩnh viễn không có khả năng bị xóa đi linh lan nặc cười khổ túi đầu đột nhiên có chút hối hận không nên mời tịch thiên dạ tới đấu chiến cung tức vân tâm trận trắng mắt nguyên bản đang mong đợi tịch thiên dạ bị đánh hình ảnh kết quả lại là bị hắn cười đến cuối cùng kết quả cuối cùng đã đi ra không còn có lo lắng những cái kia mua sắm tịch thiên dạ người thắng trong lúc nhất thời trở thành lớn nhất kẻ thu lợi tất cả mọi người hâm mộ đối tượng quan g mang c h ấ p động tịch thiên dạ theo không gian trong đường hầm mặt đi ra vừa trở lại về sau chiến cung điện liền phát hiện có người sớm liền đứng tại trong cung điện chờ hắn tịch thiên dạng ư ơ i quá mạnh cố vân cố khinh yên thải thận nhi toàn bộ đều tại từng cái tràn đầy hưng ơ phấn nhìn hắn tịch thiên dạ nhìn thấy các nàng mỉm cười hắn cũng là không có cái gì cao hứng trong mắt hắn chỉ có làm hay không làm không thành công cùng thất bại song bạc người chủ sự t ứ c hoài âm cũng tới đến về sau chiến cung điện hắn tiến lên mấy bước nhìn tịch thiên dạ thật sâu mà nói tịch thiên dạ chúc mừng hắn làm sao đều không ngờ rằng lúc ấy hắn cho rằng tịch thiên dạ tuổi trẻ khinh q u ồ n g sau cùng lại là hắn tiếu ngạo thiên hạ đem bọn hắn hắc bạch thần thành đều hung hăng đặt xuống tức chủ sự kết quả đã xuất đánh cược đã định có thể thực hiện đi tức h thiên dạ thản nhiên nói đó là tự nhiên xin mời đi theo ta đi tức hoài âm khẽ gật đầu nói một tiếng liền ở phía trước dẫn đường cố khinh n h i ê n c ù n g cố vân tầm mắt nghi ngờ nhìn tức hoài âm không ngờ rằng sòng bạc người chủ sự sẽ đích thân đi vào về sau chiến cung điện chờ tịch thiên dạ mà lại làm việc cũng tương đương dứt khoát không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng trực tiếp liền mang theo bọn hắn đi thực hiện đánh cửa tiền có vẻ như quá mức thuận lợi a dù sao thắng thế nhưng là bọn hắn hắc bạch thần thành tiền t h í c h thiên dạ đương nhiên sẽ không quản nhiều như vậy lãnh đạm cùng sau l ư n g tức hoài âm rất nhanh đoàn người liền đến đến một tòa cổ xưa phú quý trong cung điện vừa bước vào cung điện liền nhìn thấy một bóng người cao to đưa lưng về phía bọn hắn người kêu một bộ đồ đen trường bào t h e o lên màu vàng đám mây cao quý mạ uy nghiêm hắn đưa lưng về phía đám người phảng phất không có người nào có thể làm cho hắn nhìn thẳng vào liếp mắt tại bước vào cung điện trong nháy mắt cố khinh yên c ù n g cố vân biểu lộ đồng thời khe biến từng k h ỏ a mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo các nàng trên mặt toắt ra trong khoảnh khắc liền đem quần áo thâm ướp người áo đen kia mặc dù không có nói chuyện nhưng một c ố khí tức như có như không lại lượn lờ tại trong cung điện không phải rất cường thế nhưng lại đáng sợ tới cực điểm cố vân c ù n g cố khinh yên thậm chí cảm giác người kia chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm cho các nàng vạn kiếp bất phục nếu không phải hai người tu vi nội tình đều không kém sợ là sẽ phải trực tiếp tê liệt trên mặt đất g i a vai phủ đầu hết sức hiển nhiên tại bọn hắn bước vào cung điện một khắc này đưa lưng về phía bọn hắn người kia liền đã đang tản ra uy hiếp bốn người bọn họ bên trong tu vi thấp nhất cố vân cùng cố khinh yên ảnh hưởng lớn nhất thải thận nhi thì vẻn vẹn chỉ là sắc mặt ngưng trọng chỉ có tịch thiên dạ một người từ đầu đến cuối đều mặt không biểu tình trong ánh mắt thậm chí không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa chương 536, t r u h ô bạo bá đạo tịch thiên dạ tiến lên trước một bước đứng tại tất cả mọi người trước mặt tản mát ra một cố đặc thù khí lưu đem những người khác bao phủ lại cố khinh yên cùng cố vân mới thoáng khôi phục theo h cái kia p người phất tránh thật chút nghĩ không ra không thế thể sinh trong tứ, tọa trọng một địa đại ra. ra quan nam man đại lục thế mà cũng có thể sản sinh ra ngục bản ngoài mớn, cũng sản n giác g lục cảm Có có cái có mà ý ý sự thần kỳ như vậy người trẻ tuổi. như người Người kỳ vậy áo đen kia chậm rãi xoay người lại nhìn về phía tịch thiên dạ đoàn người người này người trung niên tướng mạo trên người có một cỗ không giận tự uy khí tức hiển nhiên người ở vị trí cao lâu ngày một đôi t r ò n g mắt đều là màu đen thế mà không có t r ò n g trắng mắt hắn nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt có chút có chút kinh dị toàn bộ hắc bạch thần thành có thể dễ dàng như thế liền hóa giải hắn khí tức người trẻ tuổi sợ là chỉ có hắn nắm đánh cược tiền cho ta đi tịch thiên dạ thản nhiên nói l ờ i í t mà ý nhiều căn bản cũng không có lời vô ích gì trước mắt trung niên nhân áo đen mặc dù lần thứ nhất gặp nhưng tiếp xúc lại là lần thứ ba lần thứ nhất đang đánh cược trong phường đúng là hắn cho phép tịch h thiên dạ vay mượn kết xù đánh cược tiền mở đánh cược lần thứ hai tại đấu c h i ế n không gian cũng là hắn không để ý quy tắc đúng tay can thiệp hắn cùng linh thiên dụ chiến đấu lần này đã thuộc về lần thứ ba tịch h thiên dạ nói lời trong lòng ta hết sức thưởng thức ngươi tại hắc bạch thần thành trong lịch sử có thể cùng ngươi có thể so với người trẻ tuổi cũng lắc đắc không có mấy mà lại ngươi không phải hắc bạch thần thành người không nhận thiên lan di tích thế giới quy tắc hạn chế cho nên tương lai của ngươi đem sẽ vô cùng sáng trói rực rỡ cái gọi là biển rộng mặc cá bơi trời cao mặc chim bay nói liền là như thế đi nói thật bản tọa hết sức hâm mộ ngươi nếu là bản tọa cũng sinh hoạt tại một cái vô câu vô thúc thế giới bên trong tin tưởng bản tọa cũng có được hết sức sáng lạn tương lai tốt đẹp nói không chừng bản tọa cũng có thể thẳng trên chín tầng trời bắt trước những cái kia thượng cổ tiên hiển bước vào thần linh c h i cảnh sáng tạo một cái bất thế thần thoại đáng tiếc ca có thể hết sức ca trung niên nhân áo đen trong thanh âm tràn đầy cảm khái cùng không cam lòng hắn hiển nhiên hết sức hâm mộ nam man đại lục bên trên tu sĩ hận chính mình chỉ có thể ở g i a m cầm chỗ kéo dài hơi tàn cố vân liếc mắt giống như là nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem cái kia trung niên nhân áo đen nàng không ngờ rằng người áo đen kia như thế tự luyến cùng tự ngạo thế mà ý đồ thành thần hắn nhưng có biết thế giới loài người đã có mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện thần linh từ thượng cổ về sau nhân tộc liền cơ bản không có thần linh tung tích trong lịch sử nhiều ít thiên phú vô song thiên tri t i ê u tử toàn bộ đều tại thần đường bên trên thất bại mà về bằng hắn cũng ý đồ bước vào thần vị đơn giản thật là tức cười cố vân không phải nam man đại lục bên trên tu sĩ chỉ có nam man đại lục bên trên tu sĩ mới có thể hâm mộ hắc bạch thần thành trong kia chút các đại thần tộc thiên phú cùng năng lực bởi vì bọn hắn không có hiểu biết không biết thiên địa rộng lớn cho nên mới sẽ như thế trên thực tế tại cố vân trong mắt thiên lan di tích mặc dù có chút đặc thù nhưng cuối cùng chỉ là một cái phong tỏa vô tận tuế nguyệt t i ể u thế giới há có thể cùng nhân tộc thiên vực so sánh há có thể cùng thái hoang thế giới bên trong những cái kia đại tộc cường tộc so sánh không thể so lực lượng chỉ so với thiên phú bọn hắn cũng t r ê n lệch rất xa dù sao bên trong đại thế giới tài nguyên truyền thừa cơ duyên tạo hóa chỗ có điều kiện đều căn bản không phải một cái thiên lan di tích có thể có thể so với có lẽ tại thượng cổ thần thoại thời đại thiên lan thần tông rất cường thịnh đại biểu một thời đại tiêu chí nhưng đi qua mấy chục vạn năm phong bế trong năm tháng sớm đã dần dần cải biến cùng p h á i hóa cùng bọn hắn tiên tổ so sánh t r ê n lệch rất xa thiên phú như vậy cũng ý đồ thành thần đơn giản liền là nằm mơ cố vân trong mắt khinh thường trung niên nhân áo đen tự nhiên có thể nhìn ra nhưng hắn lại không thèm để ý tại thế giới của hắn bên trong quan chúng sinh đều là ngu muội chỉ có hắn đứng tại thế giới tuyến đầu tịch thiên dạ ngươi làm không biết là một m cái tiền đ ổ vô lượng tuyệt thế thiên tài tại không có triệt để trưởng thành trước đó nhất phải làm gì trung niên nhân áo đen chấp tay sau lưng nhàn nhạt, nhạt nhìn tịch thiên dạ nói bổn nhân không có hứng thú biết các ngươi vẫn là trước tiên đem đánh cược tiền cho ta đi tịch h thiên dạ thản nhiên nói trung niên nhân áo đen ánh mắt lạnh lùng một cố vô hình uy nghiêm lượn lờ tại trong cung điện hắn nhìn tịch h thiên dạ lạnh lùng nói mạnh nhất thiên tài tại không có triệt để trưởng thành trước đó hắn cũng rất yếu đuối cho nên phải làm nhất đến liền là bảo toàn chính mình chỉ có như thế hắn mới có trời cao mặc chim bay biển rộng mặc cá bơi một ngày ngươi muốn nói cái gì tịch h thiên dạ hai con mắt hiếp lại tịch h thiên dạ ngươi nếu là thức thời liền hẳn phải biết túi đầu có nhiều thứ không phải ngươi hẳn là có trung niên nhân áo đen chấp tay sau lưng thản nhiên nói trong đôi mắt tràn đầy băng lánh vô tình ngươi nghĩ chính mình nuốt vào hết thể đánh cược tiền thịch thiên dạ cười cực trong cuộc đánh cược tiền hạng gì khổng lồ đ ừ n g nói cùng một người tới nói dù cho cùng một cái thần tộc tới nói đều là không cách nào tưởng tượng tài phú khổng lồ nếu là quy về nhất tộc chắc chắn có thể làm cho bộ tộc kia cường thịnh một đoạn thời gian rất dài cho nên toàn bộ hắc bạch thần thành bên trong sợ là có không ít người đều chú ý cái kia một bút kinh thiên đánh cược tiền chỉ là tịch thiên giả cũng không nghĩ tới đánh cược tiền đều còn không có đến trong tay hắn trung niên nhân áo đen liền chuẩn bị đem đoạn lấy xuống cơ bản nhất giao tiếp nghi thức đều chẳng muốn đi làm trần trùi trắng trợn cướp bóc làm người làm việc không thể bảo là không bá đạo cố vân cùng thải thận nhi mấy người nghe vậy toàn bộ đều vô cùng phẫn nộ thế gian lại có như thế người vô sỉ không phải rõ ràng cướp bóc sao q u á phận không không không thích thiên dạ ngươi để ý tới sai ta ý tứ bản tọa có ý tứ là không chỉ có cược trong cục đánh cược tiền trên người ngươi năm quyển ẩn thế bí cầu cùng nguyên lực thần châu ta toàn bộ đều mớn trung niên nhân áo đen thanh âm băng lãnh một đôi ư u ám con ngươi phóng xuất ra vô tận hắc quang toàn bộ cung điện đều bị khí tức của hắn bao phủ chung quanh rốt cuộc nhìn không thấy bất kỳ vật gì toàn bộ lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón hát cám đứng tại phía sau mọi người tức hoài âm run lẩy bẩy sắc mặt trắng bệnh bịch một tiếng quỳ trên mặt đất bỏ lổm lổm không dám đứng dậy trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ h á n tương đối rõ ràng người trước mắt đến cùng đáng sợ bao nhiêu ngươi nếu không phục bản tọa hiện tại liền giết n g ư ơ i ngươi như ngoan ngoan phối hợp vậy liền lưu ngươi một cái mạng chó bản tọa nói qua tại hắc bạch thần thành không phải ngươi có thể phách lối địa phương ngươi hẳn là dùng vì bản tọa đang nói đùa trung nhiên nhân áo đen từng bước một tiếng lên ở trên cao nhìn xuống nhìn tịch thiên dạ đoàn người trong mắt hắn tịch thiên dạ đoàn người phảng phất liền là một bầy kiến hôi mặc cho hắn t r à đạp xẻ thịt khinh người quá đáng tịch thiên dạ đều có chút bị trọc giận quá mà cười lên liền là khinh ngươi ngươi không phục trung nhiên nhân áo đen băng lanh nói trong mắt h à o quang càng ngày càng nguy hiểm cố khinh yên cùng cố khinh yên biểu lộ khó coi vô cùng trung niên h nhân áo đen lúc này khí tức đáng sợ tới cực điểm dù cho có tịch thiên giả vì bọn nàng ngăn cản bọn hắn cũng có chút không chịu nổi bất quá hai người đều cũng không lui lại thủy trung cứng cổ lạnh lẽo nhìn người áo đen cùng tịch thiên giả sóng vai đứng chung một chỗ phục ngươi cái đại đầu quỷ n g ư ơ i thân phận gì dám cùng thần tử nói như vậy thải thận nhi vô cùng tức giận khuôn mặt nhỏ đỏ lên cũng nhịn không được nữa lóe lên tiến lên hướng trung niên nhân áo đen đánh tới chương năm trăm ba mươi bảy đại thánh hoàng cảnh dám n g ô u nghịch bản tọa đơn giản muốn chết đã như vậy vậy bản tọa cũng liền lười nhác phiền phức hiện tại liền đưa các ngươi lên đường trung niên nhân áo đen đôi mắt lạnh lẽo mấy tiểu bối lại dám hướng hắn động thủ đơn giản không biết trời cao đất rộng thải thận nhi trong khoảnh khắc liền đến đến trung niên nhân áo đen trước mặt đấm ra một quyền một đoàn hào quang bảy màu từ trên người nàng b ổ phát ra sáng trói tới cực điểm toàn bộ cung điện thất thải quang mang bà phủ a thánh hoàng cảnh một tiếng tiếng kêu kinh ngạc vang lên hiển nhiên trung niên nhân áo đen đều không ngờ rằng thải thận nhi một cái tiểu cô nương tuổi tắc nhìn chỉ có mười mấy tuổi lại có thánh hoàng cảnh tu vi mà lại tu vi thâm hậu so với linh thiên dụ đều càng mạnh hắc bạch thần thành lúc nào toát ra nhiều như vậy tuổi trẻ cái thế cường giả trước kia mạnh nhất linh thiên dụ cũng liền chuẩn thánh hoàn g cảnh mà thôi không chỉ có trung niên nhân áo đen nghi hoặc cố khinh yên c ù n g cố vân càng là trận mắt hốc mồm không ngờ rằng nhỏ như vậy thả i thận nhi tu vi cư nhiên như thế đáng sợ cái kia thất thải quan g mang phảng phất hải dương bảy màu tàn ra vô cùng c u ầ n c u ộ n bàng bạc khí tức một cái nho nhỏ thánh hoàn g cảnh mà thôi thế mà cũng dám ở trước mặt bản tọa q u á t tháo trung niên nhân áo đen hừ lạnh một tiếng tiện tay một trưởng vô r a cùng thải thận nhi đụn g vào nhau một tiếng vang thật lớn thải thận nhi không địch lại trong khoảnh khắc liền bị người áo đen kia đánh bay ra ngoài đụn g vào vách tường cung điện bên trên nắm vài lần vách tường đâm đến vỡ nát toàn bộ cung điện đều ầm ầm tiếng vang phảng phất sắp s ụ p đ ổ thải thận nhi khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi khoe môi tràn ra vết máu vẹn vẹn một lần va chạm nàng liền đã trọng thương cố khi nghiên cùng cố vân đồng thời hít một hơi lạnh ánh mắt rung động nhìn cái kia trung niên nhân áo đen mạnh mẽ như vậy t h ả i thận nhi thế mà bị hắn tiện tay liền kích thương tu vi thế mà đáng sợ đến tình trạng như thế đại thánh hoàn g cảnh t h ả i thận nhi nhét nhỏ miệng ánh mắt nghiêm túc nhìn trung niên nhân áo đen tại hắc bạch thần thành bên trong thánh hoàn g cảnh lại hướng lên chính là đại thánh hoàn g cảnh đại thánh hoàn g cảnh cùng nói chính là một cảnh giới chẳng thà nói chính là mức cực hạn thiên lan di tích mấy chục vạn năm qua toàn bộ sinh linh nhóm tu luyện tối trung cực gây nên kỳ thật tu thành thánh hoàn g cảnh liền đã khá khó khăn rất nhiều một đời người đều làm không được còn đại thánh hoàn g cảnh tại hắc bạch thần thành bên trong mỗi cái thời đại đều lác đác không có mấy trước mắt hắc bạch thần thành chân chính đại thánh hoàn g cảnh người sợ cũng cứ như vậy ba bốn người một bầy kiến hôi đồ vật cũng dám ở trước mặt bản tọa quát tháo trung nhiên nhân áo đen băng lánh mà cười cười nhìn xem tịch thiên dạ ánh mắt của mấy người phảng phất tại xem một đám người chết thập phương h u y ễ n tiên v ự c thải thận nhi biểu lộ t r ì n h trọng thi triển ra hắn am hiểu nhất tinh thần huyễn thuật làm cựu huyễn thải điệp tộc hoàng nữ thải thận nhi huyễn thuật tự nhiên tương đương đáng sợ trong nháy mắt toàn bộ cung điện liền bị huyễn thuật thế giới bao phủ lại cái kia quỳ dạp dưới đất tức hoài âm tại huyễn thuật bên trong trong nháy mắt liền chết ngất nếu không phải thải thận nhi thiện lương bị huyễn thuật triệt để khống chế lại sợ là một cái ý niệm trong đầu liền có thể khiến cho hắn triệt để chết đi tại cửu h u y ệ n thải điệp tộc huyễn thuật trước mặt dù cho trung niên nhân áo đen có đại thánh hoàng cảnh tu vi ánh mắt cũng xuất hiện trong nháy mắt mê ly trong khoảnh khắc đó tịch thiên dạ cũng ra tay rồi một tay làm thần một tay làm ma thần ma thủ xuất hiện lần nữa có đại kim đan pháp lực quán thâu thần ma thủ cùng di vãng không giống trước toàn bộ thiên địa đều phản phất hóa thành hai thế giới một nửa làm thần một nửa làm ma hai chỉ đại biểu lấy hoàn toàn tương phản cực hạn lực lượng tay đồng thời công kích tại trung niên nhân áo đen trên thân ẩm ẩm lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung năng lượng kinh người thủy triều tại trong cung điện quần quận trực tiếp đem trọn cái cung điện đều nổ chia năm xẻ bảy năng lượng thủy triều điên cuồng lan tràn đấu chiến cung bên trong mặt k h á c cung điện cũng chịu ảnh hưởng chung quanh ngàn mét bên trong công trình kiến trúc toàn bộ đều hóa thành phế tích đến mức trung niên nhân áo đen trực tiếp bị thần ma thủ lực lượng đụng bay ra ngoài cả người đã biến mất không thấy gì nữa bóng dáng bụi mù tràn ngập tiếng vang kinh động toàn bộ đấu chiến cung nhất là đến đây đấu chiến cung quan chiến và i ước sinh linh không có hoàn toàn rời đi rất nhiều người đều r ồ n r ậ p nhìn sang trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc người nào dám can đảm ở đấu chiến cung bên trong động thủ không sợ chết sao làm hắc bạch thần thành thần thánh nhất trang nghiêm địa phương một trong bất kỳ người nào cũng không thể tại đấu chiến cung bên trong tùy ý chiến đấu phá hư đấu chiến cung hoàn g cảnh đầy trời bụi mù tự nhiên ngăn không được thánh cảnh các sinh linh tầm mắt rất nhanh bọn hắn liền phát hiện đứng tại cung điện bên trong phế tích tịch thiên dạ mấy người tịch thiên dạ thế nào lại là hắn hắn không là vừa vặn kết thúc thôi sán chi tinh giải thi đấu sao tại sao lại cùng người khác chiến đấu lên lại là tịch thiên dạ hắn làm sao như vậy âm hồn bất tán a khi mọi người nhìn thấy tịch thiên dạ một khắc này trong lòng là tương đương sụp đổ có thể nói hiện tại hắc bạch thần thành bên trong rất nhiều người đều không muốn nhìn thấy hắn bọn hắn sợ nhìn thấy tịch thiên dạ sau nhịn không được tiến lên cùng hắn l i ề u mạng đương nhiên loại kia suy nghĩ mặc dù trong đầu xuất hiện qua nhưng không có người dám làm như vậy dù sao tịch thiên dạ mạnh mẽ toàn bộ hắc bạch thần thành sợ đều không có mấy người có thể chiến thắng hắn đấu chiến cung biên cố ngay đầu tiên dẫn tới toàn bộ hắc bạch thần thành quan tâm không chỉ có thiên lan di tích bên trong sinh linh nam man đại lục bên trên tu sĩ cũng r ồ n dập đưa ánh mắt nhìn sang rất nhiều người đều hiếu kỳ tịch thiên dạ đến cùng cùng ai phát sinh mâu thuẫn đến mức trực tiếp tại đấu chiến cung bên trong ra tay đánh nhau người một chết một đạo băng lánh đến cực hạn thanh em đột nhiên ở chân trời vang lên không ngừng tại hắc bạch thần thành bên trong quanh quẩn một cô kinh người đến cực hạn uy áp bao phủ toàn bộ thần thành hơn trăm triệu sinh linh cũng nhịn không được khẽ run lên không rét mà run cỗ khí tức kia quá mức đáng sợ rất nhiều người thậm chí cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua theo cái k i a t h a n h â m vang lên mãi đến hắc quang theo chân trời bay vụt mà quay về đúng là vừa rồi bị tịch thiên dạ thần ma thủ đánh bay ra ngoài trung niên nhân áo đen hắn bị thải thận nhi thập phương h u y ễ n thiên mực quấy nhiễu chính diện tiếp nhận thần ma thủ một kích toàn lực lúc này cũng là vô cùng chật vật quần áo rách dưới tóc h a i bù s ù hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình lại bị mấy tiểu bối làm chật vật như thế hắc đồng t h á n h quân đó là trong truyền thuyết hắc đồng t h á n h quân t r ờ i ạ trong truyền thuyết hắc đồng t h á n h quân sao sẽ xuất hiện tại đấu chiến cung mà lại làm chật vật như thế không thể nào hắc đồng t h á n h quân cùng tịch thiên dạ phát sinh mâu thuẫn toàn bộ hắc bạch thần thành toàn bộ sinh linh đều nhìn trên bầu trời trung niên nhân áo đen kia ai đều không ngờ rằng lại là hắc đồng t h á n h quân xuất thế mà lại hắc đồng t h á n h quân bộ dáng như thế hiển nhiên ăn thiệt thòi không nhỏ t h á n h quân Tên như ý nghĩa, thánh nhân bên trong quân chủ. Tại hác bạch thần thành bên trong, thánh bên bên như nghĩa, nhân quân quân cũng chủ. hác bạch ý kỳ h phải ai cũng có tư cách có xưng hào, chỉ có chúng thánh phía trên, thiên điệu cực hạn chi thánh cách thánh ô n cũng xưng trên, người xưng quân. g ai điệu có có có cực có tư tư là mới k thật thánh quân một từ bắt nguồn từ thượng cổ thần thoại thời đại chỉ bất quá tại thượng cổ thần thoại thời đại chỉ có tu thành c h í thánh người mới có tư cách xưng là thánh quân hắc bạch thần thành bởi vì thượng cổ truyền thừa ảnh hưởng nám thiên lan di tích bên trong người mạnh nhất s ư n g là thánh quân đương nhiên nam a n đại lục bên trên một chút địa phương nhỏ bởi vì quá mức vắng vẻ lạc hậu thường thường chỉ có một thánh mà tồn tại không biết trời cao đất rộng tự s ư n g là thánh quân đó là thuộc về khôi hải chương năm trăm ba mươi tám phạm thượng hát đồng thánh quân dậm chân mà quay về một đôi mắt lạnh tới cực điểm đã có bao nhiêu năm hắn đều không có t r ậ t vật như thế qua ánh mắt của hắn nhìn về phía thải thận nhi mặt không thay đổi nói thiên lan di tích bên trong thế mà vẫn như cũ còn sót lại lấy cửu huyễn thải điệp tộc người bản tọa thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng giờ n à y khắc này hắn sao lại nhìn không ra thải thận nhi chính là cửu huyễn thải điệp tộc tộc nhân chỉ có trong truyền thuyết cửu huyễn thải điệp tộc huyễn thuật tạo nghệ mới có thể tại thánh hoàng cảnh tu vi liền để hắn đều ăn thiệt ngầm hắn mặt ngoài mặc dù lạnh lùng nhưng trong lòng lại khiếp sợ không gì sánh nổi một cái sớm đã bị nhận định diệt sạch thần tộc thế mà xuất hiện lần nữa thượng cổ thần thoại thời đại cửu huyễn thải điệp tộc chính là thiên lan thần tông bên trong tương đối nổi danh thần tộc cho đến ngày nay thiên lan trong di tích đều có cửu huyễn thải điệp tộc ghi chép liên quan tới cửu huyễn thải điệp tộc ghi chép rất nhiều cái gì thái hoang thế giới đẹp nhất thần tộc cái gì tinh thông nhất tinh thần huyễn thuật thần tộc tại thượng cổ thiên lan thần tông bên trong cửu huyễn thải điệp tộc địa vị đều tương đương bất phàm bất quá từ khi thượng cổ về sau bọn hắn liền không còn có gặp qua c ử u huyễn thải điệp tộc người xuất hiện đến mức sớm nhất định c ử u huyễn thải điệp tộc tại thượng cổ thần thoại thời đại liền đã diệt sạch thải thận nhi xuất hiện đơn giản liền là thiên lan di tích vạn cổ đến nay kỳ tích hắc đồng thánh quân lời này vừa nói ra toàn bộ hắc bạch thần thành đều trong nháy mắt oanh động tất cả mọi người tầm mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía thải thận nhi c ử u huyễn thải điệp tộc không thể nào trong truyền thuyết kia đẹp nhất thần tộc thật vẫn tồn tại như cũ tại thế cơ hồ tất cả mọi người tầm mắt đều dừng lại tại thải thận nhi thân bên trên sự xuất hiện của nàng đại biểu ý nghĩa quá mức trọng đại so cái kia cái gọi là đánh cược cái gọi là mặt mũi đều lớn rất nhiều hát bạch thần thành bên trong rất nhiều đại tộc thượng tộc cùng với thần tộc dồn dập có cường giả xuất hiện dường như từng khỏa từ từ bay lên sao trời chậm dai hướng đấu chiến cung gây tới trong truyền thuyết cựu huyễn thải điệp tộc cũng là hết sức thích hợp cho ta làm tỷ nữ mặc kệ ngươi người nào trêu chọc bản tọa đều phải trả giá thật lớn hát đồng thánh quân cười ha ha một tiếng căn bản không cho mặt khác đại tộc thượng tộc nhóm cơ hội trực tiếp khẽ vươn tay hướng thải thận nhi trọc tới cựu huyễn thải điệp tộc quan hệ to lớn hắn nhất định phải trước tiên đem thiếu nữ này khống chế trong tay một đoàn ngũ sắc quang mang bao trùm tại trên bàn tay của hắn chỉ thấy bàn tay của hắn trong nháy mắt tăng lớn phản g phất hóa thành một tòa ngũ chỉ sơn bao phủ xuống cái kia ngũ sắc q u a n mang đúng là ngũ sắc huyền trọng quang thải thận nhi biểu lộ ngưng tụ một đôi thon dài xanh thẳm như ngọc tay nhỏ không ngừng biến hóa n ắ n từng cái p h á p quyết một cỗ huyền d i ệ u khí t ứ c theo trong cơ thể của nàng phóng thích mà ra tại chung quanh nàng huyền hóa thành từng con mông lung mỹ lệ thất thải bơm bướm cái kia bơm bướm mỹ lệ tới cực điểm vẹn vẹn nhìn lên một cái liền rất khó di động tấm mắt phảng phất có thể đem tâm thần của người khác đều thôn phệ hết thập phương diệt hồn v ự c thải thận nhi khẽ é quát một tiếng mi tâm của nàng chỗ đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo mắt dọc màu vàng nóng tản ra thất thải ánh sáng ngông lung mang sau một khắc một cố giống như thực chất lực lượng linh hồn theo cái kia mắt dọc màu vàng nóng bên trong b ắ n ra cùng cái kia ngũ s ắ c huyền trọng quang đụng vào nhau ầm ầm thiên đ ị a chấn động toàn bộ đấu chiến cung đều phảng phất bị lật tung năng lượng kinh người thủy triều trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đấu chiến cung một chút tu vi thấp sinh linh giống như là từng sợi dơm dạ trực tiếp liền bị thổi bay ra ngoài phốc phốc thải thận nhi sắc mặt tái đi đ ỗ n g nhiên rút lui ba bước cùng h á c đồng thánh quân đối cứng nhất kích nàng bị thương lần nữa h á c đồng thánh quân quá mức mạnh mẽ đại biểu cho thiên lan di tích cực hạ thải thận nhi mặc dù tu vi không thấp nhưng cuối cùng tuổi nhỏ một chút hát đồng thánh quân trong mắt lại là lóe lên một vệ kinh ngạc hào quang hắn nghiêm túc nhất kích thế mà vẫn như cũ bị cái kia cựu huyễn thải điệp tộc thiếu nữ ngăn cản được thật vô cùng nằm ngoài sự dự liệu của hắn như thế tuổi nhỏ liền có như thế lực lượng cùng thiên phú đơn giản nghe rợn cả người cho dù hắn đều có chút rung động nhất định phải đem thiếu nữ kia bắt vào tay hát đồng thánh quân con mắt nhắm lại theo thải thận nhi trên thân cảm nhận được một cỗ thật sâu uy hiếp hắn xuất thủ lần nữa chuẩn bị đem thải thận nhi nhất cử đánh tan nhưng tịch thiên dạ đã xuất hiện tại thải thận nhi bên người vì nàng ngăn cản được nhất kích thần ma thủ đi qua đại kim đan pháp lực quán thâu về sau uy lực kinh thế hai tục so với tịch thiên dạ thi triển ngũ hành lôi pháp thời điểm đều càng cường đại nhưng cùng hắc đồng thánh quân so sánh vẫn như cũ t r ê n lệch rất xa làm hắc bạch thần thành cực hạn tồn tại dù cho nam man đại lục bên trên đại thánh đều chưa hẳn mạnh hơn hắn tịch thiên dạ vẹn vẹn ngăn trở trong n g á y mắt liền bị hắc đồng thánh quân đánh bay ra ngoài trong cơ thể khí tức chấn động không nớt một ngụm tinh huyết nhịn không được bắn ra một bầy kiến hôi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hắc đồng thánh quân cười lạnh lần nữa thi triển thánh thuật chuẩn bị đem tịch thiên dạ cùng thải thận nhi hai người triệt để cầm xuống hắc đồng thánh quân đao hạ lưu người một đạo thanh nhâm lo lắng trên bầu trời vang lên một cái áo bào đen láo giả một thanh sông vào đấu chiến cung bên trong trong nháy mắt liền ngăn ở tịch h thiên giả mấy người trước mặt áo bào đen láo giả tóc tuyết trắng gầy trơ xương tương đương g i ả n ua hắn mặc dù ngăn tại hắc đồng thánh quân trước mặt nhưng tu vi lại cũng không mạnh mẽ tương đối nhiều nhất tại hắc bạch thần thành bên trong thánh hậu cảnh cùng cố khinh yên cố vân hai nữ so sánh khả năng đều hơi kém một chút hắc đồng thánh quân băng lãnh n g h i mặt lạnh lùng nhìn cái kia áo bào đen láo giả Lệnh là liền như băng nói, ngươi thì tính là cái gì cũng dám cản、ta. Nói xong liền chuẩn bị một bàn thì bị gì cái ta. một tay dám đây e đen m cái trục chết. áo láo kia giả bào đ là hai địa phương khế lệnh nam an đại lục cùng thiên lan di tích các triều đại tiên tổ đều tại đây khế lệnh phía trên lưu lại qua tinh thần lạc ấn lại khế lệnh bên trên có ta lôi thị nhất tộc đế cảnh tiên tổ tinh thần ý niệm n g u y ệ n hắc đồng thánh quân nghĩ lại sau đó làm áo bào đen láo giả d ơ lên một mặt lệnh bài phía trên trạm trổ rồng v ư ợ n g vạn thú đun đẳng t ừ n g kia cổ lão mà phù văn thần bí tại trên lệnh bài lưu động có một cô man hoang khí tức cổ xưa hát đồng thánh quân nhìn thấy tấm lệnh bài kia hậu quả nhiên ngừng tay đến sắc mặt khó coi vô cùng các ngươi lôi thị đế tộc thật to gan lại dám nhúng tay hắc bạch thần thành sự vụ hát đồng thánh quân băng lanh nói cái kia áo bào đen láo giả chính là lôi thị đế tộc một vị nguyên lão tại lôi thị đế trong tộc mặt địa vị tương đương cao dù cho hàng dương đệ tử đều muốn xưng hô hắn là một tiếng tộc thúc công lần này lôi thị đế tộc đến đây thiên lan gì tích lĩnh đội người chính là hắn đồng thời hắn cũng là này giới nam man liên minh đại diện minh chủ cho nên áo bào đen tu vi của lão giả mặc dù không cao tại h á c bạch thần thành bên trong căn bản không đáng giá nhắc tới nhưng thân phận lại khá đặc thù dù cho h á c đồng thánh quân bá đạo như vậy người cũng không dám tùy tiện tùy ý làm b ậ y thánh quân lời ấy cũng không phải việc này đã liên lụy đến chúng ta nam man liên minh thích thiên dạ chính là chúng ta nam man đại lục bên trên tuyệt thế thiên t i ê u thánh quân sao có thể không thông qua chúng ta nam man đại lục đồng ý liền tự tiện ra mặt bắt hắn như thế hành vi đã nghiêm trọng trái với hai chúng ta ước định hắc bạch lão giả d ơ hai địa phương khế lệnh một bước cũng không đường thích thiên dạ mặc dù để bọn hắn lôi thị đế tộc tổn thất nặng nề ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo mất cả chỉ lẫn t r à i nhưng lại thế nào tổn thất cũng không có tịch thiên dạ trên người thiên lan thần đồ trọng yếu há có thể nhường hắc bạch thần thành người trực tiếp đem tịch thiên dạ bắt đi dù như thế nào thiên lan thần đồ cũng không thể có mất t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín hắc bạch thành chủ lôi thị đế tộc hắc phả láo giả sau khi xuất hiện mặt khác nam man liên minh tu sĩ cũng rồn rập xuất hiện mặc dù tịch thiên dạ hết sức đáng giận nhưng lúc này bọn hắn không có khả năng từ bỏ tịch thiên dạng bởi vì từ bỏ hắn thì tương đương với từ bỏ thiên lan thần đồ cơ duyên phúc hải thánh quốc bạch quốc giáo vân thiên cổ quốc mộ khương sơ n hết t h ể nam man đại lục bên trên tuyệt thế thế lực đều r ồ n r ậ p xuất hiện mặc dù lực lượng của bọn hắn đều không mạnh hắc bạch thần thành tùy tiện liền có thể đem bọn hắn c h â n áp xuống nhưng làm nam man đại lục bên trên đại biểu bọn hắn lực ảnh hưởng nhưng rất mạnh đừng nói một cái hắc đồng thánh quân dù cho hắc bạch thần thành thành chủ cũng không dám đại biểu thiên lan di tích cùng nam man đại lục triệt để quyết liệt hắc đồng thánh quân sắc mặt khó coi vô cùng nhìn những cái kia trong mắt hắn phảng phất con kiến hôi nam man đại lục tu sĩ con mắt một hồi lộ h u n g quang một hồi lại do dự hắn đang suy tư muốn hay không một lòng tàn nhẫn nắm hết thẻ nam man đại lục bên trên tu sĩ toàn bộ đánh g i ế t lôi thị đế tộc tộc lão trong lòng lạnh lẽo ý thức được không ổn trước mắt hắc đồng thánh quân hiển nhiên có chút không dễ sống chung thuộc về tương đương nhân vật nguy hiểm hắc đồng thánh quân đừng nói tịch thiên dạ không có phạm phải sai lầm gì cho dù hắn thật phạm sai lầm cũng nhất định phải đi qua ta nam man đại lục xét duyệt cùng sau khi đồng ý các ngươi hắc bạch thần thành mới có thể bắt người đây là nam man đại lục cùng thiên lan di tích vạn cổ không đổi hiệp nghị ngài nếu là không rõ ràng ta tin tưởng hắc bạch thần thành thành chủ nhất định rõ ràng thỉnh thành chủ đại nhân ra mặt cho chúng ta nam man liên minh làm chủ lôi thị đế tộc tộc lao dơ hai địa phương khế lệnh không cùng hắc đồng thánh quân tiếp tục dây dưa quay người hướng phía hắc bạch thần thành chỗ cao nhất hắc bạch thần cung làm một lễ thật sâu thanh âm của hắn trùng trùng điệp điệp trực tiếp chuyển trên chín tầng trời nam man liên minh minh chủ nắm hai địa phương khế lệnh thỉnh cầu quả nhiên sẽ không không có bất kỳ cái gì hiệu quả chỉ thấy áo bào đen láo giả lời nói âm vừa rứt giới c ử u thiên tri thượng liền vang lên một đạo than nhẹ tiếng theo cái kia đạo than nhẹ tiếng xuất hiện c ử u thiên tri thượng cái kia thiên không thành chỗ cao nhất đầy trời hào quang vương vai xuống chiếu dọi toàn bộ thiên địa một đạo mông lung thon dài thân ảnh theo cái kia đầy trời hào quang bên trong đi ra từng bước một bước vào hạ nội thành người kia phảng phất c h ú n g tinh tri chủ giữa thiên địa hết thể quang đầu mườn toàn bộ hắc bạch thần thành đều bao phủ tại hào quang của hắn cùng trong hơi thở một chút tu vi thấp tu sĩ t h ế này uy thế cùng uy nghi sợ là đ ỗ n g nhiên đều sẽ coi hắn là thành thần chỉ cả người hắc bạch thần thành tất cả mọi người nhìn về phía cái kia thon dài thân ảnh đâu chỉ vạn chúng chú m ụ thành chủ thành chủ đại nhân hắc bạch thần thành các sinh linh r ồ n r ậ p không mình hành lễ dù cho nam man đại lục bên trên một chút tu sĩ đều không ngoại lệ hắc bạch thần thành thành chủ chính là toàn bộ thiên lan di tích bên trong tối vi c h u y ể n kỳ tồn tại tu vi thông thiên triệt địa không ai bằng mà lại tại hắc bạch thần thành bên trong hắn không gì làm không được giống như thần chỉ vẹn vẹn mấy bước hắc bạch thành chủ liền từ không trung thành bước vào cơ thành xuất hiện tại đấu chiến cung vùng trời đó là một cái áo trắng người trung niên bề ngoài bên trên không phải hết sức giàn u a phảng phất chính sử thanh niên trai t r ắ n g k ỳ nhưng hắn tóc dài lại tái nhợt như máu tưởng sợi tơ bạc trên không trung bay lượn toàn bộ hắc bạch thần thành tất cả mọi người sùng kính nhìn hắn dù cho những cái kia thần tộc tộc trưởng cùng tộc lao đều không ngoại lệ hắc bạch thành chủ sau khi xuất hiện không có nhìn về phía tịch thiên dạ cũng không có nhìn về phía hắc đồng thánh quân cùng áo bào đen láo giả phản m à nhìn phía thải thận nhi ba năm trước đây ta đem xem thiên tượng dự cảm thiên lan di tích bên trong sẽ có to lớn thai nạn phát sinh thậm chí rất có thể quan hệ đến ta thiên lan sinh tử tồn vong nguyên bản ta từ nghĩ có thể một người ngăn trở tất cả ách nạn nhưng hoàn chỉnh thiên lan thần đồ hiện thế cùng sự xuất hiện của các ngươi lại làm cho ta có chút thấy không rõ tương lai hiện tại xem r a biến cố chỉ so với ta tưởng tượng bên trong lớn hơn hắc bạch thành chủ thanh n â m tương đương bình tĩnh mặc dù toàn bộ hắc bạch thần thành sinh linh đều có thể nghe thấy nhưng lại phảng phất người bình thường nói chuyện tự nhiên chúng ta thải thận nhi đuôi lông mày cao lại bọn họ thôn trang xuất thế tại thiên lan di tích bên trong vẫn như cũ thuộc về che giấu ngoại trừ chủ nhân những người khác căn bản không có khả năng biết được dù cho đã trở về thiên nhi tỉ tỉ cùng cổ sơn đại ca cũng chắc chắn sẽ không nói ra hắc bạch thần thành thành chủ sao lại biết hiển nhiên hắc bạch thành chủ biết đến đồ vật so với nàng trong tưởng tượng càng nhiều linh xích thiên ngươi còn do dự cái gì hắc đồng thánh quân lạnh lùng nhìn về phía hắc bạch thành chủ trực tiếp xưng hô hắc bạch thành chủ tục danh người tại toàn bộ thiên lan di tích bên trong đều lác đác không có mấy hắc đồng thánh quân liền là một cái trong số đó nói đến đỏ thiên thánh quân cùng hắc đồng thánh quân đều là thần mạch n h â n tộc cường giả tuyệt thế năm đó hắc đồng thánh quân cùng đỏ thiên thánh quân vì cạnh tranh thành chủ vị trí hai người c h ọ n vẹn tranh đấu mấy trăm năm sau cùng đỏ thiên thánh quân hơn một chút mới tế điện thiên lan di tích tương lai hơn ngàn năm cách c ũ linh s í c h thiên trước mắt thiên lan di tích tình huống có nhiều hỏng bét ngươi so ta rõ ràng hơn cái kia nữ ma đầu đã triệt để thống nhất thâm viên ma giới không lâu sau đó toàn bộ thiên lan di tích đều sẽ xuất hiện nguy cơ sinh tử ngươi chẳng lẽ không rõ ràng triệt để thống nhất sau thâm viên ma giới chúng ta hắc bạch thần thành căn bản ngăn không được húng chi cái kia ma nữ lai lịch bí ẩn khó lường nguy hiểm cực điểm rất có thể nàng liền là thiên lan di tích hủy diệt tri nguyên chúng ta bây giờ chỉ có một cái biện pháp cái kia chính là đạt được hoàn chỉnh thiên lan thần đồ đi tới mãi mãi thế đóng cửa thiên lan thần cung tìm kiếm cuối cùng chuyển cơ hắc đồng thánh quân lạnh lùng nhìn hắc bạch thành chủ tại tịch thiên dạ vấn đề bên trên nếu không phải hắc bạch thành chủ thủy chung do dự hắn cũng sớm đã động thủ căn bản sẽ không chờ tới bây giờ thành chủ đại nhân tịch thiên dạ chính là chúng ta nam man đại lục người hắn không có phạm qua bất kỳ sai lầm nào mà lại chúng ta nam man đại lục trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện thiên phú như vậy người trẻ tuổi hắc bạch thần thành nếu là hào không có lý do đối phó hán chúng ta nam man đại lục tuyệt đối sẽ không đồng ý lôi thị đế tộc tộc lão lo lắng hắc bạch thành chủ thật tin vào hắc đồng t h á n h quân lập tức cho thấy mình cùng nam man liên minh thái độ cho hắc bạch thành chủ tạo áp lực hắc đồng t h á n h quân nghe vậy cười lạnh cái gì c ẩ u thí nam man đại lục một bầy kiến hôi mà thôi không cần đi cố kỵ ý nghĩ của bọn hắn bản tọa cũng không tin vẹn vẹn vì một cái tịch thiên dạng nam man đại lục bên trên người thật liền không cùng chúng ta thiên lan di tích lui tới chúng ta mặc dù cần nam man đại lục bên trên vật tư nhưng chúng ta thiên lan di tích bên trong bảo vật gì không phải là nam man đại lục tu sĩ khao khát vô cùng đổ vợ nhiều nhất về sau nhiều cho bọn hắn một điểm lợi ích chính là Ta cũng nhưng thiên lan di tích nếu là thật sự đem chuyện này bông xuống như vậy nam man đại lục tại thiên lan di tích bên trong đem không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện mà lại hát đồng thánh quân nói lời còn hết sức có đạo lý ts nói cho các l a o một tin mà các l a o có thể nghĩ tới đâu hôm qua chương thứ tư là lao tắc đăng nhẩm cái đề t r ư ờ n g của t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi còn chương năm trăm ba mươi tám hôm nay mới đăng ta vừa cập nhật lại chương năm trăm ba mươi tám xong hát chương năm trăm bốn mươi thần tông thần tử bọn hắn hiện tại hết thể đứng ra chống lại hắc bạch thần thành đó là bởi vì ý đồ nhiễm phải thiên lan thần đồ cơ duyên nhưng nếu như không có thiên lan thần đồ cơ d u y ê n nam a n đại lục bên trên tu sĩ liền sẽ không sẽ cùng thiên lan di tích mậu dịch sao vậy dĩ nhiên không có khả năng nam a n đại lục lớn như vậy thế lực phong phú ngươi không nguyện ý cùng thiên lan di tích mậu dịch thế lực khác nguyện ý ngươi lại có thể thế nào húng chi thiên lan di tích bên trong bảo vật nam a n đại lục bên trên càng thêm k h ă n hiếm không có khả năng thật liền cùng thiên lan di tích triệt để đoạn tuyệt liên hệ kỳ thật nam man liên minh uy hiếp lực căn bản cũng không có bọn hắn hiện tượng bên trong mạnh như vậy nhưng bị hắc đồng thánh quân một câu nói toạt ra rất nhiều nam man liên minh tu sĩ đều sắc mặt khó coi vô cùng liên quan tới thần bí thiên lan thần tông chỗ kia cổ xưa nhất cấm địa cùng thánh địa nghe nói có thần linh chỗ ở ai không muốn đi à. nói không chừng tại thiên lan thần cung bên trong tùy tiện nhặt một chút đồ vật đều là không thể tưởng tượng vô thượng trí bảo tất cả mọi người nhìn về phía hắc bạch thành chủ Tiên lặng c hắn ờ đợi h trả lời chân ắ chắn, hắc Hắc hắc c bạch chủ cùng bạch chủ hiện nhiên thành định định. thành không thánh đến đồng mới quyết quyết là q sau u để ý h ắ chính đồng t á há thái cái n quân nghĩ nghĩ vấn hắn nghĩ không Hắn liền không có lo lắng qua nam man đại lục thái độ, trong mắt hắn cái kia căn bản cũng không phải là vấn、đề. Hắn chân h cho phải h qua bây giờ tới tới mắt đại đề, độ, đề. sẽ kêu ra. có lục c lo là lo lắng chính là thâm viên ma tộc thiên lan thần đồ chia làm sáu quyển hai cuốn tại thiên lan di tích hai cuốn tại thâm viên ma giới hai cuốn tại nam man đại lục theo lý thuyết căn bản cũng không khả năng tụ tập hoàn chỉnh thiên lan thần đồ thế mà trong vòng một ngày toàn bộ đều xuất hiện tại hắc bạch thần thành như thế tình huống hiển nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy nam man đại lục bên trên thiên lan thần đồ xuất hiện thì thôi nhưng này ma nữ tùy tiện liền đem thâm viên ma giới hai cuốn thiên lan thần đồ đưa cho tịch thiên d ạ n g nếu nói bên trong không có cái gì che giấu hắn đều không tin rất có thể thiên lan thần đồ xuất hiện không phải chuyện gì tốt ngược lại chính là thâm nguyên ma tộc thòng lọng hắc đồng thánh quân trong đôi mắt lóe lên một tia ai cũng nhìn không thấy quỷ dị hào quang hắn nhìn do dự hắc bạch thành chủ nói linh xích tiên dù cho thật chính là thâm nguyên ma tộc thòng lọng chúng ta cũng không có mặt khác đường có thể đi tình huống hiện tại đến cỡ nào ác liệt chúng ta đều trong lòng rõ ràng ngươi có những biện pháp khác sao chỉ có xông vào thiên lan thần cung có lẽ mới có nhất tuyến chuyển cơ mà lại thiên lan thần cung chính là thần tông các lao tổ tông lưu lại đồ vật khác không dám khẳng định nhưng có một chút có thể khẳng định các lao tổ tông chắc chắn sẽ không hại chúng ta hắc bạch thành chủ hơi kinh ngạc nhìn hắc đồng thánh quân liếc mắt hắn không ngờ rằng hắc đồng thánh quân thế mà có thể nghĩ đến trong lòng của hắn lớn nhất nghi hoặc xem ra hắc đồng thánh quân cũng không phải bị thiên lan thần cung bên trong cơ duyên bảo vật triệt để mất phương hướng con mắt nghĩ đến đây hắc đồng thánh quân lời nói tại hắc bạch thành chủ tâm lý liền có mấy phần lực lượng toàn bộ hắc bạch thần thành sinh linh đều nhìn hắc bạch thành chủ cùng hắc đồng thánh quân bọn hắn mặc dù không biết được bọn hắn trong lời nói tình huống cụ thể nhưng theo hai người nói chuyện với nhau bên trên cũng có thể nghe ra hiện tại thiên lan di tích tình thế tương đương nghiêm trọng thế mà có thể làm cho thiên lan di tích hai vị đỉnh phong nhất nhân vật nói ra không đường có thể đi như vậy trong lúc nhất thời toàn bộ hắc bạch thần thành đều nặng chịu vô cùng bọn hắn sinh hoạt tại hắc bạch thần thành bên trong hoàn toàn không cảm giác được phía ngoài mối nguy nhưng không ngờ mối nguy đã gần như thế hắc bạch thành chủ tầm mắt nhìn về phía tịch thiên dạ rốt cuộc quyết định mà nói tịch thiên dạ bổn thành chủ nguyện ý bỏ ra nhiều tiền mua sắm ngươi thiên lan thần đồ cùng nguyên lực thần châu ngươi có bằng lòng hay không ánh mắt của hắn đ ạ m mạc thân bên trên không có bất kỳ cái gì hư thế nhìn tịch thiên dạ tầm mắt phảng phất người bình thường đang nói không thể bình thường hơn được giao dịch vô luận thiên lan thần đồ cũng hoặc là nguyên lực thần châu hắc bạch thần thành đều tình thế bắt buộc nhất là cái kia viên thuộc về thiên lan thần nữ nguyên lực thần châu có thể trực tiếp tăng cường hắc bạch thần thành lực lượng tầm quan trọng không cần nói cũng biết không hứng thú tịch thiên dạ thản nhiên nói nguyên lực thần châu giao dịch ra ngoài hắn không có ý kiến gì nhưng thiên lan thần đồ hắn còn trông cậy vào thiên lan thần cung bên trong có thể có khiến cho hắn chân chính đột phá đến hỗn độn nguyên anh tài nguyên há có thể nắm vật này giao ra hắc bạch thành chủ nghe vậy khẽ nhớ mày những người khác cũng là tầm mắt kinh ngạc nhìn tịch thiên dạng không ngờ rằng hắn dám như thế trực tiếp cự tuyệt trong truyền thuyết hắc bạch thành chủ hắn hẳn là không biết được hắc bạch thành chủ chính là toàn bộ thiên lan di tích chúa t ể sao ha ha cùng hắn nói nhảm cái gì không nguyện ý vậy chúng ta liền trắng trợn cướp đoạn hắc đồng thánh quân cười ha ha từng bước một tiến lên lần này hắc bạch thành chủ không tiếp tục ngăn cản hắn chỉ là than nhẹ một tiếng không nói gì thêm thành chủ đại nhân nam a n đại lục bên trên tu sĩ vẫn như cũ có chút không cam lòng nhìn hắc bạch thành chủ rất nhiều người đều muốn nói lại thôi hắc bạch thành chủ nhìn về phía những n a man đại lục đó bên trên tu sĩ thản nhiên nói thiên lan thần cung không thể tầm thường so sánh chính là chúng ta thiên lan di tích toàn bộ sinh linh tổ địa nhưng p h n g cùng thiên lan thần cung dắt dính l i ễ u quan hệ bất luận cái gì người ngoài đều không cho phép vào bên trong những nam an đại lục đó bên trên tu sĩ nghe vậy toàn bộ đều sắc mặt khó coi hiển nhiên liên quan tới thiên lan thần cung cơ duyên hắc bạch thần thành không cho phép bọn hắn nhung c h à n g lôi thị nhất tộc tộc lão tương đương bầu không khí g i ờ hai địa phương khế lệnh muốn tiếp tục nói cái gì nhưng hắc bạch thành chủ vẹn vẹn một câu đem hắn lời nói chặn lại trở về về sau nam man đại lục bên trên tu sĩ cùng thiên lan di tích mậu dịch thiên lan di tích tự động nhường ra năm phần trăm lợi ích lời vừa nói ra hết thể nam man đại lục bên trên tu sĩ đều hơi run run ngay sau đó toàn bộ vui mừng quá đỗi năm phần trăm lợi ích nhìn như không nhiều nhưng nam man đại lục cùng thiên lan di tích lượng giao dịch hạng gì khổng lồ tại khổng lồ như thế thể lượng bên trong năm phần trăm là thuộc về khá là khổng lồ một con số rất nhiều nam man đại lục bên trên tuyệt thế thế lực đều âm thầm mừng rỡ không ngờ rằng hắc bạch thần thành sẽ làm ra nhượng bộ lớn như thế trước kia cùng hắc bạch thần thành đ à m nhường lợi đây chính là khói như lên trời trong lúc nhất thời hết thẻ nam man đại lục bên trên thế lực đều không nói gì nữa dù cho lôi thị nhất tộc người đều ngậm miệng không nói đi tới thiên lan thần cung vốn chính là hy vọng xa vời có thể thành công s á t suất rất thấp nhưng năm phần trăm nhường lợi lại là thật sự chỗ tốt căn bản cũng không có người cự tuyệt hát đồng thánh quân từng bước một hướng đi tịch thiên dạ mấy người khắp khuôn mặt là nụ cười gằn thiên địa im ắng không còn có người đứng ra làm tịch thiên dạ nói chuyện ta liền biết này cái dăm chó nam man liên minh căn bản không trông cậy được vào cố vân thấp giọng thầm mắng cái gì thuộc tại liên minh của mình bảo hộ chính mình người lợi ích cùng tiến cùng lui toàn bộ đều là cầu thí tất cả mọi người nhìn về phía tịch thiên dạ không ít người đều khe thở dài một cái hiển nhiên tịch thiên dạ đoàn người đã lâm vào tuyệt cảnh ha ha tịch thiên dạ ngươi cũng có hôm nay công tôn vô dịch cười ha ha trong mắt tràn đầy thoải mái hàng dương đế tử cũng là hư lạnh một tiếng nguyên bản trong mắt ghen ghét tịch thiên dạ tâm hơi cân bằng không ít bạn của tịch thiên dạ nhóm thì từng cái sắc mặt kịch biến ai đều không ngờ rằng hắc bạch thành chủ sau khi ra ngoài vẫn như c ũ không cách nào cải biến vận mệnh linh hắc đồng ngươi là gan không nhỏ tịch thiên dạ chính là thần tông truyền thế thần tử phạm thượng thế nhưng là tội chết đang ở tất cả mọi người tại vì tịch thiên dạ đáng tiếc thời điểm một đạo băng lanh thanh âm lại đột nhiên ở trong đất trời vang lên ts v ợ lờ con tắc nó đang nhầm nhảy hai c mà đọc vẫn tù ổng như có có gì xảy ra lâu chương năm trăm bốn mươi mốt thần nữ hiện theo thanh âm kia vang lên một đoàn kim quang xẹt qua chân trời trong nháy mắt xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt đem hắc đồng thánh quân ngăn trở người đến bao phủ một đoàn sáng trói vô cùng kim quang thần thánh mà cao quý đó là một cái thiếu nữ mặc áo vàng dáng người cao gầy tướng mạo tuyệt thế trên đầu mang theo thủy tinh hoàng quan long nhân tộc thần nữ tất cả mọi người nhìn về phía đạo kim quang kia thiếu nữ toàn bộ đều có chút ngạc nhiên long nhân tộc thần nữ c ư lại vào lúc này đứng dậy mà lại nàng trong lời nói có ý tứ gì cái gì thần tông truyền thế thần tử phạm thượng long thiên nhi ngươi làm gì hắc đồng thánh quân lạnh lùng nói linh hắc đồng tịch thiên giả chính là thần tông truyền thế thần tử toàn bộ thiên lan hậu duệ đều hẳn là cộng tôn hắn làm chủ ngươi tốt nhất đừng làm ra phạm thượng sự tình long thiên nhi ánh mắt thanh lãnh toàn thân tản ra quần quận thần thánh màu vàng l o n g khí theo sự xuất hiện của nàng hàng loạt long nhân tộc cường giả bay lên không trung h i ệ n nhiên long thiên nhi không là một người toàn bộ long nhân tộc đều đứng tại sau lưng nàng hắc đồng thánh quân thấy này biểu lộ vô cùng băng lãnh thần tông thần tử long thiên nhi ngươi hẳn là điên rồi thiên lan thần tông đã hủy diệt mấy chục vạn năm từ đâu tới thần tử mặt khác hắc bạch thần thành sinh linh cũng là từng cái nhìn về phía long thiên nhi toàn bộ đều có chút n g ộ long nhân tộc thần nữ địa vị cao quý cỡ nào thế mà chạy đến nói tịch thiên giả chính là cái gì thần tông thần tử chân chính thần tử chỉ có tại thượng cổ thần thoại thời đại mới có thể xuất hiện thiên lan thần tông đã hủy diệt nhiều năm như vậy làm sao lại có thần tử t ồ n thế long thiên nhi ngươi đừng hầu ngôn loạn ngữ tịch thiên dạ trên người có thiên lan thần đồ liên lụy đến ta hắc bạch thần thành thiên thu đ ạ i nghiệp nếu có cái gì sơ xuất ngươi đảm đường không nổi một tên toàn thân bốc lên hỏa diễm khôi ngô đại hán xuất hiện trên bầu trời người này khí tức đáng sợ vô cùng có thánh hoàng cảnh tu vi đang là trước kia treo giải thưởng tịch thiên dạ vẫn nham thánh hoàng không chỉ vẫn nham thánh hoàng rất nhiều thần mạch nhân tộc cường giả đều r ồ n dập hiện thân mà ra hiển nhiên cố ý ngăn chặn long nhân tộc tại hắc bạch thần thành thần mạch nhân tộc mới là thế lực tối cường long nhân tộc mặc dù cũng mạnh chỉ có thể khuất tại thứ hai hát đồng thánh quân làm năm đó cùng hắc bạch thành chủ tranh chấp nhân vật hãn tại thần mạch nhân tộc bên trong thế lực tự nhiên tương đương đáng sợ một cái long nhân tộc mà thôi hắn căn bản không để vào mắt nhưng mà long thiên nhi mới xuất hiện không lâu trên bầu trời lần nữa sáng lên từng đạo hào quang những ánh sáng kia đều dày nặng vô cùng phảng phất một tòa ngọn núi cao bay lên không trung bất luận cái gì ý đồ mưu hại thần t ử người đều là ta man ma thản tộc kẻ địch dày nặng mà thanh âm trầm ồn ở trong đất trời quanh quẩn chỉ thấy từng đạo mạnh mẽ man ma thản tộc cường giả lơ lửng giữa không trung phảng phất chiến sĩ bài binh bày trận khi thế hùng hậu như biển hắc đồng thánh quân con ngươi co rụt lại hắn không ngờ rằng man ma thản tộc đều đứng ra làm tịch thiên dạ nói chuyện lúc nào tịch thiên dạ tại hắc bạch thần thành bên trong lại có như thế sức ảnh hưởng lớn mà lại long nhân tộc cùng man ma thản tộc thế mà đem hắn tôn xưng là thần tử hắc bạch thần thành những sinh linh khác thì từng cái trợn mắt h ố t mồm trong đôi mắt tràn đầy không thể tin bất luận long nhân tộc cũng hoặc là man ma thản tộc tại thiên lan di tích bên trong đều là địa vị cao thượng vô cùng thần tộc bọn hắn đại biểu không chỉ có chính bọn hắn đồng thời cũng đại biểu cho thiên lan di tích bên trong hai cái thế lực tập đoàn lúc này đừng nói hắc đồng thánh quân dù cho hắc bạch thành chủ đều có chút bình tĩnh không được một đôi tròng mắt có chút ngạc nhiên nhìn về phía tịch thiên dạ đến mức những nam man đại lục đó bên trên tu sĩ thì từng cái rung động không hiểu trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi tịch thiên dạ một cái nam man đại lục bên trên tu sĩ thế mà tại hắc bạch thần thành bên trong có như thế lực hiệu triệu long nhân tộc cùng man ma thản tộc đều ủng hộ hắn làm thần tử đơn giản tựa như nằm mơ không chân thực nam man đại lục trong lịch sử cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra như thế chuyện quỷ dị lúc nào bọn hắn nam man đại lục bên trên tu sĩ cũng có thể tại thiên lan di tích bên trong có như thế cao thượng địa vị thế mà nhường hai cái thần tộc đều dâng tặng chi làm chủ các ngươi đến cùng đang làm cái gì hát đồng thánh quân vẻ mặt vô cùng băng lãnh tình huống trước mắt đã triệt để nằm ngoài dự đoán của hắn một cái nam man đại lục bên trên thiếu niên thế mà trong bất chi bất giác liền tại bọn hắn thiên lan di tích bên trong có mạnh như thế lực ảnh hưởng chỉ là muốn tưởng tượng đều thấy khủng bố mặt khác h ác bạch thần thành sinh linh dồn dập nghĩ đến trước đó thôi sán chi tinh giải thi đấu bên trên long nhân tộc cùng man ma thản tộc quỷ dị hành vi nguyên lai bọn hắn không phải cùng tịch thiên dạ có hợp tác nguyên nhân chân chính thế mà chính là dâng tặng tịch thiên dạ làm chủ điên rồi toàn bộ thế giới đều điên rồi một mực đều không nói gì hắc bạch thành chủ rốt cục cũng không còn cách nào bình tĩnh tầm mắt nhìn sâu trong hư không trịnh trọng nói lịch hải t i ê n bối thần tông thần tử ý nghĩa sâu xa không phải một cái hai cái thần tộc liền có thể tùy tiện tự phong xưng hô từ khi thượng cổ đến nay thiên lan thần tông liền không có thần tử sinh ra hắc bạch thành chủ không có nói chuyện với long thiên nhi cũng không có nói chuyện với tịch thiên dạ ngược lại tầm mắt nhìn hư vô thiên địa đang ở tất cả mọi người đang kỳ quái hắc bạch thành chủ tại cùng ai nói chuyện thời điểm một đạo cứng cắp thanh âm đã ở trong hư không vang lên lão hủ tự nhiên không có tư cách phong hào ai vì thần tử không chỉ có long nhân tộc không có tư cách toàn bộ thiên lan di tích bên trong ai đều không có tư cách theo cái kia cứng cắp thanh âm xuất hiện một bóng người g i à n mua theo trong hư không đi ra đó là một cái áo trắng lao nhân hình dung tiều tụy i à n mua vô cùng phảng phất một chân đã bước vào trong quan tài hắn có hai cái xương rồng chỉ bất quá phía trên tràn đầy đao kiếm vết thương cùng dấu vết tháng năm long lịch hải tiền bối cái kia liền là trong truyền thuyết long lịch hải tiền bối sao trời ạ ta lần thứ nhất nhìn thấy lao nhân ra ông ta long lịch hải tiền bối thế mà vẫn như cũ khỏe mạnh đơn giản không thể tưởng tượng nổi ông lão mặc áo trăng xuất hiện tại hắc bạch thần thành bên trong dẫn tới không nhỏ o à n h động hết thể hắc bạch thần thành sinh linh đều tầm mắt rung động cùng sùng kính nhìn hắn long lịch hải đây chính là thiên lan di tích bên trong đã từng truyền kỳ tồn tại dù cho hắc bạch thành chủ nhìn thấy hắn cũng hơi hành lễ tỏ vẻ tôn kính nếu ai cũng không có tư cách phong hào làm thân tử cái kia long lịch hải tiền bối cử động lần này lại là ý gì hắc đồng thánh quân chấp tay sau lưng tầm mắt băng lanh nói nguyên lai là lao bất tử này ở sau lưng d ở cho quỷ hắn liền nói một cái cái gọi là long nhân tộc thần nữ vì sao lại có như thế sức ảnh hưởng lớn những người khác cũng là nhìn long lịch hải này lao lời nói hiển nhiên trước sau mâu thuẫn dù sao tịch thiên dạ làm thần tông thần tử lời nói chính là long nhân tộc nói ra được các ngươi thật coi là chúng ta này chút tàn binh bại tộc hội là thiên lan di tích chúa tể giả sao ngẩng đầu ba thước có thần minh ta tin tưởng thiên lan thần tông các vị tổ tiên thủy c h u n g ở trên trời xem chúng ta tịch thiên dạ thần tử tôn vị chính là thiên lan thần tông thượng cổ tiên hiền sở ban tặng long lịch hải thản nhiên nói cái gì long lịch hải lời này có ý tứ gì thiên lan thần tông thượng cổ tiên hiền sở ban tặng thần tử tôn vị chương năm trăm bốn mươi hai không thừa nhận l o n g thiên nhi hừ lạnh một tiếng dẫm chân tiến lên đi vào tịch thiên dạ bên người nắm lên tịch thiên dạ tay trái tay thon dài như ngọc chỉ trên mu bàn tay một điểm sau một khắc một đoàn thần quang sáng lên theo tịch thiên dạ trên mu bàn tay hiển hiện đoàn kia thần quang chính là một cái phức tạp mà huyền diệu thần văn nó xuất hiện trong n g á y mắt toàn bộ thiên địa đều tại chấn động kịch liệt nguyên bản giam cầm thiên địa pháp tắc thế mà toàn bộ sống lại dồn dập theo trong hư không hiển hiện, hiện. từng sợi đại đạo thanh âm trên bầu trời nổ vang tại cái kia trong khoảnh khắc toàn bộ thế giới đều phảng phất có chút khác biệt thiên lan thần tử lệ hắc bạch thành chủ con ngươi co rụt lại sắc mặt kịch biến làm hắc bạch thần thành thành chủ hắn sao lại không biết thiên lan thần tông thần tử phù lệ vật này chính là thiên lan thần tông đặc hữu phù lệ căn bản là không có cách làm giả hết thể hắc bạch thần thành sinh linh tất cả đều rung động nhìn tịch thiên dạ người này hẳn là thật chính là thiên lan thần tông truyền thế thần tử nếu không vì sao lại có thiên lan thần tử lệnh mà lại có thể dẫn tới hàng cổ không đổi thiên lan thế giới pháp tắc biến hóa làm sao có thể hắc bạch thành chủ kinh ngạc nhìn nhìn tịch thiên giả tay cả người đều có chút một vòng thiên lan thần tử lệnh không có giả hẳn là thiên lan thần tông thật sự có thượng cổ tiên hiền còn sinh tồn lấy nhưng cái kia làm sao có thể ung dung mấy chục vạn năm qua đi dù cho thần linh cũng không có khả năng sống lâu như thế nam man đại lục bên trên các thế lực lớn cũng là từng cái mộc vòng trong truyền thuyết thiên lan thần tông truyền thế thần tử thịch thiên dạ xích thiên thành chủ chúng ta làm thiên lan thần tông hậu duệ thấy thần tử như thấy thần tông hết thẻ thiên lan con dân đều lẽ ra bãi p h ủ long lịch hải hiếp lại lao m ắ t như có thâm ý nhìn hắc bạch thành chủ hắc bạch thành chủ nghe vậy sắc mặt biến ảo chập trờn long lịch hải lợi này hiển nhiên đang buộc hắn làm ra quyết đoán làm hát bạch thần thành thành chủ lúc này nói sai bất luận cái gì một câu đều có thể dẫn phát phiền toái cực lớn cùng tranh chấp hát đồng thánh quân sắc mặt khó coi vô cùng hắn bước ra một bước khi tức kinh người bao phủ thiên địa lạnh như băng nhìn tất cả mọi người nói nói bậy nói b ạ cái gọi là thần tử đều là cầu thí thiên lan thần tông đã hủy diệt mấy chục vạn năm ai ngờ hiểu có phải thật vậy hay không Húng chi thật l ạ i như thế nào thần tông đã diệt thần tử tự nhiên cũng liền không còn long láo thất phu ngươi một kẻ hấp hối sắp chết nhưng như cúc chạy đến gây sòng gió ta xem ngươi chính là mục đích không tinh khiết sợ là ma tộc mật thám đi nghĩ đến hoác loạn chúng ta hắc bạch thần thành sao bản tọa hiện tại liền đem ngươi tên phản đồ này đánh giết hắc đồng thánh quân đột nhiên cùng tính đại phát sắc khí lạnh lẽo bao phủ toàn bộ hắc bạch thần thành một câu nói xong cũng trực tiếp động thủ căn bản cũng không cho long lịch hải tiếp tục nói tiếp cơ hội làm ra một cái cái gọi là thần tông thần tử liền nghị thống trị toàn bộ thiên lan di tích sao nà mơ đi vê anh lực lượng kinh người ngang qua trời cao hát đồng thánh quân lực lượng không thể bảo là không cường đại tại toàn bộ thiên lan di tích bên trong đều xưng là cực hạn tồn tại c ả n ở phía trước mấy cái long nhân tộc cùng man ma thản tộc cường giả trực tiếp liền bị hắn một quyền đánh bay một cái lắc mình hắn liền vượt ngang hư không trong nháy mắt đi vào tịch thiên dạ trước mặt một tay hướng về phía trước chỗ tới h i ệ n nhiên mục tiêu của hắn thủy t r u n g đều là tịch thiên dạ c à n rỡ long thiên nhi băng lanh gầm thét toàn thân kim quang s á n g trang một con hình rồng quyền ảnh hung hăng cùng hắc đồng thánh quân đụng vào nhau phanh long thiên nhi mặc dù rất mạnh nhưng cuối cùng không phải hắc đồng thánh quân địch thủ năng cũng vẹn vẹn chỉ là hoàng cấp khoảng cách đại hoàng cấp còn có một đoạn khoảng cách rất xa cùng hắc đồng thánh quân ngạnh bính nhất kích long thiên nhi trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài hết thể ngăn ở tịch thiên giả trước mặt long nhân tộc cùng man ma thản tộc toàn bộ bị hắc đồng thánh quân đánh bay ra ngoài cực hạn cường giả liền là bá đạo như vậy căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp tịch thiên giả chấp tay sau lưng từ đầu đến cuối đều gió nhẹ mây bay cái kia hắc đồng thánh quân không ngừng hướng hắn đánh tới từng người từng người bảo hộ hắn long nhân tộc cùng man ma thản tộc đều bị h oanh bay thần sắc của hắn cũng không có bất kỳ biến hóa nào rất nhiều người thấy hắn như thế thong dong đều âm thầm kinh hãi không nói những cái khác luận khí độ tịch thiên dạ cũng là thật có lấy mấy phần thần tử phong phạm những cái kia bội phục tịch thiên dạ khí phách người nhưng không biết tịch thiên dạ lúc này nghĩ căn bản cùng bọn hắn khác biệt bởi vì tịch thiên dạ đã đang tự hỏi muốn hay không trả giá một chút đại giới đem hắc đồng thánh quân đánh giết hắc đồng thánh quân đã không thuộc về phổ thông thánh nhân phạm chủ. có thể so chân chính đại thánh tịch thiên dạ trừ phi có thể tu thành đệ nhị nguyên anh nếu không dưới tình huống bình thường căn bản không làm gì được hắn trừ cái đó ra hắn chỉ có trả giá một chút đại giới thi triển ra hôn độn kim đan lực lượng mới có thể đem hắn đánh giết p h a n k tại hắc đồng thánh quân khoảng cách tịch thiên dạ chỉ có trăm mét thời điểm rốt cục có người ngăn cản hắn không là người khác đúng là long nhân tộc lão tộc trưởng long lịch hải long lịch hải mặc dù giàn u a nhưng lực lượng nhưng như cũ cường thịnh vô cùng xích thiên thành chủ thái độ của ngươi nhường lão phu có chút thất vọng xem tới thời gian d à i lòng ngươi cuối cùng sẽ phát sinh biến hóa long lịch hải nhìn cái kia không n ú c ních mặc cho hắc đồng thánh quân tùy ý làm bậy hắc bạch thành chủ trong đôi mắt tràn đầy thất vọng nói hắc bạch thần thành ngậm miệng không nói thủy trung yên lặng long lao thất phu đã từng ngươi chính là ta tấm gương cùng mục tiêu nhưng bây giờ ngươi đã giả hắc đồng thánh quân nhìn cản ở trước mặt mình g i à n mua lão nhân sắc mặt đạ mạc nói long lịch hải bối phận tại hắc bạch thần thành cao nhất đã từng long lịch hải vang danh thiên hạ thời điểm hắc đồng thánh quân cùng hắc bạch thành chủ cũng chỉ là thiếu niên lúc kia long lịch hải liền đã vì đại thánh hoàng cảnh cao thủ cái thế c h ỉ bất quá tuế nguyệt không tha người anh hùng cuối cùng c h ỉ mộ sớm đã tuổi già sắc suy long lịch hải đã không cách nào cùng những cái kia khí huyết tràn đầy đại thánh hoàng so sánh lao hủ mặc dù l ã o nhưng tâm lại không giả ánh mắt lại không giả thiên lan di tích đã long trời lở đất tương lai vận mệnh có liệu mà các ngươi nhưng như c ũ không tự biết long lịch hải than nhẹ đừng dai dòng cút cho ta hát đồng thánh quân thân bên trên h à o quang như biển lực lượng thao thao bất tuyệt cùng long lịch hải chiến đấu tại cùng một chỗ đơn giản long trời lở đất toàn bộ hắc bạch thần thành phạm vi ngàn dặm bầu trời đều bị rào loạn đại thánh hoàng cấp độ chiến đấu những người khác căn bản là không có cách đ ú n g tay dù cho long thiên nhi cùng thải thận nhi bọn hắn gần với đại thánh hoàng nhưng tại loại lực lượng kia trước mặt cũng chỉ có thể theo không kịp man cổ sơn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt phảng phất một mặt tâm c h ắ n đứng sừng sững ở chỗ ấy long thiên nhi tràn đầy lo lắng nhìn hắc đồng thánh quân cùng tộc trưởng gia g i a chiến đấu tộc trưởng gia g i a mặc dù rất mạnh nhưng cuối cùng tuổi già đã so ra kém hắc đồng thánh quân mấy hiệp xuống tới đã lâm vào hạ phong chiến bại phảng phất chỉ là vấn đề thời gian toàn bộ hắc bạch thần thành đều có chút thiên lặng chưa bao giờ nghĩ tới bởi vì một cái tịch thiên dạ n g thế mà làm cho cả hắc bạch thần thành đều lâm vào trong nội chiến hắc bạch thành chủ hiển nhiên không có khả năng nhường tịch thiên dạ chúa tể toàn bộ thiên lan di tích cho nên hắn cái gọi là thần tông thân phận của thần tử căn bản cũng không khả năng được thừa nhận long nhân tộc cùng man ma thản tộc nếu là triệt để đoạn tuyệt với hắc bạch thần thành bùng nổ diện tích lớn mâu thuẫn đôi kia thiên lan di tích tới nói đơn giản liền là có tính chất hủy diệt mối nguy loạn trong giặc ngoại a chương năm trăm bốn mươi ba thôn trưởng bung ô xuống trên bầu trời chiến đấu phảng phất tận thế hàng lâm hủy diệt thủy triều bao trùm toàn bộ thiên địa hắc bạch thần thành đã có mấy trăm năm không có bùng nổ đáng sợ như vậy chiến đấu cho dù ở hắc bạch thần thành bên trong đại thánh hoàng cảnh tu sĩ chỉ đếm được trên đầu ngón tay h á c bạch thanh chủ h á c đồng t h á n h quân thiên không thành tam quân thống xoáy trúc hồng tiêu long nhân tộc lao tộc trưởng long lịch hải tinh tế đếm chỉ có bốn người này có tư cách xưng là đại thánh hoàng cha long lịch hải tiền bối có thể thắng sao man ma thản tộc bên trong man thiên ý trong mắt có chút lo lắng nói bên cạnh hắn đứng vững một tên cường tráng man ma thản tộc đại hán người này khôi ngô cao lớn tản ra hùng hậu như biển huyết khí người này đúng là man ma thản tộc tộc trưởng đương nhiệm long lịch hải tiền bối quá già rồi man cựu trọng than nhẹ một tiếng man thiên ý nghe vậy trong lòng căng thẳng phụ thân lời ấy có ý tứ gì hẳn là đã từng hắc bạch thần thành vô địch long thánh quân sẽ bại bởi hắc đồng thánh quân man thiên ý tâm tình phức tạp có một cỗ không nói ra được chua sót n ă m đó long hải thánh quân chính là hắc bạch thần thành bất bại thần thoại đã từng khiến cho mọi người khâm phục cái thế cường giả thật sự có anh hùng trị mộ một ngày sao mang cựu trọng lường con trai mình liếc mắt tâm tình cũng là phức tạp long lịch hải há lại chỉ có từng đó là nhi tử trong suy nghĩ anh hùng trong lòng của hắn gì không phải là như thế tại long lịch hải tiền bối huy hoàng nhất niên g h đại bên trong bọn hắn mới là cảm thụ sâu nhất cái kia một thế hệ đáng tiếc hắn thiên phú không đủ mãi mãi cũng không cách nào đặt chân đại thánh hoàn g cảnh đứng tại long lịch hải tiền bối đã từng cao độ nhìn một chút thế giới trên bầu t r ờ i chiến đấu quyết liệt long lịch hải cuối cùng quá mức g i à n mua cùng c ư ờ n g thịnh kỳ đại thánh hoàn g cảnh so sánh đánh lâu thất bại ẩm một tiếng văng trầm long lịch hải bay ngược mà ra đâm vào đấu chiến cung trên lầu tháp ha ha long lịch hải lao thất phu thời đại của ngươi đã qua thời đại này thuộc về ta hắc đồng thánh quân hắc đồng thánh quân ha ha cười lớn tóc đen bay lượn cực kỳ đắc ý hắn đã từng nhất hâm mộ xem làm mục tiêu người rốt cục bại ở trong tay của hắn long lịch hải khí tức khâu bại trên khuôn mặt giàn mua tái nhuận không có chút nào huyết sắc toàn bộ hắc bạch thần thành đều im lặng im ắng nhìn lao nhân kia chỉ có thở dài đã từng thiên lan di tích bất bại thần thoại cuối cùng sẽ co ngã xuống một ngày tộc trường ra ra long thiên nhi lách mình đi vào tháp lâu trước đỡ dậy lao tộc trường gấp nước mắt đều chảy ra nàng tương đối rõ ràng lão tộc trưởng tình trạng cơ thể đến cỡ nào hằng bét khoảng cách viên tịch đều chỉ kém một bước cuối cùng trước mặt treo cuối cùng một hơi mà thôi như thế trạng thái dưới cùng người khác giao thủ đối lao tộc trưởng tới nói đơn giản liền là trí mạng bất luận thắng bại sau cùng đều sẽ nhường lao tộc trưởng hướng đi sau cùng tử vong long thiên nhi rất thương tâm mặc dù nhận biết không lâu nhưng lão tộc trưởng lại đãi nàng như thân nhân hiện tại càng là bởi vì nàng mà đứng ra cùng hắc đồng thánh quân sinh tử đại chiến ha ha một bầy kiến hôi cũng ý đồ ngăn cản bản tọa bước chân hết thể cút xa một chút cho ta thích thiên dạ mệnh của ngươi bản tọa quyết định được hắc đồng thánh quân ha ha cười lớn bước nhanh đến phía trước phảng phất thiên địa đế vương hết thể ngăn cản tại trước mặt hắn người đều bị hắn đánh bay man cổ sơn kích phát ra chính mình mạnh nhất trạng thái chiến đấu lại ngăn không được hắc đồng thánh quân tiện tay nhất kích thạch ả i nhi liều thận m n triển tinh thần g thi ô n g k í c lại bị hắc đồng thiên á máu, n quân lực lượng cắn trả không ngừng ho ra máu, sau cùng té ngã h ho sau lực trả té t ra dạ cố vân theo bản năng bắt lấy tịch thiên dạ ống tay háo thẳng đến lúc này nàng cùng cố khinh yên đều không hề rời đi qua tịch thiên dạ bên người nửa bước nhưng hiển nhiên bọn hắn đã lâm vào tuyệt cảnh trên ạ i long nhân tộc cùng man ma tộc ma quyết mặt đất hướng thiên h â n trúc h i ể u trang lục tâm nhan đám người đồng dạng vô cùng nóng nảy nhưng tại cái kia thiên băng địa liệt uy áp trước mặt bọn hắn liền đến gần cơ hội đều không có đừng nói bọn hắn cho dù bọn họ tông môn trưởng bối tại loại lực lượng kia trước mặt cũng như thế con kiến hôi yêu ớt nhỏ bé hắc bạch thần thành chân chính chúa tể bọn hắn như thế nào đi chống lại hắc bạch thần thành tất cả mọi người nhìn tịch thiên dạ phảng phất đã trông thấy hắn cuối cùng vận mệnh tịch thiên dạ tầm mắt băng lãnh trong đôi mắt lặng yên chớp động lên từng k i a hỗn độn ánh chớp mông lung ở giữa phảng phất có được khai thiên tích địa vạn vật sáng tạo sinh tình cảnh tại hắn đồng quang bên trong diễn hóa đó là một cỗ không nên tồn tại ở cái thế giới này lực lượng một k i a một sợi đều cao hơn thái hoang tất cả thiên địa pháp tắc phía trên đang ở cái kia hỗn độn ánh chớp càng ngày càng nóng d ự n thời điểm đ ỗ n g nhiên một đạo l ạ n h leo ưu quăng theo hắc bạch thần thành bên ngoài sáng lên quăng mang kia thẳng trên chín tầng trời tản ra vô tận khí tức băng hàn hàn ảnh nhi cơ hồ trong cùng một lúc long thiên nhi thải thận nhi mang cổ sơn đồng thời hướng cái kia đạo l ạ n h leo hào quang nhìn lại làm từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn bọn hắn tự nhiên đối hàn ảnh nhi khí tức phá lệ quen thuộc mấy người nhìn thấy đạo ánh sáng kia trong n g á y mắt toàn bộ đều vui mừng quá đỗi hàn ảnh nhi hồi trở lại đến rồi tiến đến tìm kiếm ngài thôn trưởng bọn hắn hàn ảnh nhi rốt cục hồi trở lại đến rồi hàn quang cướp qua bầu trời t h ư ợ n h ư trường hồng ngang qua mà đến cùng lúc đó đoàn kia hàn quang đằng sau sáng lên mấy trăm đạo đồng dạng mênh mông khí tức bất luận cái gì một đạo đều vô cùng c ư ờ n g đại mấy trăm đạo hào quang phô thiên cái địa hướng hắc bạch thần thành di động với tốc độ cao mà đến toàn bộ chân trời đều bị mênh g ô n g năng lượng nổi vào phảng phất một tòa năng lượng hải dương đang ở thổi qua tới toàn bộ hắc bạch thần thành sinh linh đều ngạc nhiên nhìn lên bầu trời đó là cái gì rất nhanh tòa kia năng lượng hải dương liền xuất hiện tại hắc bạch thần thành vùng trời không có đi hắc bạch thần thành vào thành lối đi mà là trực tiếp mà thô bạo cưỡng ép xé rách hắc bạch thần thành phòng ngự biện pháp nên ngang theo bầu trời thần thành xông vào người nào hắc đồng thánh quân sắc mặt kinh biến cái kia cố trùng trùng điệp điệp năng lượng ba động khiến cho hắn đều có chút tim đập nhanh cùng lo lắng các ngươi lớn mật làm thiên lan thần tông hậu duệ lại dám không tuân theo tổ hấn b ạ o phạm thần tông thần tử một đạo trung khí mười phần thanh âm ở trong đất trời vang lên thanh âm kia c u ầ n c u ộ n như sấm chấn động trời cao vạn giảm ẩn chứa một cỗ kinh người long uy long khí hạo đáng chấn hắc bạch thần thành vài ước sinh linh đều tròn v á n g linh hồn phảng phất bị một cái tay xé rách đau nhức đứng núi chịu sao h á c đồng thánh quân đều kêu lên một tiếng đau đớn linh hồn đau nhức nhịn không được lùi lại một bước thái hoàng thiên long âm kẽ lăn trên đất hơi thở mong manh long lịch hải thân thể chấn động mạnh mẽ không thể tin nhìn lên bầu trời thượng cổ long nhân tộc không truyền bí thuật thái hoàng thiên long âm thế mà xuất hiện lần nữa trên thế gian ra ra long thiên nhi nhìn lên bầu trời kích động hô to lên trong mắt tràn đầy nước mắt phảng phất một cái bị người khi dễ tiểu nữ hài rốt cuộc tìm được phụ huynh một đoàn kinh người kim quang như là thần dương lên không sáng trói dẫn đầu xông vào trong thành một ngựa đi đầu một cỗ cuồn cuộn trang nghiêm uy nghiêm long uy từ trên chín tầng trời vương vai xuống l o n g ngâm là lướt phiên vân phúc vũ phảng phất một đầu thượng cổ thiên long theo vân hải chỗ sâu h i ể n hiện vương xuống thế gian chương năm trăm bốn mươi b ố kinh thế cổ thôn toàn bộ hắc bạch thần thành tất cả mọi người nhìn về phía đoàn kia rực rỡ kim quang con mắt đều có chút nói nhói quan g mang kia quá sáng trói quá trang nghiêm phảng phất có thần chỉ bông u xuống một cỗ long uy bao phủ toàn bộ hắc bạch thần thành nắm toàn bộ sinh linh đều bao quát ở bên trong hết thảy hắc bạch thần thành sinh linh đều phát hiện mình trong lòng trầm trọng phảng phất đè ép một tòa núi cao không cách nào thở dốc một người oai thế mà cường thịnh đến tình trạng như thế so với hắc bạch thành chủ hiện thế đều không thua bao nhiêu long hoàng huyết mạch long nhân hắc bạch thành chủ biểu lộ ngưng trọng không còn có gì vãng lạnh nhạt hắn kinh ngạc nhìn nhìn lên bầu trời đoàn k i a trang nghiêm to lớn long khí làm hắn đều cảm nhận được thật sâu uy hiếp lúc nào thiên lan di tích bên trong có lấy như thế cái thế cường giả tồn tại long hoàng huyết mạch lại là một cái long hoàng huyết mạch bọn hắn đến cùng đến từ nơi nào vì sao trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện giật mình không chỉ hắc bạch thành chủ toàn bộ hắc bạch thần thành sinh linh đều đang k i ế p sợ huyết tinh quỷ tức tộc hàn diễm linh tộc kim diễm linh tộc ngân sĩ thần tộc man ma thản tộc thậm chí bao gồm long nhân tộc ở bên trong hết t h ể hắc bạch thần thành thần tộc đều không thể bình tĩnh thân là thần tộc bọn hắn càng có thể cảm nhận được huyết mạch khí tức cao thấp cái kia thiên không hơn mấy một trăm đám nóng bỏng hào quang tất cả mọi người huyết mạch khí tức đều tinh khiết vô cùng cơ hồ có thể xưng toàn bộ hắc bạch thần t h á n h ý t h ế nhất là người cầm đầu khí tức kia càng là đáng sợ tới cực điểm phảng phất một đầu chân chính thượng cổ thiên long phát ra khí tức đừng nói phổ thông thành dân dù cho lục đại thần tộc sinh linh đều có chút không chịu nổi khoa trương nhất liền là long nhân tộc rất nhiều tu vi thấp long nhân tộc người tại khí tức kia trước mặt trực tiếp liền quỳ sắt xuống nằm sấp trên mặt đất quỳ bái Cái c kia hoàng í n h hết thể là l một cỗ n nhân tộc đều không thể chống khí tức cùng nguy nghiêm. Nhưng g thể khí hác bạch thần h tộc tức t cự đều h bên n t r o h ế tộc thể t nhân long đều k huyết ô n kinh sợ, ngược g lại sợ, đầy mắt v i trời. mừng nhìn lên bầu trời. Hoàng h bầu u tộc huyết mạch tinh khiết nhất hoàng tộc huyết mạch bọn hắn long nhân tộc long hoàng một mạch thật muốn triệt để trở về s a o long nhân tộc lão tộc trưởng co quắp ngồi dưới đất hắn khí tức cú ám tóc t r ắ n g p h ơ tán loạn quần áo tả tơi m à nhuộm vết máu cả người sinh mệnh khí tức đều tương đương mỏng manh phảng phất lập tức liền muốn rời khỏi nhân g i a n nhưng hắn lại mảy may cũng không bi thương ngược lại cười ha ha nước mắt t u ô n đầy mặt trong mắt tràn đầy thoải mái cùng vẻ kích động thiên nhi bọn hắn liền là của ngươi đồng bào sao ngươi vẫn luôn không thể nói với ta người thân long lịch hải cười lớn hỏi vẹn vẹn liếc mắt nhìn qua hắn liền gặp được hơn mười vị thuần huyết long nhân hoàng tộc trước kia hắn căn bản liền không dám tưởng tượng lại có nhiều như vậy hoàng tộc huyết mạch còn tồn tại thế gian long thiên nhi khẽ gật đầu rất là thương cảm nhìn long lịch hải mặc dù g i a g i a của mình trở về nhưng nàng làm thế nào đều cao hứng không nổi bởi vì nàng có thể cảm nhận được tộc trưởng g i a g i a sinh mệnh thật không nhiều lắm ban đầu tộc trưởng g i a g i a có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa đều là bởi vì nàng tốt tốt tốt thiên nhi không cần khổ sở tộc trưởng g i a g i a hiện tại rất cao hứng ha ha dù cho để cho ta hiện tại lập tức nhắm mắt ta đều mỉm cười cựu t u y ể n long lịch hải cười ha ha liên quan tới thân phận của long thiên nhi hắn tự nhiên hỏi qua dù sao bất luận cái gì sinh linh đều khó có khả năng đột nhiên xuất hiện chắc chắn có phụ mẫu gia đình hắn đã sớm hoài nghi long hoàng huyết mạch không chỉ long thiên nhi một người tồn thế nhưng hắn hỏi thăm về sau long thiên nhi lại không chịu nói long lịch hải cũng không có đi ép buộc cho nên cũng liền không giải quyết được gì nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới long thiên nhi không chỉ có lấy gia đình mà lại nhiều như thế hơn mười vị hoàng tộc huyết mạch cơ bản liền có thể đem long nhân hoàng tộc triệt để phồn vinh phát triển long nhân tộc hoàng tộc trở về lo gì long nhân tộc hội không hương thịnh thần mạch nhân tộc sở dĩ vẫn luôn đặt ở lục đại thần tộc phía trên cũng là bởi vì thần mạch nhân tộc thường xuyên sẽ xuất hiện huyết mạch cường thịnh người mượn huyết mạch lực lượng lại đến một bước sông vào đại thánh hoàng cảnh trong lịch sử tại h ầ n m c tộc cơ h nhân hồ đ ờ đời đều sẽ xuất sẽ hắc i đại ệ n thánh hoàng cảnh cực hạn nên thủ, cho h cao cực bạch thần thành t h à này h chủ vị trí, vẫn luôn từ thần mạch nhân tộc cường vị vẫn trí, từ tới luôn giả đ m nhiệm. Đến thần khác đại đại mức mặt khác lục đại thần tộc, toát ra đại thánh hoàng giả tương đương sát xuất thấp, ấ thì có đôi khi mấy đời người đại ề u chưa cái hẳn sẽ ra một đ thánh hoàng cảnh cái c n thế ư ờ giả g Tại hắc bên ạ đại c h thần thành này đời đại thánh hoàng này đời giả b trong không có gì ngoài tuổi già s á t suy long lịch hải cũng chỉ có tam quân thống xoáy trúc hồng tiêu không phải thần mạch nhân tộc người mặt khác hai vị toàn bộ đều thuộc về thần mạch nhân tộc lao thôn trưởng sau khi xuất hiện phía sau mặt mấy trăm đoàn ánh sáng mang toàn bộ theo nhau mà tới bọn hắn trôi nổi trên bầu trời phảng phất c ử u thiên tri thượng sao trời sáng trói mà trói m ắ t tịch thiên dạ liếc nhìn lại thần truyền trong không gian các thôn dân cơ hồ toàn bộ đều tại trẻ con trong thôn đồng đều toàn bộ tìm được đi theo các đại nhân đứng ở trong đám người phá lệ nhu thuận tương tại cửa thôn chơi bị tịch thiên dạ gặp được tiểu nha cùng tiểu h ổ liền trong đám người ngốc manh ngốc manh nhìn hắc bạch thần thành hiển nhiên tại thế giới của bọn hắn bên trong cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua hùng vị như vậy thành trì đương nhiên đừng nhìn trong thôn những hài đồng kia mặc dù tuổi con nhỏ nhưng trên người tán phát ra khí tức lại tương đương dọa người rất nhiều hắc bạch thần thành cường giả thanh niên đều không thể cùng bọn hắn so sánh trong thôn hài đồng có không ít sinh ra tới liền là viên mãn thánh cảnh tu vi tại hắc bạch thần thành bên trong đơn giản nghị cũng không dám nghĩ lúc trước được xưng là hắc bạch thần thành đệ nhất thiên tài linh thiên dụ tổ thân huyết mạch giác tình giả sinh ra tới cũng chỉ là thượng vị thánh cảnh mà thôi thân c h u y ê n cổ thôn vài trăm người xuất hiện triệt để chấn động toàn bộ hắc bạch thần thành đơn giản liền là xưa nay chưa từng có hình ảnh man ma thản tộc những cái kia đều là chúng ta man ma thản tộc hoàng tộc huyết mạch Man ma trên h ả n người rất nhanh liền phát hiện đồng tộc ấ phất t phát tộc trừng to mắt, phản phất nằm mơ không thể tưởng tượng nhanh liền hiện đồng mình người, phản nằm không nổi. của đều đám cả mơ bầu trời những man ma thản tộc đó đầu bên trên có bốn cái xứng thú sau lưng hai đôi cánh trên da đ o n g dấu lây tím đen lưu vân vân chỉ có man ma thản tộc hoàng tộc huyết mạch mới có như thế bề ngoài đặc thù rất nhiều man ma thản tộc tộc lão cùng tộc nhân toàn bộ đều đứng thẳng bất động tại tại chỗ trong truyền thuyết sớm đã biến mất mấy chục vạn năm man ma thản tộc hoàng giả thế mà lần nữa xuất thế mà lại vừa xuất hiện cứ như vậy nhiều trên bầu trời man ma thản tộc sợ là có một trăm người trừ cái đó ra hắc bạch thần thành sinh linh đồng thời cũng phát hiện sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử cựu huyễn thải điệp tộc cùng u viêm hàn ảnh tộc thế mà cũng lần nữa xuất thế những cái kia thượng cổ trong truyền thuyết thần tộc thế mà không có triệt để diệt sạch mà lại nhất làm cho người kinh sợ chính là những người kia huyết mạch đều tinh khiết cao quý vô cùng toàn bộ đều là hoàng tộc huyết mạch cùng thượng cổ thần thoại thời đại thần tộc không hề khác gì nhau rất nhiều trong lòng người đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu có lẽ bọn h ắ n mới là thượng cổ thần tộc người thừa kế mà hắc bạch thần thành bên trong lục đại thần tộc vẹn vẹn chỉ là thượng cổ thần tộc hậu duệ mà thôi hắc bạch thành chủ sắc mặt đã có chút khó coi cùng nghiêm túc hắn không ngờ rằng t ì chương huống、so、hắn trong so t năm trăm bốn mươi lăm vô địch thôn trưởng hàn ảnh nhi hóa thành một đạo hữu ảnh xuất hiện tại tịch thiên dạ bên người hơi hơi hành lê nói bái kiến chủ nhân nang bởi vì năng lực thiên phú am hiểu cách truy tung cùng điều tra lục thức n h ạ cảm cho nên phụ trách đi tới thiên lan di tích các nơi tìm kiếm thất lạc thôn trang các thôn dân không ngờ rằng mới rời đi nửa tháng mà thôi hắc bạch thần thành liền phát sinh như thế biến cố cũng may thời khắc mấu chốt nàng mang theo thân nhân kịp thời chạy về lao thôn trưởng cũng là hướng tịch thiên dạ hư không xa xa thi lễ sau đó dậm chân mà ra bá khí vô cùng hướng đi hắc đồng t h á n h quân vừa mới liền là ngươi phạm thượng bất kính t h ầ n tử lao thôn trưởng bá đạo vô cùng tấm mắt nhìn thẳng hắc đồng thánh quân lao giả n g ư ơ i muốn làm gì hắc bạch thần thành cũng không phải n g ư ơ i có thể d ư ơ n g oai địa phương hắc đồng thánh quân sắc mặt căng cứng lạnh lùng nhìn lao thôn trưởng nói tại lao thôn trưởng trên thân hắc đồng thánh quân cũng lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác gác bách cùng uy hiếp cảm giác chính hắn chính là thiên lan di tích bên trong cực h ạ n lại có thể có người hội mạnh hơn hắn hắn có chút không dám tin tưởng vừa mới khi dễ ta thiên nhi tiểu tôn nữ cùng thận nhi tiểu tôn nữ người cũng là ngươi lao thôn trưởng khí thế thao thiên từng bước ép sát phảng phất danh chấn thiên lan di tích cực hạn cường giả hắc đồng thánh quân chỉ là một cái tòa án thẩm vấn bên trên phạm nhân đang tiếp thụ lao thôn trưởng thẩm phán cùng chất vấn lao thất phu đều là bản t ò a làm cái kia có thế nào ngươi có thể như thế nào hắc đồng thánh quân sắc mặt khó coi vô cùng đột nhiên tản mát ra một cố đồng dạng khí tức mạnh mẽ phản kích trở về trong đôi mắt tràn đầy băng lánh cùng h u n g quang hán linh hắc đồng tung hoành cả đời luôn luôn không đâu địch nổi chỉ bại bởi qua hắc bạch thành chủ linh xích thiên một bậc lúc nào bị người như thế khiêu khích cùng n ụ c nhã qua v ừ a mới trong nháy mắt tại lao thất phu kia khí thế trước mặt chính mình trong lòng lại có một k i a lùi bức cùng do dự đơn giản liền là vô cùng n ụ c nhã ta có thể như thế nào lao thôn trưởng cười ha ha bước ra một bước cựu thiên tri thượng ngẫu nhiên vang lên một đạo đinh thai nhức góc long âm sau một khắc hắn liền hóa thành một đạo long ảnh xuất hiện tại hắc đồng thánh quân trước mặt một đoàn kim quang lóng lánh hình dòng quyền kinh đã ở trước mặt vọt tới hắc đồng thánh quân mặt thuần khiết long uy trùng trùng điệp điệp hắc đồng thánh quân không cam lòng yếu thế cũng là lập tức trở về kích hắn không tin lao thất phu kêu hội mạnh hơn hắn tại toàn bộ thiên lan di tích bên trong hắn không có địch thủ dù cho hắc bạch thành chủ nếu là không dựa dẫm hắc bạch thần thành lực lượng hắn cũng có đảm lượng khiêu chiến một ít nhưng mà hắn ý niệm trong lòng vừa mới b ư ớ c lên cả người liền bị một cỗ không cách nào hình dung vĩ ngạn lực lượng đánh bay ra ngoài ầm ầm đấu chiến cung công trình kiến trúc diện tích lớn sụp đổ bụi mù cuộn cuộn bốn phía bờ bộn hắc đồng thánh quân đã bị oanh xuống mặt đất xô ra một cái khổng lồ cái hố trên bầu trời chỉ có một đạo sáng trói kim quang như là như mặt trời rực rỡ lóa mắt hắc bạch thành chủ con ngươi hơi co lại nhìn trên bầu trời lao thôn t r ư ở n g biểu lộ lần nữa ngưng trọng mấy phần từ khi lão thôn t r ư ở n g bọn hắn sau khi xuất hiện hắc bạch thành chủ liền lại không có nói qua thoại làm thượng vị giả hắn am hiểu hơn tại dùng bất biến ứng vạm biến tại hắc bạch thần thành bên trong hắn còn không đến mức e ngại ai chỉ là hắn đều không ngờ rằng hắc đồng thánh quân tại lão nhân kia trước mặt hội không chịu được như thế nhất kích không hổ là long hoàng một mạch khí huyết kéo dài như biển long khí c u ầ n c u ộ n như sấm trong truyền thuyết càng già càng dẻo dai a co quắp ngồi dưới đất long lịch hải trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng c ả m khái cùng là tuổi già long nhân tộc hắn cùng thiên nhi gia gia đơn giản t r ê n lệch quá lớn cả hai cùng là đại thánh hoàng cảnh tại hắn thời kỳ mạnh mẽ nhất đều không thể cùng long thiên nhi gia gia so sánh cái này là phổ thông long nhân tộc huyết mạch cùng long hoàng một mạch khác biệt long hoàng khí huyết vĩnh viễn sẽ không khô kiệt tại hắn chết già trước một khắc đều là trạng thái đỉnh cao nhất hắc đồng thánh quân theo trong phế tích đứng lên sắc mặt trắng bệnh quần áo nhốn máu ánh mắt tràn đầy không thể tin nhìn trên bầu trời lao nhân vẹn vẹn một quyền liền để hắn như thế thất bại thẳng hại hắn không cam tâm cũng không muốn tin tưởng hắc bạch thần thành các sinh linh nhìn cái kia chật vật mà thê thảm hắc đồng thánh quân cả đám đều không dám tin tại hết t h ể hắc bạch thần thành sinh i n h l trong mắt hát đồng thánh quân liền là vô địch đại danh tử thiên lan di tích bên trong cực hạn tồn tại không có gì ngoài hắc bạch thành chủ không còn có người mạnh hơn hán bản tọa không tin lại đến hát đồng thánh quân thét dài một tiếng phóng lên tận trời phảng phất một đầu hắc long lịch thiên mà lên chấn động thiên địa hán một phất ống tay háo theo trong không gian giới chỉ triệu hồi ra năm sáu năm thượng cổ hoang khí những cái kia thượng cổ hoang khí khí tức thao thiên tản ra lực lượng kinh người gợn sóng cùng cổ lao khí t ứ c hắn đồng thời điều khiển năm sáu kiện thượng cổ hoang khí phát điên hướng lao thôn trưởng công tới đại thánh hoàn g cảnh cực hạn lực lượng bị hắn thôi phát đến cực hạn thời đại thượng cổ đại thánh chi khí nam a n đại lục bên trên tu sĩ nhìn thấy cái kia năm sáu kiện thượng cổ hoang khí r ồ n dập lên tiếng kinh hô trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng rung động trong truyền thuyết đại thánh chi khí thế mà tùy tiện liền có thể xuất ra năm sáu kiện tới những nam an đại lục đó bên trên tuyệt thế thế lực nhóm nhìn cái kia năm sáu kiện đại thánh chi khí quả là nhanh chảy ra chảy nước miếng tại nam an đại lục bên trên đại thánh chi khí gần như không thể thấy phượng mao lân giác có thể đếm được trên đầu ngón tay dù cho tồn tại một chút cũng bị một chút cổ lão cổ tông cùng cổ giáo che giấu làm trấn giáo bảo vật thờ phụng cơ hồ căn bản sẽ không lấy ra không hổ là thiên lan di tích bên trong trí cao tồn tại luân nội tình sợ là so với chúng ta đế tộc đều càng thâm hậu hơn lôi thị đế tộc áo bào đen láo giả khẽ thở dài năm sáu kiện thượng của đại thánh chi khí ở trên trời bay lượn phảng phất năm s á u cái như mặt trời sặc sơ lóa mắt chiếu toàn bộ thành trì người đều mắt mở không ra đại thánh chi khí bản thân liền uy lực vô tận từ đại thánh hoàng cảnh cường giả thi triển đi ra cái kia sức mạnh bùng lên đơn giản hủy thiên diệt điệm hắc bạch thành chủ đều sắc mặt ngưng trọng một phất ống tay á o tản mát ra một cỗ đặc thù năng lượng khí tức trong nháy mắt cùng hắc bạch thần thành sinh ra liên hệ nào đó sau đó dẫn động hắc bạch thần thành lực lượng p h o n g ngự hóa thành kết giới đem chiến trường bao phủ lại nếu không hai vị đại thánh hoàng cảnh cực hạn cường giả chiến đấu lại thêm năm sáu kiện đại thánh chi khí cái kia lực phá hoại sợ là sẽ phải hủy đi nửa cái nội thành bên trên ngàn vạn thành dân đều sẽ thay bay vạ gió lao thôn trưởng chấp tay sau lưng nhìn mang theo năm sáu kiện đại thánh chi khí rết tới hắc đồng t h á n h quân trong đôi mắt lóe lên một kia khinh thường hắn chỉ là đứng tại chỗ căn bản không động chút nào tâm theo quyền đi quyền tuy thân đi phảng phất tại trong công viên luyện quyền lao nhân t ừ n g quyền đánh, đánh ra một cỗ quyền ý cùng quyền k ì n h không ngừng bán ra trên bầu trời hóa thành từng đầu màu vàng quyền k ì n h thần long uy phong lấm lấm gào thét giữa thiên địa vẹn vẹn trong nháy mắt giữa thiên địa liền xuất hiện bảy bảy bốn mươi chín đầu màu vàng thần long quyền k ì n h thái hoàng thần long quyền long lịch hải lên tiếng kinh hô nhìn trên bầu trời tình cảnh lần nữa run sợ thất sắc thượng cổ long nhân tộc bất truyền bí thuật lại có một môn xuất thế thái hoàng thiên long âm cùng thái hoàng thần long quyền tại thượng cổ thần thoại thời đại long nhân tộc bên trong cái kia đều thuộc về bất truyền thế chi cao bí thuật chỉ có cao quý nhất dòng chính long nhân người hoàng tộc mới có thể tu luyện chương năm trăm bốn mươi sáu thật bá đạo tại thượng cổ thần thoại thời đại cái kia hai môn bất thế tuyệt học đều hiếm thấy vô cùng hiếm người có thể gặp chớ nói chi là hiện nay long lịch hải rung động nhìn long thiên nhi trong lòng đã có chút hoảng sợ bọn hắn một mạch người đến cùng có cái gì khủng bố lai lịch thế mà ngay cả thượng cổ long nhân tộc bất thế bí thuật đều có thể đạt được truyền thừa h à n là bọn hắn tại thời đại thượng cổ không chỉ có chỉ là hoàng tộc thành viên mà là tới từ hoàng tộc dòng chính huyết thống trên bầu trời bốn mươi chín đầu thần long uy nghi như trời thật tựa như thần long ở trong đất trời phiên vân phúc vũ hết t h ể công kích mà đến đại thánh chi khí một khi cùng thần long đụng vào tất nhiên sẽ bị đụng bay ra ngoài hào quang ảm đạm h o n g long gào thét thượng cổ đại thánh chi khí tại những cái kia thần long trước mặt thế mà đều có chút gánh không được làm sao có thể h á c đồng thánh quân trong mắt rốt cục xuất hiện thần sắc kinh khủng đứng thẳng trên bầu trời lại phảng phất đưa thân vào thần long thế giới bên trong lao thôn trưởng tựa như thần chỉ đứng tại một đầu thượng cổ thần long trên đầu cưới r ồ n g ngự phong xuất trần như tiên chỉ gặp hắn phất ống tay háo một cái liền có mười mấy đầu màu vàng thần long xẹt qua chân trời một đường gào thét lên vọt tới hắc đồng thánh quân v o a anh thái hoang thần long quyền uy lực đáng sợ đến bực nào con thứ nhất thần long đâm vào hắc đồng thánh quân trên thân liền trực tiếp đưa hắn hộ thể cương khí đánh vỡ quần áo bị tức sức lực xé rách con thứ hai thần long đâm vào hắc đồng thánh quân trên người thời điểm trực tiếp liền đem hắn thánh thể nổ nát nửa bên dòng máu màu vàng nóng từ không trung vung vãi con thứ ba thần long đầu thứ tư thần long một đầu tiếp lấy một đầu thần long không ngừng va chạm lực lượng kinh khủng phảng phất muốn nắm bầu trời đều nổ s ụ p đổ hắc đồng thánh quân thánh thể trực tiếp vỡ vụn thành cục máu hàng loạt sinh mệnh l ự c sói mòn ở trong hư không một lần hai lần ba lần hát đồng thánh quân thánh thể bị hủy lại tụ lại đoàn tụ lại bị hủy làm đại thánh hoàng cảnh thánh nhân lại là thần mạch nhân tộc người sinh mệnh lực của hắn tự nhiên cường thịnh tới cực điểm so với nam man đại lục bên trên phổ thông đại thánh sợ là sinh mệnh lực đều càng thêm tràn đầy tại thiên lan di tích bên trong giết một cái thời kỳ cường thịnh cực hạn tồn tại tự nhiên vô cùng khó khăn nhưng mà khó khăn đi nữa cũng có bị mài chết một ngày thái hoàng thần long quyền không ngừng oanh tạc nắm h á c đồng thánh quân thánh thể nổ tung vài chục lần về sau trong cơ thể hắn sinh cơ đã tổn thất hơn phân nửa như là tiếp tục nữa hẳn phải chết không nghi ngờ đủ rồi hắc bạch thành chủ rốt cục cũng nhịn không được nữa sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm trong truyền thuyết thái hoàng thần long quyền thế mà đều xuất hiện trên thế gian hắn làm sao đều không ngờ rằng trước mắt lai lịch của những người này đã bất phàm đến tình trạng như thế tại thượng cổ thần thoại thời đại có tư cách tư đ ồ n luyện、Thái、Hoàng thần Long quyền cùng、Thái、Hoàng thiên Long âm Long nhân tộc, sợ là đều có tư cách đi cạnh tranh thượng tộc Hoàng g thời tu Thái Thái tộc, tư tộc trí. cách đi đều là có cổ âm sợ đ vị ặ t ở hiện nay những cái kia truyền thừa cùng tuyệt học căn bản cũng không nên xuất hiện hắc bạch thành chủ bước ra một bước ngăn cản tại lao thôn trưởng trước mặt một phất ống tay háo nắm những cái kia va chạm mà đến màu vàng thần long toàn bộ ngăn trở cùng hắc đồng thánh quân khác biệt chính diện đối cứng màu vàng thần long hắc bạch thành chủ thế mà toàn bộ chặn lại các h ạ g i ữ a chúng ta cũng không có không chết không thể c ứ u hận tất cả mọi người là thượng cổ thiên lan thần tông hậu duệ không có cái gì mâu thuẫn không thể hóa giải đại gia ngồi xuống nói một chút như thế nào hiện tại chính là là thời kỳ phi thường tin tưởng ngươi cũng không nguyện ý bởi vì lẫn nhau nội đấu mà nhường thâm u y ê n ma tộc vô ích kiếm tiện nghi hắc bạch thành chủ một bên ngăn cản màu vàng thần lòng một bên tầm mắt nghiêm túc nói chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có biện pháp tốt hơn chỉ có thể tận lực giàn xếp ổn thỏa đám người kia mạnh mẽ đã hoàn toàn vượt qua trong lòng của hắn d a n h giới cuối cùng tiếp tục chết đấu nữa toàn bộ hắc bạch thần thành sợ là đều sẽ xuất hiện vấn đề lớn như là hòa bình niên đại đơn giản liền là một trận diện tích lớn bên trong chiến tranh kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc nhưng bây giờ không giống ngày xưa bên ngoài thai họa ngầm đã càng ngày càng nghiêm trọng nếu là lại đi nội đấu vậy bọn hắn hắc bạch thần thành khoảng cách hủy diệt cũng không xa dù như thế nào hắn đều không thể nhường hắc bạch thần thành xảy ra vấn đề ngồi xuống nói chuyện nói chuyện lao thôn trưởng nghe vậy cười lạnh nói trước đó thần tử điện hạ cho thấy thân phận thời điểm ngươi làm sao không cùng hắn ngồi xuống nói chuyện nói chuyện hắc bạch thành chủ nghe vậy hơi khe cau mày nói việc này cách làm ta có sai lầm thỏa đáng nhưng hết thệ cũng là vì toàn cục suy nghĩ bàn n nhân thần công cho các hạ cho sẽ các cái đạo. tử một b giao để nói sau hiện tại lão phu khí còn không có tiêu ngươi c ú t sang một bên lao thôn trưởng mặc dù tuổi già nhưng làm việc lại tương đương bá đạo một quyền đem hắc bạch thành chủ đ ẩ y lui tiếp tục hướng hắc đồng thánh quân đánh tới hắc đồng thánh quân thấy này dọa đến sắc mặt trắng bệnh lúc này hắn chiến ý hoàn toàn không có tâm trí đã băng căn bản không có dũng khí cùng lão thôn trưởng giao thủ theo bản năng liền hướng sau chạy trốn nhưng hắn ha có thể thoát khỏi lão thôn trưởng truy kích vẹn vẹn trong nháy mắt liền bị đ ổ i kịp quyền kinh như rồng lần nữa đem hắc đồng thánh quân doanh thành một đoàn xương máu toàn bộ hắc bạch thần thành người nhìn trên bầu trời hình ảnh đều rung động vô song từng cái trợn mắt hốc mồm bọn hắn vô thượng thánh quân danh chấn tiên lan cực hạn tồn tại thế mà bị một cái đột nhiên xuất hiện lao nhân đánh cùng cháu trai giống như chạy trốn thậm chí đã sợ mất mật chiến ý đều đã mất đi đương đương thánh quân tồn tại a như thế nào như thế không chịu nổi một kích mà lại l ã o nhân kia chỉ là tay không tất sắc mà thôi liền đã khủng bố như vậy thế gian sao có mạnh mẽ như thế tồn tại hát đồng thánh quân vô cùng hoảng sợ cả người đều tại hơi hơi run rẩy từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm nhận được tử vong uy hiếp bông xuống danh con nhà của ta tôn nữ bảo bối há lại ngươi có thể khi dễ lao thôn trưởng bá đạo vô cùng khẩn thiết trí mạng lửa giận trong lòng hiển nhiên rất lớn trước kia lúc ở trong thôn tôn nữ bảo bối từ nhỏ đến lớn đều không hề rời đi qua bên cạnh hắn kết quả lần thứ nhất ly biệt thật vất vả xa cách từ lâu trùng phùng liền thấy cháu gái của mình bị người đánh ói máu ngã xuống đất trong lòng không khí mới là lạ cứu mạng a hát đồng thánh quân đã hoảng sợ bắt đầu cầu cứu trong mắt tràn đầy tuyệt vọng từ lúc chào đời tới nay hắn đều không có tuyệt vọng như vậy qua lao đầu trước mắt đến cùng đồ vật gì như thế nào mạnh mẽ như thế các hạ hẳn là phát tiết đủ chứ lại tiếp tục liền quá mức hắc bạch thành chủ sắc mặt băng lãnh lần nữa ngăn ở lao thôn trưởng trước mặt hắn không có khả năng nhường lao thôn trưởng thật nắm hắc đồng thánh quân giết chết toàn bộ hắc bạch thần thành thánh quân liền mấy cái như vậy mà thôi tổn thất bất kỳ một cái nào đối hắc bạch thần thành tới nói đều là vô cùng giá cao thảm trọng huống chi ma tộc xâm lân sắp đến liền càng không thể có tổn thất chưa đủ lao thôn trưởng thản nhiên nói tiếp tục thẳng hướng hắc đồng thánh quân hắc bạch thành chủ nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo sau một khắc bông nhiên buộc phát ra một khỗ kinh thiên động địa khí tức đã như vậy cái k i a bổn thành chủ chỉ có thể cùng ngươi so chiều một chút hắc bạch thành chủ khí tức đồng dạ nguyên thâm như biển như là vô cùng vô tận như đại dương nhìn không thấy phần c h ố i nhất là tại hắc bạch thần thành bên trong lực lượng của hắn càng là mạnh mẽ vô cùng thế mà triệt để đem láo thôn trưởng ngăn cản lại n g ư ơ i trẻ tuổi dã tâm của ngươi cũng không nhỏ thần tử điện hạ cũng dám không nhận lao đầu tử cũng muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có bản lánh gì lao thôn trưởng dừng lại bước chân tầm mắt nhìn về phía hắc bạch thành chủ biểu lộ cũng nghiêm túc tại hắc bạch thần thành bên trong hắc bạch thành chủ không thể nghi ngờ chiếm cứ lấy lớn nhất ưu thế về địa lý ưu thế chương năm t r ư ơ i bảy thải thận nhi me thật đáng sợ Vâng! hắc đồng thánh quân giống như là lăn dưa đồng dạng tại trên mặt đất cuồn cuộn vô cùng c h ấ t vật trên vả t á o tràn đầy nước bùn đường đường hắc bạch thần thành thánh quân chỉ có vài vị cực hạn tồn tại thế mà lại có như thế nghèo túng một ngày nhưng lúc này hắc đồng thánh quân đã triệt để đánh mất đấu trí trong lòng chỉ còn lại có hoàng sợ thấy lao thôn trưởng bị hắc bạch thành chủ triệt để ngăn lại hung hăng nhẹ nhàng thở ra trong lòng tràn đầy mừng rỡ hán đã triệt để quên chính mình đã từng hùng tâm trang trí triệt để quên cố gắng cùng khinh yên cùng cố vân nhìn hắc đồng thánh quân tầm mắt tràn đầy xem thường kiêu ngạo lúc coi trời bằng vung chật vật lúc như là chó nhà có tang không có bất kỳ cái gì cốt khí liền loại người này có thể có cái gì tiền đồ cố vân càng là có chút buồn cười bằng hắn cũng muốn thành thần thật sự là làm trò cười cho thiên hạ nhân tộc thiên vực vô cương rộng lớn nhiều ít chân chính hùng kiệt nhiều đời ngã vào trên con đường thành thần bọn hắn đều làm không được một tên hèn nhát thế mà ý đồ nhìn trộm thân đường không biết nên khóc hay cười tịch thiên dạ bọn họ đều là thải thận nhi thân nhân sao cố vân rung động trong lòng nói liên quan tới thải thận nhi lai lịch tịch thiên dạ đề cập với các nàng các nàng đảo cũng hiểu biết cổ thôn sự tình chỉ là các nàng cũng không ngờ rằng cổ thôn c ư nhiên như thế bất phàm cố vân nhãn lực hạng gì sắc bén đến từ cựu tiêu cung nàng hiểu biết không phải nam man đại lục bên trên thổ dân có thể so sánh nàng liếc mắt liền nhìn ra cổ thôn những hài đồng kia nhóm thiên phú toàn bộ đều bất phàm chính là là chân chính tốt nhất tư thái dù cho đặt ở khổng lồ nhân tộc thiên vực bên trong đều tương đương hiếm thấy n h ư không phải là bởi vì thiên lan pháp tắc hạn chế sự thành tựu i của bọn hắn sẽ tương đương kinh người căn bản không phải nam man đại lục bên trên tu sĩ có thể tưởng tượng trên bầu trời lao thôn trưởng cùng hắc bạch thành chủ chiến đấu triệt để bùng nổ hai người vì không ảnh hưởng hắc bạch thần thành phổ thông sinh linh đã đem chiến trường chuyển rời đến cựu thiên t r i thượng phổ thông sinh linh chỉ có thể nhìn thấy bầu trời không ngừng chấn động từng đoàn từng đoàn phảng phất pháo đ ô n g sáng trói vầng sáng bao t r ù m toàn bộ bầu trời không ngừng kịch liệt đụng chạm hắn á thánh t trộm lên, tấm đồng quân vụn lên, bọ t h ì n tự ị tịch c mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng trọc h thiên không nhưng không thiên hắn. Hắn mắt, treo t giả người liếp lại lòng, bọn mấy dám dù đi nhiên có thể nhìn ra cái kia vài trăm người toàn bộ đều vô cùng cường đại thậm chí có mấy người khí tức làm hắn đều thấy tim đập nhanh cùng uy hiếp hắn hóa thành một đạo hữu ảnh ý đ ồ từ sau sườn tạm trước chạy trốn nhưng mà hắn vừa đi một bước một đạo mềm nhún giọng nữ liền đ ố n g nhiên ở chung quanh vang lên t i ể u huynh đệ người muốn đi chỗ nào thanh âm kia tương đương dễ nghe phảng phất tiếng trời khiến cho người tâm thần thanh thản êm thai tâm yên tĩnh nhưng thanh âm kia rơi vào hắc đồng thánh quân trong lỗ t a i lại phảng phất ma âm khiến cho hắn sắc mặt đại biến cả người đều thân thể run lên ngưng kết tại tại chỗ không dám động trong mắt tràn đầy ngốc trệ phảng phất linh hồn bị rút mất chỉ thấy chẳng biết lúc nào hắc đồng thánh quân xuất hiện trước mặt một tên y phục rực rỡ nghe thường nhẹ nhàng như tiên tuyệt mỹ thiếu phụ trong tay nàng ôm một thanh bạch ngọc tì bà điềm tĩnh mỉm cười nụ cười kia tại trong mắt người bình thường đơn giản đẹp tới cực điểm tìm không đến bất luận cái gì tì vết nhưng ở hắc đồng thánh quân trong mắt lại phảng phất thế gian đáng sợ nhất ma tướng nhìn lên một cái liền trời đất quay cuồng trong đầu xuất hiện tầng tầng ảo ảnh lắc lư không ngừng linh hồn đau nhức vô cùng phảng phất bị xé nứt hắn ý đồ nắm cái kia đạo tuyệt mỹ thân ảnh theo trong đầu đuổi ra ngoài nhưng hắn nhắm mắt lại phong bế lúc thức thậm chí chặt đứt linh hồn cùng thức hải liên hệ đều không thể nằm cái kêu ma đạo tướng đuổi ra ngoài có phải hay không là ngươi khi dễ tiểu bảo bối của ta y phục rực rỡ tuyệt mỹ thiếu phụ trong con mắt lập lọe thất thải quan mang thanh âm của nàng phảng phất tẩn chứa thế gian đáng sợ nhất ma tính truyền vào hắc đồng thánh quân trong lỗ thai liền giống một thanh chuôi nhất đao sắc bén đang không ngừng cắt chém linh hồn của h ắ n hắc đồng thánh quân ôm đầu thống khổ trên mặt đất không ngừng cuồn không ngừng phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết phảng phất đặt mình vào địa ngục hoảng sợ mà tuyệt vọng dù cho vừa mới bị lão thôn trưởng đuổi theo giết hắn đều không có hiện tại thống khổ như vậy cùng tuyệt vọng hắn phát hiện linh hồn của mình đã triệt để mất đi k h ô n g chế phảng phất bóp trong tay người khác con dối mặc cho người khác bài bố có cái gì hoảng hốt so với đến từ tại tâm linh đến từ linh hồn hoảng sợ càng thêm đáng sợ hắn tình nguyện tiếp tục bị lão thôn trưởng truy sát cũng không nguyện ý gặp gỡ nữ nhân trước mắt này mẹ đứng tại tịch thiên dạ bên người thải thận nhi cao hứng vô cùng không ngừng vô tay lanh lợi chu nhỏ miệng vung nắm tay nhỏ phảng phất tại bắt trước chính mình mẫu thân tại hung hăng đánh hắc đồng thánh quân đi. cái kêu y phục rực rỡ tuyệt mỹ nữ tử thế mà chính là thải thận nhi mẹ cố khinh yên cùng cố vân có chút ghen tị trận nhìn thải thận nhi liếc mắt khó trách thải thận nhi sinh như vậy mỹ lệ chỉ nhìn mẹ của nàng liền có thể biết được mà lại thải thận nhi mẫu thân hiển nhiên cũng tương đương không đơn giản thế mà cũng có thể như thế bạo ngược hắc đồng thánh quân hơn nữa nhìn hắc đồng thánh quân cái kia thê thảm thống khổ bộ dáng sợ là so với t r ư ớ c đều càng thêm t h ê thảm hắc bạch thành chủ mặc dù kiềm chế lại lao thôn t r ư ở n g nhưng trong thôn cổ những người khác hiển nhiên cũng có tương đương không đơn giản tồn tại hắc đồng thánh quân trên mặt đất sống không bằng chết cuộn tiếng gào thét vô cùng thê lương đâm xuyên hư không vạn giảm ai nghe được thanh âm kia đều có thể cảm nhận được hắc đồng thánh quân lúc này thống khổ cùng tuyệt vọng toàn bộ hắc bạch thần thành đều yên tĩnh vô cùng bầu không khí ngột ngạt phảng phất có thể truyền nhiễm tràn ngập toàn bộ thành trì hắc bạch thần thành sinh linh nhìn thải thận như mẹ toàn bộ đều không rét mà run nữ nhân kia mặc dù đẹp không gì sánh được đẹp không cách nào hình dung nhưng lúc này ở tất cả mọi người trong lòng lại so xài hạt đều đáng sợ khủng bố khó trách cổ nhân nói mỹ nhân như x à hạt càng làm mỹ lệ nữ nhân càng thêm nguy hiểm hát đồng thánh quân khí tức càng ngày càng suy yếu trong cơ thể sinh cơ không ngừng hướng xuống suy giảm cuối cùng cơ hồ hơi thở mong manh cứ tiếp như thế đường đường một đời thánh quân thiên lan di tích bên trong cực hạn tồn tại thật khả năng bị thải thận nhi mẫu thân s i n h s i n h đùa trời chết các hạ bất giận đ a u hạ lưu người một đạo giống như, như lôi đ ỉ n h t h a nhâm ở trên trời thành chỗ sâu vang lên sau một khắc chỉ thấy một đạo thân thể khôi ngô xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người người kia vừa xuất hiện phô thiên cái địa khí tức liền tràn ngập toàn bộ hắc bạch thần thành một đám lửa mây trên hư không ngưng tụ đốt cháy thiên địa vạn giảm tam quân thống x o á y đại nhân trúc hoành tiêu đại nhân chúng ta nguyên x o á y rốt cục xuất hiện cái kia cường tráng chiến bảo đại hán không là người khác đúng là hắc bạch thần thành tay cầm quân quyền uy thế thao thiên tam quân thống x o á y trúc hoành tiêu trúc hoành tiêu người trung niên bộ dáng khí tức cũng là huyên thâm như biển cả người tản ra một cỗ thiết huyết cùng khí tức nghiêm nghị chỉ có thường xuyên trên chiến trường sờ bò lăn lộn nhân tài có thể bồi dưỡng được thuần túy sắc khí nhìn thấy trúc hoành tiêu xuất hiện hắc bạch thần thành các sinh linh liền vang lên một trận tiếng hoan hô nhất là kim diễm linh tộc người kích động nhất bởi vì trúc hoành tiêu chính là bọn hắn kim diễm linh tộc người kim diễm linh tộc mấy ngàn năm nay một cái duy nhất đại thánh hoàng cảnh trí cao tồn tại bởi vì hắn kim diễm linh tộc tại hắc bạch thần thành địa vị mới nước lên thì thuyền lên ổn ép thần tộc khác một đầu ts hôm nay tắc có sớm bốn c có biết còn nữa không đợi đêm vậy keo chương năm trăm bốn mươi tám tứ thúc cũng rất mạnh làm tam quân thống lĩnh chúc hoành tiêu nhân khí tự nhiên rất cao toàn bộ hắc bạch thần thành sinh linh đều sùng kính vô cùng nhìn cái kia cường tráng tướng quân có chút sinh linh thậm chí trực tiếp quy thuận xuống rất cung kính quỷ gối một đám cường giả bí ẩn xâm lấn hắc bạch thần thành nắm hắc bạch thần thành cực hạn cường giả đều nhanh giết chết lực lượng khủng bố đơn giản làm người hoảng sợ ở thời điểm này một cái mạnh hùng hồn nhân vật đứng ra không thể nghi ngờ có thể thật to ổn định hắc bạch thần thành các đại chủng tộc lòng người các hạ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng tam quân thống x o a y trúc hành tiêu vừa xuất hiện liền thẳng đến thải thận nhi mẫu thân mà đi hiển nhiên hắn xuất hiện chính là là vì nghĩ cách cứu viện hắc đồng thanh quân nếu không làm hắc bạch thần thành tam quân thống x o á i hắn không có khả năng tùy tiện đi ra thiên không thành thải thận nhi mẹ lườm trên bầu trời t r ú c hành o tiêu liếp mắt lại là căn bản không để ý tới hắn tiếp tục dày vò lấy hắc đồng thánh quân t r ú c hành o tiêu sắc mặt ngưng trọng mang theo thao thiên mây lửa cồn tới trong cơ thể hoang khí đã thôi động đến cực hạn triệt để tiến vào mạnh nhất trạng thái chiến đấu nữ nhân kia hiển nhiên rất mạnh mẽ hắn cũng không thể không cẩn thận cẩn thận nhưng mà đang ở hắn nắm hết thệ tinh thần đều đặt ở thải thận nhi mâu thân trên người thời điểm một phương hướng khác một cái thanh âm nhàn nhạt lại đ ỗ n g nhiên vang lên cốt về theo thanh âm kia xuất hiện sau một khắc một con khổng lồ phảng phất vô biên vô tận bàn tay hoành thiên m à qua hung hăng chụp về phía trúc hoành tiêu trúc hoành tiêu giật mình cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt tràn ngập nội tâm nhiều năm chiến trường kinh nghiệm khiến cho hắn trong nháy mắt liền làm ra chính xác nhất đáp lại phương thức hắn trực tiếp dừng lại dồn khí đan điển sang tròi ánh lửa bao phủ thiên địa trong khoảnh khắc thi triển ra mạnh nhất quyền pháp hung hăng hướng bàn tay kia đánh tới nhưng mà t r ú c h à n h tiêu năng lực ứng biến mặc dù hết sức chuẩn sắc cùng lúc nhưng hắn vẫn như cũ bị một cái tát kia đập bay ra ngoài phảng phất một khỏa b ư ớ c lên hỏa diễm sao băng l ị c h không mà lên hấp tấp đụng hồi trở lại thiên không thành bên trong vẹn vẹn một bàn tay thế mà nắm hắc bạch thần thành tam quân thống l ĩ n h trực tiếp phiến hồi trở lại thiên không thành phảng phất phiến viên bóng đơn giản một góc khác bên trong một cái xưa cũ tiểu phu chứa đầy mặt d â u quai nón người trung niên ôm ngực mà đứng dựa vào tại một tòa phá toái cung điện trên trụ đá theo bề ngoài bên trên nhìn hắn phảng phất thật chỉ là một cái trên núi người đốn tuổi nhưng ai có thể nghĩ tới một cái như thế bề ngoài xấu xí người thế mà một bàn tay nắm hắc bạch thần thành tam quân t h ô n g x o á y đập bay tứ thúc man cổ sơn thở nhẹ một tiếng cái kia tiểu phu người trung niên chính là hắn tứ thúc tại hắn không có ra đời trước tứ thúc chính là trong thôn ngàn năm qua thiên phú mạnh nhất man ma thản tộc toàn bộ hắc bạch thần thành đều yên t ĩ n h im ắng bọn hắn tam quân thống x o á y thế mà đều bị người như thế thô bạo một bàn tay đ ậ p bay nửa ngày không có bay trở về đám người kia đến cùng là mạnh bao nhiêu quá mạnh cố khinh yên rung động nói nam man đại lục bên trên đại thánh cũng không gì hơn cái này đi cố vân cũng là kinh hãi cho dù ở nhân tộc thiên v ự c vẹn vẹn phổ thông thánh nhân cảnh liền có như thế lực lượng người cũng là tương đương hiếm thấy linh thiên dụ linh thiên hùng chờ hết thể thần mạch nhân tộc đám thiên tài bọn họ toàn bộ đều có chút mắt trợn tròn bọn hắn cái gọi là thiên phú tại đám người kia trước mặt sợ là căn bản cũng không đủ xem thiên lan di tích bên trong làm sao lại đột nhiên xuất hiện một nhóm như thế biến thái người dám khi dễ nhà của ta tiểu bà bối ngươi sợ là điên rồi thải thận nhi mẹ khoẹ môi ngậm lấy nụ cười dỗi ra một con tay thon dài như ngọc thăm dò vào hắc đồng thánh quân thiên linh huyệt đem linh hồn của hắn bắt trong lòng bàn tay phảng phất nắm b vớt một con quỷ hồn tha mạng t h ầ n nữ đại nhân tha mạng hắc đồng thánh quân kèm c h ú t dọa đến hồn phi phách tán không ngừng cầu xin tha thứ linh hồn đều bị nắm lấy chỉ cần nhẹ nhàng bóp hắn liền sẽ triệt để tử vong hắc đồng thánh quân cả người đều triệt để lâm vào hoảng sợ bên trong nơm nớp lo sợ hận không thể quỳ xuống để xin tha đủ rồi cựu thiên tri thượng hắc bạch thành chủ rốt cục cũng nhịn không được nữa thét dài một tiếng mặt giận dữ thanh âm quẩn quẩn như sớm chỉ thấy hắc bạch thần thành trên cùng hắc bạch thần cung bên trong đ ố n g nhiên sáng lên một đen một trắng hai đạo q u a n mang trắng t h u â n trắng đen trí đen tươi đẹp rõ ràng lưỡng sắc quang mang trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ hắc bạch thần thành trên bầu trời hóa thành âm dương lưỡng nghi trận đồ hơi hơi xoay tròn lấy hắc bạch thành chủ tắm gội tại hắc bạch thần quang bên trong tu vi cùng khí tức trong nháy mắt tăng gọn cả người phảng phất triệt để thoát thai h o à n cốt hắn một phất ống tay áo liền đem nguyên bản cùng hắn chiến tương xứng lao thôn trưởng đánh bay ra ngoài sau đó lóe lên liền biến mất tại tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới thải thận nhi mẫu thân trước mặt hai màu trắng đen hảo quang bao phủ mà ra lần nữa nắm thải thận nhi mẫu thân cũng đụng bay ra ngoài hắc đồng thánh quân linh hồn cũng bị hắc bạch thần quang bao lấy trong nháy mắt mang đi hắc bạch lưỡng nghi thần quang thải thận nhi mẫu thân tầm mắt ngưng trọng băng lánh nhìn hắc bạch thành chủ tại thượng cổ thần thoại thời đại thiên lan thần tông từng có một vị hắc bạch thần quân tu luyện chính là trắng đen lưỡng nghi quang nàng mới vừa tới đến hắc bạch thần thành thời điểm liên đã chú ý tới trên bầu trời hắc bạch thần cung bên trong c ó thần linh khí tức lưu lại quả nhiên như thế đoán không sai tòa kia thần cung hẳn là cùng trong truyền thuyết hắc bạch thần quân có liên quan lao thôn trưởng chậm rãi dậm chân mà quay về cũng là hai con mắt hiếp lại cái kia hắc bạch thần quang cường đại cơ hồ không cách nào chống lại tại hắc bạch thần thành bên trong hắc bạch thành chủ địa vị quả nhiên không cách nào dung chuyển đương nhiên hắc bạch thần quang thuộc về hắc bạch thần cung không thuộc về hắc bạch thành chủ linh hồn quý vị hắc đồng thánh quân đã sợ đến mặt không còn chút máu trải qua loại kia tuyệt vọng cùng thống khổ hiện tại cả người tinh thần đều có chút s ụ p đ ổ các vị xin nghe ta một lời tất cả mọi người là thiên lan thần tông hậu duệ có không cách nào dứt bỏ nhân quả quan hệ giữa chúng ta thật không cần thiết sinh tử tương hướng húng chi hiện tại ma tộc xuất thế hung hăng ngang ngược vô cùng chúng ta lại nội đấu chẳng phải là nhường ma tộc đều chế dê ư c việc này hắc đồng thánh quân có lỗi bủn thành chủ cũng có sai tại hạ cho các vị chịu nhận lỗi hy vọng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa hắc bạch thành chủ hướng về tất cả mọi người hơi hơi hành lễ không còn có trước đó cao cao tại thượng thái độ có thể nói tương đương thành khẩn cùng khiêm đường một cái chịu nhận lỗi liền muốn bỏ qua việc này lao thôn trưởng dậm chân đi vào tịch thiên dạ bên người tầm mắt lạnh lùng nói có điều kiện gì các vị cứ việc nói nếu như có thể làm đến buồn tại h h chủ sẽ không cự tuyệt. Hác à n cự sẽ tuyệt. b c chủ h thành h n g ê m làm nghị nói làm Hác bây ạ mạnh lại Tại c chủ tục chiến mức mặc chỉ có có tộc. h thần thành thành chủ, hắn thật không không thể nhưng hiếp thể tiếp tiếp tưởng tượng trăm gần muốn người nổi người xưng vài kêu đám mẽ ma đấu quá với đã dù uy b giờ loạn trong giặc ngoài dưới tình huống hắc bạch thần thành căn bản không chịu nổi đáng sợ như vậy bên trong chiến tranh lao thôn trưởng nghe vậy cười lạnh chúng ta thôn nhỏ không có có điều kiện gì không điều kiện chỉ giảng cứu một cái đạo lý người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta gấp trăm lần hoàn lại cái kia gọi linh hắc đồng người l ớ n ta thần tử điện hạ cùng tiểu tôn nữ tuổi nhỏ vô lực đủ kiểu áp bách tội đáng chết vạn lần các hạ người ta không có khả năng n h ờ n g ư ơ i giết hắc bạch thành chủ c a o mày nói chương năm trăm bốn mươi chín hắc bạch thành chủ cúi đầu hắc bạch thần thành liền mấy cái như vậy đại thánh hoàn g cảnh tồn tại há có thể để cho người khác giết chết một cái linh hắc đồng giá trị so một con quân đoàn đều tới càng trọng đại nhiều khi thường thường đều là cao nhất lực lượng mà quyết định một lần chiến dịch thắng bại hắc bạch thanh chủ ngươi mượn hắc bạch thần cung lực lượng tại hắc bạch thần thành bên trong xác thực rất mạnh mẽ không người có thể cùng ngươi chống lại nhưng ở hắc bạch thần thành bên ngoài vậy coi như chưa hẳn lao thôn trưởng chấp tay sau lưng thản nhiên nói theo lão thôn trưởng vừa dứt lời ầm ầm chỉ thấy một cỗ khí tức kinh người phóng lên tận trời phảng phất lang yên c u ầ n c u ộ n mà lên c h ấ n thiên động địa c ử u thiên tri thượng mây tía đều bị đánh tan lạng yên tan biến chỉ thấy cái kia chỉ có vài trăm người thôn trăng nhỏ tất cả mọi người phóng xuất ra khí tức của mình lực lượng bàng bạc vô tận đơn giản làm thiên địa đều có chút tối tam cái gì đám người kêu bên trong lại có nhiều như vậy đại thánh hoàn g cảnh không có khả năng làm sao có thể đại thánh hoàn g cảnh chính là thiên lan di tích cực hạ chỉ có chân chính tuyệt thế vô song đại thiên tài có thể tu thành làm sao lại một thoáng toát ra nhiều như vậy chỉ sợ thiên lan di tích bất kỳ một cái nào thời đại đều không có nhiều như vậy đại thánh hoàn g cảnh đi cái kia phô thiên cái đ ị a tựa như từng đạo lang yên khí tức triệt để rung động toàn bộ hắc bạch thần thành hết thể thành dân cũng là bất khả tư nghị cùng rung động nhìn lên bầu trời nguyên bản bọn hắn liền đã hết sức rung động trong lòng sức thừa nhận đã rất mạnh cho rằng lại phát sinh bất cứ chuyện gì bọn hắn đều không sẽ khiếp sợ nhưng giờ này k h ắ c này bọn hắn lại có một lần không cầm được khiếp sợ thậm chí thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ vẹn vẹn mấy trăm người bên trong đại thánh hoàn g cảnh khí tức thế mà liền có hơn hai mươi đạo đây chính là đại thánh hoàn g cảnh có thể xưng thánh quân tồn tại a lục đại thần tộc bên trong có đôi khi mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm đều chưa hẳn xảy ra một vị đại thánh hoàn g cảnh trí cường giả một cái thôn trang nhỏ thế mà liền có hai mươi mấy vị đại thánh hoàng cảnh đơn giản liền là nghe rợn cả người mà lại mặt khác có hoàng cảnh tu vi người càng là đã phá trăm số lượng đến mức còn lại cũng toàn bộ đều là thánh nhân không có gì ngoài hài đồng thấp nhất đều có thánh hầu cảnh tu vi có thể nói vẹn vẹn bọn hắn một thôn trang liền đại thánh hoàng cảnh cùng hoàng cảnh tu sĩ về số lượng tới nói đã so với bọn hắn toàn bộ hát bạch thần thành đều nhiều nhiều như vậy trí cường giả đồng thời phóng xuất ra khí tức trong lúc nhất thời đơn giản đất dung núi chuyển uy hiếp c h â n trụi trắng trợn uy hiếp hắc bạch thành chủ sắc mặt đã ngưng trọng tới cực điểm ban đầu liền trầm trọng trong lòng càng là âm trầm mặt khác hắc bạch thần thành sinh linh thần tộc hoặc là mặt khác thượng tộc cùng cường tộc toàn bộ đều sắc mặt trắng bạch run nhẹ nhẹ như thế lực lượng thật đã đầy đủ uy hiếp bọn hắn hắc bạch thần thành chính như vị kia láo giả dẫn đầu nói tại hắc bạch thần thành bên trong hắc bạch thành chủ mượn nhờ hắc bạch thần cung lực lượng không đâu đ ị n h nổi nhưng ở hắc bạch thần thành bên ngoài đâu tại thiên lan di tích những nơi khác đâu ai có thể cùng như thế một nhánh lực lượng đáng sợ chống lại chẳng lẽ bọn hắn đều cả đời nuốt ở hắc bạch thần thành bên trong không ra khỏi cửa h á c đồng thánh quân cả người đều có chút sụp đổ nhìn cái kia từng đạo mạnh mẽ khí tức bá đạo vốn là yếu ớt trong lòng càng thêm yếu ớt hắn biết rõ cùng là đại thánh hoàn g cảnh cái kia người trong thôn so với bọn h ắ n hội càng thêm cường đại rất nhiều bất kỳ một cái nào huyết mạch truyền thừa cùng thiên phú đều tương đương không đơn giản cái kia hai mươi mấy vị đại thánh hoàn g cảnh tu sĩ sợ là bất kỳ một cái nào đều có thể trà đạp hắn h o à n g hốt tại hắc đồng thánh quân tâm lý không ngừng lan tràn tại hung hăng như vậy lực lượng trước mặt tương lai của hắn cơ hồ một vùng tăm tối hắn hối hận tại sao phải đi t r e o chọc tịch thiên dạ vì cái gì không đợi hắc bạch thành chủ làm ra cuối cùng quyết định chính mình không phải đi lên can thiệp vào giờ này khác này dù cho đứng tại hắc bạch thành chủ đằng sau hắn đều không có mảy may cảm giác an toàn bởi vì hắn biết rõ hắc bạch thành chủ mặc dù mạnh mẽ nhưng cũng không làm gì được những người kia cái gọi là hắc bạch lưỡng nghi thánh quang thuộc về hắc bạch thần cung mà không thuộc về hắc bạch thành chủ hắc bạch thành chủ vẹn vẹn chỉ có thể hơi mượn lực một ít mà thôi như thế lực lượng áp chế đám người kia không khó nhưng nghĩ tiêu diệt bọn hắn nhưng căn bản làm không được nếu không đường đường hắc bạch thành chủ sao lại như vậy khiêm tốn lễ nhượng hắc bạch thành chủ trầm mặt biểu lộ ngưng trọng đối mặt lao thôn trưởng trần trùi trắng trận uy hiếp hắn lại là không có biện pháp nào hắc bạch thành chủ t h ở sâu hạ thấp t ư thái khuyên giải nói các hạ hát đồng thánh quân mặc dù từng có nhưng lại tội không đáng chết cho hắn một cơ hội như thế nào hoan gia nên giải không nên kết cần gì phải sinh tử tương hướng mà lại thần tông thần tử trong tay có năm tấm thiên lan thần đồ nhưng cuối cùng một tấm thiên lan thần đồ lại trong tay ta chỉ có chúng ta hai phe hợp tác mới có thể đi tới thiên lan thần cung thăm dò các ngươi hẳn là cũng đối thiên lan thần cung bí mật cảm thấy rất hưng thù à. chúng ta hoàn toàn có thể trở thành rất tốt hợp tác đồng bạn lẫn nhau lui nhường một bước ta chỉ thỉnh cầu cho hắc đồng thánh quân một con đường sống những điều kiện khác ngươi cũng tùy tiện nhắc tới như thế nào nhận sợ hắc bạch t h à n h chủ lời nói hiển nhiên đã tại bắt đầu cúi đầu toàn bộ hắc bạch thần thành yên tĩnh im ắng vầu không khí chưa từng có nặng trĩu hết thể hắc bạch thần thành sinh linh trong lòng đều hết sức cảm giác khó chịu hắc bạch thành chủ cúi đầu cũng đại biểu cho hắc bạch thần thành hướng đám người kia cúi đầu rất nhiều hắc bạch thần thành người trẻ tuổi toàn bộ đều nắm chặt nằm đấm trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng khuất nụ tại hắc bạch thần thành bên trong bọn hắn thế mà cũng sẽ có cúi đầu ngày đó vì cái gì đến tột cùng vì cái gì những nam man đại lục đó bên trên tu sĩ mặc dù không có quan hệ gì với bọn họ nhưng từng cái tâm tình cũng là vô cùng phức tạp bọn hắn nam man đại lục một đời lại một đời người tới thiên lan di tích hắc bạch thần thành vẫn luôn là cao cao tại thượng lúc nào thấp quá mức nhưng bây giờ bởi vì t r e o chọc một cái nam man đại lục bên trên thiếu niên lại bức bách hắc bạch thành chủ đều chỉ có thể túi đầu cầu hòa thiên địa yên tình im ắng tất cả mọi người nhìn lao thôn trường chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn hắc bạch thành chủ đã đem tư thái đặt vào thấp nhất nếu như vẫn như c ũ không thể cùng hiểu như vậy thì chỉ có thể toàn diện bùng nổ chiến tranh lao thôn trưởng lại là đưa ánh mắt nhìn về phía tịch thiên dạ trưng cầu ý kiến của hắn tịch thiên dạ khẽ gật đầu lường hắc bạch thành chủ l ư ớ t mắt thản nhiên nói hợp tác có khả năng nhưng cuối cùng một tấm thiên lan thần đồ nhất định phải giao cho ta bảo quản mà lại các ngươi hắc bạch thần thành đi tới số người không thể nhiều hơn một trăm người giết hay không hắc đồng thánh quân tịch thiên dạ không quan trọng hắn đến đây hắc bạch thần thành mục đích chỉ là vì cuối cùng một tấm thiên lan thần đồ mục đích đi đến là được mặt khác không cần để ý hắc bạch thành chủ nghe vậy hơi có chút lưỡng lự nhưng sau cùng lại là nhẹ gật đầu h i ệ n nhiên nhường tịch thiên giả nắm năm tấm thiên lan thần đồ giao cho hắn đó là không có khả năng sự tình hiện tại chỉ có thể từ hắn tới lui bước cái k i a kêu cái gì hắc đồng thánh quân nhất định phải cho thần tử điện hạ dập đầu nhận lầm thải thận nhi mẫu thân đột nhiên nói lên một câu hắc bạch thần thành sinh linh nghe vậy giật mình dồn dập thầm giận dập đầu nhận lầm sao có thể như thế khuất nhục người khác hắc bạch thành chủ cũng là thật sâu c a o mày sắc mặt khó coi t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bị chơi phế hắc đồng thánh quân nhưng hắc bạch thành chủ lại không nói gì thêm chỉ là tầm mắt nhìn về phía hắc đồng thánh quân trong con mắt không có quá nhiều cảm xúc hắc đồng thánh quân thấy này trong lòng giật mình ý thức được cái gì thân thể căng cứng gấp xiết chặt nắm đấm trong mắt tràn đầy tơ máu thế mà gọi hắn dập đầu nhận lầm hắn đường đường một đời thánh quân thiên lan di tích bên trong trí cường giả thế mà khiến cho hắn cho một người trẻ tuổi dập đầu nhận lầm như vậy trong nháy mắt hắn thật nghĩ liều lĩnh liều mạng phản kháng bảo vệ chính mình cuối cùng tôn nghiêm nhưng mà đang ở hắc đồng thánh quân trong lòng tràn đầy bất khuất thời điểm thải thận nhi mẫu thân lại là tiếu y hiệp như hoa mà nói quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nhiều đơn giản nếu như ngươi không quỳ như vậy ta cũng có những biện pháp khác trừng phạt ngươi ngược lại các ngươi thành chủ đã nói chỉ cần không giết chết ngươi mặt khác đều theo chúng ta thải thận nhi mẫu thân thanh em dễ nghe e m hai phảng phất tiếng trời làm người tâm thần thanh thản nhưng rơi vào hắc đồng thánh quân trong lỗ thai lại phảng phất đến từ mười tám tầng địa ngục gác ma thanh âm cả người cũng nhịn không được run lẩy bẩy trong mắt chỉ còn lại có hoảng sợ cùng e ngại căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều bịch một tiếng liền quỳ xuống tất cả mọi người một trận ngạc nhiên nhìn cái kia trực tiếp liền quỳ đi xuống dứt khoát quả quyết chẳng có một chút gan dạ hắc đồng thánh quân từng cái hai mặt nhìn nhau cái tia đẹp không tưởng nổi nữ nhân đúng như này đáng sợ sao đem ngươi dọa thành cái bộ dáng này hắc bạch thành chủ cũng làm mí mắt một trận nhảy lên mặt mũi có chút không nhịn được đứng tại hắc đồng thánh quân bên người tương đương mất mặt dập đ ầ u nhận lầm thải thận nhi mẫu thân thản nhiên nói ta sai rồi ta sai rồi hắc đồng thánh quân nằm dạp trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh run rẩy dập đầu nhận lầm toàn bộ thiên địa đều yên tinh im ắng chỉ có hắc đồng thánh quân dập đầu phanh phanh tiếng đang vang vọng những đại thánh đó chi khí nhìn xem chơi rất vui nha thải thận nhi c h ư ớ c mắt to đột nhiên chỉ hắc đồng thánh quân những đại thánh đó chi khí nói toàn bộ về ta bà bối thải thận nhi mẫu thân tương đương bá đạo vung tay háo một cái trực tiếp nắm những đại thánh đó chi khí toàn bộ c u â n đi chiếc nhẫn kia cũng nhìn rất đẹp dáng vẻ thải thận nhi tiếp tục nói cũng về ta bà bối cái kia nhẫn ngọc cũng về ta bảo bối trên đầu của hắn giống như có một cây không sai bảo trâu hết thệ về ta bảo bối cuối cùng hắc đồng thánh quân toàn thân cao thấp cơ hồ bị thải thận nhi cướp sạch sạch sẽ thậm chí quần áo trên người đều bị thải thận nhi nhìn qua nếu không phải hắc đồng thánh quân quần áo bị hắn xuyên qua thải thận nhi hết sức ghét bỏ sợ là quần áo đều sẽ bị nàng cướp sạch đi nắm hắc đồng thánh quân cướp sạch không còn thải thận nhi chớp mắt to hơi hơi nhất chuyển tầm mắt rơi vào hắc bạch thành chủ thân bên trên hắc bạch thành chủ ra mặt lắc một cái theo bản năng lui lại một bước phảng phất sợ thải thận nhi n ă m chú ý đánh tới trên người hắn sau khi tĩnh hồn lại mới ý thức tới chính mình có chút thất thố nhịn không được thẳng tắp xuống lưng che giấu ho khan hai tiếng thải thận nhi thu hồi tầm mắt h i ệ n nhiên biết được hắc bạch thành chủ bảo vật sợ là không dễ làm cho nên thấy tốt thì lấy vô cùng cao hứng đem hết thể đánh cướp được đồ vật nhét vào tịch thiên dạ trong tay phảng phất hiến vật quý vui vẻ nói chủ nhân chúng ta có tiền tịch thiên dạ nhìn lấy trong tay một đống lớn bảo vật trong mắt tràn đầy ngạc nhiên thải thận nhi mẫu thân thế này lại là liếp mắt nàng trước đó còn tại tò mò chính nhà mình bảo bối làm sao lại ưa thích những nam nhân kia đồ vật nguyên lai cũng là vì thần tử điện hạ thật sự là con gái lớn không dùng được nhọc nhằn khổ sở nuôi lớn cải tráng sớm muộn đều sẽ bay đi hắc đồng thánh quân thê thảm vô cùng n g h è o túng phảng phất một tên ăn mày long lịch hải than nhẹ một tiếng uy danh hiển hách hắc đồng thánh quân triệt để phế đi đám người nhìn cái kia quý gối tịch thiên dạ trước mặt một đời thánh quân trong lòng không nói ra được phức tạp khó tả nhất là nam man đại lục bên trên tu sĩ từng cái nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt đã có chút như thấy thần trì chi sắc hàng dương đế tử biểu lộ cứng ác trong mắt tràn đầy ngốc trệ trong khoảnh khắc đó hắn phát hiện mình phảng phất không phải tôn quý đế tộc đế tử cùng những cái kia chúng sinh không hề có sự khác biệt như là trên mặt đất một khỏa cát trong nước một giọt nước tất cả kiêu ngạo tại lúc này tịch thiên dạ trước mặt đều không còn sót lại chút gì vân t ư ở n g quân vân phong giật hướng thiên vân lục tâm nhan trúc hiểu trang dư nam công tôn huyền nhi công tôn vô dịch hết thảy bạn của tịch thiên dạ hoặc là kẻ địch nhìn tịch thiên dạ toàn bộ ánh mắt đều tựa như ảo ngộng phảng phất như thấy lúc trước lần thứ nhất nhận biết tịch thiên dạ thời điểm lúc kia tịch thiên dạ liền như là trên trời thiên dương lóa mắt mà bây giờ cũng là như thế cho tới bây giờ đều không hề có sự khác biệt khác biệt duy nhất liền là địa điểm đổi thành trong truyền thuyết hắc bạch thần thành cố nhân như trước phong thái cũng vẫn như cũ tại hắc bạch thành chủ t ú i đầu thỏa hiệp dưới một trận tuyệt thế phân tranh hạ màn kết thúc h ắ c bạch thần thành lần nữa khôi phục thường ngày chỉ là từ đó về sau tất cả mọi người nhớ kỹ một cái tên cái kia chính là tịch thiên dạ hoặc là nói thiên lan thần tử tịch thiên dạ long nhân tộc xếp đặt tiến hội mở cửa chính đón khách hết thẻ cổ người trong thôn toàn bộ đều ở tạm tại long nhân tộc trong l ã n h địa tịch thiên dạ tự nhiên cũng không có lại hồi trở lại nam man liên minh trang viên ở tại long nhân tộc trong cung điện liên quan tới tịch thiên dạ thiên lan thần tử thân phận vẫn như cũ chỉ có long nhân tộc cùng man ma thản tộc thừa nhận cùng hiệu chung đến mức thiên lan di tích bên trong chủng tộc khác cùng thế lực mặc dù không phủ nhận tịch thiên dạ làm thiên lan thần tử nhưng cũng không hiệu chung không quy thuộc lòng người đã là như thế thượng cổ thiên lan thần tông đã mất đi mấy chục vạn năm hết thẻ thiên lan chủng tộc đều đã triệt để độc lập hóa ai còn nguyện ý tiếp tục bị người khác c h ố n g coi bây giờ thiên lan di tích cách cục nghiễm nhiên đã chia làm hai phái một phái dùng hắc bạch thành chủ cầm đầu phần lớn vì nguyên hắc bạch thần thành thế lực một phái thì lại lấy tịch thiên giả cầm đầu chủ yếu tạo thành bộ phận liền là thần truyền cổ thôn cùng lúc đầu long nhân tộc man ma thả tộc cùng với những cái kia thừa nhận tịch thiên giả thiên lan thần t ử thân phận lại nguyện ý đến đây đầu nhập vào hiệu chung chủng tộc cùng người long nhân tộc một chỗ vắng vẻ ưu tĩnh trong sân nhỏ mang cổ sơn khoanh chân ngồi tại cửa chính của sân khẩu phảng phất một tôn môn thần chấn giữ lấy cửa chính trong sân cây ngô đồng bên trên hàn ảnh nhi nghiêng người dựa vào ở trên nhánh cây ruốt ruốt một thanh đẹp đẽ đoàn kiếm đoàn kiếm kia sắc bén vô cùng phảng phất không gì không phá nàng mặc dù tại nắm chắc vũ khí nhưng chỗ có tâm thần lại bao phủ toàn bộ nhà chú ý chung quanh gió thổi cỏ lay thải thận nhi thì thiếp thân hầu ở tịch thiên dạ bên người làm tịch thiên dạ bưng trà đổ nước như cùng một cái thị nữ tịch thiên dạ nhàn nhã nhất nằm ở trong v i ệ n trên ghế mây thoải mái nhàn nhã uống trà an thiên lan di tích bên trong đặc sắc hoa quả mặc dù tại long nhân tộc trên địa bàn g i ư ờ n g như rất nhỏ khả năng có kẻ địch nhưng hắn muốn cái thần tử người hộ đạo nhưng như cũ cảnh giác vô cùng thời khắc quan sát đến chung quanh nhất cử nhất động dựa theo man cổ sơn lời giải thích cái kia chính là nghề nghiệp chuẩn tác chủ nhân ta trở về đánh cược hết thể đánh cược tiền đều đã kết toán hoàn tất long thiên nhi thanh nhâm tại bên ngoài viện vang lên một đạo thon dài cao gầy bóng người xinh đẹp đang nhẹ nhàng đi tới